Quy 1 chương 742, cựu cung thiên thuận. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Hỏi Tiên, đã là thật lâu nữa nha, làm sao còn không có nhìn thấy cung chủ nói thực linh trùng xuất hiện. Nhảy xuống tốc độ càng ngày càng chậm, huyết ý nhìn xem bốn phía từ vừa mới bắt đầu mây đen hóa thành mây trắng cảnh sắc, cũng không khỏi thật tốt kỳ hỏi. Cung chủ nói qua những này thực linh trùng cùng có linh tính, xem ra cũng thật, chắc hẳn hiện tại cũng tại một chỗ lặng lẽ chuẩn bị mai phục chúng ta, hay là trước cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mạc Vân Tiên lại là không có bương lòng cảnh giác, mà là từ nguyên bản ôn nhu chuyển thành hơi có vẻ bộ dáng nghiêm túc, nói, "A Lương, Ba người các ngươi phải cẩn thận bảo vệ tốt hậu phương vị trí, huyết ý cùng ta chấn thủ phía trước, Tán Anh thủ hộ trung tâm, nếu là xuất hiện biến, cố gì lời nói, chính là muốn dựa vào ngươi. Lạc Lạc cùng hỏi tiên như thế tới gần, thật sự là dễ chịu đâu. Chăm chú dựa vào tại mạc vấn tiên eo bên cạnh, tại cảm nhận được cái sau thể nội kia khiến người ta bùng lòng tiên linh lực lúc, huyết ý đắc ý nhìn phía sau mặt lộ vẻ bất mãn Tán Anh, thở dài nói, Tán Anh, ngươi hay là thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi, dù sao hỏi tiên cũng đã nói, để ngươi hảo hảo mang theo nhà. Huyết ý tỷ, thế nhưng là đừng quá mức tại phân tâm a nếu là bị những này tiểu côn trùng cho đánh lên đến, đó chính là thật sẽ rất mất mặt. cười nhẹ nhìn về phía trước giày đặc bóng đen, tán anh cười nói, bất quá bây giờ đích thật là hẳn là chú ý, sẽ không như thế nhanh a. vội vàng theo tán anh, ánh mắt nhìn lại, khi nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình giày đặc đầy trời bóng đen lúc, cũng hai con người phát ra huyết sát khí tức, trực tiếp liền đem trong cơ thể mình huyết linh lực phong thích mà ra, mà hình thành lĩnh vực cũng khiến cái này đến gần thực linh trùng nhau nhau không tại vô cánh, không làm chống, tự rủ xuống giữa không trung. tu luyện giết chóc tiên địa ta, thế nhưng là chưa từng có sợ quá những này nha. nhìn trước mắt biện trùng không ngừng rơi xuống. Huyết Ý mắt lộ ra khát máu, đồng thời bên cạnh Mạc Vân Tiên chậm rãi quá độ thiên linh lực cho nữ tử, để nữ tử cũng có thể bảo trì lại lý tính, mà cũng không phải là bị cái này giết chóc tiên điện khống chế. Huyết Ý, thì đủ. Phất qua đang không ngừng kềm chế mình giết chóc dục vọng nữ tử tốc đỏ, vận dụng giết chóc tiên điện nữ tử, trừ kia ra thì hoàn toàn như trước đây tuyết trắng bên ngoài, nó màu tóc cùng con ngươi tất cả đều là trong suốt như máu, tại Mạc Vân Tiên mở miệng thời điểm, Huyết Ý cũng đình chỉ mình giết chóc tiên điện, hơi có chút suy yếu, nghi hoặc nhìn Mạc Vân Tiên không biết cái sao, vì sao để cho mình không muốn tại vận dụng giết chóc tiên điện. Quãng đường còn lại, liền giao cho ta tốt. Ô Nhu nhìn trước mắt bên trong có nghi ngờ hết ý gì một cỗ chân khí khổng lồ lập tức hiện lên ở tám phương thiên địa, Mặc Vấn Tiên trong tay quạt lông nhẹ nhàng vung lên, liền hóa thành một đem màu trắng tiên kiếm, nó thân kiếm không có lấy một cỗ thanh tịnh mỹ cảm, tại cái kia không biết là chất liệu gì luyện chế trên chu kiếm, Mặc Vấn Tiên thể nội linh lực rót vào, càng là phát ra kinh thiên dị sắc. Cửu cung tiên thuật bật trời. Hạo Nhiên chi huy, phản phất cách một thế hệ hóng ánh kiếm mang nưng tụ tại Mạc Vấn Tiên trong tay màu trắng tiên trên thân kiếm, ở người phía sau hai con ngươi ẩn hiện tiên liệt chi cảnh lúc, nó bản thân kiếm đạo ý chí cũng tại thời khắc này giáng lâm ở đây, vô song cương phong tức thời bộc phát ra. Phương viên 1.0000m mở bên trong tất cả cảnh vật, một cái chớp mắt, nhau nhau hóa thành tàn kết thúc. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức tạp tu đi, ngay cả kiếm đạo đều là có liên quan đến à. Ánh mắt không chừng nhìn xem Mạc Vấn Tiên xuất thủ, vốn chỉ là coi là cái sau cường đại chỉ là thể hiện tại kia thể chất phía trên, hiện tại xem ra, đây đối với kiếm đạo lý giải, chỉ sợ là không chút nào tất mình yếu dưới nửa phân. Tiểu tử này thật đúng là một cây hạt giống tốt, chắc không được kia cựu cung thiên chín cái lao ra hỏa đều là coi trọng như vậy hắn, ngay cả cái này tiên khí đều là giam cho hắn. Cũng cảm nhận được vừa rồi kiếm đạo ý chí Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Mạc Vấn Tiên một lần nữa hóa thành bạch ngọc phiến tiên kiếm, kinh ngạc mở miệng nói: "Không gì hơn cái này vừa đến, ngươi muốn đối phó hắn muốn có độ khó, cũng sẽ để cao rất nhiều à. Nghi hoặc nhìn Diệp Vân, như cũng muốn hỏi Diệp Vân biện pháp này hẳn là như thế nào giải quyết, lại là nhìn thấy Diệp Vân trong mắt của Nhật, cũng không tại nhiều ngữ, bật cười nói: "Đã ngươi có cái này chờ tự tin, vậy thì tốt rồi sự tình." Diệp Vân có thể có cái này chờ ý nghĩ, mình tất nhiên là sẽ không ngăn cản, dù sao đến lúc đó thật là địch bất quá, còn có mình có thể xuất thủ cứu trợ Diệp Vân, cũng không cần cân nhắc có thể hay không mạng sống cái này nói chuyện. Nghĩ không ra cái kia Mạc Vân Tiên mạnh như vậy đâu. Nếu là nói Diệp Vân tại suy nghĩ nên như thế nào đối phó Mạc Vân Tiên, Diệp Vân bên người chuẩn bị xem náo nhiệt như nước trong veo liền không sẽ thành thật như vậy, nhìn xem Mạc Vân Tiên tùy ý xuất thủ liền giải quyết thực linh chủng, cũng đôi mắt đẹp có không ít sợ hãi thán phục. Đích thật là cường đại, mặc dù kiểu Cung Tiên tri danh chỉ là bị Minh Chủ ngẫu nhiên đề cập đến qua, nhưng đều không ngoại lệ, có thể cùng Tiên Tiên có liên quan môn phái, mỗi một cái đều không phải cái gì tốt nóng, tư chất của hắn, chỉ sợ là so đại sư huynh còn mạnh hơn. Thủy Doanh Doanh lúc này cũng nghiêm túc mở miệng nói, mà lại cùng đại sư huynh đồng dạng, đều là tốt như vậy nói chuyện. Như nước trong veo nhìn xem thủy doanh doanh sau khi nói xong vẫn không quên bổ sung một câu để bên người Diệp Vân bật cười nói vậy ta đâu ta có phải là cũng giống như bọn hắn có một viên nhân từ tâm cái này không giống nha cái này Mạc Vân Tiên xem xét chính là không thích độc thủ thế nhưng là Đại sư Vinh mặc dù đối đại với chúng ta những đệ tử này rất tốt nhưng là nếu như là yêu ma lời nói đây chính là sẽ ra tay độc cát đâu như nước trong veo cười thầm nếu như ngươi thấy Đại sư Vinh ngay lúc đó chiến lược liền có thể biết nói chúng ta những người này vì cái gì như thế sùng bái ai thật sự là nuôi không sống người cười khổ nhìn về phía như nước trong veo Diệp Vân nói hai người các ngươi ra hỏa hay là trước cẩn thận một chút đi chúng ta cái này bên trong giống như cũng bị lan đến gần những này thực linh trùng hiện tại là hướng phía chúng ta cái này bên trong chạy đến nhìn xem Diệp Vân cùng như nước trong veo lúc này hay là tại cãi nhau Thủy Doanh Doanh không khỏi mở miệng nói Diệp Vân ngươi thiên hỏa biện đối với những này thực linh trùng có phải là cũng có được khắc chế khắc chế tự nhiên sẽ là khắc chế bất quá trong đó khắc chế hẳn là rất yếu ớt dù sao bọn chúng đều dựa vào hấp thu linh lực tới qua sống nếu như là dùng kiếm đạo lời nói tự nhiên sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả bên Tử ảnh Thần kiếm chậm rãi sáng đẳng Diệp Vân trong mắt cũng ý cười thu liễm. Lạnh Lung nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình thực linh biển trùng. Hoàng Bét, quyên Diệp huynh còn tại phía sau chúng ta. Cầm trong tay quạt lông một lần nữa sát nhập, Mạc Vấn Tiên cũng không khỏi phải nhìn phía sau làm ra thế công Diệp Vân, không khỏi lo lắng nói, Diệp huynh bọn hắn hẳn là còn không phải những này biển trùng đối thủ, chỉ có thể là trước chạy trở về. Quên đi thôi, bọn hắn không phải đều rất thích mình độc lai độc vắc nha, dù sao thêm một cái thiếu một cái cũng không có tác dụng gì, Hỏa Tiên, hay là chớ đi cho phiền phức. Ôn nhìn xem Mạc Vấn Tiên, huyết ý cười nói, dù sao cái kia gọi Diệp Vân cũng một mực cùng chúng ta đối nghịch lần này liền để bọn hắn ăn chịu đau khổ cũng tốt, dù sao cũng sẽ không chết, mà lại lần này thực linh trùng hải minh hiện so vừa rồi yếu hơn quá nhiều, ngươi vừa rồi đều là đã trợ giúp bọn hắn suy yếu nhiều như vậy, bây giờ tại xuất thủ cứu trợ lời nói, bọn hắn không khỏi cũng có một chút quá mức không chịu nổi đi. Nữ tử tự nhiên là không hy vọng diệp vân ba người sống sót, tốt nhất liền tại cái này bên trong chết mất được rồi, dạng này mình thu hoạch được chuyển thừa cơ hội cũng chính là từ nguyên bản 9 thành đến 10 xong rồi, thậm chí nói liền ngay cả là cuối cùng cho diệp vân bọn hắn một thành, cũng bởi vì chính mình cẩn thận cảnh giác quen. Tự nhiên là muốn cho tất cả mọi chuyện lưu lại một điểm sinh cơ, như như bằng không, mình cũng không sẽ an toàn dẫn đầu của mình sư đệ sư muội dẫn trước cái khác cung lâu như vậy. Chứ mình cung bên trong đệ tử đều là ở vào hiếu chiến điểm này bên ngoài, phàm là đối địch với chính mình người đều là bị nàng điều tra tỉ mỉ, liền ngay cả phải hoàn thành nhiệm vụ, nó săn giết yêu thú đặc tính, nàng cũng tương tự làm tốt sung túc tin tức, chính là vì dự phòng tiếp xuống khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Mà nhìn xem Diệp Vân nhóm người này lại còn muốn cùng mình cướp đoạt truyền thừa, nếu là thực lực mạnh mẽ một điểm, mình cũng chính là sẽ không ở nói thêm cái gì nhưng mấu chốt chính là như thế một cái tu vi cao nhất chỉ là địa tiên cảnh nhất trọng đội ngũ là làm sao lại nghĩ đến muốn cùng nhóm người mình tranh đoạt cái này mà sát chi địa chuyển thừa. xem ra là muốn xuất kiếm không qua kiếm đạo của hắn đang hỏi tiên trước mặt hẳn là cũng chỉ là thô tục không chịu nổi lãnh mâu nhìn xem diệp vân trong tay tự ảnh thần kiếm lại là tại một cái trước mắt mình vậy mà tại thanh kiếm kia bên trên cảm nhận được làm chính mình cũng vì đó sợ hai mau ý mặc dù chỉ là trong ngay mắt lại là hoàn chỉnh hiện ra tại trước mắt mình đây là vật gì kinh ngạc nhìn diệp vân trong tay tự ảnh thần kiếm có lẽ diệp vân cũng chỉ là dựa vào cái này đem thần bí tiết khí mới là sẽ có vừa rồi tự tin. Vô Vi Huyền Kiếm nhất nhiệm phù đồ. Huyết ảnh mua kiếm, đầy trời đều là kiếm ảnh, Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm theo nó bản thân chủ nhân thi triển kiếm đạo, mà cảm nhận được hưng phấn, loại kiếm đạo này cũng Diệp Vân trời sinh một kiếm hoàn toàn khác biệt, cái sau trời sinh một kiếm mặc dù cường đại, nhưng là quá mức mênh mông, liền xem như lấy mình phẩm chất chỉ sợ tại về sau cũng rất khó gánh chịu. Nhưng là bây giờ Diệp Vân trô thi triển kiếm đạo, lại là để cho mình không tại cảm nhận được các bách, ngược lại là một loại tài giỏi có thừa nhẹ nhõm. nó bản thân cũng có thể tốt hơn phát huy ra mình hẳn là đạt tới hiệu quả, kiếm ảnh đạo qua chỗ càng là thành ngàn hơn 10 ngàn thực linh trùng mất đi sinh mệnh. Mà nhìn xem Diệp Vân thi triển ở trước mặt mình kiếm đạo, Mạc Vấn Tiên cũng trong ánh mắt mang theo hư vấn, đây là một vị luyện kiếm người trong nghề, mà lại nó kiếm tu tuyệt đối là rất mạnh, vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn thi triển kiếm pháp lúc, liền có thể thấy được cái so đối với kiếm đạo tạo nghệ rất cao, ít nhất cũng đạt tới lĩnh ngộ căn bản. Chỉ cần là có thể nhìn thấy kiếm đạo, chỉ cần không phải quá mức vượt qua tự thân có thể hiểu được phạm vi, cũng có thể diễn luyện mà ra, cái này liền lĩnh ngộ căn bản, cũng mỗi một tên kiếm tu đều tha thiết ước mơ kiếm đạo lý niệm. Ai nha, nhìn không ra hay là một cái không sai người đâu tang anh lúc này cũng nhìn về phía diệp vân thi triển kiếm đạo ý chí mắt đen bên trong có nhàn nhạt thu ý phản phất là đột nhiên liền hứng thú huyết y chiến lược của hắn như thế nào Mạc vẫn tiên nhạt cười hỏi Ừm, đích thật là không kém mà lại cái kia kiếm nói hẳn là vẫn chỉ là hắn dùng để tham khảo đi như nếu là không có đó sai chỉ sợ hắn cùng hỏi tiên ngươi đồng dạng đều là thuộc về tạm tu một loại huyết y lúc này cũng thu hồi trong mắt khinh miệt khẽ cười nói bất quá vẫn là không có hỏi tiên ngươi mạnh hỏi tiên mệnh đã là không thuộc về cái này phạm trần tục thế đi chỉ là cái này thể chất nguyên nhân bằng không ta cũng chẳng qua là một tên phổ thông tu sĩ mà thôi. nhìn xem huyết y đôi mắt bên trong xinh đẹp, mặt vấn tiên cũng run lên trong lòng, sau đó liền chật vật khổ sở nói, hắn mặc dù rất thích nữ tử, lại là không thích nữ tử như vậy đối đãi mình, như là đối đãi một cái thần minh ánh mắt, hắn không nghĩ tiếp nhận, mặc dù biết đây là tất nhiên, thể chất của mình trời sinh liền hẳn là để cho mình thắng được những này tại trong mắt người khác nhìn như tất cả mọi thứ, nhưng mình lại là thật tâm không nguyện ý tiếp nhận. nguyên bản sinh tại cựu cung tiên bên trong, lúc đầu liền không có cái gì quá lớn vọng tưởng, bình thường cũng chỉ là làm lấy bình thường đệ tử làm sự tình, gánh nước cùng đốn tuổi. Sau đó liền dùng một ngày này đổi lấy linh thạch tới tu hành, liền như vậy một cái tiểu tu sĩ, lại là có một ngày thức tỉnh tiên thiên linh thể, hơn nữa còn là tuột cùng nhất cực tiểu số chủ loại. Cái này khiến chính hắn cũng rất ngạc nhiên, bất quá những vật này cũng chỉ là để hắn thắng được người khác kính sợ mà thôi, bình thường còn có thể cùng một chỗ giao lưu hảo hữu cũng chỉ là bóp miệng cùng mình nói chuyện, mà mình cũng chỉ là cười khổ không muốn nói chuyện nhiều, bên người hảo hữu, bây giờ có thể theo kịp mình bộ pháp người, cũng chỉ có tán anh cùng hết ý đi. Nhưng cái sau lại là biết, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần là mình không đi làm suất từ đi chuyện chịu chết, liền xem như không tu luyện. Thể chất của mình cũng sẽ hấp thu chung quanh linh lực, khiến cho mình cưỡng ép đột phá cảnh giới. cái này đối với mình loại này không có giã tâm cùng dục vọng người mà nói, nhưng cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Tu hành động lực, chẳng biết lúc nào cũng nhìn phong khinh vân đạo, đây vẫn chỉ là điệu tiên cảnh tam trọng tình trạng, mình chỉ cần làm muốn, liền xem như tại trong 3 năm đột phá tới đất tiên cảnh thất trọng địa phong, cũng không phải là không được, nhưng mình lại là sinh sinh tại một bước này trở lại. Đây là mình cố ý mà vì đó, mình nếu là tại như vậy không có tận cùng đột phá xuống dưới chỉ sợ liền thật sẽ lại không cái gì động lực có thể nói, Thọ Nguyên cuối cùng cũng co dừng thận, mình không có muốn càng làm trưởng hơn sinh ý nghĩ, cũng không có muốn mạnh lên suy nghĩ, chính là như vậy cuộc sống bình thản xuống dưới, sau đó tại có một tên đáng giá tóc trắng đến cả đời đã lữ, có lẽ liền có thể dạng này hoàn tất, mình liền như vậy không có có chí khí. Nhưng cái này thể chất thức tỉnh, cả người của mình sinh đều là phát sinh cải biến, mê ngông như biển thiên tài địa bảo bày ra ở trước mặt mình, đến không hết tuyệt sắc phong cảnh dành trước đoạt sau đầu nhập mình ngẫm ngẫm, liền ngay cả cùng chủ đều lấy làm tự hào tuyệt phẩm tiên khí cũng tặng cho mình, những vật này, trong mắt người ngoài thật đúng là đã là viên mãn nếu là nói không quan tâm, mình vừa lúc bắt đầu đích thật là bị cái này to lớn cảm giác vui sướng chỗ xuống phá, nhưng chỉ là hơi tưởng tượng, liền có thể cảm nhận được trong đó bất lực, những người này còn không phải là vì thể chất của mình, mình bây giờ sở được đến vinh quang đều là quy hết về loại thể chất này, mình nhìn như nhất vật không ra gì, lại là vì mình thắng được tất cả, hắn cũng muốn thoát khỏi qua loại này bị người điều khiển cảm giác, phàm phất thiên địa này bên trong có một bàn tay vô hình như là thao tuyến như con rối, đem mình hoàn toàn không chế, bực bội, bất an, tuyệt vọng, thẳng đến sau cùng cười khổ tiếp nhận không có người biết hắn lúc trước trong lòng cảm thụ, tựa như bị vô số nói thô giáp lưỡi đao chẩm rãi ngăn cách mình tất cả, mình tất cả chống lại tại ý chí đó trước mặt, đều là lộ ra như vậy bất lực. vì thế hắn học tập bách gia tu hành, phạm là có thể để cho mình có xuất ra được nói, hắn cũng đang liều mạng tìm. mình truy cầu kiếm đạo, cửu cung thiên bên trong tất cả tuyệt phẩm tiên kiếm mặc cho dựa vào bản thân lựa chọn, thế gian này đại lục tất cả kiếm điện chỉ cần là mình muốn, đều có thể tùy tiện thu hoạch được, vô luận là lớn cỡ nào đại giới, cửu cung thiên những người kia đều là sẽ vì chính mình tìm tới, mình nhưng phạm là nghĩ muốn nói ra phong cảnh, chỉ cần là mình nguyện ý. Cho dù nguyệt vương triều cái này cùng nhất lưu môn phái công chúa cũng có thể bị mình vốn có. Nhưng những này nhìn như liền người tu đạo chỗ theo đuổi dục vọng dưới cái nhìn của chính mình lại như vậy hư hảo, tựa như là một mảnh chịu không được kinh đào hải lãng thuyền cô độc, phảng phất là bị kia sóng dữ tác động đến một tia liền sẽ khoảnh khắc hủy diệt. Kiếm đạo trăm luân, thế nhân chỗ theo đuổi hết thảy đều là như vậy yếu ớt, mình cũng chỉ là đang tìm kiếm, có thể bồi tiếp mình cầm tay cả đời người, đáng giá sinh tử tướng luận hảo hữu tất cả nhìn như đơn giản hết thảy, ở trong mắt chính mình lại là như vậy khó khăn. Nếu là nếu là ta không có thức tỉnh thể chất, bây giờ hầu ở các nàng người bên cạnh thì là ai đâu? Mặc Vấn Tiên trong lòng cũng có vài tia chất vấn, bị mình cái này nhìn như không quan tâm lực lượng chỗ thủ hộ, mình lại là tại cái này bên trong oán trách cái này thể chất đem mình mộng tưởng đều phá hủy, lại là không thèm để ý chút nào trước mắt vốn có. Có lẽ huyết ý sẽ tìm được một cái có thể làm bạn nàng cả đời cũng sẽ ấm cười tiếp nhận nàng người thất thường. tán anh tự nhiên cũng sẽ tìm được một cái tốt thuộc về, về phần mình, kế tiếp theo như vậy lừa mình dối người, sống trong động, sau đó liền như vậy cực giống một cái người bình thường chết đi, thẳng đến thọ nguyên điêu linh về sau, tại không người nhập lên. Cửu cung diệt tiên thể đệ ngũ trọng, kinh khủng tiết ra ngoài linh lực. Toàn bộ giữa không trùng chỗ mây bay đều là bị cái này bên ngoài tiết ra thiên linh lực chỗ chấn động ra đến, sắc trời như xạ nhật chi tiễn, đem cái này hắc ám đều đánh vỡ. Người ở chỗ này bên trong, toàn bộ lực chú ý đều là chuyện gì tại Mạc Vân Tiên trên thân. Thời khắc này cái sau, một đầu như ngân hà tóc trắng theo gió phiêu lãng, nó bản tôn bên trên cũng có được vô số đạo thần văn bao trùm mà lên. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, vậy mà liền dạng này đột phá đến đệ ngũ trọng. Nhìn xem Mạc Vấn Tiên biến hóa, huyết ý lại là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, mà là hưng phấn nhìn xem giờ phút này tựa như thiên tiên Mạc Vân Tiên, cái sau cảnh giới bây giờ đã là có đột phá đến cực hạn đến địa tiên cảnh đệ tứ trọng dấu hiệu, hơn nữa còn tại cầm núi liền trướng bên trong. không bố, lúc đầu đã sớm là biết cái này cựu cung diệt thiên thể là cực tiểu số tiên thiên linh thể chỗ có thể sẽ ngang, nhưng bây giờ nhìn, lão tổ ta còn thực sự là rất khó tưởng tượng ra thế gian này vẫn còn có nó thể chất của hắn, có thể cùng cái này cùng bá đạo tuyệt luân linh thể chỗ địa vị ngang nhau. kiếm đạo lão tổ cũng cực kỳ sợ hai than nhìn xem mạc vấn tiên biến hóa, phải biết vừa rồi mạc vấn tiên hay là tại địa tiên cảnh trùng giai, lại là tại cái này một cái trước mắt, đột phá đến địa tiên cảnh đệ tứ trọng, có thể cùng ta cầm tay cả đời người. Quả nhiên là không phải ngươi không thể nữa nha, Hỏi Tiên. Trong mắt chiếu dọi lấy giờ phút này khí tức tăng lên không ngừng mạc Văn Tiên. Tán anh trong mắt có mừng rỡ sẽ qua, lại lần nữa nhìn xem mạc vấn Tiên thời điểm, lại là không cầm được nhẹ cười lên, bởi vì cái sau tư chất, thực tế là quá mạnh, mạnh đến liền xem như mình cuối cùng một sinh chi lực, cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu nửa phần, mà có được cái này cùng tư chất người, vậy mà là cái này cũng không có chút nào giả vọng nam nhân, không thể không nói, ngày này thật sự chính là quá thú vị, chưa hề cảm nhận được qua như vậy vui mừng, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Mỗi lần nhớ tới trong lòng cô bé đều là sẽ có không cầm được ý cười, đây cũng không phải là là đùa cợt, mà là thật đối với chuyện này mà cảm thấy quá mức buồn cười. Cửu cung cấm thuật thi triển táng, không có tận cùng lớn sụp đổ tại Mạc Vân Tiên trong hai con ngươi nổi lên, liên tiếp không ngừng thiên địa hủy diệt nặng đắp mảnh vỡ ký ức hiện lên não hải, tại kia Minh mông như yên hải mảnh vỡ ký ức bên trong, chỉ là tùy ý lĩnh ngộ được một điểm, liền có thể hủy thiên diệt địa khủng bố tiên thuật. Khí thế thu liễm, Mặc Vân Tiên xòa xuống tóc trắng cũng lại lần nữa bị huyết ý ôn nhu sửa sang lấy, nhìn xem bên cạnh mình lộ ra kinh hỉ khuôn mặt đồng bạn, trong lòng mặc dù hào không dao động, nhưng nhưng như cũng phải bày ra tiêu dung thật có lỗi, vừa rồi để các ngươi nhưng có đi, không biết vì cái gì, cái này cảnh giới đột nhiên liền không có chút nào dự tính đột phá. ngươi cái tên này, thật đúng là nói ra một chút rất lời quá đáng a. không cao hứng nhìn xem chính mỉm cười mạc vấn tiên, đại hán bất mãn nói, vì cái gì hỏi tiên cảnh giới của ngươi nói đột phá đã đột phá a, ta thế nhưng nghĩ dạng này a. trùng hợp trùng hợp. bật cười vô vui huyết y không thành thật hai tay, mạc vấn tiên cũng đem ánh mắt nhìn về phía diệp vân, lại là nhìn thấy diệp vân cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, mà là thản nhiên nói, vừa rồi như thế là lĩnh ngộ cái gì cái khác tiên thuật sao? người phát giác được rồi. Kinh ngạc nhìn Diệp Vân, Mạc Vân Tiên cũng không nghĩ tới mình vừa rồi trong lúc vô tình tại Cửu Cung Diệp Tiên trong cơ thể đi theo đến Cấm thuật, vậy mà là bị Diệp Vân phát hiện. Trong lúc vô tình sự tình, nếu không phải trong mắt người hiện ra hình tượng, ta còn thực sự là rất khó tưởng tượng đến, loại này phẩm cấp tiên thuật, vậy mà có thể tùy ý linh ngộ, liền có thể lĩnh ngộ ra. Diệp Vân đối này cũng hở hững mở miệng, phản phất là đây hết thảy đều cùng mình chuyện kế tiếp không quan hệ, Mạc Vân Tiên đã căn mạnh, vậy mình cũng nhất định phải tại mạnh lên một điểm. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, thực tế là tính không được cái gì. Cười khổ nhẹ gật đầu, Mạc Vân Tiên cũng không có chút nào tự mãn. Bất quá đối với Diệp Vân chỗ có thể cảm nhận được mình lĩnh ngộ công thuật điểm này, hắn cũng thoáng có chút kỳ quái, liền xem như nhìn thấy trong mắt mình hình tượng, cũng không có khả năng suy đoán ra đến a, hay là nói, Diệp Vân cũng cùng mình thể chất giống nhau, cho nên mới là biết được cái này các loại tình huống biến hóa. Chuyện này cũng đích thật là cũng không khả năng, từ Diệp Vân cho mình kia mơ hồ cảm giác nguy hiểm đến xem, Diệp Vân khả năng thật là có được không dưới thể chất của mình. Như là như vậy, vậy mình liền càng cần hơn cùng Diệp Vân kết làm bạn tốt. Mặc Vân tiên nghĩ đến cái này bên trong, lại là đối đãi Diệp Vân ánh mắt càng thêm hữu hảo, cũng làm cho Diệp Vân không thể không trong lòng nghi hoặc hắn đến tuột cùng là thế nào nghĩ mình cái này thái độ thấy thế nào đều là đang kiếm chuyện đi vì sao lại càng là nhìn mình cùng vì thân mật chẳng lẽ thật muốn để cho mình gây sự không thành bất quá đối với cái sau vốn có thể chất diệp vân không tiên kỵ cũng không có khả năng mình cũng không phải hắn loại kiêm lịch tiên đến cực điểm thể chất mình bất quá là nhục thân phạm thai mà thôi mỗi một bước đều là mình vất vả tế điện mà thành không giống như là cái sau vẹn vẹn chỉ là dựa vào thể chất liền có thể đạt tới loại trình độ này 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau vuông năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử Đặt mua đỏ cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mỏ mò, mò việt kẻo tẩy, dù hay sợ tìm thầy, 0777998892 0942478892 phần vụ hoàng ảnh. Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 743, huyết sát. T.S. cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Nghĩ đến đây, Diệp Vân cũng không nhịn được lộ ra ý cười, nếu là mình đem cái này có được thể chất khí vận người đánh bại, lại sẽ là kết quả như thế nào? Phần này đến từ trời chiếu cố, phải chăng cũng sẽ điệp ra đến trên người mình? Tiểu tử này có chút bất thường à, vốn cho là chỉ là một điểm ý nghĩ mà thôi, hiện tại xem ra, làm sao đều là có vấn đề đi. Kiếm đạo lao tổ cũng liền như vậy nhìn xem Diệp Vân, Diệp Vân ý nghĩ mình tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, thế nhưng là càng là đến cái này bên trong, mình liền cảm giác được Diệp Vân luôn luôn muốn xuất hiện một chút sự tình. Nguyên bản cái sau tâm tính là quả quyết không có khả năng làm ra chuyện như vậy, thế nhưng là càng là tại cái này tiên ma chiến trường xử lý lâu, cái này trong lòng âm u mặt liền càng là tại phóng đại, thẳng đến cuối cùng vẫn là tìm tới mặc Vân tiên phiên phước, mặc dù mình cũng để ý trực tiếp đem hắn xử lý, bất quá lại cũng nói một chút mà thôi. Bởi vì cái so đối với Diệp Vân cái này bên trong hay là biểu đạt rất nhiều hữu hảo, ít nhất tại hiện tại, mình là không nhìn thấy cái sau so bất luận. Cái gì một điểm có nói dối dấu hiệu. Bất quá trái lại Diệp Vân, trong lòng của hắn lệ khí lại là càng ngày càng nghiêm trọng, cái này liền không thể không khiến Kiếm Đạo lão tổ trong lòng cảnh giác, trong đầu cũng sắp xếp ra vô số ý nghĩ, cuối cùng cũng đem ý tưởng này hội tụ, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân chữ vật pháp bảo công chính chậm rãi phát ra ma khí không ma bản. Tiểu tử này lại biến thành cái dạng này, thứ này thật đúng là xuất lực không tiểu a. Kiếm Đạo lão tổ tự nhiên có thể thấy được không ma bản thiếu hụt, lấy Diệp Vân tiêu chuẩn liền xem như tăng thêm lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại là làm sao có thể luyện chế ra cái này chờ tuyệt phẩm tiên khí, đây cũng không phải là là phủ định cái sau, mà là không thêm bất luận cái gì che giấu chân thực ngữ liệu. Được rồi, nếu là cái này thiên tiên không có trợ giúp tiểu tử này giải quyết vấn đề, vậy cũng chỉ có thể lão tổ tự mình động thủ rồi. Cũng không để ý tới bây giờ bị ma khí ảnh hưởng Diệp Vân, dù sao liền xem như Diệp Vân bị ma khí đánh vào nội tâm, mình cũng có được cứu trợ biện pháp, cứ như vậy đem hắn đặt vào, cũng rất tốt. Hắc hắc, bất quá thật đúng là chờ mong tiểu tử này nhập ma lúc cảnh tượng, nếu là có thể để ta lại lần nữa nhìn thấy tiểu tử này tư chất lên cao cũng một chuyện tốt ta, cũng không tiếp tục để ý hiện tại sự tình, kiếm đạo lao tổ mặc dù không nguyện ý Diệp Vân có cái này cùng tà ác tâm tính, nhưng là không phản đối Diệp Vân thể nghiệm một chút, dù sao cái sau có khi cá tính thực tế là quá mức ngay thẳng, từ một điểm này nhìn lại, kiếm đạo lao tổ cũng có vẻ hơi bất mãn. Tỷ như tăng lên chiến lược biện pháp, quản nó uống gì máu đâu, chỉ cần không phải cái gì người người đoán trách sự tình, liền xem như tiên tiên linh thể máu, cũng có được không ít người dùng để làm nhân thể đại dược đến phục dụng, một chút vĩ nạn tồn tại vì cứu trợ mình xem cho người, cũng đem tinh huyết của mình luyện hóa sau đó rót vào nó người thân thể bên trong, cái này không như thường là cùng uống máu người kém không nhiều ạ dù sao kiếm đạo lao tổ là không thèm để ý chút nào biện pháp như vậy, trái lại Diệp Vân lại là đối này sâu ác cảm rất đau, mà lại đối với cái gọi là đang dược, điểm này mình cũng ngoài ý muốn cùng Diệp Vân đứng vững đội ngũ, đối với dùng đan dược đến để thăng cảnh giới, hai người là đồng dạng chắn ghét nếu là không có thể đột phá cảnh giới, vậy liền trở ngại tư chất dừng lại tại cái này bên trong tốt, làm gì còn muốn nghĩ đến liều mạng hướng lên đột phá đâu? dù sao kết quả là cũng chỉ là hư hào mà thôi, nhiều kéo dài hơi tàn cái mấy năm có cái gì khác nhau? có tư cách người tự nhiên sẽ một mực dòng nước xiết dũng tiến vào, không có tư cách người, liền ngoan ngoãn làm tốt đất vàng cùng vật làm nền. điểm này liền xem như mình cũng nói, bọn hắn cũng hẳn là là có tương ứng ý nghĩ mới là. nhưng cửa này khóa liền, mỗi người nguyện ý mình sẽ yếu người một cách loại, liền xem như hèn mọn như sâu kiến cũng có được hiện hóa thành cự long một ngày, ngậm tượng cùng hiện thực trinh lệnh, luôn luôn để bọn hắn phân biệt không ra cực hạn của mình ở đâu bên trong, mà cái này liền cái gọi là hy vọng, cũng chính là những kẻ yếu này lửa mình dối người ý nghĩ. khi ngộ nói chuyện liền xem như tồn tại có thể đạt tới người cũng sẽ là ít càng thêm ít mà tại Tu Di bảo nút bên trong thu hoạch được bảo vật người đại bộ phận phân chỉ sợ đều là đã thi thể hóa thành nơi đó tự nhiên chín đại cước chỉ có cực ít bộ phận người còn sống sót nó lấy được bảo vật cũng chỉ là cái dạng kia kiếm đạo lao tổ cũng lạnh nhạt thở dài nếu là nói những phạm nhân này có đôi khi thật là để người kính nghệ không được mà lại có lúc đợi ngu xuẩn đáng thương mình mặc dù cũng từng vì phạm nhân lại là biết được mình cuối cùng có một ngày sẽ có vọt lên mà lên thời điểm bởi ra bên trong diêu hầu chưa từng quên qua lúc đầu bay lượn tại trời Diệp Vân làm sao bây giờ nha? xem ra cái kia Mạc Vấn Tiên tựa như là thật sự có đột phá nữa nha chúng ta mấy cái có phải là có chút quả bất định chúng như nước trong veo vô cùng đáng thương ngay mắt liền như vậy nhìn phía xa Mạc Vấn Tiên cái sau vừa rồi đột phá dị cảnh quả thực là kinh động như gặp thiên nhân liền xem như cùng vi tiên thiên linh thể mình đối mặt loại này dị tượng cũng có được chỗ thiếu sót mặc dù biết rất phiền phức nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng trong lòng vô số lần suy nghĩ lấp lóe bị ma khi ô hế tâm trí gì vân tự nhiên cũng có thể tìm được nó phá giải phương pháp mình còn có mê muội linh thần chỉ nếu là có hán tại liền tất nhất định có thể đột phá cái này Mặc Văn Tiên mà chỉ cần là Mạc Vân Tiên độ xuống, năm người khác có thể nói liền không đáng giá nhắc tới, mà mình bây giờ mục tiêu cũng chỉ có Mạc Vấn Tiên một người. Mà tại loại này tình cảnh dưới, mình cũng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, có kiếm đạo lao tổ cung cấp tình báo, mình tự nhiên có thể biết được trời thời cùng địa lợi, mà người cùng liền có thể lợi dụng Mạc Vân Tiên đối với mình hảo cảm, tại cái này bên trong làm làm đột phá khẩu." Diệp Vân cười lời nói, cũng làm cho Thủy Doanh Doanh run lên trong lòng, gia hỏa này con mắt, là lúc nào trở nên như vậy ô không chịu nổi. Hoàn toàn là không tưởng được Diệp Vân làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này, nguyên bản vẫn chỉ là thành tích động, đúng là sẽ đã như thế khó có thể tưởng tượng ra bẩn, tại Diệp Vân trong ánh mắt mình phản phất nhìn thấy thế gian này thám thiết nhất hả gám, kia sơn đêm xong trong mắt, phản phất là ẩn giấu đi một đầu ăn người không nôn xương không thú, nó ánh mắt liếc nhìn phía dưới hết thảy đều là như là sắp vào trong bụng đỡ tối, là loại kia nhẹ như hương vũ, nhưng lại là như vậy không chịu nổi gánh nặng, ngoài ý muốn bên trong ác liệt, bất quá lại cũng tốt hơn cái khác nhập ma người biểu hiện, kiếm đạo lao tổ cũng nhìn một chút trong lòng nỗi lòng muôn vàn thủy doanh doanh, cũng cười nhạt nói, bất quá vẫn là để nha đầu này phát giác được không? Được rồi, kỳ thật đều là không quan trọng sự tình, liền xem như bị phát hiện, tin tưởng nàng cũng không có cái gì lực lượng ngăn cản. Bò Mạc không quan tâm, nhưng lại là tốt nhất quản lý, kiếm đạo lao tổ tư lịch tự nhiên là có thể cay độc nhìn ra Diệp Vân hiện tại cần thiết sự tình, phát tiết, đem cái này trong lòng chỗ có bất mãn đều là một mạch phát tiết ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên là có thể đạt tới trẻ sơ sinh tâm tính, cũng chính là Mạc Vân tiên hiện tại tâm tính. Chỉ nếu để cho Diệp Vân đạt tới loại trình độ này, phía sau người tư chất vốn là không yếu, lại thêm cái này cùng tâm tính, chỉ sợ càng sẽ là như hổ thêm cánh, giao long vào biển, càng thêm khinh thường ở phía sau người. Diệp Vân đã là nhanh đến ngọn nguồn bất quá tia sáng này là từ đâu tới đây? Tựa như là từ vừa mới bắt đầu liền không có chú ý tới. Như nước trong veo tại kịp phản ứng về sau, không khỏi trong lòng có nghi hoặc, mình ba người nguyên bản đường thế nhưng là tối sầm, nếu không phải Diệp Vận trên đường đi đều là vận dụng lửa linh khí đến chiếu sáng, khả năng đều là sẽ mất phương hướng. Thế nhưng là tại nhảy xuống đi về sau, lại là phát hiện cái này bên trong rõ ràng là ngay cả mặt trời đều không có, vậy mà là có sung túc tia sáng đến chiếu sáng trong mắt mình tầm mắt, như nước trong veo cũng vì vậy hỏi một chút, mà một bên Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói, Linh Linh, đây chính là liên quan đến tại Thiên Tiên Pháp Tắc sự tình, đầu óc của ngươi hẳn là lý giải không đến. Thiên Tiên Pháp Tắc ngay cả ánh sáng cũng có thể chế tạo sao? Ngươi hoặc nhìn Thủy Doanh Doanh, như nước trong veo khó hiểu nói. Bởi vì đây mới là tiên đi, ngươi nhìn hiện tại ngươi gặp được hết thảy, liền ngay cả phiến địa vực này đều là từ tiên tự mình ngưng tạo, xếp vào mảnh này tưởng hòa lục cảnh. Thủy Doanh Doanh cười nói, cái này liền tiên vĩ đại, chỉ cần là muốn đều không ngoại lệ cũng có thể thông qua thiên tiên pháp tắc đến ngưng tạo, liền ngay cả thế gian này muôn màu đều là có thể lấy thiên tiên pháp tắc đến mô phỏng ra. Cái này cũng vì khi nào sơ tiên chiến mỗi một lần đều là sẽ mang đến hủy diệt tính đặc kích, đây cũng không phải là bất luận cái gì một mảnh đơn độc địa vực có khả năng tiếp nhận liền xem như tại ngoại giới, trừ phi là lấy toàn bộ đại lục làm vật trung gian, có lẽ mới là có thể chống đỡ lấy hai tên thiên tiên ở giữa liều mạng tranh đấu, trời khóc địa hiếu, vô số sinh linh cũng sẽ là vì đó vỡ nát, có thể so thiên khung núi cao cùng ông dương đại hải, cũng chỉ là sẽ tại lực lượng kia trước mặt, bất lực vỡ nát cùng sấy khô. xuyên qua tầng mây, như nước trong veo nhìn xem mình hết thảy trước mắt, kinh ngạc nói, thật đúng là lợi hại đâu, vậy mà là một mảnh như vậy xinh đẹp cảnh sắc, hết thảy trước mắt cũng có chút để như nước trong veo kinh ngạc, cùng tại kia chỗ Đức hoàn toàn khác biệt cảnh sắc, ánh sáng thánh khiết thoáng nhỏ xuống tại gió nhẹ thổi qua hết thảy. Tại kia mấy khỏa cao lớn với cây cối trồng đất màu mỡ bên trên, như nước trong veo cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có linh lực nồng độ, không khỏi buông lòng thể sát tinh thần, hương phấn nói, kia Linh Nhi về sau cũng có thể làm được loại trình độ này, doanh doanh. Đương nhiên sẽ, nếu như là Linh Nhi lời nói, một định có thể làm được loại trình độ này. Cũng giải trừ tự thân tiên ý chói buộc, tại buông lòng cảm thụ được mảnh này ấm áp nhiệt độ cùng phải mái cảnh sát lúc, một bên huyết ý cũng rúc vào Mạc vấn Tiên bên cạnh, khẽ cười nói, hỏi tiên, ngươi nói về sau chúng ta cũng sinh hoạt tại cái này bên trong có được hay không? Lạc lạc, huyết ý tỷ cũng không cần làm khó hỏi tiên. Dù sao huyết y tỷ tính tình nhất định sẽ nhìn một hồi liền không vừa mắt, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ đem phương này đại địa cho phá còn tạm được đâu. Đem áo choàng trở xuống, Tán Anh trong mắt cũng có được hưng phấn, nói: "Bất quá hỏi tiên, cái này bên trong thật là rất không tệ đâu, trước kia nghe nói huyết sát đại nhân rất là tàn bạo, nghĩ không ra cũng có được ôn nhu như vậy một mặt đâu." Lời này của ngươi nếu để cho cựu cung thiên lớn người biết, chỉ sợ cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi đâu, Tán Anh. Nghe thiếu nữ bình luận bắt đầu rèn đúc nơi này thiên tiên, huyết ý cười nói: "Bất quá Cửu cung thiên đại nhân cũng, rõ ràng cùng huyết sát đại nhân đều như thế mới tốt." chính là không chịu cùng huyết sát đại nhân chung kết liên lý, nhất định phải một người quật cường canh giữ ở ma giới cửa vào, chắn những cái kia ma đầu. Tại thương sinh chủ quan trước mặt, khi sinh một người chờ đợi, trong mắt người ngoài, rất đáng được đi. Mạc vấn Tiên trong lòng cũng thở dài, đối mặt cửu cung thiên tiên loại hành vi này, trong lòng mình cũng ẩn ẩn làm đau, chẳng biết tại sao sẽ có cái này cùng biểu hiện, loại này vì thương sinh bỏ qua tiểu tình hành vi, đích thật là đáng giá ca tụ đi. Bất quá cửu cung thiên đại nhân gì vẫn bên trong, giống như cũng có được huyết sát đại nhân giết chóc tiến điển đây có phải hay không là biểu thị cái gì nha. Huyết ý lúc này tựa như là nhớ ra cái gì đó, cái hiểu cái không nói ngay cả nhất công pháp tu luyện chân quý đều là giao cho cựu cung thiên đại nhân ai nha nha thật đúng là có chút không được huyết y tỷ có một số việc biết không là tốt rồi nha huyết sát đại nhân lúc trước nhất định là cũng ủng hộ cựu cung thiên đại nhân bằng không làm sao lại đưa nàng tu luyện công pháp đều giao cho cựu cung thiên đại nhân đâu nhất định là muốn cựu cung thiên đại nhân sống sót đâu tán anh lúc này cũng mở miệng nói ra hiển nhiên nữ hải cũng cảm thấy chuyện này phát sinh có chút quá mức nhanh chóng tại cổ hân nói ở trên tựa như là cựu cung thiên cùng huyết sát hai người nguồn gốc lại là sơ lược cũng không có lớn đến mức nào tự thuật, ngược lại là quan trong đó giết chóc tiên điện càng thêm, kỹ càng một chút, cái này cũng cựu cung thiên chính đạo đỉnh phong hệ thống tu luyện bên trong duy nhất có thể cùng cựu cung thiên thể bên trên ghi lại bí pháp hình thành đối kháng, thậm chí là không kém mảy may Xem ra huyết sát đại nhân cũng nhất định là kinh lịch một trận huyết chiến đâu, nếu không phải lưu cất ở đây bên trong thánh địa, chắc hẳn ai cũng không có khả năng nhìn ra được cái này tiên ma chiến trường là như thế hỗn loạn. Chậm rãi đặt chân tại đường phía trước, Tán Anh cũng thở dài nói, mình mặc dù không biết huyết sát tiên tiên đến tuột cùng phải chăng sống sót, bất quá nhìn hiện tại này thiên đại địa linh khí mức độ đậm đặc, Sợ là rất khó sống sót, chỉ sợ nơi này tất cả lĩnh lực đều là vị đại nhân kia trước khi chết thời điểm phân hóa vật vật. Huyết sát đại nhân giết chóc tiên điện ta cũng đến nay đều không có lĩnh nộ được hoàn toàn, nếu là có thể lĩnh nộ hoàn toàn lời nói, chắc hẳn cũng có thể đặt chân tiên tiên. Tuy y đã lên một khối hòn đá nhỏ, huyết ý cũng có chút tiếc hận, nếu là có thể tu luyện tới hoàn toàn lời nói, cũng liền không cần mạo hiểm ở đây đi. Không có sự tình a, mặc dù hỏi tiên là bởi vì huyết ý tỷ mới đến đây bên trong, bất quá liền xem như hỏi tiên không đến, cung chủ cũng sẽ để chúng ta tại cái này bên trong lịch luyện. Quay đầu nhìn xem như đưa đám huyết ý li. Tán anh cười nói, bất quá huyết y tỷ có thể về mặt tu luyện xảy ra vấn đề, có phải là chứng minh huyết y tỷ vẫn như cũng là trong tu luyện gặp được bình cảnh nữa nha? đúng vậy à, nhìn tình huống này hẳn là gặp được bình cảnh, mà lại khả năng còn không tiểu đâu, thật sự là không may. nhẹ gật đầu, lấy tư chất của mình mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ giết chóc tiên điện, nhưng cũng có thể thông qua luyện tập mà đạt tới bảy thành, nhưng là bây giờ xem ra chỉ là sáu thành bình cũng đã là có chút chống đỡ không được. ai nha, bất quá kỳ thật cũng không có gì à, dù sao đến lúc đó huyết y tỷ chỉ cần nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi, liền có thể thành công đột phá. cũng an ủi nữ tử, đan anh nói vậy liền nhờ lời chúc của ngươi à? bất quá ta cũng có chút trột dạ chính là dù sao hiện tại tu hành độ khó đã là càng lúc càng lớn, liền xem như ta khả năng cũng sẽ dừng lại tại một cảnh giới thời gian rất lâu. thở dài, nữ tử cũng biết tư chất của mình có thể là tại địa tiên cảnh thất trọng đỉnh phong liền có thể có thể gặp được năng để, nếu là tại đi lên đột phá, trừ phi là đạt được nơi này tiên tiên chuyển thừa, bằng không chỉ sợ liền rất khó. có hỏi tiên tại, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. nhẹ gật đầu cười, tàn mắt mở miệng cười nói, nàng đối với mạc vấn tiên tự nhiên là tín nhiệm. Cái sau bây giờ cảnh giới đã là lại đột phá tiếp, nguyên bản liền có thể dung chuyển địa tiên cảnh ngũ trọng thực lực, bây giờ chỉ sợ càng là có thể cùng lục trọng người giao thủ. Nếu là thi triển kia cấm thuật lời nói, liền xem như điệu tiên cảnh thất trọng, cũng chưa chắc không thể đem nó chấn áp lại. Nếu là huyết sát đại nhân tàn hồn còn ở đó, ta vẫn tương đối muốn hỏi một chút huyết sát đại nhân đến tận cùng là cùng cựu cung đại nhân như thế nào, có phải là đã có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đâu? Huyết Y mở miệng cười nói, chẳng qua nếu như thật hỏi như vậy, huyết sát đại nhân có thể hay không khí không đem truyền thừa nói cho ta biết chứ? Đã huyết Y thì biết, vậy những này lời nói hay là không cần nói nhiều a. Miễn cho vô duyên vô cớ tìm đến ác quả nha. Nhẹ gật đầu, mình cũng sợ nữ tử vạn nhất thật nói ra những lời này về sau, chê đến huyết sát đại nhân truyền thừa không cao hứng, truyền thừa không chỉ có đạt được không được, nói không chừng còn sẽ ra tay đem bọn hắn đều chủ xuất khỏi tới. Xem ra cái kia cựu cung thiên đại nhân cùng nơi này tiên tiên đại nhân có một chân đâu. Lặng lẽ nghe tại phía trước giao lưu hai nữ đối thoại, như nước trong veo kinh ngạc nói, bất quá thật đúng là không thể tin được đâu, nữ nhân kia lại còn có giết chóc tiên điện cái này cùng tiên thuật, minh chủ không là nói qua, giết chóc tiên đã sớm là tại tiên ma chiến trường gì tất sao? nhìn tới vẫn là cùng vị tiêu cựu cung thiên đại nhân có quan hệ đâu nếu là hai người kia không có nói sai lời nói huyết sát đại nhân hẳn là cựu cung thiên đại nhân nội địa bên trong đạo lửa nha thủy doanh doanh lúc này cũng lộ ra ý cười cười nói bất quá thật là rất thú vị đâu giết chóc tiên điện vậy mà lại ở loại địa phương này ra minh chủ không là nói qua nếu như có thể phải đến là nhớ một cái công lớn à đích xác nếu như chúng ta có thể đem nữ nhân này dùng tinh la siêu hồn thuật đạt được giết chóc tiên điện cũng chính là có thể vô ưu vô lự một lúc lâu nữa nha hai nữa cũng liêu đồ lên thế nào đem huyết y bắt cóc, tiện thể lấy dùng riêng phần mình tinh la thiên đem nó đạt được giết chóc tiên điện nội dung mà diệp vân đối mặt đây hết thảy lại là chỉ có thể cười khổ hai gia hỏa này đến cùng đều là suy nghĩ cái gì nếu là thật sự đụng phải một chút chuyện không tốt chỉ sợ năm người kia sẽ ngay lập tức sẽ không bỏ qua mình ba người mà lại ba cái tiêu cực giống người hầu người nhất nhỏ yếu một cái diệp vân lại nhìn thấy lúc cũng thon có chút kinh ngạc cái này vậy mà đều là địa tiên cảnh nhất trọng xem ra cửu cung tiên thực lực cũng rất mạnh chắc không được có thể giận thế lâu như vậy không nghĩ tới nó bản thân liền có được cái này trợ tuyệt thế thi tài Tại Diệp Vân xem ra, cái này Cựu Cung Thiên Phong Quang nhìn như đều là bị Mạc Vấn Tiên chiếm cứ, nó phía dưới tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ cũng từng cái đều không phục, bất quá trở ngại Cựu Cung Thiên chín tên cung chủ đều là lựa chọn Mạc Vân Tiên, sợ là kết quả này, không phục đều là không được. Chuyện còn lại liền rất đơn giản, chỉ cần đem bên trong môn hộ mở ra, nói không chừng liền có thể đụng phải trong truyền thuyết huyết sát đại nhân tự mình chuyển thừa đâu. Bốn phía có chút thanh phong quét ở trên người, tự nhiên rất là thư sướng, như nước trong veo không khỏi khẽ cười nói, hẳn là tòa này vẫn chớ đi, cái này liền hẳn là cửa hải cuối cùng nữa nha. Linh Linh nếu như lại là tại đoán, nói không chừng coi như không cho phép nha cười khẽ nhìn xem chuẩn bị tiến lên một bước như nước trong veo thủy doanh doanh chặn lại nói trước chờ một chút để bọn hắn đi trước lời nói chúng ta cũng sẽ không thiếu thiếu quá nhiều thời gian thế nhưng là chiếm được tiên cơ không phải rất trọng yếu sao nghi hoặc nhìn thủy doanh doanh như nước trong veo không hiểu hỏi tiên cơ loại vật này nhưng cũng phải nhìn như thế nào chiếm cứ nếu là đi đến một con đường như vậy lời nói vậy cái này tiên cơ hay là cần lại nhiều cẩn thận một chút cũng như nước trong veo kiên nhẫn giảng giải thủy doanh doanh nói tình huống hiện tại liền bọn hắn cũng muốn trước đi qua như vậy đối diện với mấy cái này chưa biết đồ vật vẫn là phải để bọn hắn đi trước tương đối tốt tất cả, đã tỷ tỷ đều là nói như vậy, vậy liền để bọn hắn đi trước một bước tốt. nhẹ gật đầu, như nước trong veo cũng không có tại kiên trì, lúc đầu nàng liền nghĩ muốn trước dẫn trước tên kia gọi huyết ý nữ tử, bất quá đã phía trước là có rất nhiều nguy hiểm lời nói, kia nàng liền không có tại kiên trì lý do, mà nhìn xem như nước trong veo từ bỏ, huyết ý cũng không khỏi phải khẽ cười nói, thật đúng là một cái gan tiểu nhân nha đầu đâu, bất quá cũng không có cách, dù sao nàng đối mặt chính là ta, như là người khác, có lẽ có thể cho hắn một cái cơ hội. Quên đi thôi, huyết y tỷ hay là trước cẩn thận một chút thu hoạch được chuyển thừa khó khăn đi. Nếu là tại cái này mấu chốt bên trong thất bại, thế nhưng là sẽ rất khó chịu nha. Tán anh không khỏi cười nói, bất quá nếu là huyết y tỷ thật có thể đột phá, kia chắc hẳn cũng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn đâu. Nếu chỉ là trước mắt huyết trận, ứng sẽ không phải quá khó đi, liền sợ trong đó huyết sát đại nhân tại ở trong đó lại là an bài cái khác trợ pháp, tầng tâm được ra, đến lúc đó liền xem như hữu lực phá vỡ, cũng vô lực lại xông. Nhìn trước mắt màu đỏ thâm chiến này, trong đó bốn cái cẩn trưởng thành mang eo ôm lấy to lớn của đá, cũng làm cho huyết ý không khỏi tâm bên trong bồ trộn nàng thế nhưng là biết chủ nhân nơi này tính tình nếu là mình hơi sơ ý một chút chẳng lẽ nói mình là địa tiên cảnh tâm trọng e là cho dù là mạc vũ tiên cũng như thường sẽ tại cái này bên trong lột nào cho nên đối với trước mắt trận pháp này cái sau có thể nói là tại cẩn thận bất quá sợ sẽ xúc phạm cái gì điều lệ mà nhìn xem huyết y một bộ chủ trừ bộ dáng như nước trong veo cũng là tìm được cơ hội lớn tiếng nói làm sao còn không đi vào nhà linh nhi thế nhưng là đã chuẩn bị tặng cho ngươi lần này chuyển thừa cơ hội a nhanh đi đi cũng không nên lãng phí linh nhi thời gian quý giá ừ tiểu nha đầu này lại còn thúc lên ta trong lòng cũng giận dữ, mình lúc nào như thế bó tay bó chân, huyết y dứt khoát cũng không để ý tới mình nữa đối với cổ tịch bên trên nhận biết huyết sát, cất bước liền tiến lên. Linh Nhi, chờ một chút chúng ta cũng muốn đi thí luyện, có lòng tin hay không đâu. Nhìn xem huyết y còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn liền bị như nước trong veo khích tướng đi vào. Thủy Doanh Doanh nói, cũng không nên đến lúc đó bị nàng cho vượt lên trước. Từng, Linh Nhi nhưng sẽ không thua nàng, chỉ cần là cho Linh Nhi một chút thời gian, một nhất định có thể đem trước mắt cái này thí luyện huyễn trận nghiên cứu triệt để. Kiên định gật đầu, lần này tiên tiên chuyển thừa thế nhưng là dính đến mình mình nhưng là tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, mà lại tỉ tỉ cũng cẩn trưng cầu vị kêu huyết sát thiên tiên mới truyền thừa, hy vọng có thể có đem thể chất nàng cùng mình thể chất không kiêm dung vấn đề phá giải. lại là nghiệm linh thạch, thật là không cho phép bất luận cái gì một chỗ phạm sai lầm lầm đâu. nhìn xem mình đi tới chiến đài lúc, trên chiến đài tự hành nổi lên màu đỏ phu thạch, huyết y cười nói, huyết sát đại nhân, còn xin ngài hạ thủ lưu tình nữa nha. dứt lời, huyết y liền đem tự thân linh lực dốc vào màu đỏ phu thạch bên trong, đang nhìn phù thạch dần dần dung nạp xuống đất lúc. Huyết Ý sắc mặt cũng không đang mỉm cười, mà là lạnh lùng nhìn xem bốn phía đã mở ra trận pháp, trong lòng cũng một mảnh xôn xao, trong cơ thể của mình, vậy mà là đã nhiều một thanh âm. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổ vợ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổ vũ ở, đối với mò mò, viết tẹo tẩy, dò hay soạn tìm thấy, 0777998892 0942478892 Phan Vu hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 744, thể PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Ba, cùng ta cùng nhau tu luyện giết chóc tiên điện người. Nếu là ngươi có thể thành công đột phá cái này huyết ảnh trận lợi nói, ta liền có thể cho ngươi bài trừ phần này không ổn định nhân tố cơ hội. Nếu là thất bại, ta cũng không liệu sẽ quyết ngươi khẳng định, bởi vì ngươi có thể thu được giết chóc tiên điện, chắc hẳn cũng cựu cung thiên đệ tử. Lần sau lại đến qua tốt. Lạnh lùng ngạo nhân giọng nữ, như cùng một con cao cao tại thượng cô lang một mình chịu đựng dài đến mấy năm tịch Huyết ý cũng đang nghe về sau, hưng phấn nói, huyết sát đại nhân, ta sẽ cố gắng. Cũng tốt, chỉ là một sợi tàn hồn lời nói, cũng là cùng hắn giống nhau trong thanh em có nói không nên lời mọi mệt, tựa hồ là đã không nguyện ý tại như vậy còn xuất lại xuống tới, huyết sát trầm dai nói, ngài là hóa đạo sao? nghe huyết sát thiên tiên mọi mệt lời nói, huyết ý nhịn không được hỏi, nói thẳng chết liền, cái gì hóa đạo không hóa đạo, lao nương ta lúc ấy ra hôn thời điểm, không biết chém chết bao nhiêu vương bất đẳng, kết quả vậy mà là chết tại lần này dung chuyện bên trong, hừ, cũng không biết vì cái gì ta muốn khổ cực như vậy trả giá, mọi mệnh thanh em biến đổi, tựa như đang ở tại phản nghịch kỳ tiểu nữ hài non nớt thanh âm, không nói chuyện ngữ bên trong ý tứ, cũng làm cho huyết ý sưng sờ, sau đó cười khổ nói, tiểu cung thiên lão tổ ghi chép thật đúng là đối với ngài miêu tả giống nhau như lúc đâu. Ừm, tựa hồ là hứng thú. Huyết Sắt liền vội vàng hỏi, cựu cung hắn đối sự miêu tả của ta là thế nào? Nhanh lên nói cho ta. Nhìn xem đạo này đến từ trong Huyễn Trận Thanh Âm đang đàm luận lên cựu cung thiên thời điểm, liền liên xưng hô cũng thay đổi một lần. Huyết Y liền không khỏi cảm thán nữ tử thật đúng là yêu quý tại cửu cung thiên lão tổ. Sau đó liền cười nói, cựu cung thiên đại nhân nói, ngài là đáng yêu lại thẳng thắn, mà lại tu vì không có chút nào kém hắn, còn có lúc trước hẳn là nhiều chân quý làm bạn tại bên cạnh ngươi thời gian, tóm lại đều là rất nhiều liên quan tới ngài tốt ghi chép. Thật, thật. Tựa hồ là thật, đem huyết y sau đó biên lời nói coi là thật. Huyết sát thanh âm cũng hơi có vẻ ngượng ngùng. Gia hòa này vẫn là trước sau như một như vậy thích nói thật. Những lời này đơn độc nói với ta thuận tiện nha, còn muốn ghi chép xuống tới, thật sự là xấu hổ chết rồi. Huyết sát đại nhân cũng không biết nên đáp lại ra sao lên trong lòng thanh âm. Nếu là nói tại người khác xem ra nữ tử hành vi có thể là khiến người buồn cười, thậm chí là có chút vụ về. Nhưng tại thật sự hiểu mắt người bên trong, nữ tử hiện tại hành động như vậy, liền xem như người nghe có nước mắt cũng chưa nếm không phải là không được. Chỉ là đã không gặp được hắn nữa nha. Ngượng ngùng qua đi, nữ tử thanh âm cũng mang theo một kia đắng chát, mình bây giờ cái bộ dáng này, cũng chẳng qua là ban đầu lưu lại một sợi hồn phách, chân chính bản thể, đã sớm tại lúc trước phong ấn đầu này tà ma thời điểm, bị những cái kia ma thần vây công gây nên chết rồi. Vượt qua đi, xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, liền xem như thất bại, ta cũng sẽ giúp ngươi khu trừ trên người ngươi giết chóc tiền tiên điện tiên bối. Thanh âm không còn, nữ tử đang nói song song cũng không tại mở miệng, một lần nữa biến mất tại huyết y trong lòng. Thật sự là có chút muốn gặp đây, cùng cuối cùng một tia chấp niệm, cũng chẳng biết tại sao muốn tồn tại mà xuống, tại lúc trước đem phần này chấp niệm phong tồn thời điểm, có lẽ liền đã biết mình muốn chiến tử kết quả, mà cái này, cũng cái sau so đã từng cùng ước định của hắn, nghĩ không ra dễ dàng như vậy liền đem huyết sắt thiên tiên giải quyết nữa nha, bất quá huyết sắt lớn tâm ý của người ta, vẫn là rất khó mà nói hết bi thống đâu, coi như chỉ là cảm nhận được một điểm, lại cũng cho ta minh bạch nàng đối cựu cung thiên lao tổ là như thế nào không bỏ. trong lòng mặc dù có hưng phấn cùng cao hứng, nhưng đang nhớ tới nữ tử nhắc lên cựu cung thiên lúc ngượng ngùng thanh âm non nớt lúc, lại la hốc mắt chua chùa nếu chỉ là như vậy nghẹn ngào trả lời có lẽ sẽ còn lại càng dễ tiếp nhận một điểm nhưng bây giờ như vậy trả lời lại là để nàng trong lòng hoang mang không thôi phần nhân tình này ta nhất định sẽ giúp ngài như thật truyền đạt cho cựu cung thiên đại nhân lặng lặng nhìn xem bốn phía còn như thực chất hóa nhảy nhót máu tươi huyết y cũng cộng đồng thôi động giết chóc tiên điện một cỗ cùng dưới thân đỏ thấm đại trận đồng xuất một mạch khí tức rực rỡ mà tới đãn tràn mùi huyết tinh người ở chỗ này vô không ngoại ý muốn nhìn xem thân ở đại trận bên trong huyết y kia trùng thiên lục khí tức đã là lớn diện tích huyết tán ra đến diệp vân tại bị kia huyết quang bao phủ thời điểm cũng cảm giác được tự thân linh lực vận chuyển tốc độ, đã là bị biên độ nhỏ chậm lại, thậm chí nếu là không cẩn thận một chút lời nói, có thể sẽ nên đón hoàn toàn đình trệ khả năng. Mà cái này liền cảnh giới bên trên mang đến khác biệt, dù cho là mình không e ngại nữ tử chiến lực, nhưng như cũng là bị cái này trên đó lĩnh vực khắc chế hoàn toàn ngăn chặn ở. Diệp Vân cũng trong lúc lơ đãng vận dụng thể nội lôi linh khí đem nó đánh tan, trong mắt ẩn ẩn có ma khí đang không, tại nó lăn lộn thời điểm, lại là bị kia buộc đột nhiên tới ngồi nổ đánh tan. Như thế đến nhìn, ta cũng bị cái này ma khí ăn một sao? Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, mỗi giờ mỗi khắc cảm thấy tà niệm đản sinh tại trong tứ hải liền xem như mình hữu tâm đem nó ngăn chặn, lại là không có chút nào biện pháp làm ra căn nguyên bên trên xóa bỏ, Diệp Vân nhàn nhạt nhìn lại, cũng trong lòng có một chút mất tự nhiên. Cái này ma linh thần, liền xem như lại thế nào dùng tốt, đợi ta sắp rời đi thời điểm cũng muốn đem nó tan dã. Chữ vật pháp bảo bên trong khống ma bàn phát ra ngập trời ma khí, không gian của mình pháp tắc đã là đè nén không được, thời khắc này khống ma bàn muốn là đều chiếm tứ phương bát phương rối ngọc, đúng là tại hiện tại biến thành bảy các cư. Dết chóc tiên điện truyền máu. Băng cơ trên da thịt hiện hiện mất tự nhiên nó trên thân huyết quang cũng tại lúc này càng thêm sáng chói, huyết ý gấp khóa chặt mày liễu. Trợ hồ là tại kinh lịch một loại nào đó đau nhức đến thử, tại nó thân bên trên tán phát mùi huyết tinh càng thêm thuần túy lúc, nó bản thân cũng có được chậm rãi bung lòng bộ dáng. Nữ nhân kia làm sao vậy, cảm giác nàng hiện tại trạng thái thật không tốt đâu. Như nước trong veo lại là không có gì muốn nói, đang nhìn huyết ý lúc, liền trực tiếp mở miệng nói: "Hiện tại chỉ sợ là tiến vào kỳ nguy hiểm, nếu là bị ngươi nha đầu này quấy rầy lời nói, nhưng chính là có mệnh tăng hoàng truyền chuẩn bị." Cười yếu ớt lấy nhìn về phía trong huyễn trận huyết ý, cái sau thời khắc này tình cảnh các nàng cũng biết, không chỉ có là nguy hiểm, mà cũng rất dễ dàng mất mạng thời điểm cũng không biết sẽ sẽ không xuất hiện chuyện kỳ cái gì, nàng không phải nói cái kia huyết sát đại nhân rất thích ra để mục làm khó dễ à? nghi hoặc nhìn tại trong huyễn trận càng ngày càng tốt nhất yề, như nước trong veo khó hiểu nói, vậy bây giờ làm sao còn không nhìn thấy vị đại nhân kia phục bất đâu? chỉ sợ vừa rồi kia trong đoạn thời gian, nàng là câu thông đến đại trận này thủ hộ chi linh, đồng dạng là tu luyện giết chóc tiên điện nàng, chỉ sợ cũng phải bị vị kia thiên tiên cho xem như truyền nhân nối lãi, tự nhiên không có làm khó dễ loại hành vi này. Diệp vân nói, tốt ta bất quá thật sự chính là áo ước, nàng khí tức bây giờ đã là có chút muốn đột phá bình cảnh nữa nha, nếu là tại dạng này đột phá xuống dưới khó tránh khỏi lại sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Nhìn xem huyết y trên thân gây mũi mùi huyết tinh dần dần suy yếu, ngược lại là có một cỗ trở lại nguyên trạng thuần túy cảm giác, như nước trong veo cao mày nói. Hiện tại cục diện này, hẳn là nữ nhân này đem tự thân thiếu hụt cho triệt tiêu đi, hơn nữa còn là không vui nhất ý nhìn thấy chàng diện. Như nước trong veo cũng không nói nữa, mà là nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình thần dị cảnh sắc, khuôn mặt có một chút không được tự nhiên. Vốn đến chính mình nhóm người này, bên trong uy hiếp lớn nhất liền mạc vấn tiền, cái sau mặc dù là không có minh xác cho thấy cùng nhóm người mình đối địch tí tứ, nhưng nếu như là lấy huyết y an toàn vì tiêu chuẩn, e là cho dù là đem bọn hắn nhóm người này cho làm thịt, cũng tuyệt đối không phải cái gì đáng phải suy nghĩ sự tình. Thiện tâm người, thường thường tại chính thức hạ quyết tâm làm một chuyện thời điểm, sẽ do so cái gọi là tâm ác, càng thêm đáng sợ, bởi vì bọn hắn thường thường đều là từ cho là mình là đứng tại thiên đạo bên này, loại này mù quán của nhiệt, đã là đủ để cho bọn hắn làm ra càng nhiều điên cuồng sự tình. Hỏi tiên, huyết ý tỷ hẳn là đã cùng huyết sát đại nhân tàn hồn câu thông bên trên còn lại liền phải cẩn thận phía sau chúng ta người vì phòng ngừa ngoài ý muốn đôi mắt bên trong lấp lóe hoàng hôn chi cảnh Tán Anh song đồng phát ra kim sắc dư vi nó đại biểu Hàn ý cũng cùng tuổi xế chiều cùng tử vong có quan hệ chỉ là đơn giản phát ra ý cảnh chi lực liền đã làm cho dưới thân cỏ xanh nao nao khô héo Tán Anh trước đừng ra tay đem để tay tại nữ hải trên đầu Mạc vẫn tiếp nói đã bọn hắn ở thời điểm này không có lựa chọn xuất thủ như vậy Diệp huynh bọn hắn vẫn là không có cùng chúng ta đối địch ý nghĩ nếu là thật sự xảy ra chuyện lời nói chúng ta cửu cung tiên chỉ sợ cũng phải nhiều một địch nhân như chỉ là bọn hắn ta cửu cung tiên khi nào sợ qua ngay mặc vấn tiên lời nói về sau, tán anh cũng hơi có vẻ dừng lại, nhìn thoáng qua phía sau mình ba người, cái này mới lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng. bất quá nếu là hỏi tiên lời nói, như vậy tán anh tự nhiên là sẽ nghe. bất quá nếu là bọn họ thật đối huyết y tỷ có uy hiếp, như vậy cũng không thể trách tán anh bị nạn dưới suối vàng, lại thu ba đầu vong hồn. dường như rốt cục từ bỏ đem diệp vân ba người tại cái này lý chính pháp ý nghĩ, nữ hài hai mắt bên trong tuổi xế chiều hoàng hôn cũng dần dần lui tán, sau đó lại lần nữa nhìn về phía bên người mặc vấn tiên lúc, hắc ngọc sắc trong hai con ngươi có ấm áp. Mà bên người Mạc Vân Tiên cũng mỉm cười, liền lại lần nữa nhìn về phía ở trong trận váy đỏ nữ tử. Nữ hài kia, lại còn là tu luyện bị ngạn hoàng tuyển nói, đầu năm nay tiểu đuối thật đúng là điên. Kiếm đạo lão tổ thanh âm kinh ngạc vang lên, đang nhìn tên kia thân mang hắc bảo nữ hài vừa rồi tán phát hoàng hôn khí tức lúc, kiếm đạo lão tổ phảng phất là không tướng si nỉ tri, thần hồn chi lực nhỏ xíu điều tra lấy tán anh linh lực, tại tự mình cảm nhận được kia cô báo trước tận thế thiên thai linh lực khí tức lúc, cũng vô pháp che giấu trong mắt chấn kinh. Cái kia bị ngạn hoàng tuyển nói ra sao? Nghi ngờ hỏi hướng kiếm đạo lão tổ muốn cho là lấy kiếm nói lao tổ huyên bắc liền xem như thấy rõ ràng nữ hải kia con đường tu luyện cũng không nên làm ra cái này cũng thất thố sự tình nhưng là bây giờ nhìn diệp vân cũng đối tên kia gọi là tán anh tuyệt mỹ nữ hải có rất nhiều hứng thú dù sao có thể để cho kiếm đạo lao tổ khiếp sợ sự tình ít nhất hắn hiện tại nhìn thấy qua hay là rất ít diệp vân hai con ngươi thấu triệt lại là có nhật nguyệt chi quang ẩn ẩn hiện hiện trong cơ thể mình tiên ma chi tâm cũng tại vừa rồi đem khống ma bản ma khí suy yếu một bộ phận mình cũng phải để tránh mạnh từ loại kia tâm tính bên trong đi ra ngoài bất quá những này lại chỉ là tạm thời Diệp Vân tự nhiên là biết tiếp xuống mình chỉ sợ vẫn là phải thấm vào loại kia âm thất vọng đau khổ tính, bất quá hắn lại là không có để kiếm đạo lao tổ trợ giúp mình từ bên trong này giải thoát ra, bởi vì Diệp Vân hiện tại còn nhất định phải tu luyện, chỉ có đến chân chính không cần mãi lúc luyện, mới là có thể chân chính bước ra tâm cảnh khác một bước. Mà phổ thông thí luyện dưỡng tâm chi pháp, không khỏi là quá mức chậm chạm, không bằng đến một tề mánh dược, trực tiếp liền đăng lâm tuyệt đỉnh, Diệp Vân ý nghĩ tự nhiên cũng chỉ là như vậy phổ thông, hắn không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi, cho nên chỉ có thể tại cái này tiên ma trên chiến trường toàn lực tranh thủ mạnh lên cơ hội. Bởi vì kiếm đạo lão tổ cũng tại vừa rồi cùng mình nói qua một sự kiện, nếu là chuyện kia thật làm thật, mình liền nhất định phải siêu thoát, không chỉ có muốn tại tâm cảnh thuế biến về sau mạnh lên, cũng muốn tại mình không dựa vào ma linh thần điều kiện tiên quyết, đối cứng ít nhất địa tiên cảnh tứ trọng cứng, giả, đây không phải đang nói đùa, mà là Diệp Vân hiện tại nhất định phải làm thành. Nếu là khiến người khác biết một tên nguyên anh cảnh tứ trọng tu sĩ sẽ có cái này cùng ý nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ là sẽ ra nói miệng ai, nhưng Diệp Vân lại là thật sự xác định mình muốn làm như thế, bằng không ở sau đó dung chuyển bên trong, mình khả năng cũng sẽ chết trận tại kia bên trong, cho nên hiện tại Diệp Vân cũng không có thời gian dư thừa đến lại đang tiêu khiển chi dụng. Mạnh lên a, nhất định phải mạnh lên. Trong mắt kiên định, Diệp Vân đang nhìn huyết y chậm rãi mở ra kia đôi trong suốt như máu con ngươi lúc, một cái chớp mắt, nguyên bản mình còn có thể chống cự huyết tinh lĩnh vực liền trực tiếp bị tăng phúc 3 lần không ngừng. Diệp Vân cũng thân thể du lên, sau đó cắn răng gắt gao chịu đựng, sau đó nhìn về phía ánh mắt quối huyết ý nhìn xem cái sau ánh mắt lạnh lùng lúc, Diệp Vân cũng đồng dạng sát ý lăng nhiên cắn răng nhìn chăm chú. Diệp Vân, ngươi làm sao? Mình là không có cảm nhận được mày may không ổn, nhưng là khi nhìn đến Diệp Vân trên người có ánh sáng màu đỏ ngả báu phủ, liền đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, như nước trong veo nổi giận đùng đùng nhìn xem lạnh lùng nhìn chăm chú mình ba người huyết ý đi, nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Vân hắn nhưng là chưa từng có treo vào ngươi, liền xem như ngươi muốn liên lụy, cũng hẳn là liên lụy Linh Nhi mới đúng không? Ta chán ghét ngươi đối kia tiểu tử có loại này sát ý, có thể cùng cựu cung thể chất giống nhau, cũng là một trận duy vân, cho nên hắn ngươi còn tổn thương không được, hay là nói, chẳng lẽ ngươi là lấy vì bản cung sáng lập ra giết chóc thiên địa, ngay cả loại này sát ý đều là không cảm giác được sao? Huyết Y lạnh lùng nhìn xem bị mình giết chóc ý cảnh cầm cố lại Diệp Vân đang chậm rãi đi xuống chiến đài thời điểm, bên người tất cả mọi người cũng nhao nhao nhượng bộ ra, không dám ngăn trở Huyết Y nửa bước. Giờ phút này liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được, nữ tử hiện tại tự nhiên không phải nàng, mà là vị kia sáng tạo ra giết chóc tiên điện huyết sát thiên tiên, chỉ bất quá hắn đột nhiên muốn đối phó Diệp Vân điểm này, lại là tất cả mọi người nghĩ không ra. Tiền Bối, còn xin đem Diệp Hinh buông xuống, ta cùng Diệp Vinh cũng không cái gì gặp nhau, nếu là tiền bối dạng này nói miệng không bằng chứng liền đem Diệp Vinh giết chết, vậy bối là không cách nào yên tĩnh tuân theo. Mặc Văn Tiên lúc này ngăn tại Huyết Y bên người. Sắc mặt bình tĩnh đem lại nói ra, không có chút nào bởi vì chính mình đối mặt chính là một tên thiên tiên, mà có mảy may sợ hãi. À, ngươi chỉ là cùng cựu cung thể chất giống nhau mà thôi, chẳng lẽ coi là có thể khiêu chiến ta? nhẹ nhàng bước lên đã là huyết sắc lông mày, huyết y có nhiều thú vị nhìn xem ngăn cản ở trước mặt mình mặc vớ tiên, sau đó một cấu ngập trời khí thế bộc phát ra, cái này bị ngưng tạo mà ra thiên địa, đều là phảng phất lâm vào vô tận run dậy bên trong. âm thanh lạnh lùng nói, thật tưởng rằng hắn sao? Bịch, vị bị ra xuống đất thanh âm nối thành một mảnh phản phất là tại Cố Uy áp này dưới tất cả mọi người đều là không cách nào tại tiếp nhận bất luận cái gì thêm ra một kia lực lượng đến từ tâm linh sợ hãi liền hội tụ trên nhục thể run rẩy cảm thụ được nhất là rõ ràng thể nghiệm Cố Uy áp này liền thiên tiên thần uy sao sợ hãi nhìn xem Cố này như thế Đại Hán cùng bên người hai người bất lực quỳ ở trên mặt đất bên trên tại đem mảng lớn lá xanh áp sập thời điểm cũng không có lòng tại có may may phản kháng nhưng hay là không để hờ hứng lời nói lại lần nữa vang lên huyết ý liền lạnh lùng nói sách đây đều là cái gì cùng cái gì a ngươi cái này lao bà thật đúng là thích khi dễ tiểu bối Tại huyết ý ý kế tiếp theo bức hiếp uy hiếp mạc vấn tiên lúc, Diệp Vân cũng ở thời điểm này phảng phất vô sự người đứng lên, nghĩa Mai nhìn xem nữ tử nói, toàn bộ bầu trời đều là lâm vào hắc ám cùng ban ngày ở giữa, phảng phất là mây gió đất trời tận nạp tại Diệp Vân trong lòng bàn tay, tại kia ẩn chứa vô số ý cảnh trong kiếm mang, một đen một trắng, hai đạo dường như từ sinh tử hội tụ cực đạo kiếm ý, nhưng nhưng tại Diệp Vân thân thể hai bên. Thú vị, nghĩ không ra lâu như vậy quá khứ, thật là có người đem cái này sinh tử luân hồi chi cảnh lĩnh ngộ. Huyết ý Ly cũng kinh ngạc nhìn không nhận mình ý cảnh trở ngại Diệp Vân, đang nhìn thủ hộ Diệp Vân hai bên đen bạch kiếm mang lúc, Đôi mắt đẹp bên trong cũng có được kinh dị của nhật, phản phất là muốn tại cái này bên trong liền cùng Diệp Vân tranh tài một trận. Ta thế nhưng là không cảm thấy cái này là sinh tử luân hồi chi cảnh, trong mắt ta, đây là ta lượng cực kiếm đạo, cũng ta chỗ đặt chân nói, mà không phải là các ngươi trong miệng sinh tử luân hồi. Diệp Vân giờ phút này phát ra vô tận ý thế, lại là nhìn về phía huyết y lúc, rêu cần nói, bất quá ngươi nữ nhân này giết chóc tiên điện, chớ không phải là muốn diện hóa cái này sinh tử luân hồi thất bại, đây mới là sáng tạo ra tiên thuật này. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận. Quang phiếu chuyện đề cử đặt mua đỏ cỏ phơi liền trên app đố nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọt điểm tẩy không bảy bảy bảy chín bằng không chín bốn đa tạo các đạo hữu đa đọc truyện quy một chương 745 huyết sát tiêu tán ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch ba hư thiên tiên quy tắc hiện hóa mà ra phong bế ở giờ phút này diệp vân cùng huyết y liền đối thoại mà bên cạnh mấy người cũng đang nhìn diệp vân vậy mà có thể chính diện cùng huyết sắt công bằng đối thoại lúc cũng nho nhau, nhau chấn kinh Không có người biết vị này thiên tiên tàn nhẫn ngang ngược, đây là chỉ có nàng đối mặt qua địch người mới biết, còn có cái gọi là kiểu cung trong thiên thư ghi lại. Trừ phi là chân chính có chiến lược có thể so sánh huyết sát thiên tiên, nếu không vị này thiên tiên thế nhưng là có tiếng thị sát, tại thượng cổ dết tới liền xem như thiên tiên nghe tới đều là biến sắc, bởi vì nữ tử này không khỏi là thằng điền, mà lại sau lưng còn có kêu cửu cung thiên chỗ dựa, liền xem như thật đụng phải đánh không lại thiên tiên, cũng bị kêu kiểu cung thiên ra mặt ngăn cản mà hai người này hết lần này tới lần khác là quan hệ tốt muốn chết, lại không chịu kết làm đạo lữ, tại lúc ấy bị vô số người nhạc đạo, mỗi khi gặp có không kém gì huyết sát thiên tiên nhưng lại là không cách nào thủ thắng thiên tiên cùng huyết sát gặp nhau, quan hệ muốn tốt người tự nhiên sẽ không nói, nhưng nếu là đụng phải cá biệt không cô kỵ gì thiên tiên, vậy liền sẽ xuất ra chuyện này nói chuyện say sưa một phen. Cũng làm cho nữ tử tại lúc trước tức nghiến răng ngửa, bất quá cũng biết mình không có cách nào đối những cái kia ở trước mặt mình nói những chuyện này thiên tiên đạo thủ, bởi vì nhưng Phạm là dám nói ra những lời này người, đơn giản đều là cùng mình cùng một thủy bình tuyến thượng người mà lại trừ mình mấy cái cực kỳ quan hệ phải tốt hảo hữu bên ngoài, liền cái này có những này đối thủ một mất một còn cùng nhàn rỗi nhàm chán thiên tiên tiên. Hừ, lại là nghĩ đến một chút chuyện tình không vui. Nhìn xem ở trước mặt mình lộ ra cười bị hồi dị vân, huyết ý sắc mặt khó coi nói, bất quá ngươi cái này khu khu tàn hồn, liền xem như bạn cung thời kỳ toàn thịnh cũng không phải ngươi đối thủ, nhưng bây giờ ngươi ta đều là tàn hồn, ngươi cũng không làm gì được ta đi. Nữ nhân, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực kìa, ha ha. Đắc ý cười ha ha bắt đầu, kiếm đạo lao tổ tự nhiên liền thích loại này đánh đều không đánh liền cho mình thổi đi lên người đối thoại, bởi vì nhưng phạm là những người này cũng có thể biết mình là như thế nào mạnh. bất quá kia mạc vấn tiên là cùng ta một cái cố nhân hữu duyên, cho nên liền xem như ngươi ra mặt, chỉ sợ cũng không cách nào bảo toàn ở hắn. Hòa phong nhất chuyển, huyết y quanh thân hiện ra một thanh đỏ tươi như máu tiên kiếm, lạnh lùng nói, hiện tại tránh ra lời nói, ta có thể không ra tay với ngươi, bằng không mà nói, liền làm tốt cùng ta đồng quy vu tận chuẩn bị đi. ha ha, ngươi cầm cái này uy hiếp lão phu. nghe huyết y liệt kiếm đạo lão tổ không khỏi nở nụ cười, sau đó hai mắt lạnh léo, hôm nay lão tử cũng liền nói cho ngươi biết động những người khác có thể, nhưng cái này Diệp Vân ngươi lại là nghĩ cùng đừng nghĩ, nếu là thật sự dám cùng ta liều mạng, ta liền để ngươi biết cái gì là ngươi chết ta sinh. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ lấy vì bản cung sẽ bị ngươi dọa sợ. Biết kiếm đạo Lao tổ là khẳng định phải bảo trụ tên tiểu bối này, huyết sắt cùng ánh mắt một hàn, lạnh giọng mở miệng nói, đã bản cung xuất hiện tại cái này bên trong, liền sẽ không sợ cùng ngươi so chiêu. Vậy liền tới đi, lần trước còn chưa kịp đem này thiên địa cuối cùng cảnh dẫn đi, đang lo không có gì tốt đối thủ đâu, đã ngươi đã là làm tốt cùng lao tổ so chiêu chuẩn bị, liền làm tốt ngươi cái này tàn hồn cũng cùng một chỗ bị lao tổ thôn phệ tốt liếm môi một cái, mình thế nhưng là mặc dù tại Diệp Vân trước mặt là muốn nói qua thôn vệ ma thần tàn hồn, thế nhưng là cũng không có nói qua, không đem những ngày này tiên hồn phách thôn vệ hết, dù sao đều là đã không có tác dụng gì, để lao tổ ta thôn vệ, chính tốt có thể coi như phế vật lợi dụng, chẳng phải là đẹp ư? cười to mở miệng, kiếm đạo lao tổ cũng không tại cố kỵ phiến thiên địa này sẽ hay không bởi vì hai người chém giết mà hủy đi, dù sao Diệp Vân thể nội thiên tài địa bảo đơn thuần là linh hồn hệ, liền có không đi xuống loại, lớn không được cuối cùng lại đem gốc tia tuyệt phẩm linh hồn hệ thiên tài địa bảo tác dụng, dù sao cùng trước mặt mình thiên tiên tàn hồn so ra đều lại như vậy có thể tùy tiện bỏ qua. Giết chóc tiên điện cuối cùng thức giết chóc trời. Cũng không đang cùng Diệp Vân nói thêm cái gì nói nhảm, đã cái sau dám cùng mình liều mạng, vậy mình liền muốn hắn biết, mình đi lên, thế nhưng là sẽ ngay cả mình cũng không biết đang làm những gì. Dị cảnh tăng sinh, thiên địa biến sắc, một đầu thân cao mười ngàn trượng huyết ma bỗng nhiên nổi lên, gầm thét thời điểm, thiên băng địa liệt, phong lâm hỏa sơn tất cả đều vỡ nát bộc phát, chảy ra hải dương màu đỏ ngòm bao phủ bầu trời, tại kia huyết ma nơi ngực, huyết y lạnh lùng đầu ngồi ở trong đó, liền lạnh lùng nhìn lại trước mắt tên này muốn ngăn cản mình người. Đây là điên rồi đi vì cái gì hắn một cái nguyên anh cảnh tứ trọng tiểu tử có thể bộc phát ra vì thế cỡ này nếu là nói huyết ma lúc đi ra liền để hắn sợ hãi không nói ra lời như vậy tại huyết ma mặt đối lập tên kia nhỏ bé bóng người lại là để hắn chân chính kinh ngạc đến không thể tin được bóng người dù nhỏ nhưng nó bộc phát uy thế lại là không so huyết ma kém hơn mảy may ngày hôm đó địa bị huyết ma phủ lên thành huyết hải lúc, một thanh màu trắng đen 10 ngàn trượng tiên kiếm đồng thời vạch phá huyết sắc trời cao phản phất là muốn đem cái này như máu tận thế cảnh tượng như vậy phá diệt uy danh hạo đãn khôn cùng tại phương này địa vực bên trong chính liên tiếp không ngừng hóa thành hư vô. Lưỡng cực kiếm cảnh 3.0000 hư hảo. Kiếm đạo lao tổ cũng không tại lưu có hậu thủ, lạnh nhạt nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình huyết ma, vô tận tuyệt phẩm tiên linh chi thạch thành trăm triệu vỡ vụn đốt gì lấy, 3000 đạo đen trắng vạn kiếm thực chất cảnh sắc, tức thời xuất hiện, cùng đôi kia trời gào thét huyết ma hình thành đối lập. Huyết ma khủng bố, xuất hiện ba đầu sáu tay cũng riêng phần mình đại biểu thiên địa hung thú, đều có bộ dáng, răng nanh lộ ra ngoài khủng bố vô hạn, ngồi ngay ngắn ở huyết ma nơi ngực huyết sát. đã là không lo được suy nghĩ cái gì, giờ phút này nữ tử trong mắt chỉ có thắng lợi chỉ có thắng lợi mới có thể an ủi nàng hiện tại không cách nào lắng lại của nhiệt chỉ có địch nhân bị mình xé nát lúc máu tươi mới có thể để cho nàng lần nữa khôi phục tỉnh táo kiếm vực kiếp phủ du và trượng. kiếm đạo lao tổ đồng dạng không có lưu lại chuẩn bị ở sau giờ phút này hiện tại mỗi một lần hô hấp đều là đang tiêu hao mấy trăm triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng chính là bởi vì có cái này các loại tương nguyên có thể tùy ý mình tiêu xài kiếm đạo lao tổ cũng hai mắt ngưng hẳn bên ngoài cơ thể ba không kiếm ảnh từ lại lần nữa phân hóa lại là trở thành thành ngàn hơn 10.000 huyết kiếm sức nội tại trong thiên địa thú vị quả thực là quá thú vị Huyết Y Li nhìn xem kiếm đạo lão tổ cũng vận dụng ra thủ đoạn thông thiên, không khỏi lộ ra cùng nhiệt tiêu dung, từ khi tiên ma chiến trường bạn cùng một người liều chết ngăn cản ma giới thôn vệ thiên thú về sau, nghĩ không ra một ngày kia vậy mà lại bị bức bách nhập tình cảnh như thế, ha ha ha. Như thế nào là như thế khiến người hưng phấn. Ta cũng như thế. Diệp Vân trong mắt đồng dạng có nhiều năm chưa có qua ý cười, còn có cái gì so ra mà vượt như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến, lấy tiểu thiên địa này vì chiến trường, dù cho là đánh tới thiên bang địa liệt, cũng vô pháp lời nói thỏa mãn, chính là thiên địa này đều như vậy sụp đổ, cũng vô pháp ngăn cản. Đến hai đạo cùng nhiệt đến run rẩy cởi mở thanh âm chính là tại thiên địa này sắp sụp đổ một sát na thiên uy tan biến chỉ để lại diệp vân cùng huyết y hai người mỉm cười đối mặt nếu là không có cựu cung lời nói có lẽ đi theo ngươi cũng một lần lựa chọn tốt huyết y liền cũng không có giữ lại mình đối với diệp vân hảo cảm trực diện mở miệng cười nói hắc hắc nghe ngươi nói như vậy lao tổ ta liền biết đã không vừa bất quá cũng không sao lao tổ cũng lòng có thu về nếu để cho nha đầu kia biết lao tổ còn muốn lấy phía ngoài nữ nhân chỉ sợ lại là phải thật tốt giáo huấn lao tổ dừng lại diệp vân đồng dạng là cười nhạt đáp lại hai người đều là biết lẫn nhau ở giữa kiên kỵ, cho nên hiện tại như vậy tiểu dung, nói là giả nhân giả nghĩa nhưng lại là phát ra từ thực tình. lạc lạc, thật đúng là có thú nam nhân đâu. bất quá ngươi hay là hảo hảo thu liễm một chút đi, nếu để cho những bọn tiểu bối này đem chúng ta giao thủ sự tình nói ra, có phải hay không là cho ngươi bảo vệ tiểu gia hòa này, tạo thành rất nhiều phiền phức đâu. huyết y thì cười nhạt nói, bất quá liền xem như ngươi không xuất thủ lao đi bọn hắn kia, ta cũng muốn như thế, ngươi đến, hay là ta đến đâu? để lao tổ tới đi, nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là cũng sắp tận đi, dọc theo con đường này, nhưng có cái gì tuyệt đối kiếm đạo lao tổ lúc này đột nhiên mở miệng, cũng làm cho huyết sắt lập tức trong lòng chua chua, chẳng biết tại sao hốc mắt đúng là hiện hiện ngông lung hơi nước, tựa hồ là nhớ tới lúc ấy mình cùng nam tử cùng một chỗ thời gian, lúc ấy hai người đều là vô ưu vô lự, thẳng đến hai người cảnh giới càng ngày càng cao, nhưng đạo thân ảnh kia lại là vẫn luôn tại cương triều mình, vô luận bao nhiêu lần đều xem không chán ấm áp tiểu dung, cũng làm cho huyết sắt nước mắt trên mặt im lặng lấy xuống. Làm sao có thể có rồi, cũng không nên nhìn ta cái dạng này, ta cũng có nam nhân yêu, mặc dù tên kia vẫn luôn là không có cùng ta cho thấy tâm ý, bất quá huyết sắt cũng biết, nếu như là hắn, huyết sắt tin tưởng nhất định là cùng tâm ý của ta giống nhau, cho nên a, lần này tới trong nhân thế này đi một vòng, thật là rất thỏa mãn đâu. thân hồn biến mất cuối cùng chỗ, kiếm đạo lao tổ trần mặc nhìn xem tại mình mỉm cười hồn phi phách tán tuyệt mỹ nữ hài, tại nữ hài một khắc này trong tươi cười lừng lánh nước mắt, mình có thể sẽ nhớ được thật lâu. cái này là lần đầu tiên, lần thứ nhất mình nhìn thấy như thế hồn phi phách tán tiên tiên, đúng là như vậy thỏa mãn. còn đúng là miệng mãi a, ta cùng tu sĩ chỗ đi con đường, đến tột cùng có chính xác không đâu? vẫn tâm lời nói, không người nào có thể biết một khắc này hắn suy nghĩ cái gì, ngũ vị tạm chấn cay đắng, tu sĩ chúng ta chỗ theo đuổi. Đến tột cùng là cái gì? Lời này, cho tới bây giờ đều là như vậy tràn ngập không biết, phàm là có thể tại mình đời này tu sĩ, đều là đã đạt tới thiên tiên cấp bậc, nhưng cái kia không có đạt tới, cũng đều đã bụi về với bụi, đất về với đất, mà mình quay đầu quá khứ, lại là phát hiện đeo đuổi đồ vật, đều rất giống là đã hở hứng rơi. Có lẽ, ta nên tỉnh táo một chút. Tâm ma sinh ra, kiếm đạo lao tổ cũng biết mình không thể tại bỏ mặc loại này tâm cảnh, nhưng là không cách nào ngăn cản, cái này liền tâm ma, từ trong lòng người sinh ra, liền biết người tham lam nhất cũng vì đó có thể từ bỏ hết thể dục vọng liền xem như bình thản thử nghiệm, thường thường cũng nhất là tội ác dục vọng, không thú vị, như là đã là tại độ tâm ma kết hạ. Diệp Vân nhìn xem một lần nữa quy về tính mịch kiếm đạo lao tổ, cũng trong mày nhìn xem đã là bị vị kia thiên tiên trước khi chết thời điểm coi trọng mới đặt ở mạc vẫn tiên bên người huyết ý liề, cũng hơi hít một hơi, mình cảnh giới bây giờ đã là đến địa tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà đối với mình có thể tại lần này bên trên đạt tới trình độ như thế, Diệp Vân lại là vô luận như thế nào đều không vui, mình thế nhưng là nhớ rõ kiếm đạo lao tổ đều là tiêu hao bao nhiêu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mấy tỷ tiêu xài chỉ cần là cho mình hơn 100 ngàn mai mình cũng có thể dùng nó đến để thăng đến nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong mà bây giờ như thế chi tiêu liền xem như diệp vân có đại lượng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng khó tránh khỏi sẽ có tiêu hao hết một ngày dù sao mấy tỷ tại mình trong nháy mắt liền biến mất đây đã là có chút siêu gia dự tính của mình cảm thụ được giờ phút này mình đỉnh phong trạng thái diệp vân thể nội bạch quang lóe lên liền nháy mắt từ không trung chi cực đi tới như nước trong veo cùng thủy doanh doanh bên cạnh cười nhạt nói đã là đều giải quyết làm sao chẳng lẽ là quá mức lo lắng ta rồi ừ nguyên lai like ngươi ra hỏa này thật là thiên tiên nha chắc không được xuất thủ hào phóng như vậy đâu mà lại lại còn lừa gạt Linh Nhi tình cảm như nước trong veo nhìn xem đối với mình cười nhạt Diệp Vân bất mãn mở miệng nói cũng không biết ngươi là vị kia thiên tiên đại nhân còn cố ý đến lấn lừa người ta ngài vừa rồi chiến lược é e là cho dù là Minh Chủ đều là không cách nào đạt tới còn có nhàn tâm đến treo chọc nhân gia cùng tỷ tỷ ngươi thật là rất nhàm chán hài ngươi nha đầu này cái này là chuẩn bị đem ta đuổi ra ngoài sao? Bất cười nhìn xem chính tức giận như nước trong veo Diệp Vân cười khổ nói Linh Linh đừng như vậy cùng người lớn nói chuyện tin tưởng đại nhân cũng nhất định là có nỗi khổ tâm riêng của mình mà lại đại nhân trên đường đi đều là cho chúng ta bao nhiêu chỗ tốt ngươi cũng không thể toàn bộ phủ nhận đi, mà lại, đại nhân thế nhưng là chưa hề từ chúng ta cái này bên trong cầm tới qua mày may lợi ích." Nếu như, như mày, Thủy Doanh Doanh nói. thử không có nghe hay không, con rùa niệm kinh." Tức giận nhìn xem Thủy Doanh Doanh cùng Diệp Vân, như nước trong veo quay lưng đi. Người nha đầu này, thật là có chút quá mức cưng chiều ngươi. Bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Vân, cũng biết Diệp Vân hiện tại hẳn là khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng, nhưng cái này như nước trong veo cũng không biết vì cái gì, chính là đột nhiên không chịu nhận. Bất quá cũng có trách, một cái tán tu bình thường làm sao có thể có cái này chờ thủ bút, ta cũng hẳn là sớm hoài nghi. Thủy doanh doanh không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu bắt đầu, bất quá bây giờ đối hai người bọn họ cũng không có cái gì chỗ xấu, ít nhất Diệp Vân đối bọn hắn đến nói là lấy bạn bè thân phận ở chung, mà lại lấy thân phận của hắn, quả quyết cũng sẽ không ở hai người bọn họ trên thân truy cầu cái gì. Chỉ sợ thật sẽ là như Thủy Linh Linh nghĩ đồng dạng, đơn thuần là vị này thiền tiên thật là quá mức nhàm chán, lúc này mới xuống tới bồi hai người mình giải sầu một chút, mà cái này cùng kết quả lại cũng không xấu. Ít nhất hắn đối với mình cùng Linh Linh hai người mà nói cũng không có nguy hiểm gì, hơn nữa còn là cho hai không ít người chỗ tốt, tin tưởng cái này cũng một vị tâm tính không tệ thiên tiên mà mình lúc ấy nhìn thấy Diệp Vân ánh mắt kia chọc không chịu nổi ánh mắt đã là tần biến, chắc hẳn hẳn là có một chút đặc thù duyên cớ, cho nên mới là sẽ có cái này cùng dáng vẻ. đã như vậy lời nói liền cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. nhìn xem bốn phía hoàn toàn là e ngại ánh mắt của mình, Diệp Vân cũng thở dài, có đôi khi không biết có lẽ sẽ khá hơn một chút, dù cho là quên, có lẽ cũng một loại lựa chọn tốt. khổng lồ thần hồn chi lực tức thời giáng lâm đến phương này vừa mới ổn định lại thế giới, kiếm đạo lao tổ tinh thần lực trực tiếp động thủ đem tất cả mọi người ở đây ký ức toàn bộ từ thức hải bên trong lao đi. Diệp Vân nhìn xem kiếm đạo lao tổ một lần nữa ổn định thần hồn, cười nhạt nói làm sao vậy? đã là từ vừa rồi tâm ma bên trong đi tới sao? đúng vậy à, mới vừa rồi còn thật sự là chỉ thiếu một chút xíu, lão tổ liền sẽ bị khốn thủ tại cái này bên trong à. cười nhạt nhìn xem Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cũng khẽ gật đầu, làm như vậy không có vấn đề gì sao? chính như ngươi biết, có đôi khi không biết chân tướng, thường thường kết cục sẽ càng thêm mỹ hảo. Diệp Vân trong mắt tuy có rơi vào mịch, nhưng là biết được mình làm sự tình, ở trong mắt chính mình đến xem, sẽ là chính xác nhất một bước kia. nhìn bên cạnh số hai mắt vô thần người, Diệp Vân nhìn thoáng qua như nước trong eo trong lòng cũng chẳng biết tại sao run dậy một chút, loại tình cảnh này mình có phải là đã từng trải qua? a giống như nữ hải kia cũng gọi là linh nhi đi, ha ha, lúc trước phát sinh sự tình, thật đúng là rõ muồn một trước bắt đâu. tự rêu lấy mình, diệp vân trong lòng cũng đang chát vô song, mình bây giờ sợ tác sợ vi, thật đúng là một trận nháo kịch đâu. dâu dìa, ngươi cũng vì hai người bọn họ tốt, nếu để cho bọn hắn biết chuyện của ngươi, vạn nhất đem đến những cái kia bị ngươi chọn sự tình môn phái tìm tới cửa, bọn hắn môn chủ cũng mới chỉ là cái địa tiên cảnh tam trọng tiểu tử, chỉ sợ ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. kiếm đạo lao tổ cũng an ủi diệp vân mở miệng cũng không đành lòng cái sau lâm vào cái này cùng tâm cảnh, cũng chỉ có thể là trách ta đi, được rồi, dù sao đều là đã thành thói quen. Nhìn người bên cạnh dần dần là có Diệp Vân ý thức, Diệp Vân cũng không lý tới từ tại nhiều làm cái gì, nhặt cười một tiếng, lại là nhìn xem trước mặt mình hiện hiện rất nhiều gợn sóng gợn sóng, không kịp phản kháng, đúng là tại thời khắc này lâm vào ác ngộng bên trong. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đỏ gọ Fleur liền trên áp đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mọ mò, mò viết tiểu tẩy, rồ hay sọ tẩy. 0777998892 bằng 0942478892 Phan vu Anh đa tạo các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 746 trăm thú đầu lâu. P.s câu đố nạt cứu chợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ba ngươi chính là nơi này mà hồn đi. Nhìn xem trước mặt mình hắc ám Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù bị đầu ma thú này đột nhiên tập kích, mình cũng sẽ cảm thấy có một trận hoàng hốt. Bất quá rất nhanh lại là phản ứng lại, mình không cần cái gì e ngại. Nó nếu thật là dám ra tay với mình, mình khẳng định kiếm đạo lao tổ cũng sẽ nháy mắt đem mình dựng cứu ra. Haha, ha, ta vừa rồi nhìn ngươi cùng cái kia nữ nhân điên giao chiến, không sai, thực lực của ngươi rất không tệ, vậy mà có thể đem nữ nhân kia đánh tới thần hồn vỡ vụn, xem ra chúng ta là người một đường. Chầm rãi từ trong bóng tối phân liệt mà ra hung thú đầu lâu, Diệp Vân khi nhìn đến xích hồng sắc hung thú không khác nhau chút nào, hung thú đầu lâu lộ ra nụ cười giữ tận nói. Cho nên ngươi nghĩ kể một ít cái gì đâu, ta chán ghét vòng quanh, ngươi trực tiếp liền nói cho ta tốt. Cũng lời lại cùng đầu ma thú này tốn nhiều lời gì, Diệp Vân trực tiếp mở miệng nói. Ha ha. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, mặc dù ta biết các ngươi những này tu sĩ nhân tộc đối ta rất là hoán hận, nhưng cũng không có chuyện gì, chỉ cần là ngươi đem ta phóng xuất, ta liền sẽ cho ngươi một phần thiên đại tình báo. Cũng không thèm để ý Diệp Vân thái độ đối với chính mình, Hung thú Đầu lâu cười ta nói, có thể để cho ta động lòng tình báo không nhiều, ngươi cung cấp là quan tại cái gì? Nhan nhạt nhìn thoáng qua Hung thú Đầu lâu, Diệp Vân không nhanh không chậm nói, tại bảy ma thiên thông thiên tháp bên trong cường đại nhất ma thần, Thiên Ma đại nhân tình báo, có thể hay không để ngươi tầm động đâu? Hung thú Đầu lâu cười nói, ta thế nhưng là biết sau lưng ngươi cái kia tồn tại Hiện tại rất là thiếu khuyết cường đại hồn phách bổ sung thần hồn chi lực, cái này hồn phách, không biết hắn có thể ăn được. Xem ra các ngươi trong ma tộc cũng sẽ xuất hiện không ít bại hoại a vậy mà nguyện ý cùng người tộc liên thủ. Bật cười nói nhìn xem hung thú đầu lâu, Diệp Vân cười nhạt nói, như thế nào có thể chứng minh ngươi cho ta tình báo, khó chịu báo cáo sai, phải biết các ngươi ma tộc thế nhưng là thích nhất lừa gạt, kia tâm ma nhất tộc liền ví dụ tốt nhất. Hắc hắc, ngươi cũng đừng nói với ta loại lời này, ta nếu là thật sự xuất thủ. Liền xem như sau lưng ngươi tồn tại khả năng đều sẽ có chút cản không cản được tinh thần của ta xung kích, cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn cùng ta hợp tác tốt, chúng ta cả hai cùng có lợi, chẳng phải là tốt nhất. Hung thú đầu lâu lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp đối diện Vân Tranh cười gần nói, ngươi đây coi như là uy hiếp ta sao? Diệp Vân ánh mắt ngắn ngủi dừng lại tại thức hải bên trong hung thú đầu lâu bên trên, cái sau cuồng vọng cùng mù muội, thật đúng là đối ứng nó ti tiện bản tính, có thể là chưa hề theo cảnh giới đề cao mà biến hóa, chỉ là hiện tại Diệp Vân, lại đích thật là đối đầu này thiên tiên cảnh giới ma thú, có mục đích của mình. Thế nào? thì thật xem ở sau lưng ngươi cái kia tồn tại đem nữ nhân này thần hồn đánh tan, ta cũng đại thù được báo Lúc đầu cũng không chuẩn bị đem tiểu tử ngươi thế nào, nếu như ngươi cùng sau lưng ngươi vị kia thật đồng ý, chúng ta cũng có thể đạt thành cả hai cùng có lợi. Ma thú đầu lâu hai mắt bên trong lấp lóe ngoan lệ hung mang, thanh âm chói tai, Phản phất là có 100 ngàn mai đồng la gõ vàng, càng là không có chút nào tiết tấu có thể nói. Tại Diệp Vân bên người hóa thành lít nha lít nhít hung thú đầu lâu, dí lên nói, nếu là ngươi có thể đưa ngươi khẩu khí này cải biến một chút, ta chưa nếm không phải là không thể được hợp tác với ngươi. Hai phe đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Diệp Vân căn bản chính là không nghĩ tới đem đầu này tiên tiên ma thú thả đi, mà đầu ma thú này, nhưng cũng đồng dạng đối Diệp Vân có tham lam chiếm lấy dục vọng, lấy nhãn lực của nó, lại là thế nào sẽ nhìn không ra Diệp Vân tư chất. Liền xem như tại mình cường giả kiếp như mây ma giới, đều là khủng bố đến cực điểm, có thể lấy cảnh giới cỡ này cùng địa tiên cảnh cường giả đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong, bản thân cái này liền đối với Diệp Vân thực lực một loại khẳng định, huống chi cái sau thể nội cũng nắm giữ lấy số đạo thần thông, trong đó càng là có nhật nguyện song hồn lưu lại khí tức, gây nó nóng nảy động không ngừng, hận không thể một ngụm liền đem Diệp Vân nuốt chửng lấy, từ đó hảo hảo phẩm vị nhật nguyệt này song hồn chấu ngâm qua thân thể, tại mắt của nó bên trong, Diệp Vân chẳng qua là một cái có thể tùy ý điều khiển quân cờ mà thôi, chân chính hẳn là quan tâm, hẳn là Diệp Vân phía sau cái kia tồn tại, vậy mà là có thể đem lúc trước cái kia đem mình mái chết nữ nhân cho trực tiếp đánh tan thần hồn, phần này chiến lược thế nhưng là cao khủng bố, phải biết huyết sát mặc dù là tàn hồn, nhưng Diệp Vân sau lưng cái kia tồn tại mình cảm ứng được, cũng đồng dạng chỉ là tàn hồn mà thôi, bằng không cũng chính là sẽ không mượn nhờ Diệp Vân thân thể đến tiến hành tranh phân, mà lại Diệp Vân thân thể tại tiếp nhận kia tồn tại thần hồn chi lực về sau, khẳng định sẽ là càng thêm tinh đạo, đến lúc đó nếu là mình có cơ hội. Nói không chừng cũng có thể hảo hảo nhấm nháp một chút, cũng tốt giải giải cái này bị phong ấn không biết bao lâu thèm niệm. Thế nào a tiểu tử, hết thảy đều là nhìn ngươi nên lựa chọn thế nào, nếu là ngươi thật lựa chọn cùng bản tọa hợp tác, chắc chắn để là sau lưng ngươi cái kia tổn khi lấy được tiên ma đại nhân tàn hồn, đến lúc đó chắc hẳn kia tổn tại thần hồn cũng có thể khôi phục không chỉ một chút xíu đi. Nhìn xem Diệp Vân như cũng đang do dự ở giữa, ma thú đầu lâu lại lần nữa dần dần dần dụ mở miệng, giờ phút này cái sau thanh âm tràn ngập dụ hoặc, như là có ma âm, liền dẫn dụ Diệp Vân chậm rãi đi vào bẫy, từ đó một ngụm đem nó nuốt vào. Điều kiện của ngươi tự nhiên là không sai bất quá ta lại là còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, không phải cứ như vậy bạch bạch hợp tác với ngươi, mà lại ngươi lại là nói miệng không bằng chứng, cũng không thể coi là cái gì đi. Diệp Vân lúc này thu hồi suy nghĩ tâm tư, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Hừ, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Nhìn xem Diệp Vân đã là cự tuyệt yêu cầu của mình, ma thú đầu lâu cũng hung hừ đại định, tấm răng giận miệng, nó huyết buồn đại khẩu càng là bay thẳng hướng Diệp Vân trong thứ hải, mà Diệp Vân cũng lạnh lùng nhìn xem không ngừng tới gần ma thú của mình đầu lâu, mà không đổi sắc. Mình nhưng là tuyệt đối tin tưởng cái sau sẽ không đem mình thế nào, bởi vì chính mình liền tại cái này bên trong tùy ý làm vài việc cái này hung thú đều là không thể nào hạn chế ở, chỉ bởi vì đây là diệp vân thức hải của mình, liền xem như bị đầu ma thú này xâm lấn, mình cũng vẫn như cũ nắm giữ cái này quyền chủ đạo, mà mình sở dĩ không lập tức đem đầu này thiên tiên ma thú khu trừ ra trong đầu của mình, tự nhiên cũng muốn chờ chút mình muốn thế nào, mới có thể đem đầu ma thú này cho lừa gạt nhập trong tay của mình, từ đó hảo hảo phân công một chút đầu này thiên tiên ma thú, xem như khôi lỗi lời nói, tựa hồ cũng cái lựa chọn tốt, bất quá vẫn là kiếm đạo lao tổ đem nó hấp thu được rồi, cái này các thứ tóm lại là một cái tai họa, cùng đầu ma thú này bàn điều kiện, diệp vân vẫn là không có ngốc đến trình độ này nếu là nó không đánh lén mình, chính mình là muốn thắp nhang cầu nguyện, làm sao lại tin tưởng cái sau còn lại bán đứng tên tiên thiên ma này đâu. Thiên ma chi danh mình mặc dù là chưa nghe nói qua, nhưng có thể bị phong ấn ở bảy ma thiên cuối cùng chi địa, chắc hẳn cũng tại lúc trước tiên ma trong chiến tranh chiếm giữ đỉnh tiên ma thần cường giả, cái này chờ sự tình, Diệp Vân vẫn là chuẩn bị trước hỏi một chút kiếm đạo lao tổ, mới có thể làm ra sau cùng lựa chọn. Thế nào, ngươi nếu là không biết thiên ma đại nhân như thế, vậy ngươi cũng có thể hỏi một chút phía sau ngươi cái kia tồn tại, ta có thể cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không không biết thiên ma đại nhân. Ma thú đầu lâu cười nhìn về phía Diệp Vân, phản phất là biết Diệp Vân sau lưng vị kia nhất định sẽ đồng ý, không khỏi răng nanh khẽ nhúc nhích, "Không chỉ là tại cùng Diệp Vân nói cái gì, nói miệng không bằng chứng, những này ngươi cũng nên biết, người ta đều không phải một chút tiểu hải tử, nói thẳng hiện tại ngươi có thể cho ta thứ gì đi." Diệp Vân cũng lười cùng đầu ma thú này đánh cái gì tính toán, trực tiếp mở miệng nói, "Hắc hắc, đã như vậy lời nói, vậy ta cũng liền không giấu giếm, ngươi chỉ cần tại đột phá tầng này thiên trận thời điểm, đến tầng tiếp theo địa trận đem phong ấn của ta giải trừ." đến lúc đó ta cũng có thể giúp ngươi thu hoạch được nữ nhân kia chuyển thừa, đồng thời cũng sẽ nói cho ngươi biết tiên ma đại nhân hồn phách như thế nào. Ma thú đầu lâu nói, sách nhìn như vậy lời nói, ta làm sao đều là có chút không yên lòng đi. Diệp Vân lời nói vừa nói ra, ma thú đầu lâu liền to lớn đầu lâu lạnh lẽo, ngươi đây là không định đồng ý không? Tương phản, ta rất đồng ý. lộ ra sán lạn tiểu dung, Diệp Vân nói, vậy là tốt rồi. nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Diệp Vân đang dở trò quỷ gì, nhưng đã nói lựa chọn đồng ý, vậy chính hắn cũng sẽ quả quyết sẽ không cự tuyệt, mà lại hắn biết cái sau nếu như là muốn thu hoạch được nữ nhân kia chuyển thừa thì tất nhiên sẽ tới chính mình sở tại phong ấn. đến lúc đó địa trận một khi mở ra, trừ phi là mình làm địa trận chi linh xuất thủ, nếu không thì đừng nghĩ vượt qua. tháng năm lâu dài như thế quá khứ, mình đã sớm là đã rèn luyện thành đại trận này trận linh. mặc dù không cần tại nếm thử kia tối tăm không mặt trời thống khổ, nhưng tương tự là cần chịu đựng tinh bịch, mà lại vô luận là mình làm sao đột phá qua đi. nữ nhân kia tiểu gì cũng sẽ là vận dụng thiên trận đem mình không ngừng tra đạp, cũng làm cho hắn thống khổ tốt một đoạn thời gian. bất quá cũng may hiện tại nữ tử này đã là hồn phi phách tán, mình cũng rốt cục có thể tại cái này bên trong nhìn thấy hy vọng. bây giờ Diệp Vân vừa đến. Tự nhiên là phải thật tốt để Diệp Vân nghe theo mệnh lệnh của mình. Về phần mình trong miệng Thiên Ma thì báo Thiên Ma đại nhân gì cũng vô địch, liền xem như lúc trước những cái kia nhân loại tu sĩ, chẳng tiên, cựu cung tiên, đủ loại cái khác đều là đánh bại hết tại Thiên Ma lớn nhân thủ. Nếu không phải cuối cùng tiên giới giáng lâm một vị có được Thiên Thanh chín cương trí cao áo nghĩa pháp thiên tiên, một lần kia Thiên Ma chiến trường bên mình hẳn là tất thắng. Trong đầu tựa hồ như thế nào đều là vung đi không được lúc trước thủ đoạn của tiên kia, lấy phía sau tiên giới làm bản nguyên, đem bọn hắn ma quân giết không chừa mảnh giáp. Ngay lúc đó ma thần cũng bị hắn xem như sâu kiến, tùy ý đồ tệ chớ nói chi là những cái kia cấp thấp tu sĩ, cho nên lúc ban đầu thiên ma đại nhân trở ngại một chút trở ngại, cũng tạm thời bị hắn phóng ấn. Sau đến mình cũng phải biết này, thiên tiên cũng một vị thiên đại tồn tại, chỉ sợ là trở ngại một ít thiên địa quy tắc đây mới là lấy thiên tiên cảnh thân phận xuất hiện, nếu không phải là như thế lời nói, e là cho dù là lại như thế nào đều đột phá không được đoạn này giới hạn của đất trời. Nghĩ không quả là như vậy phiền phức. Ý thức một lần nữa trở về bản tôn, Diệp Vân cũng đem mình tại thức Hải bên trong cùng con ma thú kia sự tình nói ra, đang nhìn kiếm đạo lao tổ tại suy nghĩ lúc, cũng cười nhạt nói, không phải liền là đầu ma thần sao? Dù cho là lấy trời làm hiệu lại sẽ là kinh khủng bậc nào? thôi đi, ngươi tiểu tử này nhìn đến vẫn không hiểu, kia ma thú cũng thiên tiên dài, vì sao muốn xưng hô kia ma thần vì đại nhân? đây vốn chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình, mà tiên thiên ma này ma huy, không khéo, ta cũng từng có nghe nói, kiếm đạo lão tổ không khỏi nở nụ cười khổ, chuyện này có vẻ như đã rất phiền phức, tại sao lại cùng loại kia gia hỏa dính liễu quan hệ? ai, thật sự là muốn mạng già, có kinh khủng như vậy à? nghi hoặc nhìn kiếm đạo lão tổ, diệp vân không hiểu hỏi, nghe kia ma thú nói qua liền liên chạm tiên cùng kia cung thiên cùng cái khác thiên tiên liên thủ đều là đánh bại hết tại tiên thiên ma này chi thủ. Hẳn là chỉ là tin đồn đi. Nghe Diệp Vân lời nói về sau, Kiếm Đạo lao tổ cũng lông mày càng thêm gấp hóa, thở dài nói, kia ma thú nhưng không có nói sai. Lúc trước tiên ma chiến trường quỷ biết tên kia sẽ mạnh như vậy, chỉ sợ hai vị kia thiên tiên cũng không có chút nào biện pháp, bởi vì vì căn bản chính là giai cấp bên trên không giống, không phải là đối thủ cũng chuyện hợp tình hợp lý. Cái kia đạo pháp lại là vật gì? Diệp Vân nhớ tới ma thú đã từng nhắc qua từ tiên giới dáng lâm vị kia thiên tiên, không khỏi mở miệng hỏi thăm về tới. Quên đi thôi, chuyện này ngươi cũng biết càng ít càng tốt, biết quá nhiều, ngược lại đối ngươi không có gì quá lớn chỗ tốt. Kiếm đạo lao tổ cũng trực tiếp tị hủy cái đề tài này, tựa hồ chỉ là đàm luận lên người nọ có tên chữ, đều là một đoạn nhân quả liên lụy, mà Diệp Vân cũng nhẹ gật đầu, không nói nữa. Đã kiếm đạo lao tổ không thích mình hỏi nhiều, vậy mình tự nhiên sẽ không là hỏi lại cái này cùng nhiều hơn sự tình. Bất quá bây giờ mình chỗ cần thiết phải chú ý sự tình, liền đầu ma thú này, không phải để hắn một mực thủ tại phía trước cuối cùng một lớp phong ấn, đích thật là phiền phức. Thế đạo hung hiểm, quả nhiên vẫn là hẳn là dù cho tiêu dao mới là. Kiếm đạo lao tổ cũng thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt một hàn đã hắn dáng nguy hiểm như thế Di Vân, vậy mình cũng quả quyết sẽ không cứ như vậy bỏ qua hắn, nhưng cụ thể là phải làm như thế nào, vẫn là phải đợi đến đột phá cái này bên trong về sau, nhìn xem đầu ma thú này là như thế nào nghĩ. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ Năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt theo tẩy, rồ hay sọ tìm thầy, 0777998892. bằng 0942478892 fan vùa hình. Đa tạo các đạo hữu da đọc chuyện Quy một chương 747, doanh doanh hồi ức. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Linh Linh, làm sao rồi? Nhìn xem người ở chỗ này đều đều đã tỉnh lại, Diệp Vân mở miệng cười nói, cái kia trận pháp thế nhưng là đã bị phá phòng, còn không ngo một chút đột phá vào cửa ải tiếp theo. Không nghĩ tới nữ nhân kia nhanh như vậy liền qua con a, còn tưởng rằng sẽ là thời gian rất lâu đâu. Như nước trong veo lúc này cũng ký ức hiện lên, nhìn xem tại trong năm người huyết ý chính cười cùng Mạc Vấn Tiên bọn hắn trò chuyện, cũng không thấy phải có vấn đề gì, sau đó đang nhìn kia bốn đạo cự đại cột đá lúc, nghi ngờ nói, không thể nào. Linh Nhi thế nhưng là nhớ được cái này bốn cây cột đá thế nhưng là đã gãy thành hai đoạn. Tại sao lại là đều hoàn thiện? Có chút hỏng beta, tiểu nha đầu này vậy mà như thế nhạy cảm. Nghe như nước trong veo lẩm bẩm về sau. Diệp Vân cũng chép miệng tắt lưới, nói thầm ngài thường bên trong thế nhưng là không có nhìn thấy ngươi như vậy cơ linh. Làm sao thường thường đều là ở thời điểm này, ngươi chính là sẽ cho ra như vậy kinh hỉ. Hẳn là Linh Nhi xuất hiện ảo giác đi. huyết Y nàng vẫn luôn là ở bên trong đại trận tiếp nhận thí luyện, mà lại cột đá đã cắt ra, như vậy tất nhiên sẽ là liên lụy đến ở trong đó Huế Y đi. Ngươi xem một chút kia Huế ý bộ dáng, phải chăng giống như là thất bại. Thủy Doanh Doanh nhẹ mở miệng cười nói, ai nha, cười giống một cái chó con, xem xét chính là thành công. Nhẹ gật đầu, như nước trong veo cũng không khỏi phải lộ ra biểu tình hâm mộ, bởi vì nàng cũng nhìn thấy ra, nữ tử thế nhưng là đều đã đột phá đến điệu tiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Tiếp tục như vậy nhưng chính là mình nhưng là tuyệt đối sẽ không là nữ tử đối thủ, mà lại chỉ sợ nữ tử tự thân giết chóc tiên điện thiếu hụt cũng đã đền bù, dạng này mình coi như là muốn trục lợi cũng không thể đi tới sự tình. Hỏi tiên, cuối cùng là thành công nữa nha. Ánh mắt phức tạp ám muội nhìn xem bên cạnh mình nam tử tuân mỹ, tùy theo liền đem kia nhu hòa không xương eo cơ dán vào, nhẹ nhàng nâng đầu. Lộ ra một đám hỏa thủy mắt, khẽ cười nói, có phải là tại cái này ngoại giới rất lo lắng ta an đuổi đâu? Tán anh thế nhưng là cũng tại quan tâm huyết ý tỷ đâu, huyết ý tỷ liền không đối tán anh biểu thị một chút nha. Phản phất ngây thơ vô chi tiến đến giữa hai người, quả thực là gạt ra một vị trí về sau, tán anh một bộ dáng vẻ nghi hoặc, khó hiểu nói, bất quá huyết ý tỷ rất chọc tiên điện phải chăng có thể hoàn mỹ đền bù tới, có phải là hẳn là đến tìm mấy người luyện tay một chút đâu? Lạc lạc, đây cũng đâu. Còn chưa kịp hướng nữ hải lộ ra hơi trong lúc cười sắc ý, liền nghe tới tán anh như có như không nhìn một chút Diệp Vân ba người vị trí, huyết ý cũng khẽ miệng phát họa ra mỉm cười gật đầu nói, huyết ý kia đừng quá mức phân, người bây giờ giết chóc tiên điện hẳn là đều có thể ảnh hưởng địa tiên cảnh tứ trọng đối thủ, nếu là cùng diệp minh đối thủ của bọn họ, khó tránh khỏi là có chút quá khi dễ người. như như mày, Mạc Vân tiên nói, mình lúc đầu liền nghĩ cùng tô quan hệ hòa hoãn một chút, thế nhưng là bên cạnh mình cái này hai nữ lại là không có chút nào yên tĩnh, cứng rắn là chuẩn bị tìm diệp vân phiền phức của bọn hắn, liền xem như mình hữu tâm ngăn cản, cũng không có cách. dù sao nếu là hai nữ nhận uy hiếp, mình cũng tuyệt đối sẽ hạ thủ được, cho nên cũng chỉ là có chút để lộ ra mình không thích, để các nàng thu liễm một chút. ai nha? Hỏi Tiên đã là tức giận chứ, vậy vẫn là tha bọn họ một lần đi. Nhìn xem Mạc Vân Tiên như mày, Huyết Ý cũng nhẹ nhàng kéo một phát ở vào trong hai người nữ hài áo bào đen, đem cái sau sách ở phía sau lúc, lại lần nữa kề sát tại Mạc Vân Tiên bên cạnh. Xem ra đã là không dung trệ chậm. Trong lòng cũng quyết định chú ý, nhìn xem Mạc Vân Tiên lúc, Diệp Vân cười nói, "Hỏi Tiên huynh, nếu là không, có chuyện gì khác lời nói, liền kế tục khai đường đi." Huyết Ý, ý "Đã công pháp của ngươi thiếu hụt đã đền bù, như vậy nơi này thiên Tiên chuyển thừa liền không có có cần gì phải lấy được tôi đi." Như là nhớ ra cái gì đó sự tình, Mặc Vân Tiên nhạt cười hỏi, À, ngươi lại muốn làm người tốt nha, không muốn không muốn, lần này truyền thừa cũng có rất nhiều thiếu hụt, vạn nhất về sau người ta giết chóc tiên điện lại xuất hiện biến cố gì, lại nên như thế nào nha, lần này huyết sát đại nhân truyền thừa, huyết ý nhất định phải đạt được. Bất mãn nhìn xem Diệp Vân cùng cái sau bên người hai nữ, huyết ý kiên chỉ nói: Thu "Ta." Mặc dù biết nữ tử là đang kiếm cớ, nhưng mình cũng đồng dạng cần thiết phải chú ý nữ tử tại sau này trong tu luyện, nếu là đã xảy ra biến cố gì, mình lại làm nên xử lý như thế nào, càng nghĩ thời điểm, cũng cảm thấy lần này tiên tiên truyền thừa từ mình cũng nhất định phải đạt được. Vì huyết ý kia, còn là có lỗi với Diệp Minh tự mình biết Diệp Vân không sẽ như thế liền thôi tay nhưng nếu là liên lụy tại nữ tử ngày sau tu luyện vậy mình liền không có vương tay lý do mau mau đi thôi nếu là quá muộn lời nói thế nhưng là sẽ xuất hiện một chút không tốt biến cố nhẹ nhàng bên cạnh eo mở ra mái tóc dài màu đỏ ngỏm huyết y cũng quyết định tại cái này bên trong trực tiếp thu thập nhóm người này trong ba người chỉ có một tên địa tiên cảnh hơn nữa còn là nhất trọng cảnh giới thực lực thế này thấy thế nào đều là không cách nào cùng nhóm người mình địa vị năng nhau chính là như vậy còn muốn lấy đạt được vốn nên thuộc về truyền thừa của ta thật là ưa thích chịu chết đâu Huyết mô bên trong sắc ý, mình cũng không phải như bên cạnh nam tử tuấn mỹ không thích giết chóc, tu luyện giết chóc tiên điện nàng. Nếu là một ngày không có trải qua huyết sát, đều là toàn thân như đến hàng chục ngàn sâu kiến gặm cắn thân thể. Mặc dù bây giờ cái này thiếu hụt đã bị huyết sát đại nhân không biết giải quyết như thế nào rơi, nhưng liền xem như như thế, tập quán này hay là sẽ không một nháy mắt liền từ bỏ. Đáng ra dư vị đâu, bất quá cái này ước tóm lại là xuất hiện một chút mơ hồ, phải chăng bởi vì huyết sát đại nhân không nguyện ý để ta hồi ức đâu? Trong lòng cũng nghĩ hoặc mình không có bị cải biến thiếu hụt lúc ký ức, coi là mình tại trong mê ngủ thức tỉnh lúc cũng cảm thấy bối rối mình nhiều năm thiếu hụt được bù đắp mà mình cũng phải đến khắc một bước tăng lên. Vốn là thích giết chóc, nếu để cho ta ngay cả chỗ thiếu hụt này đều là từ bỏ lời nói, không khỏi cũng có chút quá mức đâu. Mở ra bước chân, nu hòa mà u nhã, mảy may nhìn không ra có mảy may không mỹ quan, nhưng nếu là nhìn thấy nữ tử nghiêm túc lúc bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ không là tại có cái này chớ được. Ai nha, cảnh sắc nơi này hay là như thế thanh tú đâu. Thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, như nước trong veo cũng không khỏi phải kinh hỉ mở miệng nói, hơn nữa còn có một chút linh nhi chưa bao giờ thấy qua thú nhỏ, lạc lạc, không biết hương vị nếm bắt đầu là như thế nào. Kia là bùi thú, mặc dù là yêu thú, nhưng là không có sức chiến đấu gì, ngày thường bên trong đều là lấy các đại môn phái đệ tử làm làm sủng vật đến thu dưỡng, linh nhi chưa bao giờ thấy quả. nhìn xem như nước trong veo một bộ nhìn xem thế giới mới dáng vẻ, thủy doanh doanh bật cười nói nhớ được linh nhi khi còn nhỏ cũng từng khóc hô hào hỏi ta muốn một con bổi quan thú, khi lúc mặc dù chuẩn bị cho ngươi đến một con, bất quá ngươi lại là ghét bỏ nó không biết phu lửa, liền phóng sinh nữa nha. hừ, ai bảo tỷ tỷ hướng tông chủ mà tới? tức giận nhớ tới chính là người tông chủ này mới để cho mình như vậy vất vả, mà lại cũng qua không lên môn phái khác bên trong tuyệt thế thế tài, cũng có thể tùy tiện muốn cái gì đều có thể bị môn phái thỏa mãn mà lại phạm sai lầm cũng sẽ bị vô hạn lần tha thứ, mà mình chẳng qua là đem hắn cái kia phá bình hoa đánh nát, liền để cho mình tại đen trong phòng mang một ngày một đêm. Người nhà đầu này, đây chính là minh chủ thích nhất bình hoa, những người khác đánh nát sợ rằng sẽ bị trực tiếp tước đoạt tiên đạo tông đệ tử tư cách, nếu là nói minh chủ cùng đại trưởng lão ngày thường bên trong sùng ái nhất, chỉ chính là ai, còn cần nói thêm cái gì ạ?" Bất Côi nhìn về phía còn tại oán trách lúc trước chuyện kia như nước trong eo, thủy doanh doanh cười khổ nói, "Kia cũng không đến nỗi như thế đối Linh Nhi đi, lúc ấy Linh Nhi cũng rất có thành ý nói xin lỗi nữa nha." Bất mãn nhìn xem như nước trong eo Tựa hồ là tại phản nản vì cái gì cái sau muốn như vậy bao che những người kia. Ta nhớ được cũng không phải như Linh Nhi nói như vậy đi. Thủy Doanh Doanh nghe như nước trong veo một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, cũng nhớ tới lúc trước thiếu nữ xin lỗi lúc dáng vẻ. Trong lúc mơ hồ, Thủy Doanh Doanh trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc đó. Lao ra hỏa, không phải liền là cái nát bình hoa nha, dáng dấp đen đuôi, xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Linh Nhi giúp ngươi đánh nát, vừa vặn cho ngươi đi một lần nữa đổi một cái, liền khỏi phải khích lệ Linh Nhi nha. Non nớt yêu gương mặt bên trên mặc dù có trộn dạ lúc khẩn trường nhưng là theo càng nói càng có lý, mà thật cảm thấy mình nói rất có lý để tuổi nhỏ mình đều là không đành lòng tại nhìn thẳng nghĩ đến chờ một chút đến tột cùng có tên hay không ngăn lại mình cô muội muội này tông chủ bên cạnh bên cạnh vẩy một cái lông mày kinh ngạc hỏi nghe linh nhi nói như vậy sai thế nhưng là tông chủ nha kia là tự nhiên bất quá linh nhi đại độ như vậy liền tha thứ tông chủ được rồi kinh ngạc nghe lên trước mắt nam tử trung niên lên tiếng như vậy như nước trong veo cũng chuẩn bị kế tiếp theo đem hy diễn tiếp liền vội vàng gật đầu nói tông chủ hay là khoan thứ một chút nha đầu này đi nha đầu này chỉ sợ cũng có tận giận mình nam tử trung niên bên cạnh có một tên sắc mặt hồng nhuận lão giả mặc dù đã là mày trắng tương phát, nhưng hai mắt lại là cũng không ố huế, lộ ra rất là hoài bát. đang nhìn mình bên người không xa xong đôi ngựa nữ đồng lúc, hòa ái hòa thân nói, linh nhi ngoan, nhận lầm một chút liền có thể. hừ, linh nhi thế nhưng là không sai. việc đã đến nước này, vì khuôn mặt nhỏ của mình cũng không thể thừa nhận, như nước trong veo kiên chỉ nói, tốt, ngươi nha đầu này không phải là đem cái này la lan bình đánh nát, lại còn dám chất vấn lên vốn ánh mắt của tông chủ, người tới, đen phòng hầu hạ. nam tử trung niên cũng tâm tình còn không sai, bất quá lại là càng nghe nữ đồng lời nói sắc mặt càng đen, vẫy tay một cái quay lưng đi. Tổng chủ, linh nhi nàng. Nhìn xem nam tử trung niên chuẩn bị để nữ đồng bế quan tại đen phòng, lão giả vốn muốn ngăn cả lúc, lại là nghe tới nam tử trung niên cũng nghiêm trang nói, đánh nát bình hoa sự tình nhỏ, nhưng chất vấn ta thẩm mỹ liền vấn đề lớn, nếu là không hảo hảo trường trị một phen, thật đúng là đem bản tọa xem như bài trí. Tỷ tỷ, nên làm cái gì nha? Thời khắc này nữ đồng cũng không dám tại như lúc trước như vậy lẽ thẳng khí hùng, không khỏi lôi kéo bên người cùng mình không chênh lệch nhiều đơn đôi ngựa nữ hải, nhỏ giọng hỏi. Linh linh, đều là nói cho ngươi, ngươi càng muốn quả cường, ta cũng không thể nói gì hơn. Mà nữ hải tại lúc này cũng không cao hứng cùng nữ đồng nói, mình mặc dù cường chịu mọi mọi Nhưng bây giờ cục diện này mình cũng cho làn nên giáo dục một chút muội muội cũng không xấu, huống chi tông chủ cũng đang nói đùa, chỉ sợ đóng lại một ngày liền có thể. Không có nghe hay không? Không muốn tin tưởng mình lại là bị giam tại đen trong phòng, nữ đồng đóng chặt lại con mắt, hai cái tay nhỏ che lốt hai, liều mạng lắc đầu nhỏ giọng nhắc tới bắt đầu. Không được, xem ra ta người tông chủ này là thật làm bài trí, một ngày giáo huấn không được linh nhi ngươi, vậy liền lại đến một đêm, để ngươi biết cái gì gọi là bản tỏa huy áp. Cũng hưu tâm cùng nữ đồng chơi đùa, buồn dầu mình nhiều năm cảnh giới bây giờ lại đột phá tiếp, tâm tình tự nhiên là rất tốt, hơn nữa nhìn trước mặt mình hai nữ đó cũng đều là tiên thiên linh thể, mà lại hai nữ thể chất đều là đã vì tuyết đỉnh, cái này chính là mình tiên đạo tông ngày sau hai tiên thiên tiên, cái này chỉ sợ liền trời cao ban cho hắn hy vọng, mình lại là làm sao có thể không tương chiều hai nữ, chỉ bất quá nha đầu này lại là có chút điêu ma quen, vẫn cần phải thật tốt tạo hình một phen. nếu là đóng lại linh nhi một ngày một đêm lâu như vậy lời nói, chỉ sợ linh nhi có làm muốn tại kia đen trong phòng lung tung chút giận, nhìn xem ở trước mặt mình biến mất hai nữ, tái nhật lao giả bật cười nói, bất quá nhìn xem tông chủ có thể đạt đến cảnh giới bây giờ, đích thật là đáng giá chúc mừng. liền do nha đầu này đi. Nam tử trung niên nhạt cười một tiếng, hình thể một lần nữa tan dã là giả vô. Xem đi xem đi, tông chủ rõ ràng đều là thừa nhận mình sai lầm, lại còn là tản nhẫn như vậy đem linh nhi cho giam lại, thật sự là không giảng đạo lý. Như nước trong veo không khỏi quệt mù nói. Thủy Doanh Doanh trên mặt hiện hiện tiếu dung, nhìn xem thời khắc này như nước trong veo, khẽ lắc đầu. Linh linh, rõ ràng là chính ngươi làm sai, mà lại đều lâu như vậy quá khứ, ngươi làm sao còn đang suy nghĩ lấy những chuyện này đâu? Thủy Doanh Doanh cũng bật cười, nói, được rồi, đã như vậy lời nói, vậy cái này lời nói liền đợi đến ngươi đi tông chủ nơi đó thời điểm liên mở miệng cùng lão nhân ra ông ta tự mình nói đi. Linh nhi lại không đốc, nếu quả thật cùng lão gia hỏa kia nói lời, khẳng định lại là sẽ bị hắn nuốt vào. Bất mãn nhìn xem như nước trong veo, tại nhìn xem cảnh sát phía xa lúc, cũng chậm rãi lòng thở phào một cái, mặc dù cảm giác được mình có thể là lãng quên thứ gì, nhưng so sánh hẳn là không đủ nặng nhẹ sự tình, hẳn là là như vậy đi. Cũng không biết thiên tiên đến tột cùng là cường đại cỡ nào đâu, mỗi lần nhìn thấy những cảnh tượng này đều là không thể tin được đây là nhân lực như vị. Càng chạy càng xa, cũng trên con đường này nhìn thấy không ít đại sơn nước biết, như nước trong veo cũng sợ hai thằn nói, kia đã không tính là người nếu không liền sẽ không là tiên, linh nhi, nhìn xem như nước trong veo một bộ hướng tới bộ dáng, thủy doanh doanh cười nói, bất quá linh nhi sớm tối cũng sẽ bước ra một bước kia, cho nên cũng không cần quá nóng nảy. ân ân, linh nhi cũng như vậy cảm thấy, hứng thú bừng bừng nhẹ gật đầu, đối với mình có thể đột phá đến thiên tiên cảnh, thiếu nữ cũng ôm cực lớn lòng tin. ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc gõ phớt liền trên app, đồ nạc cho vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọt tìm thấy. 077-799-8892 094 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện Quy 1 chương 748 ma thần tán hồn Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. Diệp Vân một đường mặc dù thưởng thức xung quanh phong cảnh Nhưng càng nhiều hơn là đang suy nghĩ hẳn là Xử lý như thế nào tốt con ma thú kia sự tình Bằng không, đợi đến chân chính những nên xử lý thời điểm Khó tránh khỏi sẽ là luồng cuống tay chân Kiếm đạo lao tổ, mục đích hứng sẽ không phải quá xa đi càng tụ được xung quanh ma khí càng phát dày đặc, thậm chí là đã xuất hiện tại phương này linh thổ phía trên. Diệp Vân nhắm mắt nhìn chăm chú, thần thức cũng không khỏi rõ ràng nhìn xem bốn phía như là tỉ mỉ chỉ đen tia sợi khí tức, ngón giữa một điểm, liền đem những này chỉ đen hội tụ tại đầu ngón tay bên trong. Phần này ma khí lại cũng không tệ thuốc bổ. Diệp Vân nhìn xem mình đầu ngón tay hiện hiện màu đen ngùn sáng, tại khẽ giật mình lúc, không khỏi cười khổ thầm nghĩ, ta đây là làm sao vậy? Tại sao lại nói ra lời như vậy? Mình thế nhưng là đối với mấy cái này ma khí không có chút nào tham lam mà lại hẳn là cả hai căn bản liền không tiêm dùng, mình tất cả công pháp đều là cùng linh khí có quan hệ, liền xem như hấp thu những này mà khí cũng chỉ là có hoạn mà vô lợi, bởi vì chính mình dù sao không phải tiên thiên linh thể, thủy doanh doanh có thể dùng cửu âm chi thể đem nó hấp thu, mình nếu là thật dám hấp thu, chỉ sợ sẽ chỉ là để tâm ma của mình nhập thể. đến lúc kia, mình chỉ sợ sẽ chỉ là làm ra một chút thân bất do kỳ sự tình, nhưng mình bây giờ vì cung cấp chiến lực, loại vật này chưa chắc không phải không thể nếm thử. trong lòng chỗ niệm, Diệp Vân tự nhiên là đã minh bạch mình bây giờ hẳn là không để lối thoát tăng thực lực lên, trong lòng thở dài, liền đem nó thu hồi khống ma trong âm. Nhập ma cái này một chuyện, hay là lại nhiều thêm suy nghĩ một chút đi." Diệp Vân cuối cùng vẫn là cười khổ nói. Mà Kiếm Đạo lão tổ nhìn xem Diệp Vân đến cuối cùng cũng không chuẩn bị đem cái này ma khí hấp thu, cũng tức giận nói, "Vậy ngươi do dự cái gì? Đã vốn chính là không chuẩn bị đem thứ này phục dụng, còn ở lại chỗ này bên trong nhắc tới không ngừng, lão tổ còn tưởng rằng ngươi là thật chuẩn bị sử dụng đâu." Bạch Kích động kiếm đạo lão tổ thở dài nói, "Cho ma linh thần đồng dạng có thể tăng lên chiến lực, mặc dù cuối cùng cũng muốn đem nó hủy diệt, nhưng cũng cần tốt hơn trợ giúp mới có thể đi." Nghe kiếm đạo lão tổ lời nói về sau, Diệp Vân tự nhiên cũng không do dự nữa. Đem ma khi rót vào khống ma bàn lúc tại bị tiên ma chi tâm tiêu giảm một bộ phần có về sau Diệp Vân chẳng biết tại sao thân thể đống nhiên du lên sau đó liền lạnh lùng mở hai mắt ra, như là có ma khí bốc lên, nó tâm tính cũng lại lần nữa lâm vào ma tính bên trong. Ngươi vừa rồi cử động quay đầu lại tới tìm ngươi tính sổ sách, căn bản là không kịp ngăn cản kiếm đạo lao tổ hành vi, coi là mình nhìn xem kiếm đạo lao tổ dùng cái kia khổng lồ thần hồn chi lực trực tiếp đem khống ma trong mâm ba thành ma khí giao qua thân thể của mình lúc mình cũng chỉ có thể mắt nhìn mình bị kiếm đạo lao tổ như thế, đồng thời Diệp Vân mở hai mắt ra nhìn xem mình bây giờ đối mặt hết thảy, xung quanh tất cả sự vật phảng phất đều là đen trắng hình tượng. Vừa rồi để cho mình tán thưởng phong cảnh, như cũng như vậy chúng, giống. Nhưng phần này lực lượng lại là để ta cảm giác có thể đặt chân địa tiên cảnh, tự thân chân khí cùng linh lực đều phảng phất là tại tiếp xúc đến cố này ma khí lúc, mà biến đến mức dị thường sinh động, nó bản chất đều là phảng phất bị ma khí ảnh hưởng, mà ẩn ẩn có phản phệ dấu hiệu. Hắc hắc, ta cái này không phải cũng đang giúp ngươi làm quyết định sao? Vì tăng thực lực của ngươi lên, lão tổ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức để ngươi như thế bất quá ngươi yên tâm, nếu là ngươi thật gánh không được lời nói, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi vỡ nát cố này ma niệm. Lặng lẽ cười lấy nhìn về phía Diệp Vân, mình chỉ có thể là vì chuyện tương lai từ cái này bên trong huấn luyện Di Vân, không phải đợi đến Diệp Vân tương lai cùng những cái kia ma giới bên trong người lúc giao thủ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Thôi, dù sao sớm tối đều là muốn đi đến một bước này, sớm nhất thời muộn nhất thời, đều là phải chịu. Ánh mắt phức tạp, mình bây giờ trạng thái vẫn là có thể miễn cưỡng bảo trì lại bản tâm, nhưng tiếp xuống chuyện xảy ra, tranh luận miễn sẽ để cho mình có chút không chịu nổi. Mình bây giờ ma tính cũng không phải sẽ như thọ nguyên như vậy, theo thời gian trôi qua cũng sẽ từ từ biến mất, chỉ có thể là càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến cuối cùng đem mình phạt vệ. Cái này cũng không khó nói là gì, nhưng cái kia tẩu hỏa nhập ma người, sẽ là tại ngay từ đầu vẫn có cứu chữa cơ hội, mà chỉ là muộn một bước, liền sẽ rốt cuộc cứu vớt không tới. Diệp Vân hắn là thế nào? Lơ đãng nhìn thoáng qua Diệp Vân, Thủy Doanh Doanh trong lòng run lên, ánh mắt kia mặc dù không có lúc trước u uế không chịu nổi, nhưng cũng không giờ khắc nào không lộ ra một câu ngập trời ma khí, cùng chính mình lúc trước nhân cách kia xâm lấn mình lúc, mình chỗ đụng phải tình cảnh cực kỳ giống nhau. Một chút sự tỉnh, còn mời đừng gieo giao dao. Phát giác được có người tại chú ý mình, Diệp Vân quay đầu nhìn ánh mắt nhìn về phía mình người, khi nhìn xem là Thủy Doanh Doanh một bộ không hiểu bộ dáng lúc, Diệp Vân mặc dù trong lòng có cười khổ, nhưng là không tự chủ được lạnh xuống mà đến, hờ hững nói, ừm, phảng phất là không có nghe được Diệp Vân lời nói, trong đầu đột nhiên là nhiều một thanh âm. Thủy Doanh Doanh lúc này mới thở phào một cái, bất mãn nói, nguyên lai là cái dạng này, phụ chết ta, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, nhưng đừng tưởng rằng mình rất có nắm chắc liền làm loại chuyện này, nếu là thất bại lời nói, thế nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Nàng cái này là thế nào rồi? Còn không có cùng Diệp Vân nghi hoặc hỏi ra, Kiếm Đạo lao tổ liền cười xấu xa nói, ta chính là dùng ngữ khí của ngươi đến nói cho nha đầu này, nói là ngươi bây giờ cần ma khí luyện tâm, nếu là thất bại lời nói cũng sẽ không là có cái gì hỏng kết quả nhiều lắm thì dùng một kiện tuyệt phẩm tiên khí vỡ nát đến để trong đó tiên đạo quy tắc đem ma khí xóa đi cho nên để nàng không cần lo lắng người thật đúng là lời nói ở đây Diệp Vân cũng không biết làm như thế nào mở miệng kiếm đạo lao tổ lời nói đích thật là không có vấn đề gì mình cũng không nghĩ tới còn có thể như thế giải thích không khỏi lộ ra cười khổ nói kiếm cơ phương diện này đích thật là xuất chúng hắc hắc tôi luyện tôi luyện kiếm đạo lao tổ cười nói mình nếu là không có loại này đặc thù thần thông làm sao có thể tại dẫn xuất nhiều chuyện như vậy về sau còn có thể để nàng tha thứ mình Loại chuyện này quen thuộc lời nói, thuận miệng liền có thể nghĩ ra mấy trăm. Các người đang nói cái gì nha, Linh Nhi tại sao không có nghe hiểu đâu. Nghi hoặc nhìn Thủy Doanh Doanh cùng Diệp Vân, hai người trò chuyện lời nói mình tại sao khi nghe, cũng đầy trong đầu sương ngủ, không khỏi mở miệng hỏi. An tâm A, không có vấn đề gì lớn. Hướng vệ như nước trong veo giải thích, đang nhìn cái sau cũng lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng lúc, Thủy Doanh Doanh cười nói, làm sao Linh Linh, không phải hẳn là đối Diệp Vân rất có lòng tin mới đúng không có lòng tin là có rồi, bất quá tỷ tỷ cũng biết những ma khí kia thế nhưng là rất nguy hiểm à? Nếu để cho Diệp Vân cẩn ngộ lời nói, liền xem như đến hao tổn tuyệt phẩm tiên khí trình độ an toàn, vẫn có chút nguy hiểm đi. Như nước trong veo dầu dĩ nói, tu đạo trên đường đi tự nhiên là nhiều thai nhiều kiếp, Diệp Vân đã có thể làm an toàn, trả giá càng nhiều đạt được tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, mặc dù có đôi khi sẽ không thành chính so, nhưng cũng lại là một đầu sắt lệ. Bật cười nhìn về phía lo lắng Diệp Vân như nước trong veo, Thủy Doanh Doanh cười nói, tốt ta, đã tỷ tỷ đều là nói như vậy, nhẹ gật đầu, như nước trong veo cũng bỏ xuống trong lòng lo lắng đang cầu khẩn một chút Diệp Vân sau khi an toàn, phản phất là vừa rồi hết thảy đều là quên, kế tiếp theo bung lỏng nhìn bên cạnh hết thảy. Hỏi tiên, cái kia gọi Diệp Vân có điểm gì là lạ a? Vì sao có thể từ trên người hắn cảm giác được một điểm không thích hợp đâu? Cảm thấy được hậu phương truyền đến dị dạng khí tức, huyết ý mở miệng nói. Có thể là Diệp Huynh đang tu luyện cái gì công pháp đặc thù đi, bất quá cố khí tức này lại là cùng tại cái này tiên ma chiến trường tĩnh mịch khí tức có giống nhau cảm giác, chẳng lẽ là tại mượn nhờ cố này tĩnh mịch chi khí đến tôi luyện sao? Mặt vấn tiên mặc dù từ Diệp vân trên thân cảm nhận được cố này dị dạng, nhưng là không có có mơ tưởng. Dù sao mỗi người đều là có riêng phần mình tư ẩn bí mật, nếu để cho người một một đào móc lời nói, tự nhiên là hiểu ý bên trong không thích. Ta, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không lại nhiều hơn phản đối, nhưng nếu là hắn đến ngăn cả ta, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua mấy người bọn hắn. Nhìn xem Mạc Vân tiên đối cái đề tài này không có hứng thú quá lớn, huyết ý cũng không tiếp tục kiên trì, mà lại hắn vốn là đối diệp Vân không có hảo cảm gì, nếu như hắn thật xảy ra điều gì sai lầm, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn sự tỉnh. Tốt nhất là tu luyện tới tàu Hỏa nhập Ma tốt, nếu là như vậy, vậy ta cũng có thể tình động thủ nếu để cho ta rơi cái chỉ có thể khi dễ nguyên anh cảnh nói sau vậy coi như là không tốt huyết ý nghĩ thầm huyết ý ề không nên suy nghĩ nhiều chờ chút liền sẽ gặp phải tầng cuối cùng thí luyện đó phải là huyết sát đại nhân phong ấn ma hồn nếu là chúng ta không cẩn thận một chút lời nói chỉ sợ cũng phải đụng phải nguy cơ sinh tử mặc vấn tiên nhìn bên cạnh nữ tử thần du bên ngoài nhịn không được nhắc nhở đã biết rồi bất quá có hỏi tiên tại cái này bên trong chỉ cần là thi triển cửu cung tiên thuật bên trong bất luận cái gì nhất pháp cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó thu thập hết không thèm để ý chút nào bên người nam tử tuấn mỹ lời nói Huyết Ý khẽ cười nói, mà lại hỏi tiên hay là số ít bá đạo nhất tiên tiên linh hệ, tăng thêm cái này thân phận tự nhiên là sẽ để cho kia ma thần tàn hồn cũng có kiên kỵ. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Mạc Vân Tiên bất đắc dĩ nói, tán anh nàng ta ngược lại là không có quá lo lắng, hiện tại ta liền tương đối lo lắng huyết ý ngươi, nếu là lại lô mãng lời nói, khả năng thật sẽ xuất hiện một chút không tốt biến cố. Lạc Lạc, hỏi tiên nói rất có lý, huyết ý tỷ hay là thành thành thật thật nghe nha. Cười nhẹ nhìn về phía một mặt không hài lòng váy đỏ nữ tử, tán anh cười nói, biết rồi, kia chờ lấy hỏi tiên đối phó đầu kia ma thần tàn hồn thời điểm. Người ta liền ngoan ngoãn nhìn xem không là tốt rồi nha. Biết mình gặp chuyện đích thật là lô mãng một điểm. Huyết ý thở dài nói, đã là đến. Sắc mặt hiếm thấy có chút nghiêm túc, mà vẫn tiên nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện to lớn ngọn núi tượng đá, trên đó là một đầu tựa hồ là cực lớn đến vô biên vô hạn to lớn thần thú, nhưng là không có đầu lâu, chỉ là cái kia khổng lồ đến phảng phất là chân thực đủ thể, lại là tản ra ngập trời tĩnh mịch khí tức. Người phương nào xông vào trận? Thạch thú không biết từ chỗ nào phát ra tiếng giống giận dữ âm, để tới gần mấy người đều là biến sắc. Xem ra đầu này Thạch thú cũng không phải là đánh mắt sinh cơ. Như vậy liền muốn nên đón kết quả xấu nhất, bọn hắn phải đối mặt đi thủ, mới là có đủ nhất uy hiếp người. Một đầu ma thần tàn hồn, liền xem như đã không chọn vẹn thiên tiên hồn phách đều đã là có hủy diệt tiểu thế giới này năng lực, chân chính muốn lựa chọn loại tồn tại này làm là đi thủ, có thể nói là thật sinh tử căn cứ vào một tuyến ở giữa. Ta chính là địa trận chi linh, nếu là ngươi cũng là tới khiêu chiến, vậy liền vân cái tiếng bảo. Gầm thét lại vang lên, khi Mặc Văn Tiên nghe không đầu thạch thú gầm thét lúc, dựa không bay lên, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt to lớn thạch thú, nó thân thể đã là lớn đến cuối cùng, mình coi như là liếc nhìn lại, đều là sẽ cảm nhận được cái này cự thú khi còn sống cùng bố nhưng bây giờ mình lại là muốn lấy lực tướng nó chém giết, cựu cung trong thiên thư ghi chép, ngươi bị huyết sát đại nhân chém tới ăn ngon đồ lâu, phong bế ngũ giác lục dục, vứt bỏ bản thân ý chí, theo bị phong ấn tiên địa chi trận bên trong, huyết sát đại nhân chủ trương thiên chi trận, dùng cái này để ngươi không cách nào đột phá, cả đời nhận hết cực khổ tra tấn. từng chữ nói ra, lại là để kia thạch thú không đang gầm thét, mà là trầm mặc, trầm mặc run rẩy, bầu không khí ngột ngạt phất là sắp đứng trước mưa to mà biển, theo là gió êm sóng lặng nhưng thấp, lại là cuộn cuộn sóng ngầm. tiểu tử, đã đến lời nói, liền chuẩn bị làm tốt bản tọa trong mâm chi bữa ăn đi. Vô tận uy danh, tại kia cố phảng phất thiên địa run rẩy khí thế bộ phát dưới, cuộn cuộn gió lốc đều là tại thế giới này bộ phát ra, gió khô, nước yếu, núi lở, đá nước, lửa giận dường như như là trong địa ngục hỏa diễm, đốt cháy dáng lâm tại phương thế giới này. Ma mạc vẫn Tiên lại là một người một mình lơ lửng đứng thẳng, phảng phất đây hết thảy đều là cùng mình không hề quan hệ, đang nhìn chung quanh bộ phát tận thế cảnh tượng lúc, thản nhiên nói, cửu cung tiên thuật phát cấm, một cỗ đủ để địch nổi địa tiên cảnh lục trọng mênh mông chân khí đột nhiên phát, trong thiên địa nguyên bản phong bạo tai nạn cũng tại thời khắc này hóa thành hư vô khói lửa, một kia cảm giác cố hết sức. Cũng áp bách tại mạc vẫn tiên trên thân, vừa rồi dùng tiên thuật mặc dù đem cái này mà thần tàn hồn chiêu số cấm chỉ, nhưng là đối với hắn tự thân tiêu hao khá lớn. có chút ý tứ, quả nhiên là cựu cung diệt thiên thể hạ. ma thần tàn hồn tựa hồ cũng hứng thú, nhìn xem mạc vẫn tiên đem thế công của mình trở ngại xuống dưới, không những không có sinh khí, ngược lại là cười to nói, ha ha, nếu là ngươi có thể đem sau lưng những người này đều giết, vậy ta chưa chắc không thể thả ngươi một con đường sống. chân ngồi ly gián lời nói, hay là không muốn nói thêm nữa, như vậy lãng phí thời gian. mạc vẫn tiên thanh âm lạnh lùng, bây giờ mình đang thi triển khổng lồ như vậy phát cấm cũng có chút có lòng không đủ lực, đang nhìn mình sau lưng vì chính mình lo lắng người lúc, cũng trên thân thể hiện ra kia thần thánh tiên chi linh lực, nguyên bản hư nhược khí thế lại lần nữa bộc phát. Hiện tại phải làm thế nào? Diệp Vân nhìn xem mặc vấn Tiên đã là cùng vừa rồi trong thứ hại của mình ma thú tàn hồn đối địch, hỏi hướng kiếm đạo lão tổ nói: "Đương nhiên là tại cái này bên trong xem náo nhiệt, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tổ sẽ đi ra tay giúp đỡ sao? Nói đùa cái gì, dù sao hai chúng ta ngay từ đầu liền chuẩn bị để hắn chết tại tiên ma trên chiến trường, cũng tâm ý của ngươi." Kiếm đạo lão tổ không cao hứng nhìn xem hiện đang đại phát hung uy ma thần tàn hồn, mở miệng nói: "Ngươi thật đúng là lạnh lùng." Nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ đối với hắn có hảo cảm hơn. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân mở miệng nói: Hắc hắc, hảo cảm thì hảo cảm, mấu chốt của vấn đề cũng không tại cái này bên trong. Nếu là hắn về sau đối địch với ngươi lời nói, chẳng phải là phiền phức hơn, cùng nó tương lai khó khăn hơn đem nó giết chết, không như bây giờ liền nhìn xem hắn chịu chết, chẳng phải là càng tốt hơn? Nghe Diệp Vân lời nói về sau, kiếm đạo lão tổ cười lớn. Trong lòng ma tính mình vẫn là có thể đem nó áp chế, bởi vì tiếp xúc thời gian hay là ngắn ngủi, nhưng nhìn xem Mặc Văn Tiên như vậy hy sinh cử động, mình lại là trong lòng không được tự nhiên. Cái sau từ bắt đầu vì đó đều là đang trợ giúp mình, mặc dù mình là không lĩnh tỉnh, nhưng là không thể không để tại mắt bên trong, bây giờ nhìn xem Mạc Vân Tiên như vậy, lại là có chút thầm cười khổ. Hỗ trợ hay là không giúp đỡ đâu? Diệp Vân trong lòng cũng xoắn xuýt vô song, nếu là mình thật lựa chọn ra tay trợ giúp lời nói, khó tránh khỏi về sau sẽ là muốn đối mặt hắn, nếu là không giúp lời nói, bản tâm của mình lại là sẽ chịu ảnh hưởng, đồng dạng sẽ là ảnh hưởng đến mình ngày sau con đường tu luyện. Yêu cầu của ngươi, ta đồng ý. Diệp Vân thần thức thấu quá to lớn thạch thú, đang nhìn thạch thú toàn thân phát ra ma khí, liền muốn đem Mạc Vân Tiên giải quyết lúc. Diệp Vân lạnh lùng truyền âm nói, ha ha, sớm một chút dạng này ta cũng có thể không cần khi dễ tiểu tử này lâu như vậy. Ngạc nhiên thanh âm, ma thú đầu lâu lại lần nữa hiện lên ở Diệp Vân thức hải bên trong, cười to mở miệng nói, chỗ tốt của ngươi hay là sớm thực hiện một điểm tốt, ta nếu là đưa ngươi phong ấn bài trừ, ta đối yêu cầu của ngươi thứ nhất liền đem huyết sát thiên tiên ba đạo chuyển thừa đều bày ra tại cái này bên trong, ngươi tại cái này bên trong lâu như vậy, điểm này chắc hẳn hẳn là có thể làm được đi. Nhìn xem ma thú đầu lâu, Diệp Vân thản nhiên nói, một bữa ăn sáng, bất quá ngươi xác định không cần muốn ta giúp ngươi giải quyết tiểu tử này sao? bằng tư chất của hắn, liền xem như hắn thấy, đều là một cái uy hiếp không nhỏ, lại càng không cần phải nói là đối với ngươi mà nói, cười cùng Diệp Vân đưa ra ý kiến, đang nhìn Diệp Vân trong mắt do dự lúc, hắn tự nhiên cũng có thể thấy được Diệp Vân hiện tại là bị ma khí ăn mòn trạng thái, không khỏi mở miệng cười nói, hư, ngươi như vậy thấp kém tham dò thủ pháp, chẳng phải là quá mức dơ bẩn? Hắn ta tự nhiên có thể bằng vào tự thân đánh bại, hay là không khỏi ngươi lo lắng? Diệp Vân cũng không có đang chú ý ma thần tàn hồn, trực tiếp mở miệng nói, như thế nào trợ giúp ngươi bài trừ phong ấn? Nói thẳng liền, tại như vậy xuống dưới. Hai chúng ta thời gian cũng chỉ sẽ bị lãng phí, bất quá nếu là ngươi thật muốn như thế, ta cũng sẽ không ở để ý. Cùng ngươi tiểu tử này hợp tác chính là vui sướng, ngươi chỉ cần vung lòng thức hải để ta tiến vào liền có thể, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, ta tự nhiên là có thể thoát đi ra." Ma thú Tàn hồn cười to nói. "Ngươi nếu là khi ta Diệp Vân đồ đần, liền cứ việc nói những này không hợp thực tế sự tình, nếu là ta làm như vậy, ngươi cho rằng ta Diệp Vân còn có mệnh sống sao?" Lạnh Lùng nhìn xem Ma thú lâu lâu, Diệp Vân lạnh lùng nói. "Ma thú này Tàn hồn mở ra điều kiện này, mình hay là tình nguyện trực tiếp để kiếm đạo lao tổ đem nó cho diện hắn cho là hắn là cái gì loại chuyện này đều là dám tự đủ mình một khi buông lòng thức hải tùy ý hắn tiến vào chỉ sợ hắn ngay lập tức liền sẽ xâm chiếm ý thức của mình từ đó chiếm cứ mình nổ thân đừng có gấp ngươi còn không đợi được ma thú đầu lâu tại cùng diệp vân dây dưa diệp vân phảng phất là rốt cục đợi đến cơ hội khoe miệng một dương quát lên trực tiếp động thủ kinh khủng linh hồn phong bạo trực tiếp tại diệp vân thức hải bên trong bộc phát ra mà ma thú đầu lâu cũng giật mình không ổn đang chuẩn bị đào thoát ra diệp vân thức hải lúc lại là nhìn lấy xuất hiện trước mặt một tên có hai màu trắng đen thần lực tạo thành linh hồn, nó bên trên tán phát ngạt thở khí tức đã là để ma thú trong lòng sợ hãi, đang nhìn Diệp Vân đã là tiêu tán lúc, ma thú đầu lâu trong lòng âm thầm giận mắng Diệp Vân cũng dám tính toán chính mình. Nhưng là bây giờ mình khi nhìn đến cái này thần hồn xuất hiện thời điểm, cũng bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, vị đạo huynh này, hai chúng ta hợp tác, chắc hẳn tên Thiên Ma này tất nhiên cũng đào thoát không được đạo hữu bản tay của ngươi, chỉ cần là đạo hưu đem tên Thiên Ma này hồn phách thu liền xem như khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chắc hẳn cũng có thể a. Hừ hừ, cùng lao tổ ta chơi một bộ này, ngươi có phải hay không nghĩ hơi nhiều? Tiểu ma tệ tử. Kiếm đạo lão tổ lại là sắc mặt khinh thường, miệng mai cười nói, trực tiếp nói cho ngươi là xong, ngươi đã dám lần thứ hai xuất hiện tại Diệp Vân Thức Hải bên trong, liền khỏi phải nghĩ đến lấy lại đi ra làm ác. Đạo huynh, lúc trước tiên ma chiến trường bên trong ta thế nhưng là chưa từng thấy từng tới ngươi, chắc hẳn ngươi nếu là không thèm để ý những phàm nhân này sinh tử đi, nếu nói như vậy, làm gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt đâu. Cười nhìn lấy kiếm đạo lão tổ, ma thú đầu lâu nói, đây chính là mặc kệ chuyện của ngươi, ta nhân tộc sinh tử cùng ngươi ma tộc lại có gì liên quan, liền xem như bản tổ không quan tâm phàm nhân sinh tử, nhưng tiểu tử này sinh tử, ta vẫn là rất để ý cho nên nói thẳng ra người gì ngô tốt kiếm đạo lao tổ cũng không để ý cái này nói năng ngỏ sức ma thú đầu lâu tại trên người nó mình hay là cảm nhận được nó chính đang xúc thế phản công mình cho nên cũng không nể mặt mũi nói đạo huynh nói như thế võ đoán có phải là có chút quá mức quá phân phải biết ta cũng ban đầu ở tiên ma trên chiến trường một phương cường giả nếu không phải gặp như thế một cái nữ nhân điên mạnh mẽ kéo tự bạo đến đem ta phong ấn ta lại là làm sao có thể bị nàng bắt được ma thú đầu lâu tự nhiên cũng cảm nhận được kiếm đạo lao tổ sắc ý không khỏi mở miệng nói tiếc như lời ngươi nói cái nữ nhân điên này thế nhưng là ta vẫn bạn Ngươi như vậy không nể mặt mũi ở trước mặt ta nhục mạng, ta có phải là hẳn là xuất thủ giáo huấn ngươi nữa nha." Sắc mặt lạnh lẽo, mình dung không được người khác vũ nhục mình nhận đồng cùng giả, nhất là vũ nhục người vẫn là một cái người của ma tộc, cái này đã là tội chết. "Quên đi thôi, người đều là đã chết rồi, ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ thiên ma đại nhân huấn vách, nếu là bị ngươi thôn phệ lời nói, ngươi cũng liền không có thể có được lần nữa khôi phục thực lực đi." Nhìn xem kiếm tổ là không chuẩn bị đem mình bỏ qua, ma thú đầu lâu vội vàng nói, "Mà lại tiểu tử kia ta cũng không có xuất thủ, nếu không nó làm sao có thể sống lâu như vậy, cho nên hai chúng ta cái cũng có hợp tác không gian." nếu như ta có thể cho ngươi tin tức, ngươi hẳn phải biết là đến cỡ nào rộng lớn đi. Nghe ma thú đầu lâu lời nói, kiếm đạo lao tổ cười nhạt nói, vậy ngươi liền lập cái lời thề đi, dùng hỗn độn để chứng minh ngươi chỗ thực sự nói thật, dùng không được nửa điểm làm bộ. Ta liền tin tưởng ngươi như thế nào? Ngươi cái tên này, thật đúng là không thấy thọ không thả chim mừng Ma thú đầu lâu cũng biết kiếm đạo lao tổ cũng không phải là đang nói đùa, nếu là mình ngay cả điểm này đều là cự tuyệt, kia chỉ sợ liền thật sẽ bị kiếm đạo lao tổ làm thịt. Ta lấy chư thiên vạn giới chi ca hỗn độn làm tên, nếu như bản tọa chưa đem tất cả sự thật nói ra liền cam nguyện gặp khôn cùng hỗn độn trưởng trị, minh mông nhân quả tận thêm thân ta, ta nguyện dốc hết sức gánh chịu. tại ma thú đầu lâu sau khi nói xong, liền cảm giác được mình đã là bị một cỗ thần bí vĩ lực nhìn trầm trầm đi lên, loại kia cảm giác giận cả tóc gáy phảng phất là mình chỉ cần hơi một vượt qua, liền sẽ bị nháy mắt hủy diệt, mà kiếm đạo lao tổ nhìn xem ma thú đầu lâu đã lập xuống lời thề, cũng cười nói, đã như vậy lời nói, vậy liền càng không thể để ngươi rời đi, ngươi cả ta, cảm thụ được kia cỗ khổng lồ thần hồn chi lực giáng lâm tại mình tàn hồn bên trên, ma thú đầu lâu vẫn nộ quát, đồng thời hóa thành mấy ngàn ma khí nho nhau, nhau thoát đi tại diệp vân trong thức hải nhưng là vô luận như thế nào đều không thể đào thoát tại kia cổ khủng lộ thần hồn chi lực cầm tù phía dưới ma thú đầu lâu phá lệ phẫn nộ nhìn xem kiếm đạo lao tổ gầm thét lên hỗn trướng ngươi cũng dám cầm tù bản tọa, ngươi cũng biết bản tọa ra sao tồn tại không phải liền là đầu tiểu ma thú sao liền xem như tại lợi hại một điểm lao tổ cũng không sợ cho nên ngươi hay là an tâm nằm xong đi lao tổ hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó nếu là không ngoan ngoãn nghe lời khả năng nháy mắt liền sẽ hồn phiên diệt kiếm đạo lao tổ lặng lẽ cười lấy nhìn về phía bị mình hoàn toàn áp lại ma thú tàn hồn cười nói mình mặc dù rất muốn đem đầu này mà thần hồn phách nuốt trừ lấy nhưng bây giờ vẫn là phải muốn đem giá trị của hắn toàn bộ phát huy ra dạng này mới là có thể để cho mình hài lòng đem nó hoàn toàn thôn phệ tiến tới bổ sung thần hồn của mình chi lực một đầu ma thần hồn phách thật đúng là ngoài ý muốn tốt bắt được a kiếm đạo lao tổ nhìn xem bị thần hồn của mình chi lực cầm tù ma thú đầu đâu cái sao hay là tại nhìn trọng trọc vào mình mà kiếm đạo lao tổ lại là không sợ chút nào cười nhạt nói tốt hiện tại liền đem đất này trận mở ra để chúng ta an toàn đi vào đi nếu là bằng không đừng nói lao tổ thôn phệ ngươi một bộ phân hồn phách đáng ghét đừng để ta nắm lấy cơ hội nếu không ta nhất định sẽ làm thịt ngươi Lựa dận công tâm, mình bây giờ trở ngại kiện lời thể chỉ có thể là tuân theo kiếm đạo lão tổ mệnh lệnh, nếu là có vi phạm lời nói, chính là giống vừa rồi lời thể như vậy, sẽ bị lực lượng kia hoàn toàn nghiền nát. Ai, lão tổ vẫn luôn là cực kỳ thiện lương, đáng tiếc chính là có một ít người hoàn toàn không tin, cái này cũng không thể trách lão tổ đi. Liên xem như đầu ma thú này hồn phách không lập xuống hỗn độn lời thể, mình cũng có thể đem nó bắt được, bất quá tăng thêm hỗn độn lời thể cũng có thể để hắn lời nói hoàn toàn tin tưởng, mình cũng hoàn toàn sẽ không hao tổn cái gì. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi. Bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đỏ cỏ phơi liền trên áp đổ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò Việt kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy không bảy bằng không chín bốn hai fan vu hoàng anh đa tạo các đạo hiu đa đọc truyện quy một chương 749 trăm khẩu chi biến ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3 mặc vấn tiên tim đập nhanh nhìn lấy thiên địa sắp đem mình chuyện để nghiền nát lúc cười khổ tiếp nhận kia ma thần lực lượng mình hay là quá mức không biết tự lượng sức mình cái này ma thần tàn hồn liền xem như chia ra đến lực lượng cũng quả nhiên không phải mình có thể tiếp nhận nhưng liền ở người phía sau chuẩn bị kỹ càng từ vong lúc lại là nhìn thấy nguyên bản bảng đại uy thế vậy mà là đột nhiên ở trước mặt mình biến mất mà trước mắt địa trận cũng từ từ tiêu tán phản phất là chuyện để bị mở ra đây là nhìn thấy dạng này một màn mạc vấn tiên không khỏi tự hỏi diệp vân cái kia mạc vấn tiên là chuyện gì xảy ra à hơn nữa còn có cái kia ma thần tàn hồn vừa rồi hẳn là có thể đem mạc vấn tiên giết chết ta làm sao đột nhiên lại thu tay lại nữa nha bất mãn nhìn xem mạc vấn tiên vậy mà sống tiếp được như nước trong mèo nói ngươi nha đầu này Nếu là kia Mạc vẫn Tiên không có ngăn cản tốt cái này Ma Thần Tàn Hồn, chỉ sợ kia Ma Thần Tàn Hồn tại đem Mạc Vẫn Tiên giết chết giống, ngay lập tức liền tới đối phó chúng ta cái này hai tiên thiên linh hệ. Thở phao một cái, đang nhìn Ma Thần Tàn Hồn biến mất tại thiên địa lúc, Thủy Doanh Doanh tức giận nói: "Mình cô muội muội này thật đúng là thích làm chuyện như thế, vì người khác tính mệnh vậy mà là ngay cả mạng của mình đều không cân nhắc, bất quá là giết chết Mạc Vẫn Tiên, mặc dù cái trước không có chiêu gây hai người bọn họ, ngược lại là rất tốt chiêu đãi, nhưng hai người bọn họ lại không phải cùng Mặc Vẫn Tiên nghĩ như vậy." chỉ cần là cái sau tồn tại một ngày, thiên phú của hắn liền sẽ là cường đại nhất trở ngại, liền xem như hắn đối cho các nàng tỷ muội không có cái gì ác ý, nhưng cái này lại không thể nói hai người mình đối với cái sau không có cái gì đặc thù ý nghĩ, bởi vì hai môn phái sớm muộn là muốn đối lập, đến lúc đó các nàng những này tuyệt thế thiên tài tự nhiên cũng muốn ra so đấu, mà tới lúc kia thì tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu, cùng nó đến lúc đó nhận hết cực khổ, không như bây giờ liền đem cực khổ lao đi, hỏi tiên thành công sao? Nhìn lấy thiên địa lần nữa khôi phục một mảnh tường hòa cảnh sắt lúc huyết ý nhịn không được nói, bất quá vừa rồi cái loại cảm giác này. Thật sự là hù chết ta, nếu là hỏi tiên chết mất lời nói, vậy ta cũng đừng sống đi. Huyết y tỷ thật đúng là thích nói những này không chịu trách nhiệm đâu, hỏi tiên làm sao lại ở loại địa phương này đổ xuống nha, bất quá là một đầu ma thần tàn hồn, chắc hẳn vừa rồi chiêu số đã là để thần hồn của nó chi lực tiêu hao không, chỉ là tại gia vẽ thanh thế mà thôi, hiện tại biến mất, hẳn là thần hồn chi lực tiêu hao sạch xem mà chết đi. tán anh khẽ cười nói, có đúng không, nếu quả thật chính là cái dạng này lời nói, vậy thật đúng là vận khí tốt cũng nhẹ gật đầu bởi vì khả năng cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể chứng minh kia ma thần tàn hồn sẽ biến mất, cho nên huyết ý cũng không có đang do dự, nhìn xem chậm rãi hạ xuống mặt với tiên, quan tâm nói, hỏi tiên, có hay không ra cái gì chuyện kỳ quái gì nha? Ừm, chưa từng xuất hiện chuyện đại sự gì, nhưng là kia ma thần tàn hồn biến mất về sau, ta cũng rất may mắn, nếu là nó lại không biến mất lời nói, chỉ sợ hạ cái biến mất người là ta. cười khổ gật đầu một cái, mình mặc dù sắp chết nhìn rất nhẹ, nhưng là không nghĩ như vậy chết đi, bởi vì cái này bên trong còn có người mình quan tâm, nếu là mình đều chống đỡ không nổi, các nàng lại là làm như thế nào đào thoát? ân không có việc gì là được rồi kỳ thật những chuyển thừa khác liền xem như không lớn huyết ý cũng không quan tâm nếu là hỏi tiên chết mất lời nói kia huyết ý nhất định sẽ bồi tiếp hỏi tiên kiên định nhìn xem mạc vấn tiên huyết ý khẽ cắn môi dưới nói tốt đừng bảo là những lời này ta sớm tối đều là sẽ chết đi nhưng ta lại nhất định sẽ không so huyết ý trước một bước bước tiến vào con tài trong lòng cũng có một vòng cảm động mình tự nhiên là biết nữ tử nói lời cũng không phải là đang nói đùa nhưng mình lại là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nữ tử vì chính mình trả giá như thế bởi vì chính mình chưa hề đem tử vong nhìn làm một chuyện mình chỉ nếu có thể sống qua 100 năm cũng đã là vừa lòng thỏa ý, về phần những chuyện khác, liền theo nó đi tốt. Ta nói đại sư tỷ, hỏi tiên hắn không phải là không có sự tình sao, chúng ta hay là ngồi sớm bảo sư tỷ ngươi thu hoạch được truyền thừa, sau đó mau chóng rời đi nơi này đi, vừa rồi đầu kia ma thần xuất hiện thời điểm, ta thấy nhưng là kém chút doạ ngất đi. Đại hán nhìn xem nữ tử đang hỏi tiên trong ngực nũng núu, nhìn không được nhắc nhở. Hừ, quả nhiên ta không để ngươi theo tới là chính xác, bầu không khí như thế này làm sao có thể liền như vậy đánh vỡ. Ánh mắt lạnh như băng, đang nhìn đại hán thời điểm, cũng sát ý hiện lên ở lông mi bên trong, liền muốn xuất thủ giáo huấn một chút đại hán. Mà đại hắn nhìn xem nữ tử cũng không phải là đang nói đùa lúc cũng thầm cười khổ mình có phải là nói sai lời gì rõ ràng hẳn là chỉ là đến cái này bên trong nhắc nhở nữ tử mới là làm sao hiện tại ngược lại là mình vì làm sai một phương làm sao vậy diệp vân nhìn xem diệp vân từ đang nhắm mắt tỉnh lại như nước trong veo nghi ngờ hỏi không có gì chỉ bất quá vừa rồi ra một ít chuyện cũng may là giải quyết lắc đầu diệp vân cười nhạt nói bất quá nhìn tình cảnh này đầu kia ma thần hẳn là đã giải quyết chưa như vậy hiện tại liền đi thu hoạch được truyền thừa đi có thể là có thể a bất quá bọn hắn người đông thế mạnh chúng ta giống như không phải là đối thủ nhà bất mãn nhìn chằm chằm xa xa huyết y một đoàn người như nước trong veo mắt to bên trong đều là hỏa khí mình cùng tỷ tỷ cũng tốn sức tâm tư đi tới cái này bên trong kết quả lại còn là không cách nào thu hoạch được nơi này thiên tiên truyền thừa cũng trong lòng tức giận Yên tâm lần này truyền thừa ta chắc chắn để linh nhi cùng doanh doanh đạt được đem đầu nhẹ nhẹ đặt ở như nước trong veo trên đầu diệp vân nói ta cam đoan hay là tình à những người này người đông thế mạnh chúng ta nếu như tùy tiện xuất thủ có thể hay không dứt lấy rất nhiều phiền phức nha mà lại cái kia mạc vân tiên cũng một cái chỗ sơ xuất đầu lo lắng nhìn xem diệp vân Nếu như Diệp Vân là chuẩn bị một người đi khiêu chiến những người này lời nói, vậy mình tình nguyện không muốn nơi này thiên tiên chuyển thừa, như nước trong veo nói. Ta nếu là một người như thế Lô Mãng lời nói, nhưng chính là sớm tựa như thổ. Nhìn xem như nước trong veo lo lắng hai con người, Diệp Vân chậm rãi đi hướng mặt vấn Tiên kia bên trong, đang nhìn cái sau trong mắt nghi hoặc lúc, Diệp Vân cười nhạt nói, chúc mừng hỏi tiên huynh đem đầu này ma thần tàn hồn cho thu thập hết, không thể không nói, hỏi tiên huynh thật đúng là cao minh. Kia bên trong, Diệp huynh thật đúng là quá để mắt ta, nếu không phải kia ma thần hồn phách đột nhiên tại cái này bên trong biến mất, chỉ sợ ta cũng khó thoát một tê. Cười khổ lắc đầu, đối với Diệp Vân tán thành hắn lại là không có tán đồng, ngược lại là phủ nhận mở miệng nói đã như vậy lời nói vậy liền hiện đi xem một chút vị này huyết sắt thiên tiên chuyển thừa đi nếu là huyết ý cô nương không cách nào lấy được lời nói vậy liền để ta bọn người nếm thử như thế nào Diệp Vân cũng không có quá để ý Mặc Vân Tiên phủ nhận cười hỏi dạng này cũng tốt cũng không phải không công bình nhẹ gật đầu Mặc Vân Tiên cũng chỉ là cho rằng Diệp Vân chỉ ở ván hồi mặt mũi mà thôi huyết ý tu luyện thế nhưng là giết chóc tiên điện cùng huyết sắt thiên tiên cùng thuộc về một mạch như là như thế này đều không thể thu hoạch được chuyển thừa lời nói kia hai tên nữ hải tự nhiên cũng không có khả năng Cái này nhưng cũng không phải khẳng định, mà là khẳng định nếu là thật sự sẽ xuất hiện biến cố, vậy chính hắn cũng sẽ không ngăn cản, truyền thừa riêng phần mình đều là có linh, lựa chọn ai làm làm chủ nhân, đích thật là mặc kệ bọn hắn sự tình, mà Mạc Vấn Tiên cũng tại nhẹ gật đầu về sau, cười nhìn Lấy Diệp Vân nói, bất quá Diệp huynh nhưng là muốn cẩn thận, dù sao cái này truyền thừa cũng riêng phần mình có linh tính, nếu là thất bại, còn xin chớ tự trách. Ha ha, những chuyện này liền không nhọc hỏi tiên huynh ngọc lòng, đã chịu cho một cái công bằng cơ hội, tự nhiên là hẳn là hảo hảo chân quý mới là, truyền thừa hữu duyên, ta cũng tự nhiên sẽ hiểu. Diệp cười nhìn lấy Mạc Vân Tiên nhưng cũng không đem đối phương nghiêm túc cân nhắc, mình đã có tầng này dự định, tự nhiên cũng có được sung túc lòng tin. phải biết kiếm đạo lão tổ tại nắm giữ thân thể của mình thời điểm, thế nhưng là cũng cùng kia huyết sát thiên tiên hỏi thăm qua, cái sau cũng minh xác biểu thị có thể đem hai bộ phân chuyển thừa cho như nước trong veo cùng thủy danh duyên. bởi vì vì chuyển thừa của mình giết chóc tiên điện huyết ý đã là nắm giữ, tại đem tiếp nhận lời nói, đơn giản là đem tự mình tu luyện tại giết chóc tiên điện tâm đắc nắm bắt tới tay, hoàn toàn không đủ để là lớn cỡ nào chỗ tốt. nhưng nếu là cái này chuyển thừa bị kia hai tiên thiên linh thể nữ hài thu được hẳn là cũng sẽ khiến giết chóc tiên điện chi danh cho vị rộng truyền, từ đó cũng có thể thỏa mãn nàng lúc ấy lần thứ nhất sáng tạo ra bộ này tiên thuật lúc nhập tượng. hay là không nên suy nghĩ nhiều đi, mặc dù không phải đã cái ngươi, nhưng ngươi thật cảm thấy cái này huyết sát tiên tiên truyền thừa sẽ không cho ta cái này truyền nhân, mà cho các ngươi những người này sao? nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Vân, phản phất cũng cảm thấy Diệp Vân ý nghĩ này quá mức ngây thơ, huyết ý lạnh lùng nói, cái này liền không phải ngươi cân nhắc sự tình, hay là trước hảo hảo tiếp nhận vị kia huyết sát tiên tiên truyền thừa tốt, chuyện còn lại vẫn là phải nhìn xem ngươi là có hay không thỏa mãn vị kia tiên tiên điều kiện, không phải sao? ngươi nhìn về phía đối với mình lạnh lùng nhìn nhau huyết y lì Diệp Vân cười nhạt mở miệng nói nếu là đến lúc đó ngươi thất bại lời nói còn xin đừng nên tận lực ngăn cản mới là quả thực là cho cười ta nếu là thất bại đương nhiên sẽ không làm bại quyền đồng dạng cử động thử, ngươi liền thỏa thích ở trong lòng nguyền rủa ta tốt mặc dù cũng sẽ không có chỗ lợi gì nghe Diệp Vân lời nói về sau huyết y hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp quay đầu rời đi mà Mặc Văn Tiên cũng cùng đi theo nữ tử cùng nhau rời đi đồng thời cười khổ nhìn về phía Diệp Vân mà Diệp Vân cũng gật đầu ra hiệu khi nhìn xem sáu người đều đã sau khi đi vào nhìn xem tượng đá biến mất về sau lưu lại hẻm núi Diệp Vân cười nhạt nói, Linh Nhi, Doanh Doanh, chúng ta cũng cùng nhau đi vào đi. Linh Nhi nhất định phải hảo hảo nguyền rủa nữ nhân kia. Bại hoại, huyết sát thiên tiên nhất định sẽ không để cho đệ như người loại này ý đồ xấu nữ nhân đạt được truyền thừa của nàng. Như nước trong veo chạy chậm đến đi tới Diệp Vân bên người, đồng thời nhỏ giọng nói lẩm bẩm, Tốt Linh Nhi, từ mặt ngoài đến xem nàng đích xác là so với chúng ta muốn ưu tiên thu hoạch được truyền thừa, điểm này thế nhưng là liền xem như người liền rủa, đều là chuyện không có cách nào khác. Thủy Doanh Doanh cũng an ủi đang sinh khí thiếu nữ, sau đó cười nói, bất quá tại nàng tiếp nhận truyền thừa thời điểm, ta cũng nhận được huyết sát thiên tiên thần thức. Hai chúng ta cũng tương tự có cơ hội. Nếu là như vậy, kia Linh Nhi nhất định phải hảo hảo khí một chút tiên kia, lần này thiên tiên tiên truyền thừa, Linh Nhi nhất định phải đạt được, để nữ nhân này thu hồi lời nói mới rồi. Như nước trong veo nắm thật chặt hai tay, chân thành nói: "Nếu như là Linh Nhi lời nói, nhất định là có thể." Gật đầu cười, nhìn xem muội muội của mình nhanh như vậy khôi phục tự tin, nàng tự nhiên cũng rất hài lòng, mà lại vị đại nhân kia cho mình trong thần thức, cũng đem một chút bí mật nói cho mình, mình cũng tại đi trên đường, một đường giảng cho như nước trong veo. Nói như vậy, vị đại nhân kia giết chóc truyền thừa hết thảy phân làm ba bộ phân sao? Như nước trong veo nghi ngờ nói: Ừm, giết chóc tiên điện là tu luyện công dụng, cho nên đối với hai chúng ta không có cái gì chỗ lại dụng, bởi vì chúng ta hai cái tinh la trời cũng sẽ không yếu tại nó. Chỗ lấy ta đích nhân vật của chúng ta liền muốn cái khác hai đạo chuyển thừa. Thủy Doanh Doanh Sở lấy nữ hài đầu, khẽ cười nói, sắp phạt tình thế cùng cực sát cướp sao? Như nước trong veo khó hiểu nói, thế nhưng là hai chúng ta tinh la thiên hẳn là không dùng được đi, dù sao chúng ta cũng không có huyết linh lực loại vật này, mà lại cái này hai chiêu liền xem như vận dụng tinh linh lực mà đối đãi, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra công hiệu. Cho nên chúng ta chỉ là truy cầu. Chân chính thi triển cái này hai chiêu người nhưng không phải chúng ta. Ngón trỏ đặt ở như nước trong veo trước mắt, tại có quy luật phủ nhận hai người mình muốn học tập cái này hai chiêu về sau cũng chỉ chỉ Diệp Vân, khẽ cười nói, lấy Diệp Vân tư chất, liền xem như chúng ta khẩu thuận, chắc hẳn cũng có thể nắm giữ bọn chúng đi. Ta còn tưởng rằng ngươi a hai cái nha đầu sẽ nghĩ ra biện pháp gì tốt đâu, nguyên lai là để ta tu luyện sao? Nhìn xem mình bị Thủy Doanh Doanh chọn chúng, Diệp Vân cũng dừng lại, sau đó cười nói, trừ phi là các ngươi cũng có thể thu được ban đầu giết chóc tiên điện, không phải liền xem như lấy ta năng lực cũng sẽ chỉ là không phát huy ra trong đó một hai. Thật tầm nha. Thôi động cái này, hai môn tiên thuật linh lực không khỏi quá mức bắt bẻ nữa nha. Vậy mà đều là muốn huyết linh lực, loại này ít lưu ý linh lực lại không phải lợi hại cỡ nào, làm sao có thể có nhiều người như vậy nắm giữ nha? Nghe Diệp Vân cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra lúc, như nước trong veo cũng bất mãn đem tiên thuật này sáng tạo tạo nên người. Dù sao cũng là vị kia thiên tiên đại nhân chuyên môn sáng tạo ra đến dán vào tự thân linh lực, cũng không thể đem phần này nghĩa vụ đến trách tội vị kia huyết sát thiên tiên, cho nên lần này giết chóc tiên điện, chúng ta cũng muốn hết sức một hồi. Thủy Doanh Doanh nói, ừm, đây là đương nhiên, Linh Nhi nhất định sẽ là người thắng sau cùng. Sau đó đem nữ nhân kia hung hăng giống tại dưới lòng bàn chân, để nàng biết cảnh giới cao, nhưng không nhất định tư chất sẽ tốt. Như nước trong veo dường như đã đem huyết y giống tại dưới chân, không khỏi hương phân nói, vậy chúng ta nhất định phải nhanh lên đi, để tránh tên kia nửa đường chơi xấu đâu. Giết chóc tiên điển sao? Huyết sát tựa như là đã đem giao nó cho ta, nói là để ta tùy tiện tìm thuận mắt một chút người giao cho hắn tu luyện, làm sao? Người muốn sao? Nghe hai nữ nói chuyện, kiếm đạo lao tổ thanh âm lúc này tại Diệp Vân trong lòng vang lên, mà Diệp Vân đang nghe về sau, cũng khẽ mình. Nàng sẽ đem vật chân quý như vậy cho người, không phải là giả chứ? Diệp Vân cũng không khỏi phải mở miệng chất vấn, dù sao đây chính là người ta tân tân khổ khổ tu luyện được đến công pháp, làm sao có thể cứ như vậy cho người khác? Tôi đi, bộ dạng này liền càng có thể chứng minh Lão Tổ so cái kia cựu cung tiên có mỹ lực Ai, đáng tiếc ta đã là lòng có sở thuộc, không phải cái kia tuyệt sắc tiểu mỹ nhân ta cũng rất có khẩu vị. Kiếm đạo Lão Tổ trong lòng nói thầm, không đa nghi có sở thuộc lại là gần người, nguyên nhân chân chính liền nữ tử kia không thích kiếm đạo Lão Tổ xử sự, sự phong cách, kiếm đạo Lão Tổ đây mới là bất đắc dĩ từ bỏ. Dùng để bản thân say mê cũng tốt, thế nào nha? Nhìn xem Diệp Vân một bộ khó mà tín nhiệm dáng vẻ. Kiếm đạo lao tổ cũng mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói, nếu là ngươi về sau thấy nàng, cũng đừng nói lao tổ quá khứ a, còn có đối thắng kia là yên, khu cụ, làm sự tình cũng đều quên tốt. Dù sao ngươi cũng mượn dùng thân thể của ta đuổi địch lưu manh, sợ cái gì? Như bay, Diệp Vân không quan tâm nói, ngươi là nghĩ như vậy, thế nhưng là nàng không nhất định sẽ như vậy nghĩ a, vạn nhất nàng lại muốn xuất thủ giao hơn ta, vậy coi như là thật hỏng bét. Nhớ tới lúc ấy nữ tử cùng mình lúc đối chiến bộ dáng, kiếm đạo lao tổ liền nhịn không được khẽ run kia thân ảnh tiểu tiểu chỗ phát chiến lực, thật sự chính là khủng bố đến cực điểm thẩm phán tận thế tội cực tại cái kia khả ái trên mặt hiện hiện lạnh lùng biểu lộ đồng thời trong miệng nói tới ra thanh âm, lại thêm nữ tử sau lưng hiện hiện mười ngàn trượng hoàng hôn thần cảnh mình lúc ấy cũng một bụng nén giận đánh đi là tuyệt đối không thể đánh nhưng nếu là trội cứng ở cũng tuyệt đối gánh không được lúc ấy mình liền cùng nữ tử như vậy phát hạ thể độc cam đoan đây mới là để nữ tử thu liễm nó bản thân thẩm phán chi lực bằng không mình lúc ấy tuyệt đối là sẽ bị những cái kia xem náo nhiệt hảo hữu lập xuống phân nghĩa ngươi nếu là muốn cái này giết chóc tiên điện lời nói ta ngược lại là có thể chuyển cho ngươi bất quá thứ này kỳ thật cũng không quan trọng Dù sao đến lúc đó ngươi cũng học tập một chút liền từ bỏ, thật nếu là kiên trì nổi lời nói, tham thì thâm ngươi hẳn phải biết đi. Đem trong tay mình huyết linh lực quá độ cho Diệp Vân, khi nhìn xem cái sau hiện ra rất nhiều mảnh vỡ ký ức lúc, cũng mở miệng nhắc nhở. Ta đây tự nhiên biết, bất quá vì sau này gia hôn sớm muộn là phải trả điểm này, nhiều một kỹ phòng thân, tóm lại là không xấu. Lật xem thức hải bên trong xuất hiện rất chóc tiên điện ký ức, tại thể nội thử làm vận hành lúc, Diệp Vân liền cảm thấy một cỗ dị dạng rất chốc cảm xúc hiện lên, liền trực tiếp chặt đứt linh Ta lấy tôi tiên tâm pháp vì tu luyện gốc rễ, trời sinh một kiếm làm công giết chi kỹ, tiêu tan lôi quang độn vì thân pháp chi năng, cái khác tất cả đều là phụ trợ phương diện khác. Nếu là tu luyện cái này rất chóc tiên điện lời nói, vậy mà lại để tu vi của ta, đều bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Diệp Vân cũng tạm thời thở dốc một chút, cái này rất chóc tiên điện mang theo cho mình kinh hãi, thật sự chính là có chút quá mức khủng bố. Nếu không phải là mình vừa rồi nháy mắt liền bị kiếm đạo lao tổ chô đánh gãy, chỉ sợ thật sẽ là lâm vào đi vào. Đến lúc đó kiếm đạo lao tổ liền xem như lại thế nào hữu tâm trợ giúp mình, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì bất quá cái này giết chóc tiên điện cũng là đích thật là có vô song uy năng, ít nhất dưới cái nhìn của mình, nó đã là một bước đỉnh tiêm công pháp. Nhưng mình lại là tại là không cách nào tu luyện, nếu là thật sự dựa theo kia công pháp bên trên chỗ miêu tả đem máu tươi của mình hội tụ thành linh, từ đó tại ra kết thúc bồi dưỡng lời nói, mình cũng không có kia phần nghị lực lại bắt đầu lại từ đầu. Diệp Vân tại hơi đọc một bộ phân về sau, liền đưa nó từ mình trong tu luyện bỏ đi ra ngoài, mình bây giờ hay là không cần dạng này công pháp, cái sau mặc dù không tệ, nhưng là không thích hợp bản thân. Xem ra lần này thiên tiên tiên truyền thừa, ta nhất định là phí công không có kết quả. Bật cười lắc đầu, Diệp Vân cũng sẽ không ở đem phần này hy vọng ký thác vào huyết sắt thiên tiên trong truyền thừa, mình mặc dù là chuẩn bị tìm hết thể có thể liền mạnh hơn điều kiện, nhưng là không chuẩn bị đem mình chỗ có hy vọng đều đặt ở trên đó. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổ vợ ở bằng các cách sau. Vũ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đồ nạt cho cổ vợ ở, đối với mò mò, việt tiểu tẩy, dò hay sợ tìm thầy, 0777998892. bằng 0942478892 phần vu hoàng ảnh. Đa tạo các đạo hữu đã đọc quy một chương 750 quyết sát chuyển dở. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Diệp Vân, đã là tiến vào hẻm núi, ngươi dạng này nhắm mắt lại đi đường thật là sẽ không xuất hiện sự tình gì sao?" Nghi hoặc nhìn Diệp Vân từ nguyên bản dẫn trước lại đến mình sau lưng của hai người, như nước trong veo mở miệng nói, "Không có gì đáng ngại tình, nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy liền vừa vặn để Linh Nhi ở bên cạnh ta hào hào bảo hộ, như vậy, ta cũng có thể hào hào bông lòng một chút." Cười nhạt nhìn về phía như nước trong veo, Diệp Vân cười nói, "Lạc lạc, đã ngươi dạng này yên tâm Linh Nhi, vậy liền an tâm nghỉ ngơi trước đi, có Linh Nhi tại, tự nhiên sẽ không để cho người ảnh hưởng đến ngươi. Nghe Diệp Vân lời nói về sau, như nước trong veo cũng mừng rỡ trong lòng, cười nói: "Cho nên Linh Nhi muốn càng thêm cố gắng." Thủy Doanh Doanh cũng cười nhìn lấy hai người, mặc dù Diệp Vân ánh mắt từ đầu đến cuối trở biến, nhưng đối với hai người tốt lại là chân thật, mình cũng thực tế là không có có tư cách gì đi chất vấn cùng không tín nhiệm. Loại hành vi này dưới cái nhìn của mình, hẳn là cũng có thể coi là rất mất mặt. Mấy người bọn hắn đây là đang làm cái gì, làm sao một bộ thụ thương nghiêm trọng bộ dáng. Nhìn xem tại phía trước mình 6 người, đang nhìn đại đa số đều là linh lực không ổn định dáng vẻ lúc, như nước trong veo không hiểu hỏi: Hẳn là gặp một chút biến cố đi, nếu là không có đoán sai, chắc hẳn bọn hắn đều là đã tại bị kia truyền thừa ảnh hưởng đến. Diệp Vân nhìn xem Mạc Vân Tiên vậy mà cũng bị ảnh hưởng đến lúc đó, không khỏi cười nhạt một tiếng, cái sau chắc hẳn cũng bởi vì cùng kia ma thần tàn hồn thời điểm chiến đấu, tự thân linh lực nhận ảnh hưởng quá lớn, đây mới là bị lan đến gần. Quá tốt, đây chính là một cái hạ thủ cơ hội tốt. Như nước trong veo nhìn xem bị huyết quang bao phủ lại 6 người, tại 6 người phía trên có một viên tinh xảo huyết sắc đỏ châu chính phát ra yêu đớt huyết quang, xoay chậm chậm lấy chiếu rọi tại 6 trên thân người, như nước trong veo không khỏi nhớ ra cái gì đó, Vạn Phân kinh hỉ nói, người nha đầu này thật đúng là chỉ thích đánh đến đâu. Bất cười nhìn về phía như nước trong veo, đang nhìn cái sau là thật chuẩn bị động thủ lúc. Thủy Doanh Doanh mặc dù lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại là vẫn chưa ngăn cản thiếu nữ thể nội đã là âm thầm phun trào tinh thần lực. Bọn hắn vốn chính là muốn đem mình nhóm người này diệt trừ, nếu là không có mạc vấn Tiên lời nói, chỉ sợ sớm đã là hạ thủ, cho nên liền xem như bị như nước trong veo giết chết, cũng không thể oán tại bọn hắn trên đầu. Ngươi dám? Ngay tại như nước trong veo lặng lẽ ẩn nút lúc, lúc, Huyết Y tại lúc này mở ra hai mắt, nó trong mắt như là có hải dương màu đỏ ngầm nổi lên nhìn xem như nước trong veo trong tay cầm truy thủ nện bước bước chân mèo chậm từ từ tiếp cận lúc lạnh lùng mở miệng nói vậy ngươi liền nhìn xem linh nhi có dám hay không đi nhìn xem mình bị nữ tử phát hiện như nước trong veo dứt khoát cũng không tại ẩn nấp khí tức của mình chuyển truy thủ trong tay mình khẽ cười nói nhìn các ngươi hiện tại cũng không động đậy để ngươi biết xem nhẹ linh nhi đại giới cũng tốt ngươi huyết y cũng lộ ra vẻ phẫn nộ bọn hắn hiện tại đích thật là bị kia huyết sắc đỏ châu hạn chế mà lại hạt châu này cũng đích thật là chỉ có thể hạn chế lại bọn hắn 6 người hiện tại trừ mình cảm nhận được nguy hiểm cưỡng ép đột phá lúc liền ngay cả mạc vấn tiên cũng lâm vào hôn mê không cách nào động đậy phản kháng đối phó chủ ý của ngươi là ta đề nghị không có quan hệ gì với bọn họ nếu là ngươi thật chuẩn bị trả thù lời nói liền động thủ với ta tốt nhìn xem như nước trong veo cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực ngăn cách huyết quang đi tới mình phụ cận lúc cũng ngẩng đầu hai mắt nhắm lại nhưng là đột nhiên mở mắt ra tức giận nói nếu là ngươi dám làm tổn thương hỏi tiên cùng tán anh ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi giống giống nếu biết sẽ nhiều như thế khó chịu liền không nên đối linh nhi gặp nguy hiểm suy nghĩ nha dao găm trong tay tại thời khắc này cấp tốc vạch hướng huyết yrie Mà nữ tử lúc này cũng không nhắm mắt lại, mà là chuẩn bị bình tĩnh chờ đợi tử vong, bên cạnh mình đã có lấy hỏi tiên lời nói, cũng có thể đạt được ước muốn đi. Ừm. Ngay tại nữ tử không có cảm nhận được ngoài ý liệu đau đớn, mà là cảm thụ được bị như nước trong veo chủy thủ sèn qua trên mặt nhiều mấy phân nước át cảm giác lúc, không khỏi hung hăng nói, làm sao còn sai lầm nha, có phải là biết mình đầu góc quá đần, ngay cả loại chuyện này đều là sai lầm. Hừ, hoàn toàn không biết xấu hổ, liền cho ngươi xem một chút mặt của ngươi đi. Mà như nước trong veo cũng lộ ra nụ cười ý, nhìn xem hết ý nghe tới mình đối mặt của nàng động tay chân, mà hoảng sợ hai mắt lúc, rảo dần nói đáng ghét, ta lấy làm tự hào mỹ lệ, nghĩ không ra cứ như vậy. Bi thương nhìn lên bầu trời, mình cũng không nghĩ ra sau này bị nữ hải hủy dung lúc dáng vẻ, mình ứng làm như thế nào vượt qua. Đây là, nhìn xem như nước trong veo từ trong tay xuất ra tấm gương, thả ở trước mặt mình chiếu vào lúc, một đạo đen bóng mực nước vết tích xuất hiện tại trên mặt mình. Huyết ý cũng đầy trong đầu hắt tuyến, không khỏi vì chính mình vừa rồi thương xót cùng thống khổ mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nha đầu này có phải là đầu góc thật hồ đồ, đến tuột cùng làm mình quá mức hồ đồ, hay là nói ở độ tuổi này tu sĩ đều là ưa thích như vậy trả thù người? Mình ý nghĩ là đem nữ hải giết chết, mà nữ hải bây giờ trả thù phương pháp, liền tại trên mặt mình thoa lên một đạo mực nước vết tích, tương đối mình cùng nữ hải ý nghĩ về sau, huyết y cũng không nhịn được khổ bật cười, quả nhiên vẫn là ta quá tàn bạo sao, nếu là nha đầu này là bình thường tu sĩ lời nói, chỉ sợ ta thật sự chính là đưa tại cái này bên trong. Lạc lạc, xem ra ngươi đã là xấu hổ thành ngớ ngẩn, vậy mà đều bật cười. Nhìn xem huyết y trên mặt bị mình vẽ xấu dáng vẻ, còn lộ ra tiểu dung, như nước trong veo cũng cười theo, mà nữ tử đang nhìn như nước trong veo lúc cũng trong mắt không tại có ngày xưa ý sắp phạt, thay vào đó là có chút nổi giận ánh mắt, bất mãn nói, ta nói linh nhi ngươi chơi cũng chơi, còn không mau một chút giúp ta đem nó lao đi, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy ta, ta sau này còn làm người như thế nào? hở, ngươi gọi linh nhi kêu cái gì? như nước trong veo nghe mình nguyên bản tiểu dung, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, mình thế nhưng là đối nữ tử làm như thế chuyện quá đáng, mà nữ tử lại còn đây càng vì ôn nhu sương hô mình, cái này không khỏi để như nước trong veo sợ hãi, mình sự tình vừa rồi sẽ không là thật để nàng hồ đồ đi. tốt, nguyên bản sự tình ta thừa nhận là ta làm có chút quá phân. Tại cái này bên trong liền hướng các ngươi xin lỗi, mọi người hiện tại xóa bỏ, liên quan tới cái này tiền tiên chuyển thừa ta cũng nhìn qua, ta đều đã nắm giữ qua, cho nên cũng chính là không cần, ngươi nếu là thật sự cần, lấy đi là xong, bất quá tu luyện nó lại là cần để cho ngươi từ đầu vứt bỏ tu vi tu luyện, cho nên ta vẫn là khuyên ngươi đừng quá mức tại lô mãng." Huyết Ý cười nói, "Được rồi, xem ra ngươi là thật bị Linh Nhi làm nốc. Từ trong ngực xuất ra một quyển màu trắng tơ lụa khăn, tại đem Huyết Ý trên mặt mực ngấn leo đi lúc, như nước trong veo cũng bất mãn nói, "Đã ngươi đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, kia Linh Nhi liền cũng tha thứ ngươi được rồi." Dù sao Linh Nhi không phải quá mức người hỏi, Lạc lạc, đã như vậy lời nói, vậy sẽ phải đa tạ Linh Nhi ân tình. Lúc này càng là nhìn xem nữ hải càng là thuận mắt, bởi vì là kinh lịch quá nhiều sinh tử phân tranh, âm nhu tính toán, nguyên lai tưởng rằng cái sau nghĩ muốn trả thù ý nghĩ là như thế nào hung tàn, nhưng là không nghĩ tới là như vậy ngây thơ hành vi, cũng nhẹ nhàng buông lòng khí, đồng thời trong lòng cũng vô cùng may mắn. May mắn mình gặp phải là nữ hải, bởi vì nếu là nữ hải bên ngoài tu sĩ, nhất định là sẽ không bỏ qua mình cái này chờ tu sĩ, nhưng nói là giết chết bọn hắn chỗ lấy được chỗ tốt, liền ít nhất đều có ba kiện tuyệt phẩm tiên khí, phần này hoặc chỉ sợ tuyệt đại đa số tu sĩ đều là không cách nào ức chế xuống dưới, mà nhìn xem huyết y cùng như nước trong veo hai người, Diệp Vân trong lòng cũng kinh ngạc, đây cũng quá mức tại hí kịch tính phát triển đi, mình lúc ấy cũng chuẩn bị nhìn xem như nước trong veo đem bọn hắn đều giết chết, cho dù đối với nữ hải hành vi có lẽ quá mức tàn bạo, nhưng là cũng không cái gì dị thường, nếu là đặt ở mình ngay lúc đó thời điểm, mình cũng đích xác hạ thủ được, cho nên Diệp Vân đang nhìn như nước trong veo chỉ là làm ra loại chuyện này về sau cũng hơi sương sờ, sau đó cũng không khỏi phải đối mình ý nghĩ có chút khóc cười không thôi, mình là thế nào nghĩ, vì sao lại liên tưởng đến thiếu nữ sẽ có như vậy hành vi? Nhà đầu này xem xét liền chưa bao giờ có quá nhiều sát phạt kinh nghiệm. Thủy Doanh doanh ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, muội muội của mình tàn bạo quá, cũng đồng dạng ôn nhu cổ quay qua, có thể có loại hành vi này cũng không quá đáng, đem so sánh với Diệp Vân có chút thất thố, mình thì là chứng kiến qua quá nhiều. Hừ, cũng lười để ý đến ngươi. Cũng không tiếp tục để ý huyết Ilya, như nước trong veo cũng quay đầu rời đi, sau đó Hầu Nghi nhìn thoáng qua một lần nữa lâm vào bế quan huyết Ilya, trong mắt cũng có được điểm điểm không được tự nhiên, cái sao thái độ đối với chính mình làm sao đột nhiên thay đổi nhanh như vậy? Làm sao rồi? Linh Nhi cười nhẹ nhìn về phía hai mắt bên trong có nghi ngờ như nước trong veo, thủy doanh doanh cười nhạt nói, có phải là cảm thấy huyết y thái độ đối ngươi có chút không giống nữa nha? đúng vậy a, con tưởng rằng nữ nhân này có phải là đầu góc hồ đồ nữa nha? lúng túng nhìn xem thủy doanh doanh, như nước trong veo ngượng ngùng nói, cũng không biết nàng là làm sao vậy, đột nhiên liền đối linh nhi bộ dạng này, coi như vậy đi, dù sao cũng đều là chuyện nhảm chán, hai chúng ta cũng đợi đến bọn hắn lịch luyện quá khứ, liền đi tiếp thu truyền thừa đi, dù sao nữ nhân này nói qua nàng đối với nơi này truyền thừa không có hứng thú, như nước trong veo nói, kiếm đạo lão tổ để con ma thú kia đem huyết sát thiên tiên nó hơn hai đạo truyền thừa phân biệt truyền di tại cái này bên trong để hai người bọn họ hấp thu đi Diệp Vân mở miệng đối kiếm đạo lão tổ nói bất quá những sự tình này để hắn làm tận lực điệu thấp một điểm nếu là có thể lợi nói liền đợi đến hai người bọn họ tiếp nhận truyền thừa về sau sau đó lại chuyển di đi đây đều là chuyện nhỏ bất quá đợi đến ra ngoài cái này bên trong về sau liền thẳng đến bảy ma thiên ạ kiếm đạo lão tổ nói tự nhiên trong mắt lóe ra hiếu chiến sát thái mình tại đem nơi này truyền thừa cho hai nữ về sau cũng chính là hẳn là bận rộn chính mình sự tình mặc dù cái này rất chóc tiên điện đối với hai nữ không có quá nhiều trợ giúp, nhưng là đỉnh cấp tiên thuật, liền xem như dâng hiến cho môn phái, chắc hẳn đều là không truyền ra ngoài chất bảo. Huyết Y kia còn thật là nguy hiểm. Mặc Văn Tiên chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xem bên cạnh mình Huyết Y lúc cười khổ nói, không cẩn thận liền cũng trúng chiêu, còn tốt ngươi không có chuyện gì? Lạc Lạc, kia là tự nhiên. Tốt. Nơi này truyền thừa đối Huyết Y đều là không có trợ giúp, liền tặng cho đám người kia đi. Huyết ý nhìn xem Mặc Văn Tiên tỉnh lại về sau, cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, ứng. Huyết Y tỷ, ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền đáp ứng? Không phải nói chờ một chút muốn đem đám người này giải quyết sao? Tán anh lúc này không hiểu hỏi, sẽ không là đám người này cho ngươi ăn cái gì mê nguyên thuốc đi. Chỉ là trùng hợp đối một cái trong đó người có không sai hảo cả mà thôi. Dù sao đối với nơi này chuyển thừa đối ta thật là không có quá lớn trợ giúp. Giết chóc tiên điển ta đã nằm giữ, còn lại liền đối với tại phương diện khác tu luyện cũng vô duyên. Cười khẽ ở giữa, huyết y liền nắm tán anh tay nhỏ, nói, bất quá nếu là tán anh muội muội chuẩn bị đối giao bọn hắn, cũng chớ có trách ta cái này làm tỷ tỷ, xuất thủ ngăn cả nha. Xem ra huyết ý tỷ tỷ là nghiêm túc đây này, trong mắt có lạnh lùng. Tán Anh nhàn nhạt mở miệng nói, tự nhiên là nghiêm túc, không phải ta làm sao lại như vậy cùng Tán Anh muội muội nói chuyện đâu? Cười nhẹ nhìn về phía Tán Anh, đang nhìn cái sau một bộ muốn ra tay với mình bộ dáng lúc Tiếu Dung không giảm trái lại còn tăng, bởi vì nàng rất biết Nữ Hải tính cách, nếu là như vậy liền đối tự mình động thủ lời nói, lại là có chút khó tin. Tốt à, nếu là huyết y tỷ lời nói, kia Tán Anh cũng chỉ đành nghe theo. Thở dài, Nữ Hải cũng một lần nữa phủ thêm áo choàng, bật cười nói, nhưng tỷ tỷ à, tâm phòng bị người không thể không, ngươi nhưng phải thật tốt nhớ được đâu. Yên tâm đi, đối với điểm này ta thế nhưng là so người con thuộc. Huyết Ý cười nói, "Vậy liền không có gì để nói nhiều, cùng rời đi đi, hy vọng tại bảy ma thiên bên trong có thể được đến tán anh ngôn a." Thu Liễm ánh mắt hàm ý, "Nữ Hải cũng không chuẩn bị tại cái này bên trong nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói, hảo hảo tiếp nhận truyền thừa đi, mặc dù khả năng đối ngươi không có tác dụng gì là xong." Trước khi chia tay cũng nhìn như nước trong eo, Huyết Ý ghé mắt khẽ cười nói, "Nếu là có thời gian, có thể tới ta Cựu Cung Thiên bên trong chơi đùa, báo lên ta Huyết Ý danh hiệu, liền không người dám tại cản trở ngươi." "Được rồi, cũng không nên đang đánh nhiều linh nhi thu hoạch được truyền thừa." Nhìn xem Huyết Ý đối với mình ôn hòa bộ dáng, Như nước trong veo cũng đành chịu nói, Diệp Vinh, thiếu duyên gặp lại đi." Mạc Vân Tiên cười nói, "Lần sau gặp mặt lời nói, ta thế nhưng là sẽ không ở lưu thủ." Cũng coi là đáp lại Mạc Vân Tiên, Diệp Vân cười nói, "Ta cũng thế." Mạc Vân Tiên một đám liền một lần nữa dược không rời đi, bọn hắn tại vừa rồi cũng tại huyết châu bên trong biết được phải làm thế nào rời đi cái này bên trong, sau đó liền Diệp Vân để hai nữ đi tiếp thu truyền thừa, tại nhìn lên trên bầu trời phát ra hào quang huyết châu lúc, như nước trong veo nghi ngờ nói, "Đây chính là huyết sát thiên tiên tiên truyền thừa sao? Xem ra không thế nào giảm nha. Nếu là trêu đến Thiên tiên đại nhân mất hứng, Linh Nhi ngươi nhưng chính là thảm nữa nha. Cười nhạt nhìn về phía chính bình luận bắt đầu huyết sát thiên tiên như nước trong veo. Thủy Doanh Doanh cười nói, ứng sẽ không phải đối với người ta thế nào đi, dù sao người ta cũng chỉ là lời từ đáy lòng mà thôi nha. Cũng rụt cổ một cái, tại nhỏ giọng lầm bầm vài câu về sau, cái sau cũng rót vào chân khí thấm vào huyết châu bên trong, tại cảm nhận được trong đó ký ức hải dương tràn vào trong đầu lúc, như nước trong veo sắc mặt hơi đổi, cũng cảm nhận được trong đó phát tác. Sau một hồi, Diệp Vân nhìn xem hai nữ trên thân huyết quang dần dần tối lui, cười nhạt nói, huyết sát thiên tiên chuyển thừa, tiếp nhận như thế nào? Tiếp nhận rất được rồi không chỉ có là thu hoạch được rếch chóc tiên điển mà lại liên sát phạt tịnh thế cùng cực sát cấp cũng nhận được, xem ra cái kia gọi huyết ý nữ nhân cũng không tệ nha. Mừng rỡ nhận lấy mình đạt được tiên thuật, như nước trong veo kinh hỉ nói, mình cảnh giới bây giờ chỉ cần tại quá độ một chút, liền có thể đột phá tới đất tiên cảnh nhị trọng, đi tới cái này bên trong cuối cùng cũng nhận được chỗ tốt, hơn nữa còn thu hoạch được tiên thuật, cũng một trận không sai cơ duyên. Ta cùng Linh Linh kém không nhiều, nhưng ta hiện tại hay là cần nghỉ ngơi một chút, bằng không sợ rằng sẽ rất phiền phức. hơi có vẻ bất đắc dĩ, mình cửu âm chi thể trời sinh liền có chút yếu tại như nước trong veo tinh diệu chi thể. Cái sau thể chất vốn là trời sinh thành đạo vật dẫn, mà mình cựu âm chi thể lại là cực kỳ quen thuộc cùng dễ dàng cảm ngộ nói, cả hai tương lai muốn đi con đường cũng sẽ không là giống nhau. A, khó được là có một chút thời gian nghỉ ngơi, hẳn là làm sao dùng đến lãng phí đâu. Biết thủy Doanh Doanh cảnh giới so với mình thấp một chút, cho nên tự nhiên tại tiếp nhận phần này chuyển thừa về sau, có thể sẽ có hư nhược thời điểm. Như nước trong veo cũng không thèm để ý, nhìn xem hẻm núi trô bốn phía, cũng tung người đến phía trên, yên tĩnh thưởng thức. Mà Diệp Vân cũng lặng lặng nhìn trong cơ thể mình ma thu đầu lâu. Hỏi thăm ba tiên thiên cùng bảy ma thiên bên trong sự tình, mà ma thú trở ngại kiếm đạo lao tổ bức hiếp cùng lợi thể của mình, liền xem như không nghĩ rằng, cũng chỉ có thể đang ăn sau cơn đau. Miết cương nói ra, để Diệp Vân cũng hơi tự hỏi một chút, sau đó liền cười nói, ngươi nếu là có thể đem tiên thiên ma này tình báo bổ khuyết thêm một điểm, vậy thì tốt rồi. Hừ, ngươi cho rằng thiên ma đại nhân là ai? Đây chính là ta chờ lãnh tụ, vốn là thần bí, ta có thể có tình báo của nó cũng đã là thiên đại vinh hạnh, ngươi còn muốn cái gì? Ma thú đầu lâu không cao hứng nhìn xem Diệp Vân, tức giận nói, mình bây giờ lại nhưng đã là bị hắn cho hạn chế lại. Nghĩ đến trước kia mình vẫn là có thể tùy ý tra đạp cái sau, bây giờ lại là thảm tao hai người bọn họ cầm tù, thực tế là vật là người không phải. Hắc hắc, ngươi nếu là sớm một chút ngoan ngoãn đem tình báo nói ra, không chính là có thể không cần cái dạng này sao? Hết lần này tới lần khác muốn học người làm, cái uy hiếp gì, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh à? Nhìn xem ma thú đầu lâu hận không thể đem mình một ngụm nuốt vào, Diệp Vân cũng cười khẽ miệng mai bắt đầu, đối với cái này chờ hung thú, liền hẳn là ngồi sớm đem hắn nhiều nhục nhã mấy lần, không phải đợi đến về sau bị kiếm đạo lao tổ thôn vệ, nhưng cũng chính là không, có cơ hội gì. Thử biết mình dù sao đều là chết, ma thú đầu lâu cũng không đang cùng Diệp Vân làm cái gì miệng lưỡi chi chành, mình bây giờ chỉ có thể là nắm chắc cơ hội tốt, đợi đến một có cơ hội liền muốn xông ra đi. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng nếu như bọn hắn thực có can đảm cùng thiên ma đại nhân phát sinh cái gì xung đột, vậy liền mình tốt nhất phải lợi cơ hội. Muốn rời khỏi a, bất quá cuối cùng là Linh Nhi ký ức, tóm lại Linh Nhi hoài niệm nha. Một lần cuối cùng bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cảnh vật, Đan Phi thăng thời điểm lại là nhìn thấy vùng trời nhỏ này hoàn toàn hình dạng, không khỏi vô ý thức hỏi, cuối cùng, huyết sát, như thế nào là hai cái thiên tiên danh tự, hắc. hắc. Mà lại tiểu thiên địa này còn có chút giống ái tâm bộ dáng đâu, bốn chữ này tại cái này hình trái tim bên trong, được rồi, nghĩ nhiều như vậy vô dụng làm cái gì. Như nước trong veo cũng không đang nhìn dưới thân tiểu thiên địa, đang nhìn bốn phía có chút chập trùng đám mây lúc, cũng đưa tay ra lung tung lao đi, như bọn chúng ngăn cản tầm mắt của mình, mà Thủy Doanh Doanh cũng chỉ là mỉm cười nhìn về phía như nước trong veo động tác, trong lòng cũng có chút hạnh phúc, mà Diệp Vân lại là khi nhìn đến dưới người mình tiểu thiên địa lúc, trầm mặc không nói. Kiếm đạo lao tổ lại là nhìn thấy về sau, cười to nói, "Ha ha, nữ nhân kia đều là bao lớn, lại còn làm chuyện như vậy." Loại tâm lý này an ủi không biết có làm được cái gì, liền xem như ký thác tâm niệm, hẳn là cũng sẽ không có cái gì lớn tác dụng đi. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá nàng tóm lại là ôm lấy tưởng nghiệm, nếu như là sau này nhìn thấy cựu cung thiên tiên lời nói, hay là cho cái sau nói một chút đi, cũng tốt kết thúc tình này. Diệp Vân lại là không có có giống như kiếm đạo lao tổ đồng dạng ở một bên nói lạnh lời nói, trầm mặt một hồi về sau, Diệp Vân cũng thở dài, trực tiếp bay về phía không trung. Loại chuyện này nếu là phát sinh trên người mình lời nói, chỉ sợ mình cũng sẽ có chút không chịu nổi đi. Nữ nhân mình yêu thích trước khi chết một khắc cuối cùng đều là quả niệm lấy mình, thân là nam nhân lại là không tại bên người nàng, sách còn thật là vô dụng. Kiếm đạo lao tổ đối loại sự tình này tự nhiên sẽ không cảm thấy thương hại. Đối với hắn mà nói, có thể làm đến loại trình độ này cùng phế nhân chỉ sợ cũng trên lệch không có bao nhiêu. Rốt cục rời đi, nhìn xem bốn phía dư giả tĩnh mịch khí tức, như nước trong veo vừa mới ra tâm tình lập tức một kém, bất mãn nói, còn giống như không bằng một lần nữa đi vào đâu. Nơi này tĩnh mịch chi khí làm sao càng dày đặc. Nói cũng đúng bất quá vừa mới có thể hỏi một chút bọn hắn bảy ma thiên cùng ba tiên thiên địa phương ở đâu bên trong thuận tiện, cũng tỉnh chúng ta lại cùng con ruồi không đầu bay loạn đâu. như cũng cảm thấy mình cái thí dụ này không đúng, thủy doanh doanh ngượng ngùng nói, có phải là có chút dùng sai ý tứ nữa nha? mặc dù muốn nói ngươi nói không đúng, nhưng bây giờ đến nhìn, hẳn là đích thật là không có gì khác biệt. cười khổ nhìn về phía thủy doanh doanh, diệp vân cười nhạt nói, bất quá bây giờ lời nói, ta ngược lại là có chút tình báo. không thể nào, tình báo này ngươi là từ nơi nào được? nghi ngờ nhìn về phía diệp vân, như nước trong veo nghi ngờ nói, tự nhiên là bí mật, bất quá lại là hàng thật giá thật nhặt mở miệng cười, mình tự nhiên là đối kia ma thú đầu lâu một trận đánh đập về sau, mới là đạt được bảy ma thiên cùng ba tiên tiên vị trí tọa độ, đồng thời cái sau linh hồn cũng bị kiếm đạo lao tổ thôn phệ sáu, bảy thành, có thể nói là lại không cái gì khả năng đối với mình tạo thành nguy hiếp. mà kiếm đạo lao tổ hấp thu cái sau ma hồn về sau, cũng tâm tình tăng vọn, cái sau khí tức bây giờ đã là ẩn ẩn có chút khôi phục dấu hiệu, mà lại là tại viên mãn về sau khôi phục, cái này liền để kiếm đạo lao tổ cũng không nhịn được đem cái này ma hồn triệt để thôn phệ, đến lúc đó chắc hẳn hẳn là có thể chân chính thoát khỏi hư nhược trạng thái. Dù sao cái này ma hồn mặc dù trong đó thần hồn chi lực rất nhiều, nhưng cũng không ít ma khí. Đối với vật như vậy kiếm đạo lao tổ tự nhiên là không có hứng thú, nhưng cũng không có thể tùy ý vứt bỏ. Nếu không sẽ chỉ là treo đến cái này tiền ma chiến trường càng thêm hỗn loạn, cho nên cũng bị hắn không chế ở trong đó. Mà Diệp Vân tâm tính cũng bị cái sau gắt gao đè nên xuống, cũng treo đến kiếm đạo lao tổ cười tỏ không thôi. Mặc dù khả năng này là không đúng lắm, nhưng mình lại là có chút ngoại ý muốn Diệp Vân tiểu tử này lại còn có thể đưa nó ngăn chặn. Nếu là đợi đến ma khí tiêu trừ về sau, chỉ sợ cái sau tinh thần lực lại sẽ là phi thăng một tầng lầu. Đến lúc đó chỉ sợ khoảng cách địa tiên cảnh cảnh giới cũng sẽ không quá xa, mặc dù cái sau hiện tại vẫn chỉ là nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, cũng không biết chờ một chút đến tuột cùng phải chăng có thai họa giáng lâm tại cái này bên trong, kiếm đạo lao tổ. Diệp Vân nhìn xem phương xa liên miên sơn mạch, trên đó cực giống một bộ to lớn thi cốt, nhưng lại không phải là nhân tộc tiên tiên cùng ma tộc ma thần, càng giống là một bộ yêu tộc đại năng thân thể, Diệp Vân cũng buồn rầu mở miệng nói. Mình mặc dù rất muốn biết cái này yêu tộc đại năng thi cốt đến tuột cùng là cùng phổ thông thiên tiên thi cốt có khác biệt gì, nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, cũng không phải để cho mình tại cái này bên trong lòng dùng. Diệp Vân cũng thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó liền một lần nữa nhìn về phía xa xa sân mạch, trong mắt cũng có được không tự chủ hắc khí lan lột, sau đó liền bị Diệp Vân trực tiếp đem nó hủy diệt, Diệp Vân tiện thể nhìn lấy cảnh sát trước mắt, mặc dù thủy chung là như vậy để cho lòng người kiềm chế, nhưng hiện tại xem ra, lại là có chút để cho mình ẩn ẩn hưng phấn lên. Phản phất là mình vốn nên tại cái này bên trong đồ thán sinh linh, Diệp Vân trong lòng ngang ngược cũng càng lúc ra tăng mãnh liệt, mặc dù mình ngày thường bên trong không có hiện hiện ra, nhưng ở sau một đêm, Diệp Vân lại là chân chính có chút sụp đổ dấu hiệu, mình tại càng là cảm thụ cái này ở khắp mọi nơi ma khí, liền càng là hưng phấn đến không cách nào tự gánh vác giờ phút này càng là trên da mơ hồ hiện ra hất giáp, cực giống người cổ đại tuốt sắt thép chiến giáp, nhưng ở Diệp Vân xem ra chiến giáp này đều từ trong cơ thể mình ma khí chỗ tạo thành. Mặc dù là mình ngưng tụ ra, nhưng mình lại là đối bọn chúng không có chút nào quyền không chế, liền xem như như muốn đều rút ra thân thể của mình cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. liền như là là trước thêm cho mình đồ vật, liền xem như mình lại thế nào không thích, nhưng là nhất định khiến mình tiếp nhận. đối với điểm này Diệp Vân cũng có chút không còn cách nào khác bất đắc dĩ, mình bây giờ còn có thể có ý thức của mình cũng phải nhờ có mình bây giờ linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu phản công. Như không là như vậy, tại dọc theo con đường này thời gian hao phí bên trong, mình đã sớm là tâm cảnh hóa ma. Bất quá nếu là thật sự làm như vậy, Diệp Vân rất rõ ràng ngay lập tức chết mất sẽ là ai. Kiếm đạo lao tổ nhưng tuyệt đối sẽ không quan tâm trừ mình ngoại ý muốn người, liền xem như đối hai nữ lại thế nào có hảo cảm, cũng nói giết liền giết, lại không chút nào có nương tay có thể nói. Ai nha, thật đúng là có chút ngoại ý muốn tức giận đâu. Nhìn xem kia to lớn sơn mạch rời xa mình về sau, như nước trong veo không khỏi phàn nàn lên, dưới cái nhìn của mình loại này không chỉ có là có tĩnh mịch khí tức hơn nữa còn có yêu tộc đặc biệt mùi hôi thối địa phương so đơn độc có được tĩnh mịch khí tức địa phương càng thêm làm chính mình chán ghét 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phơi lìn trên app đố nạt cho cổn vợ ở đối với mò mò viết kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu Hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 751, trăm Vân Sơn ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3 Cái kia hẳn là là một bộ yêu tộc đại năng thân thể đi. Thủy Doanh Doanh nghi hoặc nhìn nhóm người mình vừa mới đi xa sân mạch, nghi hoặc mở miệng nói, người cũng phát hiện à? Diệp Vân nhìn xem Thủy Doanh Doanh nghi ngờ bộ dáng, không khỏi cười nói, đúng vậy à, dù sao cũng là lớn như vậy yêu khí làm sao có thể là sẽ không cảm nhận được? Linh Linh trời sinh liền chính là tinh diệu chi thể, cái này cùng thể chất đối với ngoại lai đồ vật rất là bài xích, cho nên cảm thụ rất yêu đất cũng bình thường. Nhưng ta cửu âm chi thể lại là chân chính đối tất cả khí tức đều quá nhạy cảm. Thủy Doanh Doanh không khỏi cười khổ nói bất quá cũng bởi vậy lại càng dễ cảm thụ nói mà linh nhi liền có thể tốt hơn gánh chịu nói hai tỷ muội các ngươi cũng là trời sinh tu chân giới yêu nghiệt diệp vân cũng không khỏi phải bổ sung cười nói lạc lạc ta nghĩ liền xem như lại thế nào yêu nghiệt đều khủng bố không sánh bằng ngươi người này đi chiến lược của ngươi hiện tại chỉ sợ cũng có thể tùy tiện chiến thắng linh nhi đi chính là như vậy đều vẫn chỉ là nguyên anh cảnh ngũ trọng thật đúng là không thể tin được đâu thủy doanh doanh cũng đồng dạng đáp lại diệp vân hai người nói chuyện rất là hòa hợp lại là để bên người chính nhàm chán như nước trong veo bất mãn nói không biết chờ một chút sẽ gặp phải thế nào khó khăn đâu các ngươi cứ như vậy buông lòng cảnh giác thật thật sao gặp được nguy hiểm lời nói liền để linh nhi bảo hộ hai chúng ta tốt dù sao chỉ nếu là có linh nhi tại những cái kia yêu ma quỷ quái thế nhưng là nhất định sẽ không đến xâm nhập chúng ta thủy doanh doanh cười nhẹ đáp lại cô bé nói nói thì nói như thế nha. cũng dương dương đắc ý ở ngực như nước trong veo vui vẻ nói bất quá nếu là linh nhi thật gặp phải rất nhiều địch nhân lời nói cũng khó đối phó nói thời điểm như nước trong veo cũng ngoài ý muốn nhìn thấy dưới thân một đám tu sĩ không khỏi dùng tay chỉ chỉ cùng diệp vân nói diệp vân ngươi nhìn dưới thân bọn này tu sĩ đều là ai nhá làm sao còn có thể thành quần kết đội đến cái này bên trong Vậy liền chứng minh mục đích của chúng ta sao?" Diệp Vân nhìn xem dưới thân Nguyên Anh cảnh cùng điệu tiên cảnh tạo thành liên minh, chính một mặt chính khí nhanh chóng chạy vội ở trên mặt đất lúc, không khỏi nở nụ cười. "Vậy thật đúng là quá tốt nữa nha, Linh Nhi đều là phi hành lâu như vậy, đều là có chút mệnh chết nữa nha." Như nước trong veo kích động nhìn dưới thân tu sĩ, không khỏi nở nụ cười. Minh tổng xem là khá đến Bảy Ma Thiên bên trong, cũng ẩn ẩn có chút chờ mong tại Bảy Ma Thiên bên trong, bọn hắn sẽ gặp phải kỳ ngộ như thế nào, nếu là có thể lời nói, lần nữa thu hoạch được thiên tiên tiên truyền thừa, chỉ sợ cũng không phải cái gì không thể cơ hội, mặc dù sẽ chỉ có bảy cái. Nhưng như nước trong veo lại là tin tưởng mình hẳn là cũng có thể kiếm một trận canh. Nha, Diệp Vân nhìn xem phương xa có một thanh kiếm cô độc hành tẩu kiếm tu, không khỏi nhíu nhíu mày, dường như nhận ra kia đem bạch huyết như ngọc tiên kiếm, sau đó cái kia kiếm người cũng cảm nhận được có người tại nhìn chăm chú mình, trong tay bạch ngọc tiên kiếm thuận thế rút ra, liền trực tiếp bắn ra một đạo kiếm mang phóng tới Diệp Vân vị trí. Hỏa khí làm sao vẫn như cũ như thế lớn. Nhìn xem kiếm tu lạnh lùng nhìn chăm chú mình, Diệp Vân cũng tùy ý vung ra một đạo khí lãng, liền đem kiếm mang ngăn cản bên ngoài, cười nhạt nhìn xem lỗ kiếm âm. Quả nhiên là ngươi. Nhìn xem Diệp Vân cùng sau lưng hai tên tu sĩ cùng nhau giáng lâm tại mình một phương này, Đố Kiếm Ngâm không khỏi âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi ở ta nơi này bên trong, là ý gì?" "Hừ, còn chưa nói ngươi đây, chúng ta đi đường hào hảo, ngươi làm sao đột nhiên liền công kích chúng ta nha, nếu như không cho chúng ta một lời giải thích lời nói, linh nhi thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi." Như nước trong veo bất mãn nhìn xem Đố Kiếm Ngâm, sắc mặt cũng hiếm thấy nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Chẳng qua là công kích Diệp Vân mà thôi, đến cho các ngươi, ta còn không có xem ở mắt bên trong." Nhìn xem Như nước trong veo bộ dáng bất mãn, Đố Kiếm Ngâm thản nhiên nói: "Ngươi một cái nguyên anh cảnh lục trọng ra hỏa." cũng rất là cuồng vọng nha. Biết Đố Kiếm Ngâm nói cũng là lời nói thật, như nước trong veo trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái khác công kích để, sau đó liền đầu góc nhất chuyện, hừ hừ nói: "Đánh bại ngươi cái này địa tiên cảnh nhất trọng, cũng là đủ." Đố Kiếm Ngâm đang nhìn hướng Diệp Vân thời điểm, cũng hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi đã là nguyên anh cảnh ngũ trọng rồi. Ngươi trước đừng tới kịp kinh ngạc ta, ngươi có thể tại nguyên anh cảnh lục trọng, ta cũng rất tò mò. Còn chưa cùng Đố Kiếm Ngâm nghi hoặc mình, Diệp Vân liền trực tiếp mở miệng cười nói: "Ta là gặp bị người kẻ qua." Sau đó tại cái này bên trong đạt được một chỗ kiếm tiên truyền thừa, cho nên đột phá đến loại cảnh giới này, cái này cũng không đáng kỳ quái, ngươi chẳng lẽ cũng thu hoạch được thiên tiên truyền thừa?" Đố Kiếm ngâm hỏi. "Mới không phải đâu, Diệp Vân Thế nhưng là cùng chúng ta tại ngoại giới vừa lúc gặp mặt, cũng đã là nguyên anh cảnh tứ trọng, so ngươi tên ngu ngốc này mạnh lên rất nhiều nha." Phản phất cũng bắt đến Đố Kiếm ngâm chú ý điểm, như nước trong veo đặc ý nói, "Lá bài tẩy của ngươi, thật đúng là nhiều hùng hậu a." Biết Diệp Vân hẳn là lúc trước cứng rắn cùng ba người bọn họ giao chiến lúc, miễn cưỡng mới đột phá vốn có cảnh giới, còn không có vững chắc cảnh giới mà ở người phía sau nắm giữ đại bộ phận phân tu di bảo tàng về sau cũng có thời gian củng cố tu vi có thể có thành tựu của ngày hôm nay cũng là không kỳ quái ngươi cũng nên cho ta rất kinh ngạc là xong, xem ra hai chúng ta vận khí luôn luôn là rất tốt diệp vân cùng đỗ kiếm ngâm cũng là tạm thời buông xuống lẫn nhau kiêu hận dù sao tại loại này hơi không chú ý liền sẽ chết mất địa phương dư thừa kiêu hận sẽ chỉ là dẫn tới càng lớn bất chắc kỳ thật để ta kỳ quái là lại có người sẽ mời ngươi ha ha chẳng lẽ hắn không biết tính tình của ngươi à đàm luận lên mời đỗ kiếm ngâm người diệp vân liền không khỏi nở nụ cười hư Tự nhiên là nhìn ta có giá trị lợi dụng mà thôi, nhưng là có chút khó đối phó, cẩn thận một chút." Đố Kiếm Ngâm cũng nhàn nhạt mà nói, sau đó một câu cuối cùng, lại là thần thức truyền âm cho Diệp Vân, cũng làm cho Diệp Vân hiếm thấy thu liễm tiểu dung, lơ đãng nhẹ gật đầu, mình có cơ hội như vậy giết chết Đố Kiếm Ngâm lại là không, giết, vốn là tương đối thưởng thức cái sau, mặc dù hắn cùng mình vừa thấy mặt liền sẽ là khai chiến, nhưng là không thích làm những này rối trá sự tình, bây giờ có thể để cho hắn nhắc nhở, Diệp Vân tự nhiên là sẽ cảnh giác. Đây không phải như nước trong veo cùng thủy doanh doanh sao? Hai người các ngươi đây là chạy tới kia bên trong, minh chủ còn để ta chiếu cô thật tốt các ngươi, kết quả ta lại là từ đầu đến cuối không có đợi đến hai người các ngươi, nghĩ không ra lại là tại cái này bên trong gặp ngươi nhóm. Ngay tại Diệp Vân cùng đố kiếm ngâm đàm luận thời điểm, một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm nam tử vang lên, để người không tự chủ được liền sẽ trầm tĩnh lại. Mà tại Diệp Vân nhìn lại lúc, bên cạnh mình liền xuất hiện một đạo tuấn giật ngông áo bào màu vàng nam tử, ấm cười nhìn về phía người ở chỗ này, mà như nước trong veo đang nhìn tuấn giật nam tử lúc cũng không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước, sau đó cũng ý thức được mình hành động như vậy có chút không ổn, đỏ mặt nói, sư tôn giáo cho ta ngọc giản không cẩn thận làm mất đi, cho nên mới không cùng sư minh hội hợp. Ha ha, như nước trong veo như vậy thích lãng quên đồ vật ma bệnh, tỷ tỷ ngươi hay là không có giúp ngươi sửa đổi đến à? đang nghe như nước trong veo đem ngọc giản làm mất lúc, trong mắt lấp lóe qua vẻ tức giận, sau đó liền bị che giấu đi, cười nhạt nói, mà như nước trong veo đỏ mặt túi đầu, tự nhiên là không sẽ phát hiện, nhưng là bị thủy doanh doanh bắt được kia lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng, trong lòng mình, cũng không biết nam tử tại sao lại làm ra loại kia bộ dáng bất quá có thể tại cái này bên trong gặp phải đại sư minh cũng duyên phân à đây là diệp vân ta cùng doanh doanh trên đường nhận biết hắn trợ giúp chúng ta rất nhiều đâu như nước trong veo vội vàng giới thiệu bên cạnh mình diệp vân khẽ cười nói hơn nữa còn rất lợi hại đâu ít nhất so linh nhi lợi hại rất nhiều a ha ha dọc theo con đường này đạt tạ diệp vinh ngươi chiếu cô ta hai cái này sư muội nếu là có thể lời nói không ngại cùng đi kêu bảy ma thiên như thế nào tuấn giật nam tử cười mời nói các hạ tu vi hẳn là địa tiên cảnh nhị trọng đi trẻ tuổi như vậy liền có thể có cái này cùng tu vi càng là bất phàm diệp vân cũng lộ ra thiếu dung đồng thời cũng minh bạch đố kiếm ngâm để cho mình người cẩn thận. Hẳn là trước mắt cái này một mực lộ ra mỉm cười nam tử, thật đúng là cực giống một cái giữa phàm thế công tử văn nhã, cũng khó trách có thể để cho linh nhi loại này không hỏi thế sự nữ hài ngầm sinh cảm xúc. Diệp vân tự nhiên cũng nhìn xem bùi vân sơn, tự như nước trong veo cùng thụy doanh doanh miệng bên trong biết được, hắn nhưng là trong hàng đệ tử đời thứ hai người mạnh mẽ nhất, dưới cảnh giới ngang hàng, chưa hề bại qua. sư huynh thiên phú tự nhiên là rất lợi hại a, bất quá linh nhi hiện tại cũng nhanh tấn thăng làm địa tiên cảnh trọng, đến lúc đó sư huynh nhưng chính là phải cố gắng nha. như nước trong veo tiếu dung sán nói đó chính là để như nước trong veo sư muội sớm đi đến. Bùi Vân Sơn đang nghe như nước trong veo đã là nhanh muốn đạt tới cảnh giới của mình lúc, cũng hơi có vẻ dừng lại, sau đó cũng phân ra một tia thần thức thăm dò một chút như nước trong veo, sau đó tại biết được nữ hải vẫn chưa lừa gạt mình lúc, cũng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lại là vẫn như cũ mỉm cười hiện ra mặt. Xem ra hẳn là ma khí duyên cớ, để tâm tính của hắn cũng vô pháp ẩn tầng đi. Thủy Doanh Doanh lúc này cũng chân chính phát giác được cái sau tâm lý hoạt động, mình ngay lúc đó đối với Bùi Vân Sơn mang trong lòng nghi hoặc, thật sự chính là không có hoài nghi là người. Bất quá như nước trong veo lại là vẫn như cũ tiêu dung hiện ra mặt, vui tươi hớn hở nói, sư huynh cũng rất lợi hại, dù sao cũng là đời thứ hai kiếm thần nha, thực lực cũng không phải linh nhi có thể so sánh với, liền xem như linh nhi cảnh giới đạt tới điệu tiên cảnh nhị trọng, cũng sẽ không là sư huynh đối thủ nha. Như nước trong veo sư muội quá khiêm tốn, Đuôi Vân Sơn cười khan vài tiếng, sau đó liền chào hỏi một chút sau lưng mọi người, cười nói, các vị, hay là hoan nên chúng ta trong lúc này lại lần nữa tăng thêm mấy phân chiến lực, để chúng ta chạm yêu trừ ma minh càng thêm cường đại. Ha ha, vậy liền chúc mừng nha. Không ít người đều là tại ăn mừng Đuôi Vân Sơn mà cái sau cũng rất thỏa mãn loại này hưởng thụ, không khỏi cười nói, đây là ta hai cái sư muội, sau này còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. nếu là Bùi Mây Đường núi huynh phân phó, vậy ta đại hoang cửa tự nhiên sẽ là chiếu cố nhiều hơn. cười ăn mừng bắt đầu, đang nhìn như nước trong veo tiến vào lúc, trong đó không ít người mặc đạo bảo màu tím tu sĩ, lại là toát ra cái hiểu cái không thần sắc, cũng cảm thụ được nữ hải thể nội tràn đầy tiên thiên linh khí, một cô tùy tâm mà thành dục vọng cũng ẩn ẩn tàng ra. sách, thật đúng là một đám phiền phái gia hỏa, nếu là lại dùng loại ánh mắt này nhìn xem Linh Nhi lời nói, nhưng cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nhìn xem đám kia đạo bào màu tím tu sĩ, như nước trong veo cũng sợ hai hướng về thủy doanh doanh sau lưng tối lui, mà còn không đợi được thủy doanh doanh quát tháo, Diệp Vân liền lạnh lùng mở miệng nói: "Ta Diệu Âm cốc người nhìn xem Bùi Vân Sơn sư muội làm sao vậy, chẳng lẽ nói ta đường đường nhất lưu môn phái tuyệt thế thiên tài, còn không thể nhìn không thành." Ngay tại những cái kia đạo bào màu tím tu sĩ tất cả đều là tự giác thu liệm ánh mắt lúc, tại ở trong đó, một đạo tràn đầy tà mị khí tức yếu đối nam tử, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Chính là chính là, quan ngươi cái này cái nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ là chuyện gì, còn không mau mau tránh ra, không phải chúng ta liền rời khỏi lần này săn ma hành động." Không Ít người nhìn xem yếu đối nam tử mở miệng chất vấn Diệp Vân lúc, nhao nhao kêu lên. Mà nhìn xem cục diện càng thêm mất đi khống chế, Đùi Vân Sơn nguyên bản cũng chỉ là trêu tức nhìn xem sợ hãi như nước trong veo, phản phất rất là hưởng thụ, nhưng khi nghe tới không ít tu sĩ bởi vì cái này mà muốn lui ra bản thân chạm yêu chứ ma minh lúc, cũng biến sắc, đi tới bị Thủy Doanh Doanh ngăn ở phía sau như nước trong veo bên người, người nói: "Linh Linh sư muội, cái này có cái gì tốt xấu hổ, tất cả mọi người là không có cái gì ác ý, còn không mau mau từ doanh doanh sư muội sau lưng." ra, đại sư huynh, không muốn như vậy đi." Trong lòng Vạn Vân xoắn xuýt nhìn xem đối với mình mỉm cười Bùi Vân Sơn, như nước trong veo khẩn cầu nhìn xem Bùi Vân Sơn, hy vọng cái sau không muốn như vậy cưỡng bức lấy chính mình. Ngoan, nhanh một chút." Phản phất là không nhìn thấy như nước trong veo dáng vẻ, Bùi Vân Sơn cười nói: "Đại sư huynh, đây là ngã kính trọng lúc trước ta cùng nội nhập yêu tộc cấm địa lúc ngươi xuất thủ cứu trợ, cho nên mới như vậy tôn trọng ngươi, nhưng ngươi nếu là như vậy bức bách muội muội ta, cũng đừng trách ta không tuân theo." Thủy Doanh Doanh lúc này sắc mặt băng lãnh, cắn răng nhìn chăm chú Bùi Vân Sơn. "Ha <cười> ha, <cười> xem ra Bùi Vân Sơn ngươi tại cái này bên trong vẫn là không có thân quân a." Thậm chí ngay cả sư muội đều không nghe lời ngươi. Nhìn xem nữ hài điềm đạm đáng yêu trốn ở thủy doanh doanh sau lưng, mà Bùi Vân Sơn lại là lời nói không có cái gì tác dụng, không khỏi chế nhạo lấy nói. Hai vị sư muội, thật là liên sư huynh đơn giản như vậy yêu cầu, đều là không nghe sao? Phảng phất cũng mất kiên trì, Bùi Mây Sơn dã có chút lửa giận, lạnh lùng mở miệng nói. Muốn ta nói a? Còn chưa cùng trong đó phụ họa yếu đuối nam tử người kế tiếp theo đùa dẫn như nước trong eo, chỉ nghe bịch vật gì đó rơi trên mặt đất thanh âm, nam tử im bặt mà dừng. Ba. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổ vũ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cổ phần liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy. 0777998892. Bảng 0942478892 phàn vu hoàng anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Quy 1 chương 752, trăm Ma thần xuất hiện. PS: câu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Chỉ thấy Diệp Vân tay cầm tiên kiếm, trong hai con ngươi hiện ra hai vầng huyết nguyệt, yêu dị mà thần bí, phát ra vô song tiên uy, sắc mặt lạnh lùng. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Trong các ngươi là cái nào không sợ chết?" dám nói tiếp, "Gia hoa này là đồ thật." Đỗ Kiếm Ngâm cũng lần thứ hai nhìn thấy Diệp Vân như vậy dáng vẻ, hắn lúc trước cũng tại Diệp Vân ý cảnh này phía dưới, liền ngay cả mình vạn kiếm cấp đều là bị cái sau một chữ chu diệt cho nên đối với hiện tại Diệp Vân, hắn cũng chỉ có thể là thay những này cảm thấy quá mức bi hay "Ngươi?" Một tên nguyên anh cảnh thất trọng tu sĩ còn chưa kịp mở miệng chất vấn, Diệp Vân là dựa vào cái gì dám làm như thế thời điểm? Diệp Vân huy kiếm một trạm, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm liền nháy mắt đem cái sau nhục thân tính cả nguyên anh cùng nhau sát, sau đó kế tiếp theo lãnh đạo nói, "Cái thứ hai, các hạ thật sự là thật là lớn như thế, quả thực là xem ta đông đảo môn phái đạo hữu vì không có gì, chẳng lẽ là chuẩn bị một người khiêu chiến ta cùng tất cả mọi người ở đây? Mêm mại nam tử lên tiếng, vừa lên đến liền để Diệp Vân Lâm vào bị mọi người vây công hoàn cảnh, nhưng ngay tại không ít người ma quyền sát trưởng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là nhìn thấy Diệp Vân hai con người bên trên huyết nguyệt chi cảnh thay biến, đúng là tại đồng trong mắt đãm trang ra, khiến người hít thở không thông sát ý cũng hiển hiện ra, một cái trước mắt liền để hết thảy mọi người lâm vào tính trệ. kiếm chuẩn người, xem ra liền ngươi, nhìn xem cái này tự sưng diệu âm cốc yếu đối nam tử, cái sau tu vi là điệu tiên cảnh trọng cùng đuổi Vân Sơn tu vi bình thường nhưng là chỉ bằng vào khí thế lời nói liền không cách nào cùng đuổi Vân Sơn cùng so sánh mà Diệp Vân đang nhìn đi lúc yếu đuối nam tử cũng sắc mặt dị biến hiện nhiên cũng cảm thấy Diệp Vân thân bên trên tán phát uy thế như là một con hồng hoang hung thú tại nhìn xuống mình để cho mình cũng không nhịn được có không cam lòng quỷ sát suy nghĩ tại hạ Diệp âm Cốc đại sư mình, hôm nay có thể nhận biết Đạo Hưu cũng thập phần vui vẻ nếu là Đạo Hưu lần sau có thể đến ta Diệp âm Cốc ta tất nhiên sẽ là hảo hảo chiêu đái chúng ta quan hệ cũng không phải là hẳn là giống như ngày hôm nay Đạo Kiếm tương hướng đi vậy ngươi nói chúng ta phải làm thế nào đâu Diệp Vân trong mắt dũng động hắc khí, chậm rãi đi tới yếu đối nam tử trước mặt, chỗ đến chi địa, xung quanh tu sĩ tất cả đều nhường đường, không dám có chút chậm chạm, sợ là chọc giận cái này sát thần. "Đạo huynh, còn xin cho ta rượu âm cốc một bộ mặt, ngươi hẳn phải biết ta cùng nhất lưu môn phái nghĩ muốn trả thù lên một người, cũng tuyệt không khó." Nhìn xem trước mặt mình Diệp Vân, yếu đối nam tử cũng cực kỳ kinh dị nhìn xem Diệp Vân trong mắt hắc khí, liền ở người phía sau còn đến không kịp la lên lúc, Diệp Vân trong mắt huyết nguyệt tán phát yêu dị chi cảnh, liền ngã chiếu vào yếu đối nam tử trong mắt. "Chân khí của ngươi cùng linh lực, ta liền tiếp nhận." Nhìn trong tay mình óng ánh tự tình, Diệp Vân tiếp theo lạnh lùng nhìn bốn phía đám người, trong tay huyết sắc tiên kiếm cầm hướng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Còn có ai dám như thế?" Nguyên bản mấy tên gây sự hung hăng nhất, cũng vô ý thức thối lui đến cuối cùng, mà kia mấy chục tên áo bào tím tu sĩ đều là tất cả đều kinh dị nhìn xem Diệp Vân liền như vậy đem đại sư huynh của mình giải quyết hết, trong lòng cũng vô song run rẩy, không tự chủ được nói, "Ngươi, ngươi thế nhưng là biết ngươi đắc tội với ai, ta cùng Diệp Âm cốc đệ tử." Một kiếm đức cổ, Diệp Vân không nguyện ý nghe những này dư thừa uy hiếp nói nhảm, dù cho là nhất lưu môn phái đệ tử, mình như thế nào chạm không được, nếu là bọn họ dám đến báo thủ, mình cũng không để ý đến phục bội. Lại là đổ xuống thi thể, nhưng là lặng ngắt như tờ, căn bản sẽ không có người ở thời điểm này trọc giận cái này sát thần, mà bùi mây sơn giã ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vân, không chút nào vì những cái kia chết đi tu sĩ có cái gì báo thủ ý nghĩ, vội vàng đi đến Diệp Vân bên người, cười to nói, Diệp huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thật sự là tu sĩ chúng ta điển hình đại biểu, dạng này, ta đặc địa mời Diệp huynh đến ta chạm yêu trừ ma minh phó minh chủ, tin tưởng các vị đều là không có. Ý kiến chứ? Quả nhiên là đối trả lời một câu lời nói, mở rộng tầm mắt. Nhìn xem Bùi Vân Sơn vậy mà là trực tiếp mặc kệ những này chết đi tu sĩ, mà là đối với mình cái này kẻ cầm đầu ném cành ô lưu, Diệp Vân nhắm mắt về sau, theo trong tay tử anh thần kiếm chậm rãi rút đi kia thân huyết hồng dị sắc lại lần nữa nhìn về phía Bùi Vân Sơn, thản như nói, hảo ý của ngươi ta liền tâm lĩnh, bất quá ta người này quen biến nhác gia nhập ngươi liên minh khó tránh khỏi sẽ bị hạn chế tay chân, không cần nhắc lại. Cái này, khó chịu nhìn xem Diệp Vân như vậy để cho mình xuống đài không được ở trước mặt cự tuyệt loại chuyện này, mình thấy nhưng là đã rất lâu đều không có cảm nhận được, bây giờ bị Diệp Vân như vậy vũ nhục, khó tránh khỏi cũng có chút lửa giận, nhưng là nhớ tới mình bây giờ còn không thích hợp cùng Diệp Vân động võ lúc, cũng than thở, cực kỳ tiếc hờn nói, đã Diệp Vinh không muốn lời nói, vậy ta cũng không ngăn, nhưng nếu là xảy ra chuyện gì, liền nói cho ta, ta chắc chắn hết sức trợ giúp. Nghe Bùi Vân Sơn lời nói về sau, Diệp Vân cũng lười tại cùng cái sau dây dưa, mở rộng bước chân liền đi hướng mắt to bên trong tràn đầy hơi nước như nước trong eo dù cho là trong lòng mọi loại tràn ngập giết chóc cùng bạo ngược, cũng không khỏi đối nữ hài lộ ra cười khổ, tiểu muội thật đúng là thật có lỗi nữa nha, hướng ngươi sủa loạn đồ vật thực tế quá nhiều, từng bước từng bước giết, khó tránh khỏi quá tốn thời gian. Tiểu nội, cái này như nước trong veo lúc nào có ca ca, hắn không phải tông chủ thu dưỡng tới sao? Không đúng, cũng có thể là tông chủ một mình bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng không nên à? Hắn sử dụng một chiêu một thức đều cùng ta tiên đạo tông tiên thuật không hợp, hay là nói, đây là như nước trong veo bọn hắn tẩu tán nhiều năm huấn trường, không sai. Hẳn là vừa mới tại cái này tiên ma chiến trường con biết, đang chết. Nàng thật đúng là vận khí tốt, ngọc giản bên trên tay chân không có đưa nàng chơi chết, lại còn có cái mạnh như vậy chỗ dựa. Đỗ Vân Sơn trong lòng cũng vô số cái suy nghĩ hiện lên, cuối cùng tại lại là đem mình cho rằng chính xác nhất suy nghĩ đạt được về sau, cũng không khỏi phải âm thầm tức dẫn bắt đầu, không nghĩ tới mình đối với diện trừ kinh địch, còn ở lại chỗ này tiên ma trên chiến trường có loại này chỗ dựa, mà Diệp Vân thực lực hắn cũng kiến thức cảm thụ qua, chỉ sợ là mảy may so với mình không kém, thậm chí là coi như mình đem át chủ bài xuất ra, có lẽ cũng có được không phải là đối thủ khả năng. Bởi vì Diệp Vân thực tế là quá mức thần bí, mà lại mình vậy mà tại bình thường hoàn toàn chưa nghe nói qua Diệp Vân, cái này liền không khỏi làm hắn cũng có chút không hiểu thậm chí cũng hoài nghi Diệp Vân cũng có thể là mình những cái kia đối đầu mời đến cô ý ra hại mình, nhưng bên cạnh niệm tưởng tượng, nhưng cũng không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể biết mình vị trí chính xác, càng làm cho cái này như nước trong veo xem như như trường. Hơn nữa nhìn như nước trong veo kia một bộ lộ ra nét mặt tươi cười dáng vẻ cũng không giống là bộ, chỉ sợ cũng nghĩ đến ở lúc mấu chốt rựi vào cái này Diệp Vân âm hại mình, từ mà không có cùng chính mình đạo ra Diệp Vân cùng thân phận của nàng, vừa nghĩ như thế lời nói, Đùi Vân Sơn cũng trong lòng có hận ý, không có nghĩ đến cái này nhìn như ngây thơ sư muội, cũng như vậy khó đối phó. Nguyên bản cùng mình những người này chỉ sợ đã là có chút tâm hàn, mình cũng muốn ổn định tâm tình của bọn hắn. Trong lúc nhất thời cái này tình cảnh lưỡng nan, cũng làm cho Bùi Vân Sơn không hiểu phiền lòng. Chuyện gì xảy ra, trong lòng mình tính toán tất cả kế hoạch đều là đã bị xáo trộn, mà đây cũng là bởi vì cái này không biết làm sao xuất hiện Di Vân. Ngay tại Bùi Vân Sơn tâm phiền lúc, Đỗ Kiếm Ngâm cũng thản nhiên nói, "Đôi huynh, người ta chính là tại cái này bên trong phân biệt đi, ta cũng muốn đi bảy Ma Thiên bên trong, bằng không, chờ chút nhiều người như vậy đối mặt này thiên tiên tiên truyền thừa lời nói, có phải hay không là không đủ phân đâu." Nghe Đố Kiếm Ngâm lời nói về sau, Bùi Vân Sơn trong lòng cũng thầm mắng. Ngươi cái tên này, muốn đi liền đi nhanh lên, vậy mà lúc gần đi còn ở lại chỗ này, bên trong kế tiếp theo nhiễu loạn lòng người còn thật là đáng chết. Nhưng hí lại là muốn làm đủ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Đố Kiếm Ngâm, bùi mây đường núi, vậy ta liền không đưa ngưng huynh, còn xin ngưng huynh cẩn thận cái này Bảy Ma Thiên Ma thần tàn hồn, như là đụng phải lời nói, nhưng là muốn hảo hảo chú ý. Đối mặt Đỗ Vân Sơn cuối cùng một câu huy hiếp, Đố Kiếm Ngâm cũng xem như mình không có nghe thấy, đang nhìn Đỗ Vân Sơn tức giận không cam lòng lông mi bên trong lúc, cũng nhẹ dương cười một tiếng, chính mình đồng dạng là đối hắn rất khó chịu, nhưng không phải là bởi vì phải biết Bảy Ma Thiên ở nơi nào mình làm sao có thể cùng hắn tại cái này bên trong đau khổ của nhau? Hừ, tên đang chết, thua thiệt Linh Nhi hay là đối với hắn ôm lòng hảo cảm. Ôm thật chặt Diệp Vân qua sau một hồi, Như Nước trong veo cũng hung dữ chừng mắt mỉm cười Bùi Vân Sơn. Giờ phút này càng là nhìn xem cái sau kia mỉm cười mặt nàng liền càng là buồn nôn. Sau đó liền bất mãn nói, sớm biết còn không bằng đối một đầu chó có cảm rất đâu. Thật là, ta còn thực sự là quá mức non nước sao? Như Nước trong veo khẽ hít một cái khí, cũng biết không muốn đang nhìn Bùi Vân Sơn một chút, mà Diệp Vân lại là bất đắc dĩ nói, ta nếu là ngươi gối đầu, Linh Nhi có thể hay không so ngày thường ôm hơi gấp một điều đầu. Tại nữ hải đột nhiên ôm lấy mình lúc, thiếu nữ trên thân lan hương cũng có chút để cho mình có chút cảm giác, bất quá cũng chỉ là nháy mắt, Diệp Vân liền đem nó vỡ nát, nhìn xem như nước trong veo lúc, cười nhạt nói, bất quá cũng không cần thiết vì loại này nhân sinh khí, thiên hạ quạ đen đen, Linh Nhi cũng hẳn phải biết, không phải sao? Cũng đúng, thiên hạ quạ đen đều là giống nhau đen, không đúng rồi, kia Diệp Vân không phải cũng đen sao? Nghe Diệp Vân lời nói về sau, như nước trong veo cũng càng nói càng cảm thấy không thích hợp, không khỏi nghi ngờ nói, đúng vậy à, cho nên ta đồng dạng đều là đối những chuyện này bỏ tay đứng ngoài quan sát, nếu là gặp được mấy cái quốc sắc thiên hương trầm ngư lạc nhạn mỹ nữ nói không chừng cũng sẽ là phóng tới tiến đến gào to vài câu. Cười nhìn lấy như nước trong veo, Diệp Vân nói, "Hử?" Như nước trong veo giận dữ, đống nhiên trong mắt ôn nhu hiện lên, sau đó ngẩng đầu cười nói, "Không đúng, nếu như quả đen đều là màu đen, kia Diệp Vân sẽ không là màu đen." "Ừm." "Đây là vì cái gì?" Nghe thiếu nữ, Diệp Vân cũng co vài tia hứng thú, mở miệng cười nói, "Ngươi đoán." Cười hì hì bọc vào Diệp Vân trong ngực, như nước trong veo trên mặt cũng tận là động lòng người đường đỏ. "Ai du, thật là làm cho lão tổ nghe đều sộp giòn sương của ta, tiểu tử, ta cho ngươi đi qua nàng nhóm không nghĩ tới ngươi thật đúng là thành công, không đơn giản, không đơn giản à? Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân, đang nhìn cái sau trong mắt cười khổ lúc, cũng cảm nhận được phía trước ma khí quỷ dị thức tăng thăng lấy, không khỏi sắc mặt nghiêm túc lên, cảnh cáo nói, nhanh đi kia bảy ma thiên bên trong, nếu để cho tên thiên ma này lao ra, chỉ sợ liền thật sự có chút không ổn. hắn có thể lao ra lời nói, phải chăng cùng lúc trước ngươi nói với ta chuyện kia có quan hệ. Nghe Kiếm Đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân trong lòng cũng giật mình, không khỏi nghi ngờ nói, sợ là không hẳn vậy. Không phải thứ này không phải một năm trước năm tiếp theo, vì sao hết lần này tới lần khác chọn hiện tại liền muốn làm ra sông ra thông thiên thấp tới, kiếm đạo lao tổ trong lòng cũng vẫn nộ, nghĩ không ra mình cảm ứng khí tức thật sự chính là đúng, nếu để cho cái này hắn chạy đến lời nói, chỉ sợ bọn họ nhóm người này đều là phải trôn cùng xuống dưới, mà lại tên thiên ma này còn không phải tàn hồn, nếu là không chọn vẹn lời nói, mình có thể xuất thủ thôn vệ hắn, nhưng bây giờ nhìn đầu thiên ma này dám vẻ e là cho dù không phải đỉnh phong thời kỳ thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không so với mình yếu hơn nửa phân, mà lại nơi này ma khí cũng cực kỳ nồng đậm, càng là không cần lo lắng phải chăng có đầy đủ khôi phục trạng thái chi vật như vậy sợ sẽ là có chút phiền phức. đồng dạng là chật vật nhẹ ở đầu, Diệp Vân tự nhiên là biết một tên thiên tiên vốn có thực lực, kia sẽ là như thế nào đáng sợ cũng không thể dự đoán. mình tại lúc trước bị kiếm đạo lao tổ trưởng không thân thể thời điểm, cũng khoảng cách gần cảm nhận được sức chiến đấu như thế tạo thành phá hư, sức chiến đấu như thế tạo thành tai nạn cũng chỉ là hai phe đều là tàn hồn trạng thái, mà một đầu hoàn chỉnh ma thần nó có khả năng buộc phát thực lực, chỉ sợ đã không phải là mình có thể tưởng tượng, mà kiếm đạo lao tổ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, trong lòng cũng có vô cùng thở dài, chỉ có thể là hy vọng có thể tranh thủ thời gian tiến lên. Ha <cười> ha đợi đến tiên ma đại nhân một lần nữa ráng lâm tại cái này tiên ma chiến trưởng các ngươi liền có thể biết cái gì là sợ hãi bị kiếm đạo lao tổ phong ấn ma thú đầu lâu giờ phút này cũng cùng tiếu không ngừng phản phất là đã thấy diệp vân đám người tận thế vậy ta liền phải nói cho ngươi ngươi có thể là muốn đi trước làm bạn ngươi thiên ma đại nhân kiếm đạo lao tổ nhìn xem cùng tiếu không chỉ ma thú đầu lâu trong lòng cũng hờ hững khổng lồ thần hồn chi lực nháy mắt bộ phát ra như là thiên kiếp một sát na liền đem ma thú đầu lâu phá hủy hầu như không còn mà kiếm đạo lao tổ cũng đem ma hồn bên trong thần hồn chi lực rút ra tại hấp thu về sau cũng trong hai mắt ẩn hiện kiên quyết chi sắc như cũng bị mình cái này hy sinh suy nghĩ sợ kinh nhiễu, cười ra tiếng nói, nghĩ không ra ta bây giờ lại vẫn sẽ có lấy cái này chờ tình cảm, thật là có chút vội vàng không kiểm chuẩn bị đâu. Yên tâm đi, trên đường đi không phải còn có ta sao? Lạnh nhạt mở miệng, như là đã là chuẩn bị đối phó kia chờ ma thần, vậy mình tại trốn không thoát tình huống dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn mà đúng, mà đối mặt biện pháp, liền muốn đem nó hoàn toàn hành giết, vô luận hắn là cái gì, đều là đào thoát không được bị mình chế tài vận mệnh. Diệp Vân tự nhiên là kiên định, cái sau cũng không phải là ra ngoài chủ quan cùng rất nhiều phàm nhân ăn nguy bất quá là tiếc mệnh thôi, một cái tiết mệnh người vì bảo vệ mình sắp chết đi mệnh, chỗ buộc phát huy hiếp cũng không cho phép bất luận kẻ nào xem thường. Diệp Vân lạnh lùng nhìn chăm chú, đang nhìn chỗ xa nhất bảy tầng ma tháp lúc, không khỏi cười nhạt nói, Linh Nhi, Doanh Doanh, liền trực tiếp đi kia thông thiên tháp bên trong đi, ta cũng có chút chờ không nổi nhìn xem cái gọi là thiên tiên truyền thừa, đến tột cùng là cỡ nào khiến người vô pháp tự tuyệt. Ừm, mặc dù vừa mới bắt đầu sẽ rất khó chịu, bất quá về sau liền sẽ càng ngày càng thú vị đâu. Như nước trong veo cũng lộ ra tiểu dung, cười tùng tìm nói, bất quá nếu là Diệp Vân đi tiếp thu truyền thừa lời nói chỉ sợ sẽ có không ít người lộ ra bộ dáng như đưa đám đâu. Bởi vì nhất định sẽ thành công đi, như vậy liền nhiều mấy phân sức cạnh tranh, không thể không nói, thật đúng là có chút quá phân nữa nha. Thủy doanh doanh cũng bật cười nhìn về phía Diệp Vân, tại Diệp Vân lộ ra thần sắc bất đắc dĩ lúc, như nước trong veo hưng phần nói, bất quá cuối cùng là đem cái này bảy tầng tiên tiên truyền thừa đều là thu được, đến lúc đó Diệp Vân ngươi cũng có thể trực tiếp trở thành điệu tiên cảnh cường giả. Nơi nào có dễ dàng như vậy, liền xem là khá đột phá tới đất tiến cảnh cũng sẽ không là như thế một mực tiếp nhận thiên tiên truyền thừa như vậy xa xỉ hành vi phải biết một tên thiên tiên truyền thừa có thể đáng giá một tu sĩ bình thường nghiên cứu cả đời ta nếu là đều chiếm được lời nói khó tránh khỏi sẽ để cho một ít người không cam tâm diệp vân cũng lộ ra tiểu dung mất mở miệng cười nói kia đã nhưng cái dạng này lời nói không bằng liền nhiều hơn cố gắng tốt dù sao mặc dù có tham thì thầm câu nói này nhưng cũng không có không để lấy thêm cái này nói chuyện nha dù sao có thể nhiều lấy được đồ vật thế nhưng là đồng dạng cũng không thể thiếu diệp vân nhìn xem như nước trong veo kiên trì bộ dáng cũng không nhịn được cười nói tốt à vậy ta liền thử một chút tốt nếu là thật sự thất bại, linh nhi cũng không thể trách ta là xong. làm sao lại thất bại nha nếu là những ngày này, tiên tàn hồn ngay cả diệp vân đều không tuyển chọn lời nói, bọn hắn lại là chọn ai đây này? như nước trong veo lắc đầu, diệp vân tư chất thế nhưng là so với mình đều tốt hơn, người ở chỗ này liền xem như bùi vân sơn luận tư chất đều là không bằng diệp vân, trừ cái kia mạc vấn tiên bên ngoài, cái sau thể chất quả thực chính là sinh mà liền là thiên tiên, tự nhiên không phải người có thể so sánh, chỉ sợ chỉ có những cái kia thượng cổ thần thú, hung thú con non mới có thể tương đối. ta liền đi đầu một bước rời đi, ngươi nếu là sau đó lời nói, liền mau mau cùng lên đến đi. Đố Kiếm ngâm nhìn thoáng qua Diệp Vân, nhàn nhạt mở miệng nói, vừa rồi kia Cố Ma khí ngươi hẳn là cũng cảm thấy đi, nếu là phát giác được đồng dạng, cũng chỉ có thể lâm vào khổ chiến. Đúng vậy à, bất quá ta người này lại là quen biến nhác, nếu là ngươi thật như vậy có phù hộ thường sinh ý nghĩ, không ngại đi thử một chút như thế nào. Bất cười nhìn về phía đối với mình nghiêm túc Đố Kiếm Âm, Diệp Vân cũng nhàn nhã nhìn qua cái sau, một bộ không đem chuyện này để ở trong lòng bộ dáng, mà Đố Kiếm Âm cũng sớm thành thói quen cái sau thái độ, liền bắn mạnh tới. Diệp Vân, vậy chúng ta cũng phải nhanh một chút đi kia bên trong, bằng không liền muốn bị cái này Đố Kiếm Ngâm dẫn trước. Nhìn xem cái sau hóa thành một nói trùm sáng màu trắng phóng tới bảy ma thiết lúc, như nước trong veo cũng từ sau người trên thân cảm nhận được so sánh địa tiên cảnh cường giả khí tức, không khỏi lo lắng mở miệng nói. Tiên tâm đi, hắn không có ta nhanh. Một trận bạch quang hiện lên diệp vân thể nội, khi dần dần mãnh liệt đến đủ để bao phủ lại như nước trong veo cùng thủy doanh doanh lúc, bạch quang tức thời tan biến, ba người thân ảnh cũng giống như là theo bạch quang tiêu tán mà cùng nhau cách ra. Bùi Vân Sơn sắc mặt bất thiện nhìn xem đã biến mất bốn người, nhất là nhìn thấy Diệp Vân lúc rời đi, liền cảm thấy cái sau không gian pháp tắc, mà một vị kiếm tu có thể nắm giữ không gian pháp tắc, mà lại nó không gian pháp tắc còn không hề yếu, phần này tư chất, sợ là có chút cao đáng sợ, cũng không dài dòng. Đùi Mây Sơn giả chỉ huy mình chạm yêu trừ ma mình cùng nhau rời đi cái này bên trong, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng, mình nhưng cũng muốn thu hoạch được này thiên tiên truyền thừa, nếu để cho bốn người này dẫn trước lời nói, lấy tư chất của bọn hắn tự nhiên là có thể tại ở trong đó kiếm một chén canh, đến lúc đó liền dòng giả thiếu bốn phần.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 PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Quả nhiên là có không gian pháp tắc liền rất thuận tiện đâu, có thể nhanh như vậy liền tới đến cái này bên trong. Nhìn xem trước mắt mình thông thiên hát thác, như nước trong veo nhịn không được tán thán nói, đây chính là bảy ma thiên tri địa sao. Thật đúng là có chút ngoài ý liệu khổng lồ đâu. Cái này bên trong nồng nặc nhất liền kia đổi đi không tiêu tan đãng ma chi khí, tại cái này tiên ma chiến trường đều đều là bị ma khí bao phủ thời điểm sẽ còn là có cái này cùng siêu tuyệt ma tháp, Diệp Vân cũng ẩn ẩn có chút kính nể có thể chế tạo ra cái này cùng cự vật tồn tại, chỉ sợ trong này hẳn là không chỉ một vị thiên tiên liên thủ, không phải cái này cùng hùng hồn thiên tiên quy tắc, ứng sẽ không phải là bất kỳ một cái nào đơn một tồn tại có thể nắm giữ. Diệp Vân hơi có vẻ bình tĩnh về sau, tỉnh táo nhìn xem trước mặt mình thông thiên cự tháp, trong lòng có đối đại tiền nhân tôn kính, cái này cùng hao hết thiên tiên pháp tắc tiên khí chi vật, chỉ sợ là đã vượt xa khỏi tuyệt phẩm tiên khí hàng ngũ, thậm chí sẽ là cao hơn tồn tại, mà Diệp Vân cũng ngẩng đầu nhìn ra xa lúc nhìn xem đỉnh tháp bay thẳng vào tiêu, trong lòng không tự chủ hiện lên kính nể như thế liền đi vào trước tốt giờ phút này cũng không phải tế điện những này tiền bối anh linh thời điểm nếu là mình có thể khiêng lời nói tự nhiên trở về cái này bên trong hào hảo tế bái một chút nếu là kháng bất quá liền cùng những ngày này tiền cùng nhau sinh hoạt tại cái này bên trong tốt đã là có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong đó đang ma chi ý Diệp Vân khẽ nhả khẩu khí nhìn về phía trước Long Văn cửa đá tại vận dụng chân khí đẩy ra thời điểm chạm mặt tới vạn ma triều tịch lại là để Diệp Vân suýt nữa ngạt thở mà chết ở trong đó không biết là bao nhiêu người đều chưa từng mở ra thông thiên tháp cũng lần thứ nhất bị nhân lực xô đẩy ra mà Diệp Vân còn đều là như thế sau lưng hai nữ nó nhưng cũng không chịu nổi gánh nặng liền tại sắp bị tia chiều tịch đem tự thân chân khí cùng linh lực đánh tan đến toàn thân bất lực muốn ngã trên mặt đất lúc diệp vân cũng duỗi ra hai tay đem hai người chống lên đồng thời một cỗ nồng đậm tiên linh lực rót vào tại hai trong cơ thể con người mà cũng cảm ứng được diệp vân vượt qua đến tiên linh lực hai nữ trên mặt tái nhợt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp xuống dưới đồng thời thở ra một ngụm trọng khí không dám tin nhìn xem trong đó hắt ấm còn thật là khủng bố đâu kém chút liền bất tỉnh đi đây là bình thường dù sao cái này ở bên trong dung luyện đại lượng tiên tiên pháp tắc cùng ma thần quy tắc nếu như các ngươi thật có thể chịu đựng được lời nói đây mới thực sự là kỳ quái Diệp Vân nhìn xem hai nữ đều là lộ ra lòng còn sợ hãi dáng vẻ lúc cũng cười nhạt nói, bất quá tiếp xuống liền hẳn là có thể quen thuộc đi. Dù sao những vật này cũng không phải phổ thông địa tiên cảnh có thể cảm thụ được. Hai người đều là tiên tiên linh thể, đối với nơi này thiên tiên pháp tắc cùng ma thần quy tắc tự nhiên là so với thường nhân càng thêm nhìn rõ thích. Bây giờ tại chống nổi đây coi như là vòng thứ nhất thí luyện, đối với phía dưới bảy tầng ma sát lời nói cũng khó tránh khỏi có thể có không sai chống cự. Còn nếu là hai nữ ngay cả thứ nhất khảo thí đều là thông qua không được, kia Diệp Vân cũng chân chính bất lực bất quá cũng may hai người cũng không có để cho mình thất vọng cũng có trách dù sao đều là có được tuyệt thế thể chất nếu là liền như vậy thất bại mới là gọi người ngạc nhiên Diệp Vân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cô tịch bốn phía hỏi hướng kiếm đạo lao tổ nói không biết tầng này là dụng ý gì hay là nói nơi này thiên tiên cùng ma thần đều là đã chết đi có thể để ta an tâm vượt qua đến tầng thứ hai sao nghe Diệp Vân lời nói về sau kiếm đạo lao tổ cười nói ta nếu là nói bọn hắn đều chết mất lời nói ngươi sẽ sẽ không tin tưởng đâu được rồi ngươi đã đều là nói với ta như vậy chắc hẳn tiếp xuống liền sẽ bắt đầu chuyển thừa đi Diệp Vân cũng lộ ra cười khổ mình thực tế là nghĩ có chút nhiều lắm, bất quá cũng khó trách, dù sao cũng là ai cũng là sẽ có xảo tính tâm bên trong, đến phiên mình cũng sẽ tự nhiên. dù sao nếu là thật sự cái này bảy tầng tháp đều là có ma thần lời nói, vậy mình thật đúng là sẽ duy trì không được. Diệp Vân đang nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hắc ám cô tí lúc cũng mắt lộ ra kinh nghi, đồng thời nguyên bản bởi vì tử ảnh thần kiếm mà bị gắt gao đè nén xuống ma tính cũng như bị tỉnh lại lặng lẽ hiện lộ ra sẽ không là có chuyện nguy hiểm như vậy đi. mặc dù cũng không khỏi phải khổ mặt cười, đang nhìn chung quanh nhao nhao nổi lên quỷ dị ma ảnh. Ở sau lưng mình chậm rãi đến gần hai nữ cũng tận đều toát ra kinh nghi, hiển nhiên cũng không biết làm như thế nào mới tốt, mà Kiếm Đạo lao tổ cũng nhiều hứng thú nhìn xem, lại cũng không đối tên thiên ma này phá vây tiếp qua có nóng nảy ý nghĩ. Đến từ ta nhân tộc tu sĩ, mặc dù chuyện kế tiếp có thể sẽ là quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngươi lại là nhất định phải nghe kỹ, ta cùng cùng chẳng Tiên, Cựu Cung Thiên đại nhân cộng đồng tham chiến đến nay, bây giờ còn lại ma thần hồn phách trừ cực tiểu số sống sót bên ngoài, liền chỉ còn lại có cái này thông thiên thắp bên trong còn có ma thần tàn hồn sống tạm đến nay, bây giờ tộc ta Thiên Tiên chỉ sợ cũng chỉ có cực tiểu số tàn hồn sống sót nếu là có thể lời nói còn xin vụ phải cẩn thận nghe cái kia đạo tường hòa thanh âm đem sự tình nói ra về sau cũng tiêu tán tại mình bên thai về sau Diệp Vân trầm mặc một chút sau khi chết cũng không quên cái này mà tộc chấn sát nghĩa vụ sao thật đúng là tận tâm tận trách à được rồi vậy ta cũng không thể liễu thủ Diệp Vân sắc mặt lạnh lùng bây giờ mình đích thật là tại không có thu tay lại khả năng tâm nếu là đã muốn lựa chọn đối mặt cái này bên trong tại như vậy do dự lời nói chỉ sợ cũng phải bạch bạch nổ mạng hai mắt một hàn Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm cũng phát ra ánh sáng màu xanh, đang nhìn không ngừng tăng nhiều ma ảnh lúc, Diệp Vân cầm kiếm vung lên, cười nói, vậy ta liền giết tới. Mặc dù rất muốn nghỉ ngơi, nhưng giống như cũng không có cái gì dư thừa cơ hội nữa nha. Nhẹ nhàng thở dài khí, như nước trong veo tự nhiên cũng biết Diệp Vân ý nghĩ, bây giờ vị này thiên tiên chỉ sợ cũng đã thân chết rồi, liền ngay cả lưu lại chuyển thừa cơ hội đều không có, nếu là cô phụ vị này thiên tiên lời nói, mình cũng sẽ có lấy điểm điểm không cam tâm. Vô vi huyến kiếm nhất Diệp Vân tại cái này bên trong lại là không có lần nữa vận dụng trời sinh một kiếm nói, bởi vì nhưng phạm là vận dụng một lần trời sinh một kiếm cần thiết chân khí đều là một cái hải lượng số lượng. Dù cho là mình có được tôi tiên tâm pháp cùng gần như vô số tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nhưng sử dụng ra trời sinh một kiếm về sau, tự thân linh hồn chỗ cảm thụ đến cảm giác mệt mỏi, lại là không cách nào tiêu trừ. Bây giờ mình có thể cực lớn trình độ giảm bớt chân khí bản thân hao tổn chiêu số, liền chỉ có vô vi huyết kiếm. Nếu không phải là cảm nộ đến cái kia màu đen kiếm giới kiếm đạo ý chí, chỉ sợ mình cũng sẽ tạm thời lâm vào tại nơi này bình cảnh. Dù sao mình băng linh khí, lựa linh khí đều là không cách nào hoàn toàn khắc chế những ngày ma linh. Hiện tại lôi linh khí lại là hoàn toàn tại chống đỡ lấy ma linh thần, bằng không mình vẫn là có thể vận dụng lôi đỉnh quét dọn những ngày tai họa. Hiện ở đây mình cũng chỉ có thể trước tạm thời trèo trống, từ đó tìm tới đột phá khẩu ma linh thần mình bây giờ mặc dù có thể vận dụng, nhưng nếu là mình chân chính bắt đầu vận dụng lời nói, chỉ sợ trong cơ thể mình ma khí ngay lập tức liền sẽ không bị khống chế xông phá ý thức của mình, sau đó trưởng quản ý thức của mình, cho đến lúc đó mình phải chăng còn chọn giết chết ma đầu, cũng một kiện càng thêm mấu chốt sự tình. Nếu là cùng những ma đầu này đồng lưu cùng múa lời nói. Đây mới thực sự là lớn không ổn, mà sau lưng hai nữ hiện tại cũng toàn lực chém giết lấy, mình cũng quả quyết không cách nào tại khoan dung hiện tại phần này đều địch tình cảnh nguy hiểm. Đáng chết, chỉ có thể là vận dụng một chiêu này. Biết mình hiện tại nếu là lại không ra tay lời nói, liền chân chính sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cái sau hiện tại cũng dứt khoát là không đang nóng nảy, mà là chăm chú khóa chặt chúng quanh hiện lên ma khí đầu nguồn, trong tay tự ảnh thần kiếm tức thời vung lên, liền đem nó hoàn toàn đánh vỡ. Trời sinh một kiếm khí, một cái chớp mắt liền từ kiếm mang cuối cùng bộc phát ra. ầm ầm, chấn thiên va chạm âm. Diệp Vân cũng sắc mặt lãnh đạo, nhìn bên cạnh ma ảnh đều tan đi đem ánh mắt của mình chậm rãi tụ tập ở trong đó xuất hiện bóng đen bên trên, thản nhiên nói: ngươi liền nơi này mà thần sao? Ha ha, như hôm nay ma đại nhân chính tại đột phá, ta làm sao có thể để các ngươi từ ta cái này bên trong đột phá? Huống hồ liền các ngươi những người này, thật nếu là nói đúng ta gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, nguyên anh cảnh tiểu tử. Nhìn xem bên cạnh mình lại lần nữa lục tiếp theo hiện thân ma ảnh, Diệp Vân cũng trầm bồn trả lời: tránh ra cho ta, không phải vị này thiên tiên tiền bối chưa hoàn thành sự tình, liền giao cho ta tự mình hoàn thành. Nói giọng kiên định, thay thế có chút làm cho người rung động. kia ma thần tàn hồn đang nhìn Diệp Vân như vậy khí phách lúc cũng hơi có vẻ dừng lại, sau đó cười nhạt nói, không được, đánh chết ta đều không cho. ngươi nếu là thật sự muốn như thế quá quan lời nói, liền đem ta đánh chết tốt, không lại chính là tuyệt ý nghĩ này đi. có chút ý tứ, ngươi cái này ma thần tàn hồn có chút ý tứ a. sau lưng hai nữ cũng lộ ra giữ tận sát ý, hiện tại cũng dung không được bọn hắn nghỉ chậm. nghe tiêu ma thần lời nói về sau, liền biết chỉ sợ là có một cái khủng bố đến cực điểm ma thần sắp đột phá thông thiên tháp chói buộc, mà một khi đột phá vào ngoại giới đại lục lời nói, chỉ sợ thật sẽ là sinh tử độ thắng. mình tiên đạo tông tông chủ thế nhưng là đều không có đạt tới thiên tiên cảnh. Nếu để cho như thế một đầu ma thần chạy ra ngoài, nó tạo thành tổn thương chỉ sợ khó mà đánh giá, có lẽ sẽ có 10 triệu đáng ghét chết đi, bởi vì chính mình cũng tự hồ lờ mờ nhìn thấy qua cái gọi là thiên tiên chiến đấu, kia không cùng luân so như thế, đủ để cho thế gian thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Hơn nữa nhìn kia hai tên thiên tiên dáng vẻ, chỉ sợ đều là không có khôi phục thực lực, nếu là thật sự khôi phục thực. Lực lời nói, coi như không phải cố ý phá hư, cũng quả quyết sẽ để cho đại lục này đứng trước kinh khủng nhất tầy lễ. Nghĩ đến đây bên trong Hai nữ cũng không do dự nữa, mặc dù ngày thường bên trong nhàn nhà quen, nhưng như nước trong veo hay là biết bây giờ con đường này mình là vô luận như thế nào cũng không thể lui ra, mà lại nghe Diệp Vân ngứ khí, hẳn là đã sớm biết chuyện này, mà nếu biết còn nguyện ý đi lên lời nói, liền chỉ sợ là có năm chắc một lần nữa phong cấm đầu kia ma thần. Linh Nhi thế nhưng là sẽ không để cho ngươi cái tên này quá khứ, nếu quả thật chính là để trong miệng ngươi vị kia ma thần đi ra ngoài, sợ là chúng ta tu sĩ nhân tộc sẽ chết rất nhiều à. Như nước trong veo cố nén trước mắt bóng đen mang đến khủng bố ngạt thở cảm giác, cắn răng nói: "Đúng vậy à, nhân tộc tiểu nữ Hoa Hoa" Ngươi có thể tưởng tượng đến chúng ta cao quý ma vậy mà lại bị các ngươi nhân tộc đánh bại sao? Mặc dù ban đầu là có tiên giới rất nhiều đại nhân vật can thiệp, nhưng vô luận như thế nào đều là không cách nào ngăn cản phần này khuất đủ. Chúng ta sẽ bị xem làm kiến hôi heo chó buồn cười đồ vật đánh bại. Thật sự là ngẫm lại đều cảm giác quá mức tại bi ai, không phải sao? Cười nhạt nhìn về phía như nước trong eo, bóng đen lộ ra kia khuôn mặt tái nhợt. Như nước trong eo phỉ nổ nói, kia nên trách các ngươi bọn này đồ vật mắt chó coi thường người khác, trách không được sẽ bị đánh bại. Có loại tâm tính này không bị diệt tộc mới là lạ. Ha <cười> ha, thú vị thú vị. Ta thật lâu đều không có gặp được dám như thế cùng ta đối thoại tu sĩ nhân tộc. Nếu để cho những cái kia người tham sống sợ chết biết các ngươi nhân tộc vẫn còn có cái này cùng dũng cảm người, người không biết không sợ, người không biết không sợ à? Tam đạo trưởng tiếng cười, từng tiếng đều là giống như đòi mạng diêm vương kêu gọi, như nước trong veo cùng thủy doanh doanh khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhưng như nước trong veo gắt gao nhìn chằm chằm kia ma thần tàn hồn về sau, âm thanh lạnh lùng nói, con rùa Nhược Kinh, đáng chết! Ta nhìn ngươi nữ hoa hoa này là thật nghĩ phải nhanh đi đầu thai đi. Nhìn xem như nước trong veo tại cảm nhận được mình uy áp lúc hay là như vậy khinh miệt với mình bóng đen trong lòng vô song nén giận, mình lúc nào như thế bị đối đãi qua, phải biết chính là so nữ hài mạnh đến mấy lần người nhìn thấy mình đều là quỳ dạp dưới đất, mặc cho mình xâm lược, nàng tính là gì? Muốn giết nàng thời điểm, có phải là hẳn là hỏi ta một chút? Lạnh lùng nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình bóng đen, trong tay tử ảnh thần kiếm phát ra vô song kiếm uy, sán lạn kiếm mang màu tím tức thời đem bóng đen phá hư hầu như không còn. Diệp Vân nhìn xem lại xuất hiện tại cách đó không xa bóng đen, lạnh nhạt mở miệng nói, ha ha, ta một đời ma thần nhớ năm đó ra sao chờ cường đại một hô bách thiên thương vừa kêu thiên địa chấn nghĩ không ra bây giờ vậy mà là ngay cả các người đám nhóc con này đều đối phó không được ma ảnh nhìn xem linh hồn của mình cái bóng bị diệp vân dễ như trở bàn tay giết chết trong lòng cũng cuồng tiếu không ngừng giận quá thành cười tự dêu tiếng giống cũng làm cho diệp vân thể nội linh lực đột nhiên kích động suýt nữa liền bị đánh tan đến mà liền là thời điểm như vậy diệp vân cũng không quên tại hai nữ phía sau thực hiện chân khí ngăn cách ma thần tiếng giống bây giờ ta cam nguyện vì ta cùng thiên ma đại nhân kính dâng sinh mệnh ta cùng cam nguyện là trời ma đại nhân kính dâng tất cả lấy huân độn vì lời thể như có vi phạm, cam nguyện nhận hết vạn mà phệ thể nỗi khổ. Không cách nào nói rõ cùng Nhật, tại bóng đen đột nhiên ngừng đầu, cùng Nhật hiến tế thời điểm, Diệp Vân cũng không kịp đang ngăn trở, trực tiếp liền quay người đối chân khí của mình, khí tường đột nhiên tế ra một quyền, bàng bạc chân khí nháy mắt ngưng ở một điểm, tức thời liền đem hai nữ đánh bay ra ngoài, vang ra thông thiên tháp bên trong. Ma kia bị thần bí màu đen long văn điêu khắc cửa đá, cũng bị Diệp Vân nháy mắt vận dụng kiếm đạo lao tổ thần hồn chi lực phong ấn lại, không để hai nữ lại lần nữa tiến vào thông thiên tháp bên trong tìm kiếm chính mình. Mà thần lâm thế, rốt cục xuất động một chiêu này, Diệp Vân biết được tuyệt đối không thể để cái này tà ma đem tự thân tế điện cho kia tà ma, tức thời phát ra bảng đại khí thế, cũng làm cho bóng đen kia ma thần ẩn ẩn có chút biến sắc, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Nhập tà ma tổ sao? Không đúng, ngươi đưa người kia hai tên đồng bạn đuánh ra ngoài, chỉ sợ là mình cũng biết mình không cách nào khôi phục ý thức, đây mới là vì không làm thương hại bọn hắn, mới làm như thế à. Nhìn xem Diệp Vân một đầu tóc trắng rối tung mà xuống, trong hai con ngươi mơ hồ có lấy làm chính mình đều có chút sợ hai ma khí, bóng đen ma thần tàn nhẫn cười nói, bất quá ngươi đã dám như thế, liền chuẩn bị làm tốt ta khôi lỗi đi. Ha ha, thật sự là vận khí của ta à, ngươi mặc dù là nhục thân không được, nhưng cái này tư chất lại là đã đạt tới nhân tộc tiệt đỉnh, chính thích hợp làm làm bốn ma vô thượng thân thể. Ngay tại Ma Thần Tàn Hồn chuẩn bị xâm lấn Diệp Vân thời điểm, Diệp Vân lạnh lùng nhìn chăm chú sông về phía mình Ma Thần Tàn Hồn, một cỗ không cách nào miêu tả tà dị ma khí, chậm rãi hiện lên ở Diệp Vân phía sau, mà Diệp Vân cũng phía sau hiện ra một đạo cự đại màu lam huyết ảnh, nó cự người gương mặt bên trên, có một đạo dữ tợn kinh khủng mặt quỷ, chính vô song khiếp người nhìn chăm chú tất cả nhìn thấy nó hết thể chi vận. Ầm ầm. Hung hăng một tay liền đem ma thần tàn hồn nắm chặt, đang nhìn ma thần tàn hồn lộ ra sợ hãi thời điểm, trên đó giữ tận mặt quỷ đúng là tại thời khắc này răng nanh mở ra, lộ ra một trương huyết tinh miệng lớn, ta miệng lớn cá năn lấy mình đã mất đi đầu lâu ma thần hồn phách, tại một trận bạo thực về sau, Diệp Vân cũng hai mắt đã vô thần, trong tay tử ảnh thần kiếm đúng là cũng không ngăn cản Diệp Vân, kia sợi thánh khiết tử quang cũng tại Diệp Vân bị ma tính ăn mòn về sau, hóa thành một thanh thiêu đốt lên sơn hắc ma diễm ma khí chi kiếm. Ta đi sự tỉnh, không người có thể ngăn ta nửa phần. Ngựa đầu thép rải, nói không nên lời được cùng, Diệp Vân mái đầu bạc trắng tùy ý luân vũ hắn giờ phút này trong tay vung đi lại sơn ma chi kiếm, vung đang ở giữa, một mảnh lại một vùng tầm tối bị cuốn vào trong đó, phản phất là thu nạp toàn bộ thông thiên tháp trong tầng thứ nhất ma khí, từng tiếng dí lên, tà dị mà ngang ngược, lại là có thể để người từ đó không rét mà run. Diệp vân hai con ngươi ma khí bên ngoài tiết ra, ánh mắt đảo qua, cũng có ma khí nương theo, đang đợi được sau lưng mười trượng ma linh thần triệt để thôn vẹt kia ma thần tàn hồn về sau. Diệp vân sau lưng ma linh thần cũng khí tức tăng vọt, lại là có muốn đột phá tới đất tiên cảnh thất trọng khí tức, mà nó lực lượng của bạo, cũng tại kia thu thở hô hấp bên trong, cảm nhận được kia cũ không cách nào nuồn ngựa khủng bố huy nghi. Diệp Vân trong tay vung tay lên, trước mặt hiện ra một đạo đen trắng mông tròn, tại Diệp Vân lạnh trong lúc lười, lại là trong tay ma kiếm vung lên, đem nó hoàn mỹ, cắt thành hai nửa. Ngập trời ma khí vô số lần ngoại phóng, đây là Diệp Vân tại Ma sát chi địa bên trong lấy được ma thần thú bản nguyên nhất ma khí, giờ phút này lần thứ nhất nguyên bản biến mất ma chi khí tức, lại là lại lần nữa lộ ra ngoài mà ra, Diệp Vân nhìn xem một màn này, sắc mặt điên cuồng, một tiếng quát chói tai, lại là vang vọng thông thiên bảy tầng tháp. Cho tan ướt. Mệnh lệnh khí, liền xem như sau lưng Ma Linh thần hiện tại mất đi khống ma bản không chế đối ở hiện tại so với mình còn nhập ma Diệp Vân, cũng vô pháp có chống lại suy nghĩ tại một trận điên cuồng thôn phệ về sau, rốt cục Diệp Vân rốt cục xác thực cảm nhận được ma thần khí tức. đây không phải bây giờ bị phong ấn ma thần khí tức mà là bắt nguồn từ mình, bắt nguồn từ phía sau mình ma linh thần từ sau người chân chính bước vào ma thần chi cảnh thời điểm, kia chữ linh liền có thể khứ trừ ma thần một cái cường đại đến đủ để cho toàn bộ đại lục gọi chung cái này là phàm nhân nhóm cuối cùng tín ngưỡng thần công tiên, vì sao là có ma chữ lại là tượng trưng cho tàn bạo cùng đổ xác, tại sao lại lấy ma thần xưng hô? bởi vì đó là chúng ta thần giữ tận trả lời. Diệp Vân thời khắc này khí tức cũng nước lên thì thuyền lên điên cuồng tăng trưởng, tại đạt tới tột cùng nhất nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong lúc, rốt cục đem tự thân công thể ổn định. Sau lưng ma thần ngẩng đầu gào thét, hai tay phảng phất là muốn xé rách cái này thông thiên háp, bộc phát ra quần cuộn ma khí, cũng coi như không lãng phí lao tổ thần hồn chi lực, cuối cùng là để tiểu tử này sau lưng ma linh thần vị tại đất tiên cảnh hậu kỳ. Ha ha, chính là nhìn vào ma hắn, nên là như thế nào cứu vớt cái này bình minh thương sinh? Kiếm đạo lao tổ tùy ý nhìn xem Diệp Vân nhập ma lúc điên cuồng, lại là vẫn chưa ngăn cản mà là đưa đẩy trợ tăng đem tự thân thôn vệ ma thần đầu lâu bên trong thần hồn chi lực rút ra bảy thành quá độ cho Diệp Vân, cười lớn nhìn về phía tiến vào ngụy tiên giai ma linh thần không người biết được hiện tại kiếm đạo lao tổ ý nghĩ thật đúng là có chút chờ mong à một cái nhập ma thần sẽ là làm ra lựa chọn như thế nào đâu một trận đánh cực kiếm đạo lao tổ liền cực Diệp Vân liền xem như nhập ma cũng vẫn như cũng là có diệt sát cái này thông thiên tháp ma thần suy nghĩ cũng lại lần nữa cái sau bản tính đến tột cùng là như thế nào nếu là thất bại kiếm đạo lao tổ cũng chỉ có thể nhìn Diệp Vân từ đây xa đoạn ma đạo nhưng cũng may mình ngược lại là cược thành công ba mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện để cử, đặt mua đọc cò phớt liền trên app. Đồ nạt cho cẩn vợ ở đối với mọt mò, mò việt tẹo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu Hoàng anh. đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 754 nhập ma chi chiến. PS, câu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. tầng thứ nhất ma thần chỉ thường thôi. thôn vệ tầng thứ nhất này bóng đen ma thần về sau. Diệp Vân lạnh lùng mở miệng, một thân tóc trắng như tuyết an tĩnh khoác rơi trên vai. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cánh cửa không gian, mang theo sau lưng mười trượng ma thần tiến vào cửa bên trong. Ai, liền biết sẽ có người ra ngăn cản thiên ma đại nhân phục sinh. Bất quá lại là không nghĩ tới là người cái này nhập ma tiểu từ đâu. Một thanh âm tại không trung như có như không vang lên. Diệp Vân lông mày lạnh lùng, bốn phía nhìn lại, lại nhìn thấy một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Sau lưng ma thần tử lôi kiếp hỏa kịch liệt nảy nhót, đấm ra một quyền khổng lồ uy áp một cái chớp mắt liền đem phương thế giới này như vậy hủy diệt, mặc cho đối phương như thế nào biến nào. Diệp Vân khăng, khăng khóa chặt trong đó nhìn thấu một điểm, vô tình rơi xuống. Thiên băng địa liệt, nghĩ không ra thực lực ngươi rất rất mạnh đâu, dạng này cũng có thể phát hiện ta tồn tại. Một người nam tử cái bóng tại Diệp Vân trong tâm mắt xuất hiện. Nam tử nhìn lên trước mặt Diệp Vân, một trường đánh, đánh ra, không màu huyễn cảnh nháy mắt hiện hiện, như sán lạn khói như lửa. Diệp Vân sắc mặt băng lãnh, nhìn xem đem hắn vây quanh huyễn cảnh, căn bản bất vi sở động. Ngoại giới mới khác, tại Diệp Vân trong mắt có lẽ là 10 năm, cũng có thể là 100 năm, hoặc là ngàn năm, nhưng Diệp Vân bản tâm không có chút nào qua bất kỳ dao động. Nhìn xem trước mặt mình nam tử Tuấn Mỹ lại là trong mắt mơ hồ lấp lóe qua tức giận, gầm thét về sau, sau lưng ma thần trong tay hiện hiện lôi thần trụ y, mang theo 10 triệu liệt mã chi lực, đánh tới hướng nổi lên nam tử Tuấn Mỹ. "Phanh, thật là, ngươi nếu là gia nhập ta ma tộc lời nói, ta tất nhiên sẽ bẩm báo nô hoàng, để ngươi trở thành hoàng tộc, như thế nào? Đến lúc đó cái này tiểu tiểu nhân gian giới sớm muộn sẽ cho ngươi thống trị." Thân thể gầy yếu, nhưng là chỉ bằng một tay liền vững vàng đón đỡ diệp vân sau lưng ma thần một kích, Tuấn Mỹ sắc mặt tái nhợt nam tử cười nói, "Một kích không thành." Diệp Vân tạm thời chậm rãi hô hút, hiện tại gặp phải cái này ma thần, chỉ sợ là thật sự có chút khó có thể đối phó. Chẳng biết tại sao, tại cùng trước mắt tái nhợt nam tử tuấn mị qua tay lúc, lại là cảm giác mình ma khí đang bị đối phương hấp thu, hóa thành lực lượng của đối phương. Ma hồn thôn thiên. Diệp Vân giờ phút này cưỡng chế thao túng phía sau mình ma thần hồn phách. Diệp Vân hai mắt ngưng hẳn, vận chuyển lên tự thân vô song vĩ lực, gầm thét bên trong, lại là giống như có một đầu khổng lồ nghỉ lại ma thú thức tỉnh, mở ra miệng, tựa hồ là có thể thôn thiên vệ địa nhìn xem Diệp Vân vậy mà dùng ra hoàng tộc ma thần mới là có thể sử xuất ma tộc cấm thuật lúc tái nhợt nam tử tuấn mỹ nguyên bản nhàn nhã sắc mặt hơi đổi đồng thời quát lên ngươi tiểu tử này đều là đã làm những gì đáng chết sự tình liền xem như mình cũng không cách nào ngăn cản cái này cố cường đại thôn vệ chi lực tại sẽ lấy chết phong ấn thiên tiên chi lực sau khi thôn vệ lực lượng cũng tạm thời khôi phục một chút nguyên bản dùng tới đối phó Diệp Vân sau lưng ngụy ma thần tự nhiên là có thể nhưng bây giờ Diệp Vân vậy mà thi triển ra ma tộc cấm thuật bên trong ma hồn thôn tiên đây chính là để hắn cũng không còn cách nào ngăn cản nếu như là cao hơn chính mình ra một điểm ma thần Có lẽ còn có cơ hội tiến hành ngăn cản, nhưng rất không may, hắn hiện tại lực lượng còn chưa tới nơi có thể chống cự cái này mà tộc cấm thuật. Đã như vậy, Vốn Ma cũng tuyệt đối không thể có thể ngồi chờ chết, chết đi cho ta. Phẫn nộ tiếng giống, hắn hiện tại cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải đổi bị động làm chủ động, vận dụng toàn thân ma khí, nguyên bản gây yếu không chịu nổi thân thể cũng bỗng nhiên tăng lên gấp bội lên, tại Diệp Vân lánh mâu nhìn lại lúc, cái so hình thể gia tăng mãnh liệt, thẳng đến cuối cùng đạt tới 7 trượng chi cao, mới kết thúc. Vốn Ma sẽ không khuất phục. Ta chờ ở cái này thông thiên tháp bên trong bị khốn thủ dòng dã mấy chục ngàn năm, không biết thời đại tuổi thần vì sao bây giờ nhìn thấy hy vọng lại là không để ta về đến cô hương nhìn xem mình bị kia hư ảo ma giới vương thú chậm rãi hấp phệ đến kia ma khí phun trào máu trong miệng tái nhật nam tử tuấn mỹ lên tiếng gào thét khoa tay múa chân lung tung vung đẩy nhưng là không có chút nào biện pháp đến ngăn cản mình bị kia ma giới vương thú thôn phệ Người cùng ma giới nghiệt trướng, liền xem như ngươi xưng là ma giới quê hương chỉ sợ cũng ố huế không chịu đổi đồ đổ thán sinh linh hoàng vũ chi địa diệp vân nhìn xem chỉ còn lại có một cái đầu lâu nam tử lạnh lùng quát nam tử thử mắt muốn nước gắt gao chừng mắt diệp vân giận dữ hét quê hương của ta tuyệt không xấu xí Nam tử nói xong một câu cuối cùng, liền bị Diệp Vân phía sau màu làm ma mà thần vô tình thối phệ. Khi nuốt xuống cái này ma thần về sau, Diệp Vân thể nội khí tức lại lần nữa tăng trưởng. Bất quá Diệp Vân lại là vẫn chưa đột phá cảnh giới, không phải Diệp Vân không cách nào đột phá, mà là đem cảm giác này sinh sinh áp chế lại, mình tuyệt đối không thể tại cái này bên trong đột phá vốn có cảnh giới. Một khi là như thế, trong cơ thể mình tôi tiên tâm pháp liền có thể sẽ như vậy phá diện. Đến lúc đó, tu vi của mình nhiều nhất tăng lên tới địa tiên cảnh nhất trọng, liền lại không còn có bất kỳ tiến bộ. Nghe tới Nam tử sau cùng một câu là để cho mình im ngay vũ nhục quê quá lúc. Diệp Vân sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng cũng hiện ra một cỗ cười lạnh, bất quá là quần tà ma mà thôi, mình coi như là vũ đủ, lại là sẽ như thế nào? Diệp Vân sắc mặt khó coi, mình không có nhiều thời giờ như vậy đi một một phủ định mình bây giờ làm sự tình có chính xác không, nhưng là nương tựa theo nhất là bản năng ý nghĩ, cái này thiên ma phong ấn cũng tuyệt đối không thể bị nó bài trừ. Sau lưng ma thần trên mặt mặt quỷ càng thêm tà dị khủng bố, nhưng là vẫn như cũ thành thành thật thật đi theo Diệp Vân bước chân, phảng phất là Diệp Vân đi đến đâu bên trong, cái này mặt quỷ đều là sẽ thành thành thật thật đi theo. Diệp Vân tóc trắng như tuyết, giờ phút này lại là không có chút nào mỹ cảm có chỉ là băng lãnh khiếp người hàn băng chi huyết, hiện tại chiếm tứ diệp vân thể nội đỉnh phong nhất liền ma khí, thời khắc này Diệp Vân chỉ sẽ sử dụng ma khí, trong tay tử anh thần kiếm phảng phất cũng vì thuận theo Diệp Vân, cũng cải biến tự thân hình thái, hóa thành sơn hắc ma kiếm, tản ra vô song ma uy. tầng thứ 2 thiên ma, ngu muội không chịu nổi. Lại lần nữa lâm vào điền cuồng ý thức, Diệp Vân nhìn xem trước mặt mình cánh cửa không gian, thả người nhảy lên, cao trăm trượng khoảng cách chỉ là chỉ bằng vào nhục thân chi lực Diệp Vân hiện tại cũng đã có thể làm được. Tại Diệp Vân độn nhập cánh cửa không gian về sau, tính mịch khí tức, không còn có một lần nữa trở lại cái này phương thông thiên tháp bên trong. Mên mông vô cương to lớn cương thổ, Diệp Vân đang nhìn mình xuất hiện trước mặt cảnh sắc lúc, mặt không đổi sắc, trong tay Sơn Hắc Ma kiếm đối ứng sau lưng mười trượng cự nhân lôi thần chi truy, trực tiếp liền bắt đầu cuồng bạo nhất phá hư, rầm rầm rầm. Thùng trăm ngàn lỗ đại địa, xinh xinh run rẩy mặt đất, chính là kia tường hòa bầu trời, cũng bị Diệp Vân tự thân ma khí hấp dẫn, tức thời xuất hiện hùng hồn ma khí, bao phủ thiên địa cảnh tượng. Chỉ là một cái nguyên anh cảnh tiểu tử, vậy mà là sẽ như thế cuồng vọng. Rốt cục nhịn không được, tại Diệp Vân sắc mặt lạnh lùng nhìn lại lúc, một đạo bao la hùng vị thân ảnh lại là nổi lên, tại lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Vân hở hững bộ dáng lúc, cũng hai mắt phát ra khủng bố ma năng, trong tay cũng hiện ra xuất hiện một thanh màu đen chiến nhận, đang nhìn Diệp Vân tung người vọt tới dáng vẻ lúc, toàn thân tản ra bạo tạc tính chất bắp thịt đại hán lại là toàn lực nắm chặt trong tay màu đen chiến nhận. một cái chớp mắt, phảng phất đây là thiên địa bên trong sắp hủy diệt, đại hán vậy mà là muốn cùng Diệp Vân đồng tu vu tận, mà Diệp Vân lại là lạnh lùng nhìn xem đại hán làm ra những chuyện này, phảng phất là nhìn thấy cái gì chuyện cười lớn, nụ cười dữ tận hiện lên trên mặt. sau lưng lăng lệ ma khí liền trực tiếp đột phá mở đại hán giam cầm, liền trực diện chuẩn bị đem đại hán chính diện chém giết trí tử. ta cùng ma giới ma thần, làm sao lại bị ngươi tiểu tử này cho như vậy xỉ nhục giết chết? lúc sắp chết phẫn hận, nếu là mình thật có thể tái hiện ngay lúc đó tu vi, đừng nói là Diệp Vân một người, liền xem như lại nhiều đến mấy cái Diệp Vân mình cũng hoàn toàn không để tại mắt bên trong, nhưng lại hiện tại, lại là thần hồn không bị khôi phục, mình bị này thiên tiên thương tích quá nặng, bây giờ có thể còn sống sót cũng không dễ, lại càng không cần phải nói muốn đem Diệp Vân lấy sát ngăn sát hy sinh. giết giết giết, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình ung tùm miệng lớn, đại hán nhịn không được giống giận, tại bị Diệp Vân trong tay sơn hắc ma kiếm chém thành hai khúc lúc, lại là không quên gầm thét, để Diệp Vân cũng kiến thức đến bọn này ma vật là cỡ nào cũng nhiệt, liền xem như thiên tiên cũng chỉ sợ là có kia dã thú khát máu bản tính. nếu là ngươi chính là ma giới ma thần, ta hôm nay liền muốn thí thần. để nữ cùng biết được chúng ta tộc không thể lừa gạt. diệp vân giờ phút này cũng ngắn ngủi khôi phục thần thức, nhìn xem bị mình chặt đứt thành hai nửa đại hán, giận dữ hét. chỉ là nhân tộc. chẳng qua là chỉ là nhân tộc. đại hán lên tiếng gào thét, nhưng cũng vãn hồi không được mất đi sinh cơ, hóa thành ma khí. giống. loạn phát bay múa như cung tuyết, diệp vân ma hóa sau cùng bạo một mặt, thời khắc này mới thôn tầng thứ ba ma thần, lại lại như là bị hao tổn nghiêm trọng, đã tiến vào suy yếu kỳ. Diệp Vân nhìn thấy kia đã chết đi ma giới đại hán thế mà ngăn cản phía sau hắn ma linh thôn phệ ma khí, không khỏi không hiểu giận dữ, vô cùng độc nhã, quả thực là vô cùng nực nhã, mình vậy mà là bị vậy sẽ chết ma thần đánh suy yếu như vậy, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Trong tay cầm thật chặt sơn hắc ma kiếm cũng buộc phát ra kinh thiên uy thế, hác ám trong lúc nhất thời bao phủ lại cái này một vùng tiểu thiên địa, sơn hắc ma kiếm vậy mà cắt ra không gian, Diệp Vân buộc phát ra có thể so điệu tiên cảnh uy thế, toàn bộ tiểu thiên địa đều phảng phất là lâm vào tận thế. Ta Diệp Vân nếu để cho ngày này diện không người có thể ngăn nửa phân. Diệp Vân sau lưng 10 trượng cự nhân đúng là tại thời khắc này, như là cũng lây nhiễm đến Diệp Vân kia cố trong lòng điên cuồng nga ngược, thân thể không ngừng tăng thăng, đúng là như là trong truyền thuyết khai thiên tịch địa như người khổng lồ, đem thiên địa này đều là như vậy hủy diệt thành thành hai nửa. Cấm pháp cuối cùng thức thôn thiên vệ địa. Kinh khủng khí lãng càn quét thiên địa vạn vật, đều là tại thời khắc này, trở thành Diệp Vân sau lưng ma thần trong miệng chi vật, Diệp Vân một người tóc trắng phiêu dãng, như là trong tuyết chi tiên, nhưng là tại mở mắt thời điểm, để người đúng là nhìn thấy một đầu kinh khủng thôn thiên chi ma hiện hiện phía sau, 10000 cự đại thân ảnh, Diệp Vân cũng giờ khắc này phát ra nhật nguyệt quang. Nhật Nguyệt cùng trời hiện, ma ảnh cộng sinh ra. Đây là chân thật nhất dị cảnh. Sau lưng 10.000 ngàn triệu ma thần ẩn tàng tại trong hư vô, nhưng là bị Nhật Nguyệt này tinh thần chiếu rọi, càng là tại kia ma thần đứng dậy thời điểm, toàn bộ Nhật Nguyệt đều là vì cái này ma thần mà cảm thấy run dậy không thôi. Diệp Vân mắt lạnh leo thăm hỏi, cái này tầng thứ ba thiên địa cũng theo đó xuất hiện một cánh cửa. Tầng thứ ba ma thần lại cũng không bình thường. Lạnh lùng lời nói, tại Diệp Vân đem cái này ma giới vương thu cuối cùng tâm thuật biểu thị mà ra thời điểm, Diệp Vân chân chính đột phá từ giới hạn, hóa thân thành địa tiên cảnh hỏi cường giả. Khi Diệp Vân đến một bước này về sau liền cần cuối cùng chân chính ma luyện mới là có thể đạt tới sau cùng thiên tiên chi cảnh. Chỉ là cách xa một bước, không biết vây chết bao nhiêu tuyệt thế anh kiệt, nhưng phải là đạt tới địa tiên cảnh về sau, tất cả mọi người là lâm vào sau cùng trầm mặc cùng bắn vọt, đó là một loại chân chính tuyệt vọng. vô luận là bất kỳ sinh linh đều là đỉnh chỉ tại một bước kia. Có người nói qua, địa tiên cảnh đến cùng có bao nhiêu trọng, kỳ thật hai cũng không biết. Có lẽ là thất trọng, có lẽ là bất trọng, cũng hoặc là cửu trọng thập trọng. Ngươi, hà tất phải như vậy đâu? Ta chờ hôm nay làm sự tình đều là vì người đến sau tộc có thể cư bên trên. Ngươi hôm nay cử động lại là để ta có mặt mũi nào lại đi đối mặt ngày đó chết đi bọn hắn. Nhìn xem Diệp Vân đã là đột phá đến thông thiên tháp 4 tầng đi tới mình cái này bên trong lúc, một tên dung mạo thanh lệ nữ tử, phảng phất rốt cục nhịn không được, lưu lại nước mắt. Ta hôm nay làm cử động, cùng các ngươi lúc ấy tại phong ấn ma thần lúc cho ôm lấy tưởng niệm, là giống nhau. Đình chỉ điên cuồng, sau lưng 10.000 trượng ma ảnh cũng đình chỉ phá hư, an tĩnh chờ Diệp Vân mệnh lệnh, tại Diệp Vân nhìn lên trước mặt vì chính mình rơi lệ nữ tử lúc, rơi vào trầm mặc, sau đó ngẩng đầu kiên định nói: "Thật xin lỗi, đều là ta quá yếu, như là lúc ấy có thể đang cố gắng một chút, ngươi liền sẽ không như vậy đi." Hải tử Nhìn xem Diệp Vân như vậy kiên quyết ánh mắt, nữ tử đôi mắt đẹp bên trong sương ngủ liền càng thêm lưu lại. Mình vốn chính là vì nhân tộc mà chiến, nhưng bây giờ thấy Diệp Vân tại hạ tầng lúc nhập ma điên cuồng cảnh tượng lúc, nàng tâm tựa như cùng ngàn dao vạn nhận dứt bỏ, sớm đã chết tịch tâm, lại là giờ phút này sinh động bắt đầu nhảy lên. Không có quan hệ gì với ngươi, mặc dù chưa từng nhìn thấy qua tiền bối tại tiên ma chiến trường ra sao chờ anh tư, nhưng lại tất nhiên là ta ngưỡng vọng biểu tượng, vì chúng ta tộc ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết, chuyện thế này như đều là vì sai lầm, vậy ta nhân tộc, liền toàn bộ diệp vòng cũng thuận theo thời đại, cái này cùng ngu nguội chúng tộc. Nếu là thật sự như thế định nghĩa tiền bối chi công, vậy ta Diệp Vân hẳn là sẽ đích thân đem nó diệt xác. Âm vang hữu lực, Diệp Vân không muốn nữ tử toát ra cái này cùng vì chính mình bộ dáng bi thương, bọn hắn lúc trước làm sự tình lại là có người nào biết được, lại là có người nào cam nguyện lưu lại một giọt nước mắt. Bây giờ mình chẳng qua là như thế mà thôi, liền rước lấy cái sau so vấn tâm tự trách, hắn Diệp Vân, đảm đường không nổi. Thật sự là, thật sự là rất giống hắn. Nữ tử cũng nhìn xuống đôi mắt đẹp bên trong nước mắt, nghĩ phải cố gắng bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng là tại trong chốc lát, liền bị trong lòng bi thương trói đánh ngửa. Nhìn xem Diệp Vân như vậy cường ngạnh thái độ, cũng cố gắng mỉm cười nói, lúc trước ta kia chiến tử Hải tử, cũng là cùng ngươi như vậy kiên trì, rõ ràng chỉ là địa tiên cảnh tu vi, lại là cứng rắn muốn cùng ta đi tới cái này tiên ma chiến trường, nói là phụ thân hắn chết đi về sau, thân là nam nhân liền nhất định phải bảo hộ ta nữ nhân này, bởi vì phụ thân hắn nói qua, không thể lại giống như hắn, chê đến ta một mực tốt thiết. Như là nhớ tới khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia bên trên kiên cường, nữ tử cũng không nhịn được nhớ tới lúc ấy cái sau liều chết vì chính mình chống được tên tiên ma này một cái lúc, lao đi trên mặt mình sẹt qua nước mắt, cố gắng bày làm ra một bộ mỉm cười bộ dáng cười cùng chính mình đạo muốn đi phụ thân hắn nơi đó bộ dáng thật đúng là tiểu tử quật cường đâu nữ tử lúc này cũng đình chỉ xấu não không khỏi bật cười thì tháo bắt đầu sau đó đang nhìn Diệp Vân trầm mặc không nói lúc xin lỗi nói thật có lỗi không cẩn thận liền lâm vào tình cảnh lúc đó bên trong có phải là để ngươi chế dế không dám Diệp Vân trong lòng cũng bi thương đây là một kiện ba người đều chiến tử tại cái này tiên ma chiến trường sao nhất là hai người hài tử vậy mà là có thể tại địa tiên cảnh liền có thể chém giết ma thần cái này cùng tư chết chỉ sợ đã là tuyệt vô cần hữu chính là như vậy chúng ta tộc đỉnh tiêm chính là người Vậy mà đều là chiến tử tại cái này bên trong. Nơi này ma thần đã là bị ta tiêu diệt, ta cái này bên trong cũng người cô đơn nữa nha, liền đem ta cả đời này đối với nói cảm ngộ tặng cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Chậm rãi bước đi đến Diệp Vân trước mặt, nữ tử song tay vịn chặt Diệp Vân tóc trắng, nhẹ nhàng đem cái sau ôm vào trong lực, chỉ là một cái chớp mắt tiếp xúc, Diệp Vân thể nội ma khí đúng là trong nháy mắt này bị một cỗ cực hàn khí hơi thở chỗ đông kết, tại Diệp Vân cảm dưới, nữ tử cả đời đối với tu đạo cảm ngộ đều bị mình biết rõ. Tiền bối tri ân, không dám quên đi. Hoàn toàn đều là nữ tử đối với nói ký ức. Không có một tiêu liên quan tới nữ tử ký ức, nữ tử phảng phất cũng biến mất tại trong thiên địa. Từ đây thế gian cũng không còn có nữ tử dấu vết lưu lại, không có người biết tại cái này thông thiên tháp bên trong, Diệp Vân lại là kinh lịch cái gì? Diệp Vân chỉ là như vậy nhìn lại lúc, liền có thể cảm nhận được chung quanh nơi này đều là tận ngậm cực hàn thần lực, tại nắm giữ hiển hiện băng tinh, cũng tại Diệp Vân bi thương nóng nhìn thời điểm, một lát liền hóa thành hư vô, biến mất trong tay. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vô 5 bấm Lai, like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ liền trên áp, đổ nạt cho cẩn vợ ở đối với mọt mọt, việt kéo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 phan vu hưng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 755, thiên ma hư ảnh vs câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch 3. ngay tại diệp vân trong tay băng tinh hóa thành hư vô biến mất lúc diệp vân trong mắt ma khí càng là so tại tầng thứ ba ngập trời ma diễm càng thêm máy liệt hóa thân thành không thể lịch chuyển cực hạn ma diễm diệp vân cũng một lần nữa tại nắm giữ lấy cố này ma lúc một lần nữa giải trừ nữ tử đối với tự thân phong ấn ma thần tái hiện Băng lãnh rõ người, lạnh buốt bức nhân, trời lạnh, Diệp Vân cũng lạnh, thế gian này đều là lâm vào băng phong thế giới, dù cho là toàn bộ thế giới như vậy đồng kết, nhưng là lưu không được nữ tử đã từng tồn tại qua vết tích, đã như vậy, Diệp Vân cũng lao đi trong lòng bi thương, thế giới này không công bằng, vẫn luôn là như thế, vô luận là kinh lịch bao nhiêu thời đại, luôn luôn sẽ có sinh ly tử biệt, mình cũng không phải là có ngôn ngữ bên trên thương sót, lạnh lùng kết người, Diệp Vân nhìn. Xem trước mặt mình xuất hiện cánh cửa không gian, sau lưng 10000 trượng ma ảnh trùng điệp hiện hiện, quy một gối xuống nằm ở đại địa phía trên, Phảng phất là tại an mừng Diệp Vân trở về. Tầng này, để người nhưng cũng không được hoàn mỹ. Lưu lại một câu, theo Diệp Vân bước vào tầng thứ 5 thời điểm, lại là sau lưng băng phong thế giới lại chính là như vậy hóa thành phá vỡ đi ra, trở thành thuần túy nhất băng tuyết ý chí, về thân tại hôn độ bên trong. Không thể không nói, ngươi là một cái khiến người kiêng kỵ hài tử, nếu là cho ngươi thêm trăm năm, ngươi có thể trở thành so ta cùng càng cường đại hơn tồn tại, nếu để cho ngươi có ta cùng tuổi tác, có lẽ cái này chư thiên vạn giới đều là sẽ thần phục với ngươi, đúng không? Nhìn xem Diệp Vân xuất hiện ở trước mặt mình, một giọng dàn mua vang lên, mà Diệp Vân cũng ghé mắt xem xét, nhìn xem chậm rãi từ trong bóng tối người, thản nhiên nói, người của ma tộc cũng sẽ tôn kính chúng ta tộc. Ta luôn luôn là đề sướng nhân ma hai tộc chung sống hòa bình, điểm này ngươi như là không tin, cũng có thể hỏi thăm bên cạnh ta người trẻ tuổi này, hắn liền các ngươi nhất tộc tiên tiên, tư chất cũng qua loa. Nhìn xem Diệp Vân cũng không tin mình lời nói, lão giả sở lấy mình râu trắng, thở dài nói, nhân tộc tiên tiên. Nhìn xem từ sau lưng lão giả chậm rãi nổi lên thon dài thân ảnh, Diệp Vân lạnh lùng nói, nếu là nhân tộc lời nói, vì sao muốn cùng bọn này ma thần làm bạn? Ngươi nhưng có tư cách chất vấn ta. Nhìn xem Diệp Vân trực tiếp đối với mình lạnh lùng mà miệng Nam tử cũng tức giận mở miệng nói, "Ngươi cũng biết ta cùng Tiên Tiên vì các ngươi những người này trả giá bao nhiêu, lại là vì đại lục này hy sinh bao nhiêu, ngươi bây giờ chất vấn ta? Ngươi cũng dám như thế đối ta chất vấn? Nếu là ngươi không thẹn với lương tâm, ta tự nhiên là sẽ cung kính có thừa, nhưng ngươi lại là cùng cái này ma thần chung sống tại cái này bên trong, không phải đã khuất phục sao?" Diệp Vân sắc mặt cũng như lạnh lùng, nhìn xem xuất hiện hướng mình khó thở nam tử, lạnh lùng nói, "Hừ, lão đầu kia nói không sai, lúc trước tiên ma đại chiến lúc thật sự là hắn là nhất là phản đối một người, hơn nữa còn là tự tay ngăn cản qua, bất quá cũng thất bại liền." Cuối cùng cũng vì chúng ta tộc dẫn thân vào tại cái này thông thiên tháp bên trong, ngươi để ta như thế nào hạ thủ đem nó diệt trừ? Nam tử lạnh lùng nói. Mà nghe nam tử về sau, Diệp Vân lại là không chút nào cải biến mình ý nghĩ. Sau lưng mười ngàn trượng ma ảnh cũng tại một phương thế giới này bên trong thực chất hóa hiện hiện, tăng vọt ma thân phát ra kinh khủng nhất lục thân chi lực. Diệp Vân lạnh lùng tương vọng, đã các ngươi đều là đồng ý như thế đi chuyện, vậy ta liền dùng lực lượng của các ngươi đi diện tên thiên ma này. Ta là không quan trọng, dù sao ta vốn chính là chờ ngươi tới. Về phần lao đầu này, hừ hừ. Nam tử nghe tới Diệp Vận muốn đem mình thôn vệ trở thành hắn một bộ phân về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, mà bên người lão giả đang nghe Diệp Vân vẫn là phải đem mình giết chết lúc, cũng thần sắc biến đổi, chính là biến hóa này một cái chớp mắt, một cái tay xuyên thủng thân thể của lão giả, đang nhìn nam tử đối tự mình động thủ lúc, lão giả phẫn nộ nói, ngươi đây là đang làm cái gì, ta làm như vậy thế nhưng là đều là vì các ngươi nhân tộc. Hắc hắc, vậy ngươi liền vì chúng ta tộc làm ra sau cùng công hiến thôi, dù sao đều là vì chúng ta tộc, về phần đoán hận lời nói, ngươi liền đưa chúng nó dùng để phàn nản ngươi là người của ma tộc trên thân đi. Tại nam tử hắc cười nói xong, thể nội thần hồn chi lực trực tiếp liền đem láo giả vỡ nát, trong đó thần hồn mảnh vỡ cũng ngưng tụ trong tay, nhìn xem Diệp Vân về sau, thản nhiên nói, còn không đem nó cầm đi, đến tên thiên ma này về sau, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, nhớ được thay ta nói một câu, Lão tử muốn đánh chết nó cái ba ba tôn, đều cùng Lão tử không phải một cảnh giới người, đến cái này bên trong khi dễ Lão tử, nếu là chờ ta đột phá đến hắn cảnh giới kia, không đánh hắn cứ gọi ta ra ra, là cái trước câu này, hay là câu nói này toàn bộ? Diệp Vân người, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, tôi đi, đương nhiên là phía trước câu này. Lão tử đã dám đến cái này, tiên ma chiến trường tự nhiên không phải người sợ chết. Ta cũng giết không dưới ba cái ma thần, cũng kiếm được không ít. lao bà của ta cùng ta không phải cảnh giới người, cho nên ta là đợi đến nàng thọ nguyên hao hết lúc mới đến tiên ma chiến trường. Mặc dù muộn một điểm, nhưng cũng không có làm cái gì thật. Xin lỗi nhân tộc sự tình, cho nên tiểu tử ngươi nhưng là muốn đối ta tiền bối này tôn kính một điểm, không phải thế, nhưng là tha không được ngươi. Nam tử đang đàm luận lên chết đi nữ tử lúc kia không bị trói buộc ánh mắt cũng hơi có vẻ ảm đạm, tựa hồ cũng bởi vì nữ tử chết mà tâm tình nặng nề nặng. Sau đó liền bất mãn mở miệng nói, ta đối tiền bối vừa rồi bất kính, còn xin tiền bối tha thứ. Diệp Vân cũng tại lúc này biết Nam Tử gây nên, cũng không khỏi phải nặng nề mở miệng nói. A ha ha, như thế không có gì, lão tử ta lúc ấy cũng làm qua không ít xấu sự tình, cũng được xưng làm vô lại thiên thiên qua. Bất quá tóm lại là tại cuối cùng này một lần lựa chọn bên trên, ta không có làm sai a. Giết mẹ nhà hắn ma thần, thật đặc biệt nương hăng hái. Nghe Diệp Vân này nấy, Nam Tử không khỏi cười thầm, bất quá nhìn thấy tiểu tử ngươi đi, ta chính là có hảo cảm, cũng không so đo, dám yêu dám hận, đây mới là chân nam nhân, mà lại tư chất của ngươi cũng so tuyết yêu cái kia thích khóc quỷ tốt hơn không ít. Mặc dù khả năng so huynh đệ của ta nhi tử, cũng chính là kia tuyết yêu hải tử kém hơn rất nhiều, nhưng cũng không tệ. Không biết vị tiền bối kia có phải là hay không trời sinh linh thể. Diệp Vân lúc này cũng không khỏi phải nghi hoặc hỏi, mình mặc dù biết vị kia Tuyết Yêu Thiên Tiên Hải tử có thể điệu tiên cảnh chiến ma thần cảnh, nhưng là không biết cái sau có phải là hay không ỷ vào cái gì, như là đơn thuần tu luyện công pháp lời nói, khó tránh khỏi có chút quá bất khả tư nghị. Chín phương hỗn độn vô vi thể, khả năng này là ta đã từng gặp tối cường thể chất, bất quá cũng tránh nghiên mất sự à, vì mẹ hắn, đứa bé kia cũng cam nguyện hy sinh chính mình đến để nữ nhân kia sống lâu một hồi, không đơn giản không đơn giản. Nam tử chép miệng tắt lưỡi, không khỏi khổ sở nói: Loại kia thiên tài nếu là có thể sống đến bây giờ, e là cho dù là tại trong tiên giới đều là bá chủ một phương. Bất quá lại là chỉ có thể đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, lời này đích thật là thật. Tiền bối chém giết ba vị ma thần, nay cùng cử động đồng dạng là đáng giá ghi nhớ. Diệp Vân mở miệng nói, ha ha, hay là không cần lại nhớ thôi đi, một cái vô lại mà thôi, làm gì còn phải nhớ kỹ đâu. Ta cũng nên xuống dưới bồi thẳng nóc kia, để nàng cùng ta lâu như vậy. Tóm lại là muốn đổi về đi. Bất cười lắc đầu, tại Diệp Vân không muốn đem nó giết sau khi chết, nam tử lại là tự bạo thần hồn, ngay trước Diệp Vân mặt hóa thành đồng động thần hồn trí lực mà Diệp Vân sau lưng Ma Thần lại là chuẩn bị vươn tay một ngụm thôn phệ, lại là một đạo gầm thét vang lên, dừng tay cho ta. giống giống nghe Diệp Vân tiếng giống, Ma Thần cũng nhỏ giọng gọi vài tiếng, liền không còn làm cái gì biểu hiện. Diệp Vân chỉ là thở sâu, phảng phất là tại trong lòng quyết định, khi nhìn xem trước mắt mình xuất hiện cảnh sát lúc, quay lưng đi, lạnh lùng nói, nuốt đi. Lúc nhận được Diệp Vân tán thành, phảng phất là rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra. Ma Thần một ngụm liền đem Diệp Vân trước người nồng đậm thần hồn chi lực hấp thu nhập thể, đồng thời thân thể cũng lại lần nữa tăng vọt, mơ hồ cũng có được đột phá mười ngàn trượng xu thế mà Diệp Vân đã trải qua mấy lần sau khi tỉnh dậy nhất là để hai vị này thiên tiên hạn chế, cũng để cho mình tạm thời thoát khỏi ma tính một mặt, lấy mình chân chính tư thái, chính thức đặt chân thông thiên tháp tầng thứ 6. Tầng này, đáng giá tốt tính. Ảm nhiên lời nói, Diệp Vân cũng không do dự nữa, trực tiếp liền đột phá đi vào, mà nhìn xem Diệp Vân sau khi đi vào, phản phất là phương thế giới này rốt cục mất đi ngày xưa hạn chế, lại lần nữa hóa thành hư vô tiêu tán tại thông thiên tháp bên trong. Tuế nguyệt bao nhiêu năm, năm ghi vào lòng người, tâm cảnh như ma như thần tiên, tiên nhân không gặp, muốn hóa ma. Thở dài câu thơ, tại Diệp Vân đặt chân tại cái này tầng thứ 6 thời điểm, một tiếng tụng ngâm ai thán âm thanh âm thanh nhã vang lên. Diệp Vân cũng lặng lặng nhìn lên trước mắt xinh đẹp múa thân ảnh, theo nữ tử dáng người múa, lại là như là thế gian này xinh đẹp nhất thân ảnh lộ ra tại Diệp Vân trong mắt. Thiếp thân khen múa kinh chính này, quân, tại sao lại không làm phản ứng đâu? Phản phất là không nên xuất hiện tại trong thiên địa khuôn mặt. Tại Diệp Vân nhìn thấy lần đầu tiên lúc, liền trực tiếp hủy bỏ mình thị cảm, khi lại lần nữa nhìn về phía nữ tử lúc, lại là chỉ có thể nghe tới nữ tử kia chuyển chuyển ca hát, như thanh thuyền, như là có Hồng trần muôn màu thở dài thanh âm. Diệp Vân bằng cảm giác cảm nhận được nữ tử vị trí đang nhìn đi lúc, lại là nghe nữ tử cười duyên một tiếng, tốt một cái lạnh lùng vô tình lại nhẫn tâm tiểu nam nhân vậy mà là như vậy không để ý tới tiếp thân mỹ lệ một bộ phấn khô lâu mà thôi bất quá là không thèm để ý ngươi chẳng lẽ thật cho là ta không dám ra tay với ngươi nữ tử hiện tại tự nhiên là không có lực lượng không sau đó người chỉ sợ là đã sớm xuống tay với mình mà không phải vận dụng mị hoặc đến hấp dẫn mình diệp vân lạnh lùng nói ai nha không biết ngươi đối ta cái này phấn khô lâu nhưng là có một điểm hảo cảm đâu cười nhẹ nhìn về phía diệp vân tại diệp vân không muốn để ý tới thời điểm nữ tử lặng yên đi tới diệp vân bên hai vũ mị nói dung mạo của ta đủ để cho thiên tiên điên cuồng nhưng phảng là gặp qua ta người dù cho là thiên ma đại nhân cũng đối tiếp thân lưu luyến quên về, nhưng lại là nhúng tràm không được, người, liền đối ta một tơ một hào ý nghĩ đều không có sao. Cười nhẹ nhìn về phía Diệp Vân, nữ tử cười nói: "Giết nàng." Ma âm mị hoặc, Diệp Vân lại là không nghĩ lại cho nữ tử càng nhiều cơ hội, lại mở miệng hạ lệnh thời điểm, cũng làm cho sau lưng 10 ngàn trượng ma thân trực tiếp dùng lôi thần chú ý đánh vào nữ tử vị trí bên trên, mà nhìn xem xuất hiện tại đỉnh đầu của mình to lớn lôi truy, nữ tử cũng không nhịn được cười khẽ nói: "Lạc Lạc thật sự là chết cười thất thân, không biết ngươi dùng cái này nho nhỏ mà khôi lỗi tới làm cái gì? Thiếp thân mặc dù mỹ lệ, nhưng cũng có được siêu ma thủ đoạn, bằng không Đã sớm là bị các ngươi bọn này nhẫn tâm nam nhân bắt tới hung hăng trà đạp tiếp thân thể nữa nha. Ẩm. Chỉ thấy nữ tử dối ra ngất, liền chống đỡ Diệp Vân sau lưng ma thần một kích toàn lực, Diệp Vân lại là kinh nghi cảm nhận được nữ tử khí tức trong người, không khỏi lựa giận nói, ngươi đối nơi này tiền tiên làm cái gì, ngươi làm sao có thể khôi phục thành cái dạng này. Ai nha nha, tiểu nam nhân chớ có tức giận, cái kia thiên tiên chẳng qua là nhìn tiếp thân một chút, sau đó chính là kìm lòng không được lựa chọn bị người ta thôn phệ nữa nha, ngươi vừa rồi nếu là tại nhìn thẳng nhìn thấy người ta cái cổ, liền nhịn không được sao? đem Diệp Vân tay nắm chặt, nữ tử nghẹn nào nói, nếu là ngươi nguyện ý xem người ta một chút lời nói, người ta nguyện ý đem người ta lần thứ nhất dâng hiến cho ngươi à, ta thế nhưng là biết các ngươi nhân tộc kiêng kỵ nhất nữ tử lên đầu, nhưng ta, nhưng là thật chưa hề bị người nhúng chàm qua à, ngươi chẳng lẽ chính là mày may không động tâm sao? Ta đi, còn tốt lao tổ ta cũng không có nhìn, không phải nhưng chính là sẽ làm ra đối nàng hộ thẹn sự tình. Diệp Vân trong lòng kiếm đạo lao tổ cũng chỉ là tại vừa mới nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên lúc, vội vàng nhắm hai mắt lại, đồng thời cười thầm, ngươi tuyệt đối đừng nhìn, trừ phi ngươi là lần nữa tiến vào ma tính không phải nhìn thấy nữ nhân này, tất nhiên sẽ cầm giữ không được. Bất quá là một cái phấn khô lâu mà thôi, cũng không có tại cùng nữ tử do dự, trong tay tử ảnh thần kiếm hướng phía nữ tử nhìn lại, lại là bị nữ tử dễ như trở bàn tay phòng hộ ở, nhìn xem Diệp Vân không chút nào thương tiếc mình lúc, nữ tử ý cười tràn đầy nói, ngươi nhưng đừng quá mức tại tâm gấp đâu, người ta sớm muộn đều là ngươi người, cho nên, hay là mở cặp mắt của ngươi ra, đến xem thật kỹ một chút thiếp thân mỹ lệ. Ta sợ sẽ là một cái muốn giết ta độc hoa hồng. Diệp Vân cũng không có đang do dự, trực tiếp liền cùng nữ tử kéo ra mục đích, đang nhìn nữ tử vẫn chưa làm nhiều đuổi theo lúc khó hiểu nói, ngươi vì sao không có xuất thủ ngăn cả ta? Ngăn cả ngươi có chỗ lợi gì nha, Nếu là đối ta không có hứng thú nam nhân, ta cũng sẽ không có hứng thú. Mà lại ta đối tên thiên ma này toán hận cũng quá lớn. Nếu như ngươi thật là có cơ hội đem tên thiên ma này giết chết, ta nhưng là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, có chút miễn cưỡng à? Đích xác, trừ phi là nhập ma tính, không phải thực lực của ta tự nhiên là không có tên thiên ma này cường đại. Cũng đình chỉ lưu lại, Diệp Vân cũng biết được nữ tử thực sự nói thật, trong lòng cũng đắng chát còn chưa tới phải mở miệng liền bị một trận như là ưu lam hương hoa mị lực khí tức châu vây quanh sau đó trên môi chuyển đến mềm mại ngọt ngào cũng làm cho Diệp Vân không khỏi lui về phía sau mấy bước lúc đầu Diệp Vân là muốn xuất thủ phản kháng lại là nhìn thấy tại kia một hôn về sau nữ tử liền cùng mình tách ra mà lại trên người mình vẫn chưa có bất kỳ dị dạng không khỏi lúng túng nói ngươi đây là đang làm cái gì đương nhiên là đang trả thù a đã dám đắc tội thiếp thân như vậy thiếp thân cho dù chết cũng muốn đem tên thiên ma này kéo chết cho nên a thiếp thân cái này một thân mang lực liền giao cho ngươi nha ngọt ngào cười một tiếng cũng sẽ bị Diệp Vân che đậy thị cảm mở ra. Nhưng là tại Diệp Vân vẫn chưa nhìn thấy nữ tử dung nhăn lúc, liền trước mặt mình hóa thành hư vô quang cảnh, chỉ để lại giữa răng môi kia sợi u lam hư khí, nương theo chính mình. Nàng vì sao muốn làm như vậy? Diệp Vân lâm vào trầm mặc, nữ tử làm hắn không hiểu, càng là có rất nhiều nghi hoặc chuẩn bị hỏi ra, nhưng là tại một câu kia thay ta đem tên thiên ma này kéo tử chi bên trong, cũng cảm nhận được nữ tử khả năng đối với tên thiên ma này hận ý, xa lớn xa hơn đưa nàng phong ấn nhân tộc chúng thiên tiên. A ha, ta đây là nhìn thấy cái gì, ngươi lại bị lấy lao tổ ăn vụng, quả thực là đáng ghét đến cực điểm a nhìn xem Diệp Vân bị tia phảng phất là thời gian đến đẹp đến mức nguyễn tuyệt mỹ nữ tử khẽ cắn môi lúc kiếm đạo lao tổ nhịn không được thở dài nói ai mặc dù ta cũng rất muốn bị nàng đến bên trên một ngụm, bất quá ta nếu là làm như vậy khó tránh khỏi sẽ là tương lai sẽ nhận hết trên ép, chỉ có thể là tiện nghi ngươi tâm ý của nàng ta đích xác là tiếp thu được đó là chân chính không có lời oán giận kính dâng chỉ là đơn thuần chơi đùa hay là tâm huyết dân trào ha ha khả năng tại nàng mắt bên trong đều không trọng yếu đi vấn đề là cái kia đã từng đắc tội qua nó thiên ma thật đúng là hẳn là ta ơn hắn Diệp Vân không nhớ tới niệm mình vừa rồi thoáng qua liền mất động tâm. Nữ tử rất đẹp, đẹp đến có thể để thế gian này hết thảy đều là vì nàng mà sinh. Cho nên mới là có thể tùy tâm sở dụng, mới là có thể đem mình ý nghĩ trong lòng không giữ lại chút nào làm được, không thêm bất kỳ che giấu, chính là như vậy thuận tâm mà làm. Thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ, ai cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến nữ nhân kia à? Dễ dàng như vậy Diệp Vân tiểu tử này, thật đúng là có chút không cam tâm đâu. Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân trước mặt cánh cửa không gian mở ra, cũng thở dài nói: lên đi, lao tổ ta sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Ngươi thật đúng là ngoại ý muốn quá phần, bất quá cũng không quan trọng. Diệp Vân cười nhạt nhìn mình trước mắt hiện hiện cánh cửa không gian, sau lưng 10.000 ngàn trượng ma ảnh đã là chính thức đột phá 100.000 tại hấp thu nữ tử ma nguyên lực về sau, cũng địch tiên đạt tới một triệu bảng đại thân tư. Diệp Vân sau lưng ma thần, vậy mà là tại cái này một cái chớp mắt để cao gấp trăm lần. Tầng này, nhưng cũng là có lỗi với ngươi. Lời nói bên trong ý tứ, không kịp để nhiều người nghĩ, lại là để Diệp Vân chân chính làm tốt đặt chân chuẩn bị, đồng thời thần hồn chi lực tận nạp ở đây mới là đạt tới. Ký thác ta đã từng tưởng nghiệm có lẽ cũng có chút quá mức tê dại đi nhìn xem xuất hiện ở trong mắt chính mình biển sâu Diệp Vân vật thân vừa xem thiên địa dẫm đạp dưới thân thể một triệu ma thần chi thân bên trên lại là có một cỗ tiên tư thái ma nhìn xem Diệp Vân đã là chính thức đặt chân mình cái này bên trong xa xôi như là thời cổ thanh âm cũng lúc này vang lên nhìn xem Diệp Vân ma thần thản nhiên nói cái này ma thần thân thể cũng là thích hợp bản tôn ủy thân cho đây phàm nhân ngươi làm không tệ ngươi liền thiên ma sao nhăn nhạt, nhạt nhìn xem mình biển sâu dưới tất cả mọi thứ Diệp Vân lạnh lùng nhìn lại thời khắc này toàn bộ vô biên hải dương liền thiên ma mà thiên ma cũng chính là cái này vô biên hải dương nhìn thấy bản tôn vô địch tư thái liền không có cái gì muốn nói sao? nhìn xem Diệp Vân lạnh lùng nhìn lấy mình lúc dưới thân Hải Dương đột nhiên lăn lộn lên mấy trăm triệu nói biển sâu vòng xoáy, hờ hững mở miệng nói có a có người để ta cho ngươi biết, ta muốn đánh chết ngươi, biết sao? đang nhìn bên trong biển sâu ma vật lúc, Diệp Vân vui cười a a nói hỗn trứng, thiên ma hét giận dữ, dưới thân mấy trăm triệu vòng xoáy càng là tại lúc này sát nhập vì cùng một chỗ, muốn đem Diệp Vân như vậy chôn bùi, mà Diệp Vân cũng thao túng dưới thân một triệu ma thân, giẫm một cái phía dưới, Hải khiếu lăn lộn mấy vạn trượng sóng dữ sóng cả mấy liệt, nhưng là nhiễm không đến Diệp Vân một lát, xuyên thấu qua cái này xa xôi khoảng cách. Diệp Vân thản nhiên nói, cho thấy ngươi chân thân đi, để ta xem một chút cái gọi là thiên chi ma thần, đến tột cùng là cỡ nào ghê gớm. Vậy mà là liên trạm tiên đại nhân cùng cửu cung tiên đại nhân đều là đối phó không được. Như ngươi mong muốn, biết mình như vậy là đối phó không được Diệp Vân. Thiên Ma bình thản lời nói nói ra, lại là tại Diệp Vân trước mặt để dưới thân vô biên vô hạn hải dương không ngừng hội tụ vào một chỗ. Khi nhìn xem hải dương dần dần trở thành một đạo nhân hình lúc, cùng Diệp Vân đối mặt về sau, liền phát hiện cái này Thiên Ma lại cũng trăm mười ngàn trượng cao độ. Chắc không được hắn nói ta sẽ không là cái này Thiên Ma đối thủ nếu là không có tiếp nhận chuyển thừa của nàng, chỉ sợ ta thật sẽ tại bước vào cái này thông thiên tháp tầng thứ 7 thời điểm xuất hiện nguy cơ sinh tử. Diệp Vân nhìn xem trước mặt mình chậm rãi hắt hóa mà thành màu đen ma nhân trong lòng nói thầm, ngu mọi người a, là kia nữ nhân ngu xuẩn đem ta tinh nguyên giao cho ngươi sao? Nhìn xem Diệp Vân thân bên trên tán phát lấy cùng mình đồng tông cùng mạch khí tức, thiên ma lạnh lùng mở miệng nói, đúng vậy a, không biết thiên ma ngươi là thế nào nghĩ đâu? Nhìn lên trời ma lạnh lùng nhìn lấy mình, Diệp Vân cười nhạt mở miệng nói, tự nhiên là đưa ngươi giết sau đó lại, bản tôn bản nguyên ngươi còn chưa xứng đúng chàm nhìn xem Diệp Vân như vậy đối với mình không tôn trọng, Thiên Ma hở hững nói, ta cũng chuẩn bị làm như thế, đã ngươi đều là đã chết mất, vậy liền an tâm đi chết không được sao? vì sao còn muốn xuất hiện tại cái này bên trong đồ thán ta bọn người tộc đâu? nghe Thiên Ma lời nói về sau, Diệp Vân cười nhạt nói, nhân tộc, trời sinh liền thế giới này dơ bẩn nhất tồn tại, bọn hắn vốn là không nên sinh tồn ở thế giới này, bất quá là bị thời đại để lại vứt bỏ đáng thương chi vật mà thôi. ta ma rồi nếu là dáng lâm tại cái này bên trong, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Thiên Ma lạnh lùng nói, hoàn toàn như trước đây tư tưởng, đã như vậy lời nói. Hai chúng ta liền không có gì để nói. Trong lòng cũng tế định ý nghĩ, Diệp Vân dưới thân ma thần cũng một quyền đánh vào ma thần thân thể bên trên, nhìn lại cái này ma thần run rẩy thời điểm, Diệp Vân cười nói, không gì hơn cái này, đúng hay không? Hừ. đích thật là như thế a. Du Dương tiếng cười, lại là để Diệp Vân biến sắc, sau đó Diệp Vân liền cảm nhận được cái sau vậy mà là đem mình điệu tiên cảnh cảnh giới tính cả ma thần thân thể bên trên ma khí cùng nhau thu liễm, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, còn chưa kịp thoát khỏi, lại là sinh sinh không cách nào động đậy. Bản Tôn đã sớm là nói qua, bản Tôn đồ vật, ngươi hay là không động được? Không ngừng hấp thu Diệp Vân dưới chân Ma Thần cùng cái sau Ma lực, Thiên Ma Thản nhiên nói. Bất quá ngươi nể tình ngươi cho bạn tôn đưa tới cái này cùng độ tốt, cũng chính là không làm khó ngươi, không phải ngươi tất nhiên đã sớm là bị bạn tôn thôn phệ mà chết rồi. Quả nhiên là khó đối phó à? Cảm thụ được cảnh giới của mình đã một lần nữa rơi xuống, Diệp Vân thở sâu, cũng không đang do dự, trực tiếp liền bỏ qua dưới thân Ma Thần, bởi vì tại như vậy tiêu Dông dài mình không có mảy may cơ hội, chỉ có thể là đem cái này Ma Thần cùng mình tăng phúc Ma khí thoát khỏi, từ đó đổi về tạm thời cơ hội. Lựa chọn tốt, biết hẳn là phù hợp tránh đi danh tiếng, bất quá nếu để cho những cái kia tham dự tiên ma trên chiến trường thiên tiên biết chắc hẳn cũng sẽ rất xấu hổ nhìn xem diệp vân trực tiếp liền bỏ qua mình ma thần thiên ma càng thêm tựa hồ kiến kỵ liền trực tiếp đem ma thần bên trong ma khí đều thu nạp sau đó cảm thụ được tự thân tràn đầy ma khí cười to nói ha ha bà tôn tựa hồ là lại lần nữa trở về kiếm đạo lao tổ cũng không có biện pháp gì mong rằng đến lúc đó có thể gặp lại ngươi đi diệp vân lộ ra cười khổ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một trường giữ tận ma quỷ nhìn lại thiên ma đã là thu nạp ma thần khí tức một lần nữa hóa thành mình như vậy lớn nhỏ người lúc không khỏi cười nhạt nói, ta cho tới bây giờ đều là không thích đi đường ban đêm, cho nên đồng dạng đều là sẽ nhiều mua một bộ cây châm lửa, cho nên a, liền lần nữa tới qua đi. đáng chết! Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Vân trong tay mặt nạ có thể vì còn chưa kịp ngăn cản Diệp Vân đem nó đeo mà lên lúc, lại là nhìn thấy cái sau trong hai con ngươi nở rộ tử sắc lôi hỏa, thiên ma nhịn không được nổi giận mắng, cũng dám đùa nghịch bản tọa. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi liền trên áp Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mọ mò. mò. Việt kéo tẩy rồi hay xỏ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoa Anh đa tạ cấp đạo hưu đã đọc chuyện quy một chương 756, diệt sát PS câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch 3. hôn cấm diệt tuyệt thiên địa mặt nạ bên trong Diệp Vân cũng có thể tạm thời đạt tới cái gọi là thiên tiên chi cảnh chỉ là tạm thời nhưng cũng đủ đủ rồi một cô hạo nhiên vĩ lực đồng thời giáng lâm tại Diệp Vân trên hơn cái sau cũng mang theo mặt quỷ giống như cười mà không phải cười nhìn trời ma đồng thời trong tay cũng phảng phất nếu tìm được cái gì. Cười nhạt nói, chuyện còn lại, liền không nên do để ta làm đi. Bản tôn tung hoành thiên địa, sao lại là bởi vì cái này việc nhỏ mà thân tử đạo tiêu. Nhìn xem xuất hiện tại mình bốn phía hắc ám tại đem mình hoàn toàn bao khỏa đi vào lúc, thiên ma cũng hiếm thấy lộ ra bất đắc dĩ, nghĩ không ra mình vậy mà lại là như vậy rơi cái vẫn lạc hạ chẳng mà thủ đoạn này, đều là bởi vì nữ nhân kia. Nghĩ không ra ngươi bây giờ hay là tại toán hợp ta, thật sự là một cái tên ngu xuẩn, đáng đời ngươi bị bản tôn lừa gạt. Nhìn xem bốn phía bao phủ hắc cám đem mình vây quanh, Thiên Ma dù cho là một thân ma khí bay thẳng thiên địa, nhưng là vô luận như thế nào đều là tràn ra khắp nơi không đi qua, bật cười ở giữa, cũng không khỏi phải cười to mở miệng, nghĩ không ra bản tôn vậy mà lại là chết tại ngươi đây tiểu tử này tay bên trong, ha ha, thật không lừa ta, thật không lừa ta à. Ngươi sớm muộn sẽ chết tại ta trong tay, Thiên Ma. Mình phản phất cũng đến lúc trước nữ nhân kia sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn mình, mà mình cũng tâm tính cao ngạo, dù cho là hưu tâm tại nữ tử, nhưng vẫn là làm sao cùng hoàng quy củ, không cách nào cùng gái sau cộng đồng cùng một chỗ trong lòng mình có tiết vui, nữ tử trong lòng đồng dạng là có tiết vui. Bây giờ chết tại tay ngươi bên trong, ngược lại là trách không được người khác, đời này một trận chiến, ngược lại cũng có chút viên mãn. Bật cười nhìn về phía xa xa không trùng, bích ba trời xanh, mình liền kia bích ba, mà nữ tử liền kia trời xanh lời nói, cũng đến thiên mình, trong lòng phản chiếu nữ tử. Bật cười ở giữa, nhưng cũng lại lần nữa bị hắc cá bao phủ, cũng không còn thấy mảy may bộ dáng, mà Diệp Vân tại đem nó hoàn tất về sau, trên mặt mặt quỷ nhưng cũng vỡ vụn xuống dưới, nhưng Diệp Vân lại là không, có có chút, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nghĩ không quả là để ta cùng cho tới bây giờ bây giờ cũng là liêm khiết thanh bạch. bây giờ mình vượt qua ma tính tâm đã là sẽ không so mạc vấn tiên kém hơn nửa phần, thậm chí là càng thêm thượng dai. mà nhìn trên mặt đất vỡ vụn mặt nạ lúc lại là cười nhạt nói, nghĩ không ra ngay cả ngươi đều là giải quyết, thật là một cái không sai đáp án đâu. ha ha, cái này đều hẳn là quy công cho lão tổ ta, nếu là không có lao tổ ta, liền xem như tiểu tử ngươi chỉ sợ cũng làm không được loại tình trạng này a. nhìn thấy thiên ma bị diệp vân diệt sát, kiếm đạo lao tổ chạy đến cười nói, cũng không biết vừa rồi ngươi là đến kia bên trong, hiện tại qua tới, chẳng lẽ chuẩn bị tranh công sao? cười nhạt nhìn về phía kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân cười nói, ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng là Nguyên Anh tiến vào Lục Trọng Tu Vi, cũng đánh xuống thâm căn cố đế căn cơ, cũng kiếm được không ít, mà lại nữ tử kia chuyển thừa ngươi cũng nhận được, chắc hẳn sau này đối với băng linh khí lý giải cũng sẽ cùng vì đột xuất mới đúng không? Kiếm đạo lao tổ không thèm để ý chút nào cười nói, như thế lời nói thật, hiện tại ta đối với băng linh khí cũng có được càng thêm nhận biết hiểu rõ, nếu là duy nhất bất mãn, liền để kia hai cái nha đầu vì ta lo lắng. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, liền nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện cánh cửa không gian, một bước liền nhảy lên đến trên đó, tại rồi đi lúc. Cũng nhìn xem mình tại nơi này hết thể mất đi cùng thu hoạch được, lại cũng biết tâm ý. Ta Diệp Vân, thế nhưng là về đến rồi. Cười tiếng vang lên, Diệp Vân sức nổi tại thông thiên tháp đỉnh phong nhất vị trí, nhìn xuống phía dưới lây dưới thân vô số nhìn ra xa mình thân ảnh, không khỏi lộ ra ý cười, thể nội bạch quang hiện lên về sau, liền hiện lên ở như nước trong veo hai nữ vị trí, nhìn xem hai nữ lộ ra ngạc nhiên bộ dáng lúc, Diệp Vân cười nhạt nói, đã là giải quyết, để ngươi lo lắng sao. Đáng ghét nhìn xem Diệp Vân an toàn xuất hiện ở trước mặt mình lúc như nước trong veo vô ý thức chăm chú nào vào cái sau trong ngực lại là để cái sau vô phía sau lưng cười khẽ an ủi, Linh Nhi chớ sợ ta tuyệt đối không phải là chết một phương liền xem như cũng Thiên Thiên Ma này chết tại tay ta bên trong thế nhưng là nhưng là thật rất lo lắng à vừa rồi ngươi đột nhiên liền đem người ta cùng tỷ tỷ đánh bay ra ngoài liền biết ngươi chuẩn bị trọi cứng trụ sở có nguy hiểm ngươi có biết hay không Linh Nhi có lo lắng nhiều hơi nước hiện hiện trong đôi mắt đẹp như nước trong veo nhỏ giọng nói biết là một câu cuối cùng lo lắng lại là dùng sức hô lên cho nên mới là để ngươi nhai đầu này đối ta có chút lòng tin nha. Lúc đầu ta cũng không có lòng tin quá lớn, ngươi bây giờ chính là như vậy nói ta không được, cũng khó trách tại đem tên Thiên Ma này giết thời điểm chết, ta cũng thiếu chút mất mạng. An ủi như nước trong eo, đang nhìn xuất hiện đố kiếm ngâm lúc, Diệp Vân cười nói, ta nói ân nhân của ngươi thế nhưng là ra, không đến cảm tạ một chút sao? Hừ, ngươi cái tên này vốn chính là không kém, liền xem như đi giết chết tên Thiên Ma này, chắc hẳn cũng sẽ không chết tại cái này bên trong, dù sao mệnh của ngươi, ta là nhất định phải nhận lấy. Nhìn xem Diệp Vân lộ ra ý cười, tự nhiên là biết Diệp Vân đã là đem kia uy hiếp một người ngăn lại, mà lời này, lại rõ ràng nhất đang trêu cợt chính mình nhưng mình bây giờ nhưng cũng thả rộng lòng chân chính cùng người đối lập người sẽ chỉ là ẩn nút trong bóng tối hướng Diệp vân loại này ngay từ đầu liền thêm ra chọc giận mình lại là từ bỏ vô số lần giết chết cơ người biết mặc dù đáng hận, nhưng cũng không phải thực đang tôi luyện chính mình cho nên mình bây giờ cũng chỉ là muốn đánh bại Diệp vân mà cũng không phải là tại đối cái sau có cái gì quá lớn hận ý nếu là nói hiện tại đối với Diệp vân còn thừa lại cái gì vậy liền chỉ còn lại có đối với nghị muốn công bằng một trận chiến lên dưới đem Diệp vân chiến bại còn lại ba thiên thiên ngươi thế nhưng là không cần lưu thủ nhìn xem khoảng cách bảy ma thiên ngàn dặm ngoài phương hướng Đỗ Kiếm Ngâm cười nhạt nói, nếu là không ngại, liền để ta dựng lên một cái đi nhờ xe như thế nào. Ha ha, cái tên này lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Nhìn xem Đỗ Kiếm Ngâm cũng không phải là làm bộ dáng vẻ, Diệp Vân cũng không khỏi phải mở miệng cười, sau đó thể nội Bạch Quang bao phủ lại ba người, lại là sắc mặt ẩn ẩn có chút kinh nghi, đang nhìn Diệp Vân lúc, Đỗ Kiếm Ngâm nghi ngờ nói, đây là phát sinh cái gì rồi? Ta cũng không biết, có thể là xuất hiện biến cố gì đi, ta hiện tại không gian pháp tắc đã là còn không có khôi phục, xem ra là cùng tên thiên ma này thời điểm chiến đấu, hao phí nhiều lắm. Nhìn xem Diệp Vân kinh nghi bộ dáng, Đỗ Kiếm Ngâm cũng gãi gãi đầu. Sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói, "Đã như vậy, vậy ta liền đi trước." Tại còn không đợi được Diệp Vân kịp phản ứng, cái sau liền trực tiếp biến mất tại Diệp Vân tầm mắt bên trong, hóa thành một đạo trùng thiên kiếm mang rời đi, mà Diệp Vân cũng tức giận nói, "Da hỏa này, ta thế nhưng là sẽ rất nhanh liền sẽ khôi phục." Cũng không biết nói xong, bất quá tiếp xuống hẳn là tính tổng nợ thời điểm. Nhìn xem đu kiếm ngâm rời đi về sau, Diệp Vân cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Bùi Vân Sơn một nhóm người, lạnh lùng nói, "Ta nói ba tiếng, ai chuẩn bị cùng cái này Bùi Vân Sơn đứng chung một chỗ, liền không sợ chết lưu lại." Tại không biết Diệp Vân vì sao muốn nhắm vào mình lúc, Đùi Vân Sơn còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, lại là thấy người sau một bộ muốn đem mình chém tận giết tuyệt dã vẻ, cũng cắn răng nói, chúng ta nơi này chính là dòng giả bảy tám danh địa tiên cảnh cường giả, ngươi nếu là không sợ chết, còn không đợi được Đùi Vân Sơn nói xong, liền nhìn thấy phía sau mình tự giác cho mình nhường ra đường, không khỏi phẫn nộ nói, các ngươi cái này là thế nào? Các ngươi người ở chỗ này cái kia không được đến ta Đùi Vân Sơn chỗ tốt, hiện tại cái dạng này, các ngươi là chuẩn bị làm cái gì? Đừng à, đạt được ngươi chỗ tốt thì thế nào? Cái này bên trong cũng không ít người là thụ ngươi uy hiếp đi, đừng ở trước mặt chúng ta giả làm người tốt. Ngươi kia chút thủ đoạn cũng chỉ có thể hết lần này tới lần khác ngươi môn phái bên trong người, cùng chúng ta so sánh, hay là chênh lệch quá lớn đi." Bùi Vân Sơn khó thở mà cười, chỉ chỉ Diệp Vân nói, "Ta ngược lại là muốn nhìn, trong miệng ngươi chém giết thiên ma đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ lại còn là thiên tiên giai sao?" Nhìn xem Bùi Vân Sơn bộ dáng, Diệp Vân từ chối cho ý kiến lúc đầu, sau đó ở người phía sau đang chuẩn bị xông về phía mình lúc, Diệp Vân trong tay tự ảnh thần kiếm thuận thế vung lên, trời sinh một kiếm nói tức thời bộc phát, đồng thời tự thân cường đại tinh thần lực cũng trực tiếp khống chế lại cái sau tay chân, sau đó liền chậm rãi chặt đứt Bùi Vân Sơn một cái cánh tay, thản nhiên nói: Khi dễ Linh Nhi hậu quả, ngươi trực tiếp chết chỉ sợ quá mức tiện nghi ngươi. Hừ, cũng dám khi dễ Linh Nhi. Nhìn xem Bùi Vân Sơn đã là bị Diệp Vân không chế lại, như nước trong veo trong lòng cũng nổi nóng, không khỏi từ trong tay hiện ra một cây chùy thủ, tức thời liền hướng phía Bùi Vân Sơn phương hướng ném đi, chỉ là nhìn thấy chùy thủ phân biệt hóa thành năm đem đâm vào Bùi Vân Sơn, đang nhìn cái sau buồn cười bộ dáng lúc, Diệp Vân đi tới cái sau bên hai, lạnh lùng nói, so trong miệng ngươi thiên tiền, còn mạnh hơn. Nô, Mở to hai mắt, Bùi Vân Sơn liền trực tiếp bị Diệp Vân tinh thần lực xông phá náo hải. Chết không nhắm mắt gục đầu xuống, mà như nước trong veo cũng chưa hết giận, hay là ở người phía sau trên thi thể hùng hăng đến mấy đâu, tiện thể là trả thù tác dụng, sau lưng không ít người cũng giao nhau dùng tiên khí đem bùi Vân Sơn thi thể đến bên trên như vậy mấy lần, mặc dù là sử dụng ám khí, nhưng cũng lực phá hoại mọi phần. Mà như nước trong veo nhìn xem bùi Vân Sơn trên cơ bản đã hủy dung thi thể lúc, nhìn bên cạnh Thủy Doanh Doanh lộ ra tiểu dung, mình mặc dù đối đại sư huynh này rất là ngưỡng mộ, hoặc là nói thật như Thủy Doanh Doanh nói như vậy có tình cảm sinh sôi, nhưng là trước kia, mình bây giờ Nếu như là muốn so trước kia sống càng tốt hơn, nếu là muốn từ đây không bị người nhớ thương, như vậy liền xem như Diệp Vân không độc thủ, các nàng tỷ muội cũng sẽ tại cái này tiên ma trên chiến trường độc thủ. Giải quyết hết. Mà đối phó Bùi Vân Sơn thủ đoạn, các nàng lại là không có liên tưởng đến Diệp Vân, bởi vì nếu như Diệp Vân tại trước mặt nhiều người như vậy đem Bùi Vân Sơn giết chết lời nói, đối với Diệp Vân về sau cũng sẽ tạo thành không nhỏ chướng ngại, liền xem như Diệp Vân không thèm để ý, các nàng cũng không có thể sẽ không để ý, bởi vì tại tiên đạo trong tông Bùi Vân Sơn phía sau núi, đồng dạng Minh. Như nước trong veo cũng ỷ vào minh chủ yếu thích. Đây mới là quyết định để cho mình từ đây đoạn tuyệt bị người mai phục những ngày kia. Bất quá lại là tại sắp Diệp Vân đối phó đuổi Vân Sơn lúc, một, một bước để cái sau trực tiếp liền để Bùi Vân Sơn bị mất tại cái này bên trong. Diệp Vân có thể sẽ có phiền phức đây này, cái này Bùi Vân Sơn mặc dù không có tác dụng gì, nhưng thế lực sau lưng hắn liền xem như tại Tiên Đạo Trong Tông cũng một cố không nhỏ thay hoạ. Mặc dù Minh Chủ cố ý để Linh Nhi ngày sau tranh cử Minh Chủ, nhưng là không nghĩ tới đem hắn diệt trừ. Linh Nhi nếu như động thủ, tự nhiên là không có gì, nhưng ngươi động thủ, thực tế là có chút không nên đâu. Như nước trong veo cũng thở dài, bất quá nếu là Diệp Vân đã làm ra như vậy chính mình đạo cái gì cũng sẽ còn lại liền xem như minh chủ tự mình chuẩn bị xuất thủ sửa trị một chút Diệp Vân chỉ cần là mình lấy cái chết cản trở lời nói tin tưởng cũng có thể để minh chủ đi đầu bình tĩnh trở lại không quan trọng sự tình nhiều giết một người là nhiều thiếu giết một người lại đồng dạng là giết Diệp Vân cười nhạt nhìn mình trước mặt tu sĩ không khỏi mở miệng cười nói nếu là các vị đạo huynh đều là không có chuyện không bằng tạo thuận lợi như thế nào ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đi đem cái này bùi vân sơn giết cũng coi như chúng ta có thể coi như không coi trông thấy nhưng ngươi bây giờ lại là chuẩn bị đối cho chúng ta nhưng chính là có chút tâm quá lớn đi Cũng lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vân, không ít tu sĩ cũng chuẩn bị kỹ càng độc thủ, nhưng lại sau đó một khắc, thần hồn giáng lâm, Diệp Vân vung tay lên về sau, liền ở đây tu sĩ trừ hai nữ bên ngoài, tất cả đều là hai mắt vô thần nằm trên mặt đất bên trên, đã là giải quyết, mặc dù có thể sẽ là chuyện rất phiền phức, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn các ngươi đến lúc đó đâm thọc tốt. Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía sau lưng hai nữ, cười nói, không cần lại nhìn, chuyện còn lại liền chờ bọn hắn từ từ suy nghĩ đi, chúng ta cũng tận lượng đi ba tiên tiên bên trong đi. Ừ, những người này chết sống đương nhiên là cùng Linh Nhi không có quan hệ. Cười nhẹ nhìn về phía Diệp vân như nước trong veo gật đầu nói vất quá doanh doanh cũng có chút yếu kỳ diệp vân ngươi là giải quyết như thế nào kia đầu thiên ma phải biết liền xem như ma thần hồn phách lời nói ngươi cũng quá mức cường đại đi vậy mà là một đường liên thông bảy tầng xưa tại diệp vân cản trở bùi vân rất lúc thủy doanh doanh cũng đã đem hắn xem như người nhà của mình càng thêm vào diệp vân vốn là không chuẩn bị để cho mình hai nữ mạo hiểm càng là đoạn tuyệt cửa vào không nghĩ để hai nữ thụ liên lụy cái này đồng dạng là làm nàng cảm động nếu như là đối cái sau loại này không vì sở cầu dáng vẽ chính mình cũng là bảo trì hoài nghi lời nói vậy liền không khỏi quá không nên mà lại lại thêm diệp vân chiến lược tư chất đều là tuyệt đỉnh nếu là sau này nếu có thể không khỏi không phải là không thể được. Nghĩ đến cái này bên trong lúc, Thủy Doanh Doanh cũng hơi đỏ mặt, nhìn xem bên cạnh Không Tim Không Phổi như nước trong veo hỏi Diệp Vân vấn đề lúc, cũng bật cười nói, chỉ sợ nếu như Diệp Vân hữu tâm lời nói, mình cô muội muội này sợ cũng muốn nằm ở người phía sau tay bên trong đầu. Diệp Vân, nghe nói cái kia ma thần tàn hồn thế nhưng là rất hung hãn, ngươi là thế nào đưa nó chế phục nha? Như nước trong veo hứng thú bừng bừng mà hỏi. Đích thật là hung hãn, ta đầu tiên là một chiêu cá chép la lột, lại một chiêu ác hổ tim. Diệp Vân cũng đem nó mình lúc trước tại những cái kia dạy học con buôn miệng bên trong, cười cùng như nước trong veo giả giải. Nhìn xem nữ hải say sưa ngon lành nghe mình như vậy lung tung lập, Diệp Vân cũng bật cười nói, "Linh Nhi, không cảm thấy ta có chút gạt người sao?" Những vật này Linh Nhi khi còn bé rất thích nghe, mà lại Diệp Vân ngươi biên rất tốt lắm, sao có thể là lừa gạt Linh Nhi đây này?" Nghi hoặc nhìn Diệp Vân, như nước trong veo không hiểu hỏi. Nghe tới nữ hải nói đến cái này bên trong, Diệp Vân cũng phát hiện, nữ hải căn bản liền không có đem mình để ở trong lòng, nhìn xem nữ hải bộ này dáng vẻ nghi hoặc hỏi mình, Diệp Vân cũng cười khổ nói, "Được rồi, không có gì. Nếu là dùng những này lừa gạt Linh Nhi lời nói" Diệp Vân nhưng chính là quá mức ngây thơ. Trước kia chúng ta nhặt quả dại bụng ăn nó lúc, Linh Nhi cũng thích cuốn lấy ta để ta mang nàng đi những cái kia trà lâu bên cạnh lặng lẽ nghe lén. Cái này linh linh trở về thời điểm cũng ra dáng học, ngược lại là hai người chúng ta ban đêm không phải là sai tiêu khiển. Bật cười nhìn về phía như nước trong eo, đang nhìn cái sau đỏ bừng gương mặt lúc, Diệp Vân cũng không khỏi phải nở nụ cười. Mình cũng chỉ có thể tại cái này bên trong chân quý một ít thời gian, nếu như là chuyện kia thật là sau khi phát sinh, chỉ sợ mình cũng sẽ một lần nữa tại kia bên trong phấn khởi phản kích, gần như hoàn toàn khôi phục, liền rời đi trước đi cảm thụ được trong cơ thể mình dư giả không gian pháp tắc, Diệp Vân cười nói, sau đó thể nội bạch quang phun trào, liền tức thời cùng hai nữ biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện tại một tòa khổng lồ cung đình lốc, Diệp Vân tại cảm thụ được trong đó tiên đạo khí tức lúc, cũng cực kỳ thư sướng. Mình bây giờ mặc dù là từ phía trên tiên cảnh rơi xuống đến cái này bên trong, nhưng cũng có được kia cùng không gì làm không được sự tình thể nghiệm. Mặc dù là mượn nhờ thiên ma bản nguyên mới là làm được loại tình trạng này, nhưng không thể không nói, loại kia hết thảy tất cả đều là tận nắm giữ nơi tay cảm giác, rất không tệ, có thể nói là phi thường không tệ. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và củng vỡ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fer liền trên app. Đồ nạt cho côn vợ ở, đối với mọ mọ, việc tẹo tảy, dù hay sợ tìm thầy, 0777998892 0942478892 phần vô hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 757, thiên tiên chuyển thừa. ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Diệp Vân cũng cờ nhạt nhìn về phía trước, đồng thời cũng có chút hoài niệm lúc trước mình kia không gì làm không được cảm giác, ai, thật đúng là không phải bình thường mang cảm giác. So với mình thấm vào tử ảnh thần kiếm sát ý lúc, cũng càng vì không sai, mặc dù cuối cùng đều là không biết nữ tử vì sao muốn trợ giúp mình, nhưng nếu là trợ giúp mình, vậy mình tự nhiên là sẽ hơi tạ mang một chút. Mặc dù nữ tử là ma đầu điểm này cho tới bây giờ không có thay đổi, nhưng mình nhưng cũng không phải kia cùng lòng dạ nhỏ mọi người, nếu là ma đầu trợ giúp mình, mình cũng sẽ không thiếu trong lòng cảm tạ, dù sao thứ này cũng đừng tiên linh chi thạch không phải. Đã ngay cả thịt đều là thiếu không được một khối, vậy mình làm gì không tạ ơn những này ma thần phản bội hành vi nhưng nếu là đối với nhân tộc những thiên tiên kia mình lại là không có cố này lòng biết ơn ngược lại là cực kỳ nghiêm túc trong lòng ghi nhớ mà cái này liền trên lệnh ai nha thật đúng là vàng son lộng lấy đâu khi như nước trong veo đi vào lúc liền kinh ngạc nhìn trong này cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí không khỏi kinh ngạc nói là một chút không sai tô điểm đâu mà lại nơi này linh lực mức độ đậm đặc cũng không phải ngoại giới có thể so sánh quả nhiên phải nói là không hổ là chạm tiên đại nhân chỗ có thể thu được chuyển thừa à thủy doanh doanh cũng cảm thán nói cũng không biết hai người các ngươi nha đầu như thế tán dương trạng tiên đại nhân lão nhân gia ông ta nghe tới có thể hay không cho các ngươi sắp mặt tốt đâu nghe mình bên thay vang lên hai nữ tán thưởng thanh âm diệp vân bật cười nói lạc lạc cũng không cầu lão nhân gia ông ta nghe tới a tùy tâm mà phát nhà nhẹ gật đầu cười tại nhìn phía xa đi người tới ảnh lúc như nước trong veo không khỏi nghi ngờ nói đây không phải mạc vấn tiên bọn hắn sao địch xác nhẹ gật đầu diệp vân cũng nhận ra những người kia không khỏi cười nói hỏi tiên huynh làm sao nhanh như vậy liền ra chẳng lẽ là thu hoạch được cựu cung thiên đại nhân truyền thừa rồi nguyên lai like là diệp a chắc không được ta nhìn nhìn rất quen mắt, vậy mà lại là đột phá, ha ha, Diệp Huynh Tư chất quả nhiên siêu phàm, cười đáp lại lên Diệp Vân, Mặc Văn Tiên đang nhìn Diệp Vân thời điểm, không khỏi cười nói, cái kia bên trong, liền xem như đạt được Cựu Cung Tiên Đại Nhân truyền thừa, cũng vô pháp cùng Cựu Cung Tiên Đại Nhân chân chính so sánh, Mặc Văn Tiên cũng mất mở miệng cười, tự nhiên là không có đem mình đưa thân tại chỗ cao, vẫn như cũng là như vậy nhẹ nhõm. bất quá chạm Tiên Đại Nhân truyền thừa, ngươi thế nhưng là biết ở đâu bên trong sao? Diệp Vân cũng không nguyện ý cùng Mặc Văn Tiên túi cái gì vòng tròn, trực tiếp liền mở miệng do hỏi chỉ cần tại kia cung đình chỗ cao nhất liền có thể truyền thừa chạm tiên đại nhân truyền thừa, bất quá xác thực muốn một mực thủ vững tự thân ý chí, bằng không, đằng sau ta mấy tên hảo hữu liền tấm gương. Mặc Văn Tiên bật cười nói, ha ha, nhìn thấy cái này cửa ải như vậy khó khăn, ta liền cũng yên tâm. gật đầu cười, mình tự nhiên là không cần thiết e ngại cái gì, dù sao đều chỉ là vì để thực lực bản thân càng thêm xuất chúng mà thôi, mà lại Diệp Vân cũng tin tưởng mình đích thật là không cần thiết lo lắng những vật này. mình bây giờ tinh thần lực tuyệt đối có thể coi là có thể vấn đỉnh địa tiên cảnh tình trạng, dù sao mình cũng từng đột phá đến hôn khách tiên tốt ta, mặc dù cũng chỉ là tạm thời thế nhưng là cái này cũng không thể phủ nhận Diệp Vân đích thật là đã từng đi vào hôn các tiên nhưng là Diệp Vân vô luận như thế nào đều có thể đắc ý sự thật mà một khi là được chứng kiến này thiên tiên phong cảnh nó tu luyện cùng ánh mắt tự nhiên cũng sẽ là cực kỳ cao siêu mặc dù Diệp Vân còn không có chân chính lý giải nó thiên tiên hàm nghĩa mà là để ma khí ngạnh sinh sinh đem mình quán đỉnh đến thiên tiên cảnh nhưng cũng có thể phẩm vị đến trong đó lực lượng mà cái này cũng đã là đầy đủ lạc lạc nguyên lai like là Linh Nhi nha làm sao nhìn thấy huyết Ý tỷ không lên tiếng chào hỏi đâu nhìn xem như nước trong veo cũng cẩn thận trốn ở thủy doanh doanh phía sau huyết Ý khẽ cười nói thử Linh linh thế nhưng là chưa từng có thừa nhận qua quan hệ với người có chỗ hòa hoa nha. Bất mãn nhìn xem đi tới bên cạnh mình huyết y rỉa như nước trong veo nói, người ta thừa nhận không là tốt rồi sao? Linh Nhi thật đúng là hào đâu, vậy mà giấu sâu như vậy. Cười nhẹ đi tới như nước trong veo bên người, đang cùng nữ hài nhỏ giọng nói vài câu về sau cũng thành công kích thích như nước trong veo hứng thú, không khỏi liền náo nhiệt thảo luận cùng một chỗ. Mà Diệp Vân cũng bật cười nhanh như vậy liền trở thành hảo hữu hai người, mình cho dù đối với chuyện thế này không có cái gì quá nhiều cách nhìn, nhưng cũng vì nữ hài nhanh như vậy liền biết bạn tốc độ cảm nhận được một chút cười khổ. Sau đó tại đem Mạc Vấn Tiên bọn người tiến biệt lúc, Diệp Vân cũng cười nhạt nói: "Linh Nhi, Doanh Doanh, hai người các ngươi ai trước chuẩn bị thử một chút thu hoạch được hai vị này thiên tiên tiên truyền thừa ký ức." Diệp Vân cũng không chuẩn bị ngay lập tức đến thử, mình là khẳng định sẽ thu hoạch được kia chạm Tiên cùng không biết tên tiên tiên truyền thừa, cho nên cũng chuẩn bị đem cơ hội lần này tặng cho hai nữ, nhìn xem hai nữ có thể hay không đạt được những thiên tiên kia tán thành. Hẳn là không thể a." Như nước trong veo đem để tay đi lên, khi nhìn xem bên cạnh mình phù thạch vẫn chưa xuất hiện sáng màu lúc, cũng đụng chạm một chút bên người cái khác phù thạch, khi nhìn xem tất cả đều không có phát sáng lúc, cũng nói lẩm bầm có phải là hư mất, làm sao ngay cả linh nhi đều là từ bỏ nữa nha, đừng hốt hoảng a, ta cái này bên trong cũng. Bật cười nhìn về phía như nước trong eo, thủy doanh doanh cũng đem hai khối phù thạch phân biệt trao đổi, sau đó đang nhìn cũng vô phản ứng lúc, không khỏi cười nói, Vừa vẫn cũng có thể đem cái này truyền thừa tặng cho diệp vân, hai người mình tinh lạc trời tu luyện cũng có chút phiền phức, lại làm sao có thể tham thì thầm, tiếp tục truy cầu những này tiền thuật đầu, vậy liền để ta thử một chút đi. nhẹ gật đầu, diệp vân cũng hơi có vẻ dừng lại, sau đó liền hai tay còn hiện chân khí tại rót vào trong đó lúc, lại là có thể ngoài dự liệu cảm nhận được kia cố dị dạng ấm áp cảm xúc. Mình phàm phất là đã đặt mình vào tại một chỗ bị sợi tơ hội tụ thành thế giới, tại bên trong thế giới này đều đều là sợi tơ tạo thành, xuyên thấu qua sợi tơ Diệp Vân cũng có thể nhìn thấy vô hạn nhân quả theo điểm, tại kia sinh sinh bất diệt sợi tơ hiện lên tại trong đầu của mình lúc, Diệp Vân không khỏi hỏi, nếu là Trạm Tiên Đại Nhân lời nói, còn xin đừng nên treo cận tại hạn, Tựa Hồ cũng hưng thú, thanh âm cười nhạt nói, ngươi là làm sao biết là Lão Phu lại ra tay treo của ngươi, Van Đối lựa chọn thế nhưng là Trạm Tiên Đại Nhân ký ức bia đá, như là có người có thể xâm lấn Trạm Tiên Đại Nhân ký ức truyền thừa, chỉ sợ Trạm Tiên Đại Nhân cũng chính là sẽ không ở cái này tiên ma chiến trường bên trong nổi tiếng lâu đời. Diệp Vân cười nói, bất quá có thể cảm nhận được chàng Tiên đại nhân nhân quả chi kiếm, lại là để ta có hiểu ra cảm giác. Ha ha, tốt một cái nói năng ngọt sức tiểu tử, bất quá ta như là đã là chết đã lâu, cái này sợi vong hồn thực tế là không cần thiết tại tồn tại, liền đem cái này nhân quả kiếm đạo chuyển cho ngươi tốt, cũng lại ta cái này tâm nguyện. Chưa từng xuất hiện cái sau bộ dáng, Diệp Vân cũng đang nghe nam tử chuẩn bị đem kiếm đạo của nó biểu thị cho mình nhìn lên, trong lòng cũng có ý cười. Có thể như vậy liền thu hoạch được Trảm Tiên truyền thừa, đối với mình đến nói cũng không thể tốt hơn, mà lại mình cũng không cần tại trả giá cái gì chỉ cần dùng để cảm thụ cái sau diễn luyện kiếm liền có thể tiếp thụ lấy cái sau truyền thừa. Bất quá ta nhân quả chi kiếm lại là có chút rất khó lĩnh ngộ. Bất quá lấy tư chất của ngươi, nếu là hảo hảo lĩnh ngộ, không khỏi không phải là không thể được đem nó hoàn toàn phát huy ra. Thanh âm mở miệng cười nói, bởi vì sớm tại vừa rồi cái nào đó nháy mắt, mình cũng tại Diệp Vân trên thân cảm thấy thiên tiên khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng cũng đi vào đến, mà lại tên tiên ma này đã là triệt để chết đi. Tại liên nghĩ một hồi Diệp Vân lời nói, cái này đáp án liền rất cho xuất hiện. Tiên bối kiếm đạo ta chỉ cần dùng để nghiệm chứng mà thôi. Thật nếu là lĩnh ngộ lời nói. Ta tự thân trời sinh một kiếm nói, nhưng cũng đồng dạng bất phàm. Diệp Vân chắc tay, cũng không quá quan tâm trảm tiên tàn hồn lời nói. Ha ha, rất lâu đều là không người nào dám như thế cùng lao tổ ta nói là lời nói, không sai không sai. Nghe Diệp Vân lời nói về sau, chạm tiên cũng không tức giận, có thể có như thế giả tâm tự nhiên là tốt. Tiểu tử, vậy ta liền đem cái này nhân quả chi kiếm truyền thụ cho ngươi, mong rằng cố mà chân quý liền. Một cái chớp mắt biến hóa, lại là Diệp Vân thấm vào trong đó, chỉ là có thể cảm nhận được một thanh kiếm tại trong đầu của mình không ngừng xoay tròn ra, cuối cùng lại là khoe động lại là chém xuống lại là phảng phất đang kia sợi tơ thế giới tùy ý đan chặn, dần dần, Diệp Vân Thức Hải cũng cũng không còn cách nào tiếp nhận cái sau kiếm đạo. Tiền bối kiếm đạo, liền xem như lĩnh ngộ lời nói, ta cũng chỉ là có thể lĩnh ngộ được một điểm ra ma mà thôi, còn xin tiền bối chớ trách. Diệp Vân biết mình đã là cực hạn, nhưng cũng không tại cơ cầu, cười nhạt nói. Ha ha, vô sự vô sự, đã ngươi đã là đem tên tiên ma này giết, ta cùng tu sĩ vốn chính là hẳn là đối ngươi cũng kính không được, hiện tại chỉ là còn lại tàn hồn cậu thả, vốn là không, có gì tốt chỗ cho ngươi, ngươi nếu là tại thuyết pháp như vậy, chẳng phải là quá để chúng ta mất mặt. Trảm Tiên cũng tâm tình thoải mái, cười to nói, bởi vì hắn cũng nhìn thấy Diệp Vân đến tột cùng là lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem như không có đem của mình kiếm đạo đều lĩnh ngộ, nhưng là có thể đem nó diễn luyện mà ra, mà lại là dung hợp đối phương bản mệnh kiếm đạo, lấy cái này cùng hình thức diễn luyện, có thể nói là đem nó vô cùng nhuần nhuyễn biểu diễn ra, có thể nhìn xem cái sau có thành tựu như vậy, Trảm Tiên tự nhiên trong lòng cũng hài lòng. Đối với Diệp Vân hắn vốn là không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, bởi vì cái sau đã là có bản mệnh kiếm đạo tồn tại, mà một cái kiếm tu trọng yếu nhất liền kia bản mệnh kiếm đạo, cho nên tại Diệp Vân ngưng lúc luyện Hắn cũng không nghĩ lấy cái sau có thể gánh chịu mình nhìn thấy bao nhiêu, nhưng Diệp Vân như thế, lại là cho mình một kinh hỉ. Dù sao mình không có có hậu nhân cùng truyền nhân, giờ phút này nhìn xem Diệp Vân có thể nắm giữ mình kiếm đạo về sau, cũng không khỏi phải nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Diệp Vân ánh mắt cũng càng vì nhu hòa. Đây là một cái lý tưởng truyền nhân, nếu là tại mình khi còn sống lời nói, cũng có thể nhiều hơn điêu khắc một đoạn, nhưng mình bây giờ, lại là chỉ có thể truyền thụ cho cái sau. Tiền bối chi kiếm đạo, đích thật là có trở lại nguyên trạng nhân quả chi lực, thằng nếu không phải ván bối còn có một người tại chiếu cố, chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy liền đem nó lính ngộ. Diệp Vân lại là không có tự cao tự đại, mà là trực tiếp cung kính cười nói, ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy, bất quá ngươi kia tàn hồn đạo hưu chắc hẳn cũng kiếm thù, không yếu ta chờ đến bên trên một trận so đấu, cũng để cho ta cái này vong hồn nghỉ ngơi tốt. Đang nhìn kiếm đạo lao tổ thời điểm, Trạm Tiên cũng cười nói, thú vị, vậy ta liền cùng ngươi đến lần trước. Vô song kiếm uy tái hiện, một đạo màu trắng đen liệt dương bỗng nhiên hiện lên tại Diệp Vân trong thất hải, sau đó một thanh hắc bạch lưỡng khí ngưng tụ thành mơ hồ hình kiếm, lại là bay thẳng mà tới. Hai đạo kinh thiên kiếm mang va chạm vào nhau, lại là nhìn thấy dị lường lánh, hắc bạch lượng khí phân biệt lúc tại gặp được kiếm khí màu tím kia lúc gặp nhau tương hợp, lại là tại sau cùng một khắc, hai đạo kiếm mang đụng vào nhau, sau đó liền cực nhanh tiêu tán tại Diệp Vân trong óc, mà Diệp Vân cũng thư giãn nhìn lại, cái tiêu kiếm đạo ý chí, thật để cho mình có một thế giới khác vỡ lòng, mà lại cái sau hai người chỉ là đơn thuần kiếm đạo ý chí, mà lại chỉ là huyễn hóa mà ra, đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là Diệp Vân, lại là có không giống cảm ngộ ở trong lòng, cái này liền chạm tiên tiên tiên nhân quả chi kiếm, đích thật là có rất nhiều chỗ thích hợp, nhưng ta hiện tại, lại là chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ cái mấy phân, liền không được rồi. Diệp Vân nhìn xem bốn phía đều là bên mông sân nhạc không khỏi đi theo nguyên bản thành kiếm kia động tác, đồng thời vung xuống. Thiên điệu lại là hóa thành diệp vân một kiếm, nhưng là tại trong thức hải, Diệp Vân ý thức vốn là đã tại điệu tiên cảnh lục trọng phía trên, lại thêm cái sau thể nội gốc kia tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, lại là bị Diệp Vân thoáng hấp thụ một điểm linh khí trong đó. Thiên điệu mênh mông lại là đều hóa thành một kiếm, Diệp Vân cũng thức hải nhịn không được run rẩy bắt đầu, toàn này tiểu thiên địa cũng đi theo Diệp Vân một kiếm này mà hết mức trở về tại hư không bản chất, cũng lúc này, Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt ra, đồng bên trong như là có một thanh đen trắng tiên kiếm cùng hồng mông tử kiếm, lại là tại một cái chớp mắt, đều biến mất. Diệp Vân ngươi đã tiếp nhận hết à? Nhìn xem Diệp Vân một lần nữa Diệp Vân mà đến, như nước trong veo nhịn không được hỏi. Minh Từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm nhận được Diệp Vân đã là trở thành kiếm đạo vật dẫn, mặc dù nghĩ đến hẳn là đã tiếp nhận chuyển thừa, nhưng dù sao vẫn là có chút bất tâm. Bây giờ nhìn xem Diệp Vân sau khi tỉnh dậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người các ngươi đâu? Diệp Vân nhìn xem hai nữ, không khỏi hỏi. Một vị khác thiên tiên chuyển thừa, các ngươi thế nhưng là thu hoạch được rồi. Không có vị đại nhân kia tựa như là không thích ta cùng tỷ tỷ, bất quá cũng không có cách nào, đã đều là không có lựa chọn ta cùng tỷ tỷ cũng chỉ có thể liền từ bỏ như vậy nha khẽ thở dài, cũng cảm thấy từ bỏ cái này cùng truyền thừa có chút không thôi, nhưng là chỉ có thể tiếp nhận. Vô sự, xem ra ba tiên thiên bên trong sự tình, mà là đều xử lý sạch sẽ, nếu là vô sự lời nói, liền rời đi đi." Diệp Vân cười nhạt nói. "Diệp Vân hiện tại muốn đi à?" Kinh Nghi nhìn xem Diệp Vân, như nước trong veo không ngừng nói. "Đúng vậy à, đã là đột phá đến nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong, nếu là kế tiếp theo tu vi như vậy lời nói, chắc hẳn cũng có thể đến địa tiên cảnh." Sờ lấy như nước trong veo đầu, Diệp Vân bật cười nói, "Bất quá nếu là có cơ hội, ta khả năng cũng muốn đi tìm hai người các ngươi." Ừm. Vậy ngươi thế, nhưng là nhất định phải tới linh nhi cái này bên trong." Nhẹ gật đầu, không có buổi tiệc nào không tàn, như nước trong veo cũng biết mình không tốt ép ở lại Diệp Vân, cái sau cũng có được mình cần việc cần phải làm, mình nếu là ép ở lại lời nói, khó tránh khỏi có chút quá tự tư. Đi tới cái này bên trong một phương, nhưng cũng chấm dứt một cái chuyện. Trong mắt ẩn chứa ý cười, mình bây giờ tâm tính cũng có chút không tệ, ma tính một mặt mặc dù không có bị hủy diện, nhưng là bị Tuyết Yêu Thiên Tiên cực hẳn truyền thừa cho Vĩnh Cựu Phong Bế, trừ phi là mình tại gặp được một chút đến quan chuyện quan trọng, nếu không điên giải lời nói, nhưng cũng diệp Vân lưu một cái tưởng niệm. Đợi đến một chút thành lớn ta vẫn là cần cô động một chút lôi linh thần. dù sao lúc trước đặt chân thiên tiên cảnh thời điểm, kia ma linh thần đã là bị ta triệt để tế điện. diệp vân cũng nhớ tới mình ma linh thần, nếu là không có kia nữ tử thần bí kết hợp cho mình đồ vật, mình thật sự chính là không có thủ đoạn để tế điện ma linh thần, lại càng không có cơ hội ngắn ngủi dừng lại tại thiên tiên cảnh. ngay tại diệp vân bước ra vỡ vụn không gian một cái trước mắt, lại là nhìn xem ngoại giới đại lục nguyên bản tưởng hòa thụ lệ cảnh sắc. nếu như là huyễn cảnh, sụp đổ bên trên bầu trời, đủ để xông phá toàn bộ ngoại giới không gian ma khí chi nguyên, lại là lơ mờ nhìn thấy mấy đạo phát ra khí tức khủng bố thân ảnh màu đen tái nhập thiên địa nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình khủng bố cảnh sắc, Diệp Vân lại là không có quá nhiều lưu ý, trong mắt lạnh nhạt sớm đã là nói rõ cái sau đã là biết được lúc này sẽ phát sinh hết thảy, như bằng không, cái sau cũng sẽ không quá nhiều làm những chuyện này. tại đem thông thiên tháp bên trong tiên tiên, ma thần tàn hồn đều diệt sát về sau, Diệp Vân cũng biết cái này tiên ma chiến trường đã ma chi trợ, sợ là đã trở ngại không ngừng những ma tộc này. không quan trọng, đã gánh chịu những cái kia tiền bối truyền thừa, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. cũng nhẹ nhàng thở ra, những ma tộc này mình tin tưởng người khác tộc vẫn là có thể ứng phó, dù sao ma giới thông đạo vẫn là không có hoàn toàn mở ra, lưu cho thời gian của mình.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 VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Hiện tại chuyện cần phải làm chính là muốn đi trước Lăng Tiêu thành một chuyến. Cùng hai nữ phân biệt về sau, Diệp Vân mình chính là trực tiếp toàn lực tiến về linh diệu trung tâm đại lục phương hướng tiến đến, quanh thân hóa thành lóa mắt kia lôi dẫn phóng tới phương xa, tràn ngập vô song lôi uy, Diệp Vân cũng là giữa không trùng đỉnh trệ ở thân hình, yên lặng nhìn xuống dưới. Cũng không biết bây giờ nhân gian giới đã xảy ra chuyện gì, tiên ma chiến trường bên trong đã là có mấy đầu ma tộc ra, nếu là không thêm vào ngăn trở, sợ là đợi đến ma giới thông đạo mở ra, ta nhân gian giới vấn đề sợ sẽ là lớn. Diệp Vân quét mắt bên người Tĩnh Di cảnh sát, tại phát hiện vẫn chưa có gì không một lúc, cũng là hơi có vẻ dừng lại, đem chữ vật pháp bảo bên trong tuyệt phẩm tiên linh chi thạch vỡ nát, hấp thu trong đó tiên linh khí, khôi phục thể nội thiếu thốn chân linh lượng khí, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện sự tình gì. Ngươi nếu là suy nghĩ kỹ một chút lời nói, nhân gian giới những người kia mặc dù ứng phó không được những cái kia ma thần, nhưng chỉ là những này xông phá phong ấn chạy đến ma tộc, nhưng cũng là có thể dễ như trở bàn tay đem nó diệt sát. Nếu là chân chính muốn cân nhắc, hay là những cái kia ma tộc ma thần? Nghe tới Diệp Vận lo lắng, Lão tổ cười nói, mình tự nhiên là sẽ không để ý. Không nói trước mình bây giờ chẳng qua là một linh hồn, liền xem như thật chính là mình định phong thời kỳ, sợ cũng là muốn tuân theo kia tử đạo hưu bất tử bần đạo lý niệm, có thể mặc kệ liền mặc kệ. Cái này cũng không thể trách tội mình, ai cũng là sẽ không quá nguyện ý cùng những ma tộc này giao thủ, nhưng phạm là cùng nó giao thủ tu sĩ, sợ cũng đều là sẽ có ý nghĩ này, ma đầu bản thân liền có thể hóa thành ma khí ăn mòn tu sĩ, trừ phi là có phẩm chất cao linh khí làm chống cự, nếu không cũng chỉ có thể là lấy cảnh giới áp chế. Đây cũng là đường kim bổn thoại nhất phương pháp, nếu là lại có biện pháp nào lời nói cũng là chỉ có thể dựa vào tuyệt phẩm tiên khí cùng cái khác thủ đoạn đặc thủ, bất quá lại cũng đều là quá hao phí tinh lực, cũng quá chất quý, nếu không cũng sẽ không bị những đại môn phái kia cho riêng phần mình thu liễm, tư tàng không ra. Bây giờ muốn tìm vật liệu, đáng tiếc vẫn chưa có quan hệ với thiên địa linh tài luyện chế cần thiết đặc thù linh vật, nếu là đi lăng tiêu thành tìm, sợ rằng sẽ nhẹ nhõm một điểm. Diệp Vân đem thể nội khuyết tổn chân khí bổ sung trở về, nhìn qua dưới thân rừng rả rậm rạp, thưởng thức vật hoàn chỉnh bao trùm địa đồng hồ, Diệp Vân nhìn lại lúc lại có thể nhìn thấy vài quặng linh tài trầm dại xích cười lắc đầu, vẫn chưa làm nhiều quá nhiều chuyện. Cái này nếu là thả trước kia, sợ rằng sẽ khởi hành đi lấy xuống, nhưng là bây giờ, chữ vật pháp bảo bên trong thiên địa linh tài đã nhiều phi thường, huống hồ dưới cái nhìn của mình, những này linh tài phẩm cấp cũng thực tế có chút quá mức cấp thấp. Nếu để cho mình hái lời nói, sợ cũng là đối với mình không có cái gì quá mức tuân ra, thả rằng như vậy, không bằng là cứ như vậy thả mặc bọn chúng, có lẽ sẽ tương đối tốt, về phần có phải hay không là bị người hữu duyên phát hiện, vậy liền mặc kệ. Bất quá, những cái kia linh tài bên cạnh tụ tập dẫn nấp yêu thú, lại làm cho Diệp Vân có chút hứng thú. Đến tận cùng cuối cùng là không sẽ là yêu thú đổi bạn linh tài trở thành cao dai, còn là bị tu sĩ đạt được. Được rồi, hiện tại ta vẫn là không có nhiều như vậy nhàn tâm, lang tiêu thành cách ta hiện tại sẽ không qua xa. Linh lực hóa hình, tại Diệp Vân một lần nữa hóa thành lôi quang như một vệt cầu vòng quán triệt phương xa, treo đến dưới thân mịt mở lục xâm bên trong số con yêu thú từ trong ngủ mê tỉnh lại, nghi ngờ nhìn hướng lên bầu trời thượng lưu dưới lôi đình linh khí lúc, tiêu to vài tiếng về sau, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Lao tổ. Ta cảnh giới bây giờ tại nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong, nếu là không có ngoài ý muốn, lần tiếp theo tôi tiên tâm pháp chính là muốn giúp ta đột phá tới đất tiến cảnh. Ngươi có gì tốt ý kiến? Trong khi đi vội, Diệp Vân hỏi hướng lao tổ nói, nói như thế nào đây? Ta cũng có chút kỳ quái những ma khí kia, làm sao lại tại biến mất sau để cảnh giới của ngươi một lần nữa đổ về nguyên anh cảnh? Bất quá ngươi cũng nhìn ra, tại bị tên thiên ma này đem tự thân ma khí sau khi hấp thu, mặc dù cảnh giới rút lui lợi hại, nhưng cũng là có thể để cảnh giới của ngươi ngược lại một lần nữa ổn định, cũng là không sai. Tiếp nhận trạng tiên truyền thừa vấn đỉnh đến nguyên anh cảnh thất trọng, còn lại một bước kia, chính là muốn nhìn cơ duyên. Kiếm đạo lao tổ cũng không dài dòng, đem suy đoán đều báo cho Diệp Vân, Diệp Vân nghe, trong mắt lóe lên nghi hoặc, chắc không được lúc trước trải nghiệm có thể so thiên tiên cảnh thời điểm, cảm giác được nếu là chỉ lấy địa tiên cảnh thất trọng tu vi so sánh, tất nhiên là xa xa không cách nào địch nổi thiên tiên cảnh, thậm chí là ngay cả so chiêu cơ hội sợ cũng là đều không có. Tại kiếm đạo lao tổ nói cho lúc, Diệp Vân cũng là hơi một bừng tinh thần, sau đó cười khổ nói, xem ra địa tiên cảnh thất trọng phía trên, còn là có cảnh giới cao thâm hơn, bất quá ta cũng là đã dự đoán được, chỉ là lại đột phá tiếp, bắt đầu khó tránh khỏi sẽ phiền phức rất nhiều. Hắc hắc, người đây đã là nhẹ nhõm nếu để cho những cái kia bị vây ở địa tiên cảnh cựu trọng lao ra hỏa nghe tới nhưng chính là muốn bị ngươi khí bốc khói đi một lần có thể thể nghiệm thiên tiên cơ hội thế nhưng là có thể nộp nhưng không thể cầu nếu là có thể đổi được một lần lời nói sợ là cả môn phái tích xúc cũng có thể cho ngươi ngươi còn muốn như thế nào lão tổ cũng không để ý cười nói nếu là nói như vậy ta thật sự chính là kiếm được rất nhiều diệp vân cười nhạt mở miệng nhưng cũng là có một chút tự đắc dù sao đây chính là thiên tiên cảnh thể nghiệm như lão tổ nói tới đồng dạng thật là có thể chuyển tặng lời nói sợ là sẽ phải hấp dẫn rất nhiều môn phái chi chủ đến cùng mình trao đổi đến lúc kia Sợ là đại lục này trên có mình cũng có thể thu hoạch, mà lại nhất định là trong thời gian ngắn nhất. Bất quá vẫn là sẽ có chút không cam tâm đi. Tuyết yêu thiên tiên cực hạn chi lực ta mặc dù là thu hoạch được chuyển thừa, lại là chưa hề ổn định lại tâm thần qua hảo hảo nghiên cứu. Ngược lại là chạm tiên tiên tiên chuyển thừa, ta tại lĩnh ngộ nhân quả chi kiếm thời điểm cũng là vì không ảnh hưởng ta bản thân kiếm đạo, đem nó vỡ nát tại trong thức hải của ta. Như thế đến nhìn, lần này tiên ma chiến trường một nhóm, ta chỉ là hơi chiếm một điểm chỗ tốt. Diệp vân cười cười nói tiếp, bất quá nhưng cũng là không sai, dù sao ta cũng chưa ăn thịt thỏi. Đúng, giết chóc tiên điện sự tình. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Vừa mới nghĩ lên, lão tổ hiện tại tay bên trong giống như cũng là có một môn tiên thuật truyền thừa, mà lại là cố nhân nhờ vả. Nếu là không có một cái tốt truyền nhân, khó tránh khỏi sẽ là có chút quá mức lãng phí, mà lại Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ là sẽ không tu hành cái này giết chóc tiên điện. Cho nên đối với tìm truyền nhân, cũng là có chút hiếu kỳ lão tổ sẽ lựa chọn như thế nào. Dù sao đây chính là một môn tiên thuật, mặc dù so ra kém như nước trong veo cùng thủy doanh doanh tinh la tiên, nhưng bằng mượn cảm giác của mình hai loại tiên thuật cũng hẳn là trên lệ không nhiều. Nếu là chân chính bắt đầu tương đối lời nói. Sợ cũng là ai cũng sẽ không thua ai, mà Diệp Vân hiện tại chuyện cần phải làm, liền là chuẩn bị chờ đợi nó truyền nhân xuất hiện. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nó truyền nhân đến tột cùng sẽ là ai điểm này, Diệp Vân cũng là có chút hứa chờ mong, dù sao huyết sắt thiên tiên danh hiệu mình mặc dù không biết, nhưng từ mặc vẫn tiên đám người tôn kính thái độ đến xem, chắc hẳn xác nhận một vị khó lường tuyệt thế thiên tiên. Mặc dù Diệp Vân đối nữ tử này cùng cảnh giới cường đại cũng không bài xích, nhưng nếu là để Diệp Vân hoặc là những người khác lần đầu tiên nghe được huyết sắt danh hiệu lúc, sợ cũng là đều sẽ coi là cái sau sẽ là nam tử, mà không phải một tên mỹ mạo nữ tử. Đây cũng là để lão tổ làm khoa a nữ nhân kia cũng là thật là phiền phức, không nói trước nàng bản thân chuyển thừa chính là quá mức hạ khắc, trừ phi là vừa mới tiếp xúc tu hành, nếu không vẹn vẹn là hủy bỏ toàn thân chân khí cùng linh lực điều này, sợ là liền sẽ để rất nhiều người từ bỏ. dù sao bọn hắn cũng không sẽ biết mình là thật hay không chính thích hợp giết chóc tiên điện, mù quáng mức bỏ tu vi, sẽ chỉ mang đến có chút không thể dự đoán hậu quả. lão tổ cũng là có chút phiền muộn, bất quá nháy mắt liền quên mất, cười nói, quản nhiều như vậy làm cái gì, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta cần gì phải quá mức quan tâm. đã lao tổ ngươi đều là nói như vậy, vậy ta cũng không lại nói cái gì. Quang đường còn lại trình liền vận dụng không gian pháp tắc thuần di quá khứ tốt, như vậy cũng hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đối với lao tổ rộng đến, Diệp Vân lắc đầu, bao trùm quanh thân lôi quang dần dần biến mất, một sợi bạch quang mang từ thể nội phát ra, bên người không gian chấn động mấy liệt. Diệp Vân nhìn xa xa phong thanh thủy tú, có chút nhíu nhíu mày. Phía trước truyền đến hai đạo khí tức, trong đó một đạo giống như có ma khí ẩn hiện, chẳng lẽ là tiên ma trong chiến trường đi ra ngoài ma tộc? Làm sao lại để cho mình gặp được có người cùng ma tộc ở giữa chiến đấu? Hơn nữa nhìn khí tức. Hai phe cảnh giới sợ là cũng sẽ không quá thấp, bất quá nhân tộc bên này còn là có yếu đất ưu thế, mặc dù rất khó nhìn ra, nhưng Diệp Vân lại là có thể cảm giác được trong đó một phương khí tức chính chậm rãi suy yếu, mà điểm này, sợ cũng là chỉ có Diệp Vân hiện tại tinh thần lực mới có thể phát giác. Được rồi, đã đều là gặp, coi như là giải quyết một lần chuyện phiền tốt đi. Khẽ thở dài, Diệp Vân trước mắt biến mất giữa không trung, thân hình lại lần nữa hiện hóa lúc, liền đến bọn hắn trên không. Mãnh liệt khí bạo âm thanh truyền đến, tại một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa không ngừng vang lên, hai thân ảnh tại liên tiếp không ngừng khí bảo âm thanh đình chỉ về sau, mới là hiện lộ ra thân hình nhìn xem xuất hiện tại trước mặt khuôn mặt giữ tận một đạo áo trắng thân ảnh rơi kiếm một lần nữa ám sát thân hình quỷ mỹ không thể nắm lấy mà một bên khuôn mặt giữ tận cũng là điều động tự thân ma khí một lần nữa chống cự ma tộc dương nghiệt ngươi hôm nay trốn không được kiếm như tịnh thủy lại là tại đâm ra thời điểm còn như cuồng bạo giận sông phô thiên cái điệu tập sát mà đến nam tử lạnh lùng nhìn xem bị mình một lần nữa đâm trúng thân thể ma tộc hơi có vẻ dừng lại sau một lần nữa triển lộ kiếm pháp tại liên tiếp thần dị kiếm chiêu phía dưới ma tộc chỉ có thể là đau khổ trào trống lại là có nỗi khổ không nói được thật sự là không may nghĩ không ra tu sĩ này hay là nội ngoại song tu bản thân kiếm đạo chính là cao minh, lại thêm nó bản thân gió linh khí, để vốn ma chảo cũng vô pháp bắt đến, liền ngay cả là đụng phải hắn áo bảo sợ cũng là có chút khó khăn. trước kia còn cho là mình có thể nhẹ nhõm thăng chi, thế nhưng là tại cùng cái này áo trắng tu sĩ trong giao chiến, hắn lại là phát phát hiện mình sai rất thái quá. nam tử áo trắng bản thân kiếm đạo thực lực chính là có thể nhẹ nhõm bài trừ phòng ngự của mình, lại thêm nó thân pháp quỷ mị mê tung, mình càng là liên tiếp sở đều tiếp xúc không đến, chỉ có thể là túi đầu bị cái sau tùy tiện treo lên đánh, mà lại cũng chỉ có thể là như thế, nếu là không cố kỵ nữa tiến công, sợ là cái này áo trắng tu sĩ lần công kích sau chính là có thể lấy đi của mình mệnh giết hại chúng ta tộc mạng ngươi nên tuyệt đã là ở vào dẫn trước hữu thế áo trắng tu sĩ trong tay tiên kiếm lại lần nữa vung lên phát ra kinh thế kiếm mang liền là chuẩn bị trực tiếp hiểu rõ ma đầu tính mệnh làm hậu người giết hại vô số nhân tộc cho cùng 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau vote năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phơi liền trên áp. đổ cho vợ ở đối với mọt tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ cấp đạo hưu đã đọc truyện, Quy 1 chương 759, Mạc Tiên hiểu. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Ẩm. Ngay tại kiếm mang này sắp xuyên thấu qua địa tiên cảnh ma đầu lúc, một đạo phát ra quang mang trường kiếm từ không gian bên trong vô hình xuất hiện, không hề có điểm báo trước bàng bạc chân khí cũng là tại thời khắc này, Ẩm vang bộc phát, mà theo tử sắc tiên kiếm nổi lên, chủ nhân cũng là cười nhẹ quay lưng áo trắng tu sĩ, nhìn về phía tụ thương rất nặng địa tiên cảnh ma đầu, trở tay một nói kiếm mang màu xanh Chân khí chi tuyển ngưng tụ trôi kiếm bên trong, tán phát trời sinh một kiếm khí. Càng đem áo trắng tu sĩ bước lùi lại mấy bước. Ngươi nếu là lựa chọn đi theo ta, ta thế nhưng là sẽ không giống hắn như vậy không nể tình, trực tiếp muốn mạng của ngươi. Ta người này tương đối tốt nói chuyện, chỉ cần là ngươi nhận ta làm chủ, ta liền để tu sĩ này không tổn thương được ngươi. Cũng mặc kệ sau lưng bị mình bức lùi áo trắng tu sĩ. Diệp Vân nhìn xem ánh mắt cảnh giác địa tiên cảnh ma đầu, cười nhạt nói. Hừ, si tâm vọng tưởng, bất quá là một cái nguyên anh cảnh thất trọng tiểu tử mà thôi. Mặc dù không biết ngươi là dùng biện pháp gì để cái này mặc thiên hiệu không chống đỡ được kiếm khí của ngươi. Bất quá chắc hẳn hẳn là dùng cái gì đặc thù biện pháp, mới là có thể có vừa rồi chiến lực, ta tuyệt không tin ngươi còn có thể dùng ra vừa rồi một chiêu kia. Kinh bị nhìn xem Diệp Vân, nhất là đang nghe Diệp Vân muốn đem mình xem như nô lệ đồng dạng, nhận nó là chủ, cái này liền càng là chuyện không thể nào. Lão tổ, trực tiếp vỡ vụ đi. Diệp Vân cũng là không do dự nữa, đã cái sau không nguyện ý, mình cũng không phải là cưỡng cầu người, trực tiếp chính là vận dụng Lao tổ thần hồn chi lực, kinh khủng áp bách chi lực nháy mắt liền đem địa tiên cảnh ma đầu vây quanh, lão tổ cũng là đem nó khống chế tại ma đầu cực hạn, Diệp Vân lại lần nữa nói: Đây chính là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là lại không nguyện ý, sợ sẽ là không có vận khí tốt như vậy." Lộ ra kinh khủng giữ tợn khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân, Diệp Vân thở dài, chính là nháy mắt đem địa tiên này cảnh ma đầu hóa thành một sợi tinh thuần linh hồn chi lực, tay phải kết ấn, như Diệp Vũ không trung đường vân nổi lên, nhẹ hút một chút, liền đem cái này linh hồn chi lực bên trong ma đầu ấn ký xuyên thấu qua đường vân khu trừ, sau đó đem nó hấp thu đến trong cơ thể của mình. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Vân cũng là cảm nhận được tinh thần lực của mình lại lần nữa có khuyết trương xu thế mặc dù rất nhỏ bé nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Diệp Vân quay đầu nhìn lạnh lùng nhìn lấy mình áo trắng tu sĩ lúc cười nói, vị đạo huynh này còn xin mất giận, tại hạ bất quá là nhìn cái này cùng vật đại bổ có chút lòng ngưỡng ấy, đây mới là xuất thủ thay đạo huynh đem nó dạo sát, mong rằng Mạc Thiên hiểu đạo huynh. Thứ lỗi, người nghe nói qua ta, nghi hoặc nhìn Diệp Vân, áo trắng tu sĩ tại Diệp Vân đem mình danh tự nói ra lúc cũng là dừng lại một chút, sau đó không hiểu mở miệng nói, đã đồng dạng là săn ma chi sĩ, ta tự nhiên là sẽ không làm nhiều so đo, bất quá đạo huynh có thể hay không nói ra bản thân môn phái, ta Mạc Thiên hiểu thế nhưng là chưa từng nghe nói qua đạo huynh danh hiệu. Cũng không khó coi ra Mạc Thiên Hiểu nghĩ hoặc, đối mặt Diệp Vân cái này chờ nguyên anh cảnh tu sĩ vậy mà có thể một kiếm liền đem mình móc đi, càng là có thể để cho địa tiên này cảnh ma đầu chớp mắt tử vong, đủ loại này thủ đoạn đều là tại độ xuất Diệp Vân bất phàm, càng làm cho Diệp Vân trong lòng mình có một cái thân phận thần bí. Một giới tán tu mà thôi, đạo huynh liền không cần để ở trong lòng, bất quá vì sao Mạc huynh sẽ cùng ma đầu kia chém giết cùng một chỗ. Diệp Vân tại để lão tổ thôn vệ địa tiên này cảnh ma đầu linh hồn về sau, cũng là để lão tổ nhìn rõ ma đầu ký ức thứ hải, tự nhiên cũng là có thể biết được trước mắt tên này Mạc Thiên Hiểu là như thế nào một vị tuyệt thế thiên tài. Tiên đạo trong tông pháp vô một thân truyền đệ tử, cái sau nó bản thân tuổi tác chính là tại không đủ 50 năm chính là có thể chính thức đặt chân địa tiên cảnh, mặc dù điểm này tự nhiên là sẽ không như Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh nhanh chóng, nhưng hai người là tiên tiên linh thể, nó bản thân tư chất cũng đã là siêu phàm tuyệt thế, mà trước mắt tên này áo trắng tu sĩ, nhưng là chân chính lục thể phàm thai, căn bản không đủ để so sánh cái gọi là tiên tiên linh thể tư chất. Hơn nữa nhìn ma đầu trong trí nhớ, cái sau bản tính cũng không phải như Bùi Vân Sơn như vậy thiện tại mặt ngoài công phu, mà là một tên chân chính tâm tính hướng thiện người, đối với cái sau có thể có cái này chờ tâm tính, Diệp Vân hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc cũng không phải là hắn đối với tất cả tu sĩ đều đã lẫn nhau âm mưu tính toán mà tập mãi thành thói quen, càng thêm mấu chốt một điểm chính là có thể tại tiên đạo trong tông ở vào cái sau địa vị, nếu là không có một chút thủ đoạn, lời nói mới là để người không thể tin được. xem ra đạo huynh là không nguyện ý lộ ra tự thân bối cảnh, bất quá cũng không sao, ta cùng người tu tiên bản thân cần phải đủ loại bí mật, đạo huynh đã có thể nhận biết ta, chắc hẳn cũng là cùng sau lưng ta tiên đạo tông có quan hệ. hơn nữa nhìn huynh đại tư chất, chắc hẳn cũng là tuyệt thế thiên tài một loại, nếu là tại về sau lời nói, ta tự nhiên sẽ biết được. nghe tới diệp vân lời nói về sau, mặc thiên hiểu cũng là không có quá nhiều truy hỏi. Mỗi người bí mật đều là ẩn tàng, mình cũng không có cái gì quyền lợi để cái sau tự chủ giao ra cái gì. Đạo huynh chi danh ta tự nhiên là biết được, bất quá chỉ là nghi hoặc Mạc huynh vì sao muốn cách Lăng Tiêu thành như vậy xa xôi khoảng cách, đến cái này bên trong truy sát đầu này tà ma, phải biết cái này hai bên khoảng cách. Diệp Vân nói đến đây bên trong, cũng là cười khổ một tiếng, tựa như là đối với Mạc Thiên Hiểu cử động như vậy cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trên lệch dòng giá 108.0000 bên trong đi, ta đây tự nhiên cũng là biết được, bất quá ta nuốt không giới khẩu khí này thôi, cái này tà ma từ khi xuất hiện về sau, ngắn ngủi mấy canh giờ chính là giết hơn 10 ngàn người cái này khiến ta như thế nào có thể an tâm đối mặt những cái tia phổ thông phẩm nhân? Mặc Thiên Hiểu cũng là không thèm để ý, nhìn xem Diệp Vân lúc chính là hơi một do dự, mở miệng nói, ta Mạc Thiên Hiểu ngày thường bên trong liền là ưa thích cùng người qua tay, nhìn Diệp Vân thực lực hẳn là cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, không biết có thể công bằng một trận chiến. nhìn xem Mạc Thiên Hiểu cũng không phải là tại cùng mình nói đùa, Diệp Vân cũng là âm thầm cười khổ, mình vốn chỉ là muốn mượn ở phía sau người miệng biết cách lăng tiêu thành vẫn còn rất xa, nhưng cũng không phải là chuẩn bị cùng loại này địa tiên cảnh biến thái qua tay. nếu là thả trước kia, mình có lẽ coi là Mạc Thiên Hiểu đã là nhanh đạt tới thiên tiên chi cảnh nhưng nếu là còn có cảnh giới càng cao hơn con đường vậy mình mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng là sẽ không lựa chọn tránh đi vậy ta chính là cung kính không bằng tuân mệnh dù sao đến lúc đó còn hy vọng Mạc huynh hạ thủ lưu tình mới là diệp vân cũng là không tại tranh chiến trong tay tử ảnh thần kiếm vung lên phía dưới phát ra im ắng kiếm uy nhìn xem đã làm tốt kiếm thế Mạc thiên Hiểu, diệp vân cười nhạt nói một trận chiến qua đi chính là kết thúc lần này tranh đoạt đạo huynh tả ma chi công mặc mẫu mặc dù không có đem cái này tả ma chi công nhìn quá mức nhưng đã diệp huynh lấy chuyện này làm lý do kia thiên hiệu chính là sẽ không ở coi thường mảy may chăm chú nhìn chăm chú diệp vân bộ dáng. Đang nhìn Diệp Vân một bộ bình thường tâm tính mặt đối với mình lúc, Mạc Thiên hiểu một tiếng quát chói tai, còn xin cẩn thận. Ngập trời kiếm nghi đầy trời mà qua, Diệp Vân nhìn xem trước mắt mình hiện hiện mấy trượng sóng dữ lúc, cũng là trong lòng bàn tay hiện hiện hỏa viêm, cười nhạt nói, hỏa viêm tam chuyển thiên hỏa biển. Hung hực hỏa viêm hải dương cuồng bạo như sấm, lại là tại cùng Mạc Thiên hiểu thủy linh dưới kiếm, dùng tuyệt đối ngang ngược sinh sinh đem kia tinh tế kiếm đạo áp chế mà xuống, biển lửa đốt cháy nửa bầu trời, mà kia sóng dữ lại là tại cái này cuồng bạo trong biển lửa không ngừng bị ép hàng, thẳng đến sau cùng đốt cháy kết thúc về sau, liền ngay cả cái này bốn phía nguyên bản thủy tú chi cảnh cũng là hóa thành đất khô cằn lan tràn vài trăm mét, hai mắt phát ra cùng nhiệt chiến ý, Mạc Thiên Hiệu hiển nhiên cũng là không nghĩ tới mình tại cái này chiều thứ nhất đối bính bên trong chính là rơi hạ phòng, không khỏi lại lần nữa nắm chặt mấy chia tay bên trong bị nóng xích hồng thủy linh tiên kiếm, sau đó cũng là chậm bế hai mắt, sau một khắc mở ra lúc, Diệp Vân cũng là không khỏi do dự, trong tay hỏa viêm lật tay hủy diệt, cũng là sau đó một khắc, bên hông tử ảnh thần kiếm nháy mắt hiện hiện, mang theo tự thân cường đại lôi vi, chớp mắt tập sát mà tới, với anh, hai đạo đến cực điểm chi lực đụng vào nhau. Diệp Vân vẫn chưa dùng trời sinh một kiếm dung hợp thần thông đạo thuật đến cùng Mạc Thiên Hiệu qua tay, mà là đơn thuần so đấu tự thân kiếm đạo cực hạng. Hạo Nhiên chi lực như huy hoàng thiên uy không thể miễn thị, lại là sau đó một khắc biến thành thẩm phán vạn vật lôi đỉnh thiên phạt, oanh sát hết thảy tất cả, mà Mặc Thiên Hiệu tự thân kiếm đạo chỉ là tại hơi đụng chạm hơi thời điểm, chính là bị cái này thiên uy triệt để đánh tan, như là như đạn phá bị hướng mặt đất nặng nề đập xuống bên trong. Nhìn lên trước mặt bên trong cái hang lớn chậm rãi đứng dậy Mặc Thiên hiểu Diệp Vân cũng là thu liễm tự thân kiếm đạo ý chí, cười nói, không biết Mặc hiện tại có thể lại đến đi theo xuống tay. Ha ha. Cùng Diệp Vinh một trận chiến này, thật đúng là bại có chút triệt để a, nghĩ không ra ta điệu tiên này cảnh thất trọng tu vi tại Diệp Vinh xem ra là không đáng giá nhắc tới, ta cũng là có chút quá mức kiêu ngạo. Mặc Thiên hiểu bại dứt khoát, cũng là thừa nhận lưu loát, cũng chưa có chút, ngược lại cười lớn thừa nhận bắt đầu, cũng là để Diệp Vân ý cười hiện hiện, trước mắt người này, cùng người trước mắt này giao thủ, đích thật là để cho mình cũng là được lợi rất nhiều. Cái này không chỉ là thể hiện tại kiếm trên đường, càng là có thể rõ ràng hiểu rõ đến tâm tính của hai người, cái sau nhìn thấy như mưa rơi văn hồ, tuy là hơi có vẻ u nhưng là cũng không có chút nào tà dị, nhất là tại cùng mình chủ động chém giết thời điểm. Tính di chi thủy cũng là sẽ hóa thành sóng dữ cuồn cuộn, để cho mình cũng là cảm thấy áp lực. Bất quá vẫn là thua, điểm này ngược lại là tại hạ có chút không oan. Diệp Hinh kiếm đạo, thật đúng là khủng bố tuyệt luân. Nếu là thật sự để tại hạ một lần nữa cảm thụ, sợ cũng là chỉ có thể vô ích tăng bại quả. Cũng là thở sâu, bắt đầu từ thất bại trong bóng tối đi ra, Mặc Thiên Hiệu cười nói. Mặc huynh tâm tính như thế, nhưng cũng là để Diệp Mỗ kinh ngạc. Diệp Vân cười nói, bại chính là bại, cần gì phải tìm cớ gì, nếu là không ngại, chính là từ tại hạ dẫn đầu Diệp Hinh tiến về lăng Tiêu thành bên trong như thế nào. Mặc Thiên Hiệu không khỏi cười nói. Tung Chi Diệp Vinh có thực lực thế này, càng là có thể gia nhập Ta Tiên đạo trong tông, nếu là có cơ hội, chưa hẳn không thể nào là giải vị trí cũ. Không biết Mạc huynh, cái này Tiên đạo Tông trưởng lão vị trí, chẳng lẽ không phải nhất định phải Tiên đạo trong tông cao tầng mới có thể thu hoạch được. Nghe tới Mạc Thiên Hiểu nói mình có thể có cơ hội trèo lên Lăng Tiên đạo Tông giải vị trí cũ, Diệp Vân cũng là có chút tâm động, bất quá cũng là sinh lòng nghi hoặc, hỏi: Xem ra Diệp Vân huynh thật là tán tu, môn phái khác trưởng lão tự nhiên là cần đối riêng phần mình môn phái có cống hiến lớn cùng đại công lao cùng trung tâm, bất quá chúng ta Tiên đạo Tông đặc biệt trưởng lão thế nhưng là không cần dạng này chỉ cần tại tà ma xâm lấn thời điểm cống hiến mình lực lượng, chính là có thể hưởng thụ ta tiên đạo tông sở hữu trưởng lão đặc thù quyền lợi, mà lại cũng là có thể tùy thời xử trí môn phái đệ tử. Cười cung Diệp Vân giải thích, đang nhìn Diệp Vân cũng là có chút tâm động lúc, Mạc Thiên hiểu cười nói, nếu là lấy Diệp huynh thực lực của người, sợ là có thể dễ như trở bàn tay liền thu hoạch được đi. Mạc huynh hay là quá mức cất nhắc ta, ta cái này nguyên anh cảnh trên thực lực đi, sợ là không đủ để phục chúng. Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói, hiển nhiên cũng là đối với tự thân cảnh giới theo không kịp điểm này có chút cô đơn. Mặc Thiên hiểu giận mình, sau đó cả giận nói, Diệp Vinh còn xin yên tâm. Nếu là Diệp huynh thật sự có tư cách đạt được trưởng lão này chi vị, ta Mặc Thiên Hiệu tự nhiên sẽ cam đoan vì Diệp Minh lấy được. Ta Thiên Đạo Tông còn dung không được những cái kia bọn chuột nhát làm chủ. Xong rồi. Diệp Vân nhìn xem mạc Thiên Hiệu trong mắt cơn giận còn xuất lại, cũng là trong lòng vui mừng, mà Lao Tổ cũng là tức giận nói: Ngươi đừng nhìn lấy người ta tâm tính không đủ liền như vậy lửa gạt. Nếu là một ngày kia hắn phát giác bị ngươi hố lời nói, thế nhưng là tha không được ngươi. Cái này một chút, ta vẫn tin tưởng Mặc Thiên Hiệu sẽ không quá để ý. Huống hồ Đạo Tông giải vị trí cũ, đây chính là đủ để ảnh hưởng người Minh Chủ kia địa vị tồn tại. Nếu là ta có thể được đến. Đối với ta cái này lôi linh thần cô động cũng là sẽ có được tốt hơn chất liệu. Diệp Vân tự nhiên là sẽ không để ý mình hố qua ai, dù sao chỉ muốn không phải là mình, cái khác tự nhiên đều là dễ nói, không khỏi cười nói. Được rồi, dù sao cái này cũng đích xác là chuyện nhỏ, bất quá nhìn xem Mạc Thiên hiệu có lẽ còn là có một số việc, nếu là có bắt buộc hay là giúp đỡ một đêm, dù sao ngươi cũng là lợi dụng người ta một lần. Biết Diệp Vân cũng hẳn là có tính toán của mình, lão tổ cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói. Bất quá Diệp huynh nếu là thật sự có nhàn tâm lời nói, không bằng có thể tới ta cái này bên trong giúp lần tiếp theo đến lúc đó cũng là có thể để diệp Vinh đặc biệt trưởng lao chi vị càng thêm kiên cố một chút. Cái sau cũng không phải là đồ đần, lại cảm giác được mình ngôn ngữ bên trên vi diệu lúc, cũng là cười cùng Diệp Vân mở miệng nói, nếu là Mạc huynh lời nói, kia Diệp Mỗ tự nhiên là sẽ to lớn trợ giúp. Các bang các một tay, đều có các sự tình, cái trước giúp mình có lợi cho đặc biệt trưởng lao chi vị, mà Diệp Vân trợ giúp hiện tại Mạc Thiên hiểu giải quyết dưới mắt năn đề, cũng là đều có các lấy hay bỏ. Hai người không khỏi lẫn nhau nhìn lẫn nhau một chút, đều là bật cười. Kia ta cũng là không giấu giếm đạo huynh ta hiện tại địa phương muốn đi là một chỗ tên là chín yêu đốt cấm địa. tại kia bên trong ta tại tiên đạo kim trong bảng đã là đón lấy giết chết thất gia yêu vương nhiệm vụ, còn có rất nhiều nhỏ vụ nhiệm vụ. bất quá diệp huynh cũng hẳn phải biết, tại kia bên trong yêu tộc đông nào, ta nếu là một người tiến về lời nói khó tránh khỏi sẽ có chút nguy hiểm, nhưng ta hiện tại tiên đạo trong tông, cũng là chỉ có ta có thể hoàn thành cái này cùng nhiệm vụ cầu. viện môn phái khác người tự nhiên sẽ ném ta tiên đạo tông mặt mũi, cho nên đây mới là hướng diệp huynh cầu, có thể hay không trợ giúp tại hạ, cũng là không có dầu diếm, cái sau cũng là nói qua nếu là diệp vân không muốn lời nói. Cái này đặc biệt trưởng Lao chi vị cũng là sẽ tuyệt lực hỗ trợ, cũng là để Diệp Vân cười khổ gật đầu. Dù sao cái sau đều là đã nói đến mức này, nếu là lại cự tuyệt, không khỏi cũng là có chút quá bất cận nhân tình, huống hồ Diệp Vân biết, hiện tại đích thật là cần một vị tại tiên đạo trong tông có lấy địa vị người tiếp ứng, bằng không, ngày sau tiên đạo tông tại trừ ma dọc theo con đường này, mình trừ phi là không định trợ giúp thương sinh, nếu không tốt nhất cũng là muốn chiếm cứ một chỗ cắm rủi, miễn cho đến lúc đó bị người bán, cũng không biết. Trừ yêu chẳng ma, vốn là ta cùng tu sĩ phải làm, huống mà còn có Mạc huynh tình cầu, nếu là Diệp mỗi lại tuyệt, không khỏi cũng là có chút quá không nể tình. Cười nhạt nhìn về phía Mạc Thiên Hiểu, đang nhìn cái sau cũng là lộ ra ý cười lúc, cũng là mang theo dừng lại, bất quá nếu là thật sự nguy hiểm đến tính mạng, còn xin Mạc huynh nhất định phải ra tay trợ giúp, không phải tại hạ cái này tu vi thế nhưng là hóa thành đất vàng. Nếu là Diệp huynh thật là xuất hiện cái gì vấn đề nghiêm trọng, vậy tại hạ tự nhiên sẽ là hết sức trợ giúp Diệp huynh, tuyệt sẽ không kéo dài hơi tàn một mình còn sống. Tự nhiên biết Diệp Vân cử động như vậy là ý gì, có thể khiến người ta trong thời gian ngắn như vậy chính là lựa chọn tướng sĩ cái người xa lạ lời nói, dưới cái nhìn của mình cũng là có chút khó tin, mặc dù cũng không có cái gì âm u ý nghĩ nhưng cũng là thoáng dấu giếm một chút cái này chín yêu đốt nguy hiểm. Kiếm đạo lão tổ, cái này chín yêu đốt là địa phương nào?" Diệp Vân trong lòng hỏi. "Chín yêu đốt sao? Ta giống như nghe qua, đợi ta nghĩ một hồi." Kiếm đạo lão tổ như mày, nói tiếp, "Đúng, ta về sau không cứ gọi kiếm đạo già rồi." Diệp Vân khẽ giật mình, nói, "Tiệt tiêu cái gì?" Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng, nói, "Theo ngươi tu vi tăng lên, ta cảm giác được đạo của ta cũng không chỉ là kiếm đạo, ngươi ta ở giữa có một loại liên hệ kỳ diệu, có lẽ ta biết thần thông nhiều đến tu đỉnh, chỉ là kiếm đạo căn bản không thể hiện được sự cường đại của ta." Diệp Vân kém chút té ngã cũng là trong lòng bật cười nói vậy ngươi muốn têu cái gì kiếm đạo lão tổ cười ha ha nói ngươi về sau liền gọi ta lão tổ ta chính là lão tổ tu luyện chi tổ thiên địa chi tổ vạn vật chi tổ phách lối không phách lối cuồn vọng không cuồn vọng. ha ha ha ha diệp vân im lặng qua nửa ngày nói tùy ngươi nghĩ tiêu cái gì liền têu cái gì tốt ngươi trước đem chín yêu đốt nói cho ta một chút kiếm đạo lão tổ không hiện tại là lão tổ nghĩ nghĩ đem trong trí nhớ một chút có quan hệ chín yêu đốt mơ hồ tin tức nói cho diệp vân ba mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và củng vỡ ở bằng các cách sau Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm thấy, 0777998892. Bằng 0942478892 fan Vu hoàng Anh. Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện, quy mô chương 760, đỏ thành. VS, cấu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Trong đó chẳng những là có một đầu thất giai yêu vương tồn tại, nếu là không may mắn lời nói, chỉ sợ có thể đụng phải bắt giai đại yêu vương có thể nói là toàn xem vận khí, mà vận khí của mình bản thân liền là có chút tự tin, cho nên lần này kéo lên Diệp Vân lời nói cũng là toàn bộ làm như nhìn xem có thể hay không, có cái gì trợ giúp, dù sao có một cái bạch dùng tay chân, khỏi phải ngu sao mà không dùng, mà Diệp Vân tự nhiên thông qua láo tổ miệng bên trong biết được kia chín yêu đốt nguy hiểm, mặc dù khi nhìn đến mạc Thiên Hiệu Cam Đoan về sau cũng là có chút thư giãn, bất quá cũng là chưa hề chủ quan qua, tại Diệp Vân chuẩn bị hỏi cái sau khi nào có thể tiến về thời điểm, cũng là nhìn thấy mạc Thiên Hiệu sắc mặt có chút xấu hổ, hiển nhiên lừa gạt loại sự tình này cái sau làm số lần cũng không nhiều, Diệp Vân cũng là mở miệng cười nói. Hết thể đều là như cũ đi, cái này chín yêu đốt sự tình ta cũng là có biết một hai, mặc dù sẽ không là như mạc huynh như vậy rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là có chút cái nhìn của mình. Ha ha, xem ra đây cũng là ta không tốt. Tự nhiên là biết diệp vân lợi nói là như thế nào ý tứ, mạc thiên hiểu cũng là không còn tâm thu thiệt, cười nói, đã như vậy, vậy ta hai người cũng đừng lại tại cái này bên trong lãng phí thời gian, để lao tổ đem chín yêu đốt cụ thể vấn đề nói với mình về sau. Diệp vân biết được về sau, cũng là vẫn chưa có quá nhiều tâm tính chọc trùng, bởi vì chín yêu đốt địa vừa khoảng cách lăng tiêu thành đến nói. Mặc dù lại là 100.000 bên trong xa cự Ly xa, nhưng nếu là có thể về sau người lớn trời truyền tông trận đến chớp mắt chạy tới, tự nhiên cũng là sẽ tiết kiệm không nhỏ thời gian. Nếu là đã có đường có thể đi, còn lại chính là muốn đi trước một cái phụ cận thành trì, nhìn lên phải chăng có lớn trời truyền tông trận. Diệp Vân vẫn chưa hỏi thăm Mạc Thiên Hiệu phụ cận có quan hệ với lớn trời truyền tông trận thành trì, trực tiếp chính là để lão tổ trợ giúp mình, để cái sau nhìn một chút có quan hệ với lớn trời truyền tông trận thành trì đều là có kia một chút. Nha, vận khí coi như không tệ, một chút chính là để lão tổ ta tìm được. Lão tổ linh hồn chi lực vô hạn quyết Trương, Tại nó ngàn bên trong khoảng cách cũng là nhìn thấy một cái to lớn thành trì, sau đó cười nói, đông nam phương hướng, 3,000 bên trong vị trí có một tòa thành trì, kia bên trong hẳn là có một cái lớn trời truyền tống trợn, 3,000 bên trong sao. Khẽ nhà khẩu khí, Diệp Vân cũng là tại biết về sau có cười nhận ý, dù sao khoảng cách 3.000 dặm cùng khoảng cách vạn dặm so sánh, tự nhiên là không thể giải thích, mà Diệp Vân tại nghỉ bình tĩnh về sau, cười nhận nói, nếu là tại cái này bên trong vô sự lời nói, chính là trước tìm một cái lớn trời truyền tống trận đi. Cũng tốt. Lúc đầu ta chính là không muốn dạng này buồn bực phía trước hướng, bất quá bây giờ có lớn trời truyền tống trận địa vực, hẳn là chỉ có đỏ thành. Phát giác lấy bốn phía cảnh sắc, Mạc Thiên Hiểu cũng là bật cười nói, xem ra hai ta người cũng là may mắn, đoạn này đường sẽ không vượt qua 3.400 bên trong. Có thể chính xác đến loại này phạm vi hạ. Diệp Vân trong mắt có quang thải kỳ dị, sau đó nhẹ gật đầu, thân hình hóa thành một đạo phát ra chướng mắt lôi quang lôi đỉnh, bay thẳng hướng về phía đông nam hướng, mà Mạc Thiên Hiểu khi nhìn đến sau cũng là hơi có vẻ kinh nghi, sau đó cũng là cười khổ lắc đầu, hóa thành một đạo bạch mang đuổi kịp đi. Như từ đầu đến cuối sẽ có tuần hoàn lời nói ta như thế nào tìm không thấy đâu. Lão tổ cũng là đang lật xem đầu kia điệu tiên cảnh ma đầu ký ức, tại phát hiện trong đó có một chút lặp lại lúc, cũng là có nghi hoặc, không khỏi nói thầm, nhìn đến hay là bởi vì kia ma thần hoàng nguyên nhân, trừ phi là hắn bởi vì vì một chút duyên cơ cải biến những ma đầu này ký ức, chính là để những ma đầu này tự hành như thế. Bây giờ nghĩ lại, lão tổ cũng là đối với mình có thể như vậy tùy tiện liền đạt được ma tộc ký ức sự tình có chút kinh nghi, từ kia ma tộc cho dù chết cũng không hướng nhân loại nhận chủ về điểm này đến xem, liền xem như có thể làm ra đem mình ký ức điên đảo thay đổi sự tình, cũng là không không khả năng, nhưng nếu là đến lừa dối mình sợ cũng là có chút quá mức trẻ tuổi, tâm cảnh của mình cũng không phải lại nhận ma đầu kia cách làm như vậy mà có mảy may dao động. Tại một trận trải vớt về sau, cũng là nhìn thấy phụ cận trăm bên trong có hơn thành trì, không khỏi mở miệng nói, Diệp Vân chính là đi trước trong đó cho lão tổ ta đổi lấy một vài thứ. Hồng liên thạch, chín do xương, màu xanh da trời ngọc. Ngươi muốn những vật này nếu là cái này đỏ thành không có sẽ làm sao? Diệp Vân tinh thần lực tự nhiên cũng là cảm nhận được ngoài trăm dặm thành trì đang nhìn lao tổ trực tiếp chính là cùng mình muốn ra thứ mà hắn cần lúc, không giải thích nghi ngờ nói, khẳng định sẽ có. Mà lại đại đa số đều là tại kia thứ gì cũng đều không hiểu tu sĩ trên tay, trừ cực thiểu số vật chân quý bị đặt ở cùng một chỗ bên ngoài, càng nhiều đều là tại bị tùy ý giao hàng, ta nói cho ngươi ngươi chính là cầm thuận tiện. Lão tổ cũng là hơi vừa cảm thụ, liền từ đỏ thành bên trong tìm đến mình cần thiết, trừ số ít trong đó không có bên ngoài, đại đa số thần vật đều là đã tìm được. Luyện chế lôi linh thần thật đúng là có chút phiền phức, vốn cho là chỉ là cần thuần túy lôi linh lực chính là có thể, bây giờ nghĩ lại lời nói, kia lôi linh thần luyện chế, ta còn thực sự là tương đối may mắn. Nhìn xem lão tổ cho mình liệt tờ đơn, Diệp Vân cũng là nhịn không được nhẹ húi khẩu khí, cả kinh nói, ta nhớ được Ma Linh thần thế nhưng là không cần nhiều như vậy, mà lại hẳn là chỉ cần ta lôi hệ pháp tắc đi, làm sao cần nhiều như vậy Thiên Địa Linh Tài. Diệp Vân nhìn xem Tứ Hải bên trong lít nha lít nhít danh sách, đầu tiên là chấn Kinh Chi hơn, sau đó cười khổ nói, vậy ta đây lôi hệ pháp tắc, có phải là cũng có thể bãi miễn không cần tại rót vào? Mỗi khi nghĩ từ bản thân rót vào lôi hệ pháp tắc thời điểm, trong cơ thể mình liền như là ngược dòng chân khí thống khổ, mặc dù so ra kém mình bị hỏa độc xâm lấn lúc mang đến mỗi giờ mỗi khắc đốt cháy thống khổ, nhưng cũng là có bị trực tiếp rút ra tinh huyết nghị người đau đớn, nếu là mình thoáng Kiên chỉ không được. Sợ là lúc trước ma linh thần cũng là sẽ thất bại trong gắng thức. Lão tổ muốn những này tự nhiên là rất chân quý, mà lại có thể muốn nhiều đồ như vậy tự nhiên là sẽ không để cho ngươi tại tổn thất lôi hệ pháp tắc, chỉ cần rót vào lôi linh lực thuật tiện. Nhìn xem Diệp Vân lộ ra vẻ nhức nối, lão tổ cười thầm, bất quá ngươi bây giờ ngược lại là có thể suy tính một chút tiếp nhận kia Tuyết yêu thiên tiên cực hàn truyền thừa, nếu là có thể triệt để nắm giữ, chỉ sợ ngươi băng linh lực cũng là sẽ có thăng hoa tăng lên. Tuyết Liên thiên tiên cực hàn chi lực quá mức khổng lồ, mặc dù là đại bộ phận phân đều dùng để phong bế ta ma tính, nhưng nếu là dựa theo Tuyết Liên thiên tiên ý tứ, chỉ cần là đợi đến ta lĩnh ngộ bắt đầu cũng là giải trừ cái này ma tính một mặt, bất quá nếu là đã linh ngộ, chính là có thể dễ như trở bàn tay đóng băng lại nó, để nó không cách nào quấy phá. Diệp Vân tự nhiên là trông mà thèm cực hàn thần lực truyền thừa, phải biết đây chính là không thua gì Nguyệt thần lực cường đại thần lực, có thể đóng băng lại ma khí điểm này liền có thể thấy được, cái này cực hàn thần lực có thể là so ma khí càng thêm phẩm chất cao năng lượng. Mà Diệp Vân mặc dù cũng là hữu tâm muốn có được, nhưng cũng là có chút tự mình hiểu lấy, mình nếu là muốn làm đến bước này, trừ phi là đem mình cảnh giới bây giờ hết sức đề cao, tốt nhất cũng là muốn tăng lên tới địa tiên cảnh về sau, mới lớn mật nếm thử tiếp nhận vị kia Tuyết yêu thiên tiên truyền thừa. Mình sẽ không như tiếp nhận trạm tiên tiên tiên truyền thừa, tại lĩnh ngộ trong đó bản chất về sau, chính là trực tiếp đem còn lại kiếm ý kiếm chiêu đều chặn tới, bởi vì chính mình bản thân liền là không cho phép của mình kiếm đạo chịu ảnh hưởng, mà cái này kiếm đạo trên bản chất sự tình, mình tại lĩnh ngộ trạm tiên tiên tiên nhân quả chi kiếm về sau, chính là không còn cần, còn lại liền xem như bị mình gánh chịu, cũng là không có chút nào chỗ tốt. Như là đã là không có bất kỳ chỗ tốt nào, vậy mình cũng là không cần tiếp nhận nhiều như vậy truyền thừa, tham thì chuyện này, mình cũng là minh bạch, cho nên cũng chưa tại làm nhiều kึก cầu Truyền thừa hay không? đều là lúc đầu vận mệnh mà thôi. Nếu là thật sự thuộc về mình vậy mình tự nhiên sẽ là hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng nếu là không thuộc về mình ngược lại còn sẽ ảnh hưởng mình, liền xem như mất đi lại nhiều. Mình cũng là muốn đem nó hoàn toàn từ bên cạnh mình tước đoạt. Từ một điểm này nhìn lại, mình cũng là vì tự thân cường đại mà có chút ít trả giá người. Nhưng có một chút lại là Diệp Vân ranh giới cuối cùng, vô luận như thế nào đều là không thể chạm tới mình quan tâm cùng quan tâm lợi. Đây chính là Diệp Vân con đường tu hành bên trên duy nhất cần tuân thủ ghi nhớ. Chính mình đạo mặc dù bây giờ vẫn là như vậy cao không thể chạm, nhưng là có hy vọng, mà có hy vọng con đường cũng đã là để Diệp Vân hài lòng rất rất nhiều đã ngươi đều là đã chuẩn bị làm như vậy, kia lão tổ tự nhiên cũng là sẽ không ngăn cản, tổng tất cả mạnh khỏe chính là lão tổ đối với cái này cùng tu tâm sự tỉnh, bình thường đều sẽ để Diệp Vân một người quyết đoán, liền xem như cái sau trở thành giết người vô số ma đầu, kia cũng là chính hắn ý nguyện, mình chỉ là một cái người chứng kiến mà thôi, mà một cái người chứng kiến chuyện cần phải làm, chính là chỉ cần nhìn xem đơn giản như vậy, cái này đỏ thành cũng là số ít mấy cái thành lớn, nếu không phải là ta tiên đạo tông tại lăng tiêu thành chiếm cứ thủ vị, chỉ sợ cái này đỏ thành cùng cái khác những cái kia đại thành trị đều là sẽ lẫn nhau tranh đoạt hai mới là linh diệu đại lục đệ nhất thành vị trí. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình càng ngày càng gần xích hồng sắc thành trì, nó ngàn trượng to lớn cao độ đã là một cái kỳ dị cảnh sắc, lại thêm kiếp như máu tươi thành thân cũng là để cái này thành trì tại độ tăng thêm mấy phần quỷ dị. Nhìn xem đỏ thành xuất hiện về sau, Diệp Vân cũng là hơi kinh ngạc nhìn mấy lần cái này cự đại thành trì đồng hồ thân huyết sắc, tại cảm giác được trong đó dị dạng lúc, không khỏi sắc mặt có chút khó xử, nói, cái này đỏ thành huyết sắc, hẳn là cũng không phải là thuốc nhuộm đi. Ha ha, tự nhiên sẽ không là, những máu tươi này nhưng đều là lúc trước đỏ thành người phân giết yêu ma dùng máu tươi của bọn hắn đến nhuộm đỏ thành này thân, như thế nào Có phải là có một fan đặc biệt tư vị? Mạc Thiên hiểu hiển nhiên cũng là có chút thưởng thức cái này yêu dị màu đỏ, bởi vì những máu tươi này đều là yêu ma, vừa nghĩ tới đem những cái kia yêu tộc đầu lâu trả xuống hoặc là dùng nó tâm đầu huyết trải lên thành trì, sau đó tại bước vào thời điểm, mỗi một bước đều là giẫm lên những này yêu tộc thi cốt, càng là tâm tình thoải mái. Thật đúng là có đủ độc đáo. Diệp Vân cũng là hơi có vẻ xấu hổ, mình mặc dù đối yêu tộc không có cái gì quá lớn hảo cảm, nhưng nhìn xem những này huyết sắc, cũng là trong lòng hiện lên mấy vẻ không đành lòng. Dù sao những này huyết sắc cũng không phải là phổ thông máu tươi, chỉ sợ càng là mỗi một cái yêu tộc tinh hoa chi huyết, mình bây giờ tinh huyết cũng bất quá năm đấm lớn nhỏ, có thể có nhiều như vậy tinh máu nhuộm đỏ thành trì, cũng khó trách những này yêu tộc đều là như thế oán hận người một nhà tộc. Bất quá dạng này là không cách nào sự tình, lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc chủng tộc chiến dịch lúc bắt đầu, cũng là có không ít nhân tộc bị yêu ma thôn phệ, càng là có nhân sủng, tiểu nói này, liền đem bắt được nhân tộc mỹ nữ dùng làm sủng vật, có thể tùy ý giết chết hoặc là phát tiết, trong đó cũng là có cấp tộc vương nữ hoặc là hoàng nữ, cũng là cực kỳ vô cùng thê thảm. Cho nên hiện tại mình gặp phải một chút yêu tộc sủng đô cũng là không để ý tới hai tộc ở giữa sinh tử chiến dịch dung không được một chút do dự chỉ có thể là giết chóc lâm vào vô tận giết chóc vòng xoáy bên trong theo hai tộc giao chiến thời cơ càng phát lâu dài liền càng là cần một loại tân sinh lực lượng đến đánh vỡ sự cân bằng này mà loại này xuất hiện tân sinh cân bằng nhưng cũng là cái này buồn cười ma tộc một khi là có để hai tộc cộng đồng diện vong lực lượng xuất hiện hai tộc nhân yêu chính là sẽ thân mật vô Gian kết nối cùng một chỗ điểm này không ít người đều là hiểu rõ nhưng là chậm chạp không có qua phát sinh nó một chính là yêu tộc bị trong tiên giới bá chủ tồn tại phong ấn chậm chạp không thể hiện thân chỉ có một hai lần cơ hội có lẽ có thể chỗ tới về phần cái khác yêu tộc nói cho cùng chẳng qua là ngày mai dựa vào tu luyện ra hiện yêu tộc mặc dù cũng là so với người bình thường tộc cường đại nhưng cũng là không cách nào cùng chân chính anh tuyệt chỗ so sánh mà những cái kia bị phong ấn yêu tộc liền xem như đại đa số người đều là sẽ không thừa nhận nhưng cũng là không cách nào phủ định những cái kia yêu tộc cường đại thật là so nhân tộc cường đại quá nhiều bất quá đây cũng chỉ là tầng dưới chót tu sĩ mà thôi chân chính tuyệt thế thiên tài chỉ sợ cũng sẽ không so những này yêu tộc yếu hơn nửa phân đỏ thành bên trong sự tình nhưng cũng đích thật là có một phong vị khác Tại Diệp Vân đưa trước một khối hạ phẩm tiên linh chi thạch tiến vào thành trì về sau cũng là nhìn thấy bốn phía đều là đang gọi bán yêu tộc người tồn tại, có là buôn bán yêu tộc nữ tử, nó tư thái cũng là riêng phần mình đều có đặc thù văn vị, cũng là kia đột xuất thú thai cùng đại biểu các tộc cái đuôi, để một chút có đặc thù vui người tốt tộc dị thường cùng nhiệt. Một đầu tốt yêu tộc chi nữ càng là có thể đấu giá giá trên trời, bất quá lại nhất định phải là nguyên âm còn tại, nếu không liền xem như giao hợp về sau cũng là không chiếm được mảy may chỗ tốt, mà lại yêu tộc bên trong cũng là phân biệt có thân phận của nhau, dù sao chuột thành tinh cùng mãng xà thành yêu, hai loại mặc dù đều là yêu tộc, nhưng nó thân phận chính là khác biệt cho nên tại cái này đỏ thành bên trong, trừ đấu giá yêu tộc nữ từ bên ngoài, đại đa số càng là có liên quan tại yêu tộc thân thể bộ vị, xếp vào mang lưu yêu một đôi không thể phá vỡ sừng thú, giao xả thành yêu rút đi ra, thậm chí là trực tiếp xuất thủ chấn áp lại một đầu giao xả, trực tiếp liền là sinh sinh đem nó kéo xuống, từ đó mang theo máu tươi trực tiếp bắt đầu giao hàng, mà đối với cái này cùng tàn bạo sự tình, càng là dứt lây không ít người chú ý, đồng thời cũng là trong lòng tính toán. ứng làm như thế nào đến mua? Diệp Minh nhưng có vật trong lòng, nhìn xem Diệp Vân lộ ra không hàn vậy Mặc Thiên hiểu cười nhạt nói, ta cùng đều là nhân tộc. Những này tiểu tiểu yêu tộc liền xem như đều tuyệt chủng đều vô sự, trời sinh liền là phải bị ta cùng giống tại dưới chân, chẳng lẽ thật sự cho rằng là tu luyện thành vị yêu quái, liền có thể giễu võ dương bao sao? Lời nói cũng là như thế, bất quá trung quy là quá mức trò đùa, hai tộc chi tranh, liên quan đến những này yếu tiểu yêu tộc lại có gì cùng sự tình, sợ là bọn hắn chỉ là phun ra nuốt vào linh lực thành tinh, chân chính lấy giết chóc thành yêu yêu tộc, hiện tại cũng là rất ít. Diệp Vân nghe Mạc Thiên hiệu lời nói về sau, cũng là nhíu như mày, bất quá nhưng cũng là không có ở kiên trì, chúng tộc khác biệt, một câu, tháng qua thiên luôn và ngữ, chỉ vì hai tộc ở giữa tranh đấu, cho không dưới cái khác. Bất quá bây giờ đã đi tới cái này đỏ thành lời nói, nhìn xem náo nhiệt cảnh sắc chắc hẳn cũng là đỏ thành mỗi năm một lần máu nhuộm đỏ cắt mở ra. Ta cùng cũng là tại cái này bên trong nghỉ ngơi một chút tốt. Mặc Thiên Hiểu cũng là cười cùng Diệp Vân nói. Như thế nào máu nhuộm đỏ cắt? Diệp Vân đang nghe Mạc Thiên Hiểu lời nói về sau, cũng là trong lòng nghĩ hoặc, sau đó không hiểu hỏi. Ha ha, đây chính là đỏ trong thành nhất là thịnh đại thời gian, chỉ cần là nhìn riêng phần mình giao ra bao nhiêu mai tiên linh chi thạch, liền có thể lựa chọn nó quan sát vị trí mà cửa này khóa chính là cùng những này yêu tộc có quan hệ để hai đầu yêu tộc lẫn nhau chém giết bên thắng còn sống kẻ bại tử vong sau đó cũng là có không ít xinh đẹp nữ yêu bị thuần phục tốt đấu giá mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng tuyệt đối là vật siêu cho giá trị Mặc Thiên Hiệu mở miệng cười nói xem ra chỉ là đơn thuần giải trí bất quá đấu giá những này nữ yêu lại là có chút khiến người cười khổ không được Diệp Vân mặc dù không có quá nhiều phản cảm nhưng cũng không phải là cỡ nào đồng ý nhất là đang nghe muốn đem những này yêu tộc nữ tử bán đấu giá thời điểm chỉ là trong lòng hơi có vẻ đỉnh trệ về sau chính là nhịn không được cười khổ nói Xem ra cái này trẻ sơ sinh tâm tính cũng không phải là cỡ nào tốt, để ta cái này tầm cũng không khỏi bắt đầu thương hại lên mà vật Mặc dù Diệp Vân cũng không phải là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là ác nhân, nếu không phải là như thế lời nói, Thủy Doanh Doanh cũng sẽ không như vậy tin tưởng cái sau, mà bây giờ đang nghe cái này, máu nhuộm đỏ các là như vậy dáng vẻ về sau, cũng là có chút mất tự nhiên, bất quá cái này lo lắng lại là sẽ bị bỏ đi rơi, liền như là lần thứ nhất sắc nhân chi lúc, trong lòng tự nhiên sẽ run rẩy, sẽ sợ hãi, nhưng nếu là người rất nhiều, liền cũng chỉ là sẽ cảm thấy chính là chuyện như. Thế, mà Diệp Vân trẻ sơ sinh tâm tính cũng là sẽ đang nhìn nhiều hồng trần từ từ về sau, lại lần nữa bị tăng thêm o huế. Cho nên tại bước này bắt đầu, chính là có hai con đường để Diệp Vân đi, phá kén thành điệp cùng như vậy ngủ say. Nếu là mà hai con đường này, tự nhiên là không cần để Diệp Vân đến tuyệt đối. Về sau người bản tính tự nhiên sẽ là lựa chọn cái trước. Nếu là ngay cả con đường này đều là không cách nào an tâm đi xuống, như vậy liền xem như lần nữa tới qua cũng là sẽ không có chút ý nghĩa nào. Chuyện kế tiếp, đích thật là có rất nhiều không chỗ thích hợp. Bất quá ta cũng là có thể biết Diệp Minh người cái này một giới tán tu hẳn là không biết lúc trước những ngày yêu tộc đối chúng ta tộc làm qua sự tình. Mạc Thiên Hiểu cũng là nhìn ra Diệp Vân trong mắt do dự, cũng là hơi nghĩ đến cái sau thổ lộ một chút tiên đạo tông cổ tịch bên trên sự tình, cũng là hy vọng Diệp Vân không muốn đối với những này yêu tộc có quá nhiều thương hại, bọn hắn trời sinh chính là hẳn là bị mình cùng sự trí rơi. Nghe Mạc Thiên Hiểu giảng thuật yêu tộc đối người tộc làm đủ loại tàn nhẫn sự tình lúc, Diệp Vân cũng là trong lòng thở dài, dạng này hai tộc quan hệ trong đó, đích xác là không thể nào có mảy may chuyển biến tốt đẹp, trừ phi là chân chính có lực lượng có thể đem cái này hai cố cũ hận vòng xoáy cho đa diện, không phải sẽ chỉ là càng ngày càng kịt liệt. Còn tốt hiện tại yêu tộc đại đa số đều là bị phong vấn lên, nếu là bằng không sẽ chỉ là chống không lưu cho nhân tộc không thể cơ hội thở dốc. Bây giờ nhiều năm như vậy bên trong thở dốc, cũng là để nhân tộc chân chính phồn vinh xuống tới. Mà lúc này đây yêu tộc liền xem như đối đầu nhân tộc lời nói, cũng sẽ không có mảy may tiện nghi có thể chiếm cứ. đã trời biết huynh hữu tâm quan sát máu nhuộn đỏ cát, vậy tại hạ cũng tất nhiên sẽ là cùng nhau thưởng thức. bất quá ta đối với những này buồn bán chi vật cũng là có phần có hứng thú, không biết trời biết huynh có thể cùng nhau thưởng thức. bật cười nhìn về phía mặt thiên hiểu, đang nhìn cái sau gật đầu lúc diệp vân cũng là kế tiếp theo cất bước thưởng thức bốn phía náo nhiệt cảnh sắc. mình thế nhưng là rất lâu đều không có cảm nhận được cái này cùng ảo tưởng. Mình tựa như là từ vỡ vụn chi điệu bên trong sau khi đi ra, chính là vẫn luôn là ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng, liền xem như có mấy khắc nghỉ ngơi, cũng là bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ mà thôi. hôm nay có thể có thời gian đến cái này đỏ thành bên trong, cũng là muốn tận lực buông lòng thông khoái, miễn cho lô vốn rất nhiều. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. 4. Năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mọ, viết tiểu thẩy, rồ hay sọ tìm thẩy, 0777998892. bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, Quy 1 chương 761, thú viết cát. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. 3. Đã diệp vân huynh cố ý, kia ta cũng là sẽ cho ngươi đề cử một chút thượng hạng yêu thú chi vật, bất quá nói lên yêu thú này vật chân quý, vậy dĩ nhiên là cùng yêu thú tinh huyết có quan hệ, nhớ ngày đó liền có một tiền bối thôn phệ long huyết, nhục thân cũng là cường đại mức không thể tưởng tượng nổi. Mạc Thiên hiểu cười nói: "A, tiểu tử này biết một vài thứ đâu." Lao tổ âm thanh âm vang lên. Mà nghe Mạc Thiên hiểu lời nói về sau, Diệp Vân cũng là không cao hứng mà hỏi lão tổ, cái kia thôn phệ long huyết tiền bối sẽ không là đang nói ngươi đi. Hắc hắc, năm đó không thành thục mà thôi, làm gì nhắc lại đâu. Mặc dù ngoài miệng là để Diệp Vân không muốn sớm, lão tổ lại xem ra rất là đã ý. Diệp Vân cũng là cười khổ nói, cũng không biết lúc trước ngươi là thế nào đoạt tới tay, đây chính là long huyết, ngươi cũng thật là uy mãnh mười phần, ngay cả cái này cùng thần thú đều là dám nghi cách. Lão tổ tự nhiên là thần thông cao minh, bất quá mấu chốt cũng là cần một chút tiểu thủ đoạn, không phải lão tổ đối đầu kia các thứ, thật đúng là sẽ có chút bỡ ngỡ. Lão tổ đối với về điểm này cũng là khó được không có tự đại. Thầm. Bất quá hồng liên thạch màu xanh da trời ngọc những vật này, cái này lôi linh thần thật là cần sao? Nếu là ta nhớ không lầm, những này cũng đều là thuộc về viêm hệ linh tài cùng thủy hệ linh tài. Thả tại cái khác luyện chế chi vật bên trên ta tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, nhưng lôi linh thần là lấy lôi linh làm gốc, cần nhiều như vậy cái khác linh tài, phải chăng quá mức nguy hiểm không thể khống? Diệp Vân lo lắng cũng không phải là không phải không có lý, mà lao tổ trả lời tự nhiên cũng là đền bù Diệp Vân lo lắng, biết được hiểu về sau, Diệp Vân cũng là không có ở nghi vấn. Khó khăn hay không, nhìn người vẫn là nhìn trời, bất quá đều là đối với tự thân kiên định sinh ra dao động mà thôi. Diệp Vân tự nhiên là minh bạch đạo lý này mà lao tổ nhưng cũng là mang theo sau khi chết cũng là suy nghĩ đạo lý này nhưng cũng là tại minh bạch về sau có chút cười khổ cái này cũng hẳn là cái so đối với tự thân bất đắc dĩ cùng cái khác chi vật tất cả đều không quan hệ mà nhìn xem Diệp Vân như vậy tâm tính hiền hòa lúc lao tổ cũng là không khỏi để lộ ra vui lòng có thể có cái này cùng hiền hòa tâm tính tự nhiên là không sai nhìn trước mắt xuất hiện cổ phát mặt tiền cửa hàng Diệp Vân nhìn xem biển bên trên thú huyết các lúc kỳ phong mang có lợi tựa như là một đầu dao long vòng vèo mà lên lại là sau đó một khắc trở thành tĩnh mịch huyết sắc bút mực Diệp Vân cũng là cười nhạt nói xem ra nơi này chủ cửa hàng hẳn là một cái rất có thủ đoạn người thú huyết các các chủ tự nhiên là có thủ đoạn đừng nhìn tiệm này mặt là như thế này phổ thông nhưng ngươi nếu là đi tới lời nói tuyệt đối sẽ là có thể để ngươi giật nảy cả mình trong này tinh huyết cất giữ số lượng thế nhưng là đạt tới cái gì cần có đều có bất quá chân quý hi hữu tinh huyết cũng là giá trên trời liền xem như ta có đôi khi cũng sẽ rất bất đắc dĩ Mặc Thiên hiểu tới qua thú huyết các không chỉ một lần cũng là biết quy củ của nơi này đang nhìn những này bị chứa đựng tại bình quán bên trong tiên diễm máu tươi lúc Khi nhìn xem những cái kia phát ra khiếp người khí, tức có ánh huyết châu lúc, cũng là nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cũng là chỉ có thể làm nhìn xem. Cái này bên trong sẽ có long huyết sao? Diệp Vân nhìn xem thú huyết trong các rực rỡ muôn màu, tinh huyết trong suốt bình nhỏ, vô ý thức nói, cái này coi như khó nói. Chẳng qua nếu như thật là có long máu, khả năng này là chỉ có thể môn chủ tự mình đến hối đoái mới có thể. Ta cũng là đối kia đồng giá cách không dám có chút vượt qua, dù sao đều là quý đến khiến người giận xôi chính là. Mặc Thiên hiểu hiển nhiên cũng là đối với nơi này giá cả quá mức đắt đỏ có chút bất mãn, bất quá cũng là không dám có chút chủ quan bởi vì cái này bên trong liền đã từng có mấy cái điệu tiên cảnh tu sĩ trông mà thèm chuẩn bị xuất thủ trắng trợn cấp đoạn, lại là bị nơi này các chủ chớp mắt giết chết. gió qua không lưu ngấn, luôn máu không dính vào người. lúc trước mình cũng bất quá là điệu tiên cảnh ngũ trọng, mà lúc trước đám kia tu sĩ cũng là có điệu tiên cảnh thất trọng tồn tại người, còn là bị kia trong lúc vô hình lộ ra sát ý bao trùm, sau đó liền không hề có điểm báo trước chết đi, liền như là là thọ nguyên đến cuối cùng, cái này cùng siêu nhân thủ đoạn cũng là mạc vấn tiên hiện đang hồi tưởng lại đến cũng là một trận gian hạn. Bất quá nếu là Diệp huynh ngươi là trực tiếp thanh toán, vị này thú huyết các các chủ cũng là sẽ không làm có ngươi, nó tâm tính cũng là hiền hòa, cho nên sẽ không làm nhiều một chút làm khó chúng ta những vãn bối này sự tình, tỉ như ngay tại chỗ lên giá loại chuyện này, vị các chủ này hay là không cần làm. Đích xác Ca Minh. Diệp Vân nhẹ gật đầu về sau, hỏi hướng trong lòng lão tổ, những này thú huyết bên trong, ngươi cho rằng là loại kia tương đối Ca Minh. Cái này sao? Lão tổ đều là uống qua long huyết người, những này đầu nhỏ tiểu liệu ta tự nhiên là sẽ không quá quan tâm, bất quá ta ngược lại là đối với những này bình nhỏ tương đối hài lòng lại còn đều là không gian phát khí, có thể có cái này chờ thủ đoạn, chắc hẳn người các chủ kia đích thật là bất phàm. Lão tổ cũng là ánh mắt bốn phía ngắm loạn, khi nhìn xem trong đó trong suốt bình nhỏ bên trong có ba giọt màu đen tinh huyết lúc, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn, kinh ngạc nói, đây là cái nào lao ra hỏa tại cái này bên trong luận chơi, ngay cả thứ này đều là dám lấy ra đầu giá. Nghe lão tổ lời nói về sau, Diệp Vân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía kia trôn giấu tại rất nhiều bình nhỏ bên trong chất chứa có màu đen tinh huyết bình nhỏ, mặc dù là vẫn chưa ở trong đó cảm nhận được cái gì dị dạng, nhưng lại cũng là có rất nhiều kỳ dị cảm giác sông lên đầu, mà lại mình trong đan điền nguyên anh. Ở thời điểm này hai mắt bắn ra nhật nguyện chi huy, hiển nhiên là bị trong đó tinh huyết sở cảm ứng đến. Mà Diệp Vân cũng là đi qua thân đi, từ bình bảy bên trong đơn độc xuất ra cái này một bình tiểu bình, nói, không biết thứ này, tiền bối là chuẩn bị như thế nào bán. Nhìn xem Diệp Vân đã là chọn lựa tốt về sau, Mạc Thiên Hiểu cũng là ngẩng đầu nhìn Diệp Vân trong tay màu đen tinh huyết về sau, cũng là vẫn chưa có quá nhiều lưu ý, lúc này lại là vang lên giản mua đạm mạc thanh âm, người hữu duyên, liền bán cho ngươi một triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nếu là có thể cầm được ra, chính là lấy đi tốt. lộ bộ. Diệp Vân nghe lão giả như vậy chào giá, cũng là cả kinh. Mình thế, nhưng là không nghĩ tới cái này nho nhỏ đồ vật chính là có thể giá trị nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nếu là phổ thông trào giá mình cũng là có thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ đến nhìn, chính là để mình cũng có chút do dự. Đưa cho hắn, liền xem như 10 triệu chúng ta cũng là kiếm. Lao tổ lại là không chút do dự, trực tiếp chính là để Diệp Vân đem tiên linh chi thạch trả giá, bởi vì nguyên bản mình vẫn còn có chút không xác định sẽ hay không làm mình suy nghĩ vật kia, nhưng là thấy Lao giả như vậy sư tử há một lúc, cũng là càng thêm xác định mình ý niệm trong lòng. Thôi, dù sao ta cũng là đang cần tiên linh chi thạch nên như thế nào tiêu xài, thứ này chính là đặt ở cái này bên trong còn xin tiền bối nghiệp thu. Lão giả lời nói tự nhiên là đơn độc truyền thâu cho Diệp Vân, tại Diệp Vân xuất ra một viên chữ vật pháp bảo đặt ở trên quầy lúc, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, chính là chớp mắt biến mất, mà bình nhỏ bên trên kết giới cũng là tại thời khắc này biến mất. "Còn hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đi, không phải ta nhưng chính là thật sẽ có chút khóc không ra nước mắt." Diệp Vân cũng là có chút tiếc hận mình tuyệt phẩm tiên linh chỉ là, như là dựa theo như thế lớn chi tiêu, chỉ sợ cũng là ủng hộ không được mình bao lâu, mà Mạc Tiên Hiểu nhìn xem Diệp Vân bất đắc dĩ bộ dáng lúc, cũng là cười nói, "Diệp huynh, cái này bên trong mặc dù đồ vật đều là cực quý, nhưng cũng tuyệt đối là vật siêu cho giá trị, ta bình thường đến, cái này bên trong lúc đều là mang đủ tiên linh chi thạch, dạng này cũng tốt đến nướng phó một chút cái này bên trong vấn đề. Ai, vẫn là hy vọng đừng để ta hối hận chính là, nếu là thật sự hối hận, đây mới thực sự là hao tổn lớn. Diệp Vân gật đầu cười, trong lòng cũng là nhìn xem chữ vật pháp bảo bên trong ba giọt màu đen tinh huyết, mở miệng nói, lao tổ, thứ này đến tột cùng là những thứ gì, làm sao lại quý như thế không hợp tỏ thường. Hắc hắc, nói cho ngươi ngươi tự nhiên cũng là sẽ không biết, bất quá thứ này chủ yếu là cho ta dùng, mà lại nó công hiệu chính là có thể trình độ lớn nhất thai nén linh hồn của ta chi lực đến lúc đó cũng chính là không cần tại giống như tiểu trước đây tiến vào suy yếu kỳ chân quý đem ba cái màu đen tinh huyết vỡ nát tại cảm thụ được trong đó không cùng luân so linh hồn chi khí vây quanh mình lúc lão tổ cũng là hư ảo linh hồn chân chính là chân thật rất nhiều nó thần hồn chi lực cũng là đạt được trình độ lớn nhất tăng phúc rất lâu đều không có thư thái như vậy qua cũng không biết hiện tại còn có người đem linh hồn này chi thủy buôn bán không biết có phải hay không là thật nhảm chán như vậy cảm thụ được mình đã là ở vào trạng thái đỉnh phong giới một lão tổ cũng là trong mắt nổi lên dư vị nếu là có thể lại đến một bình lời nói mình tuyệt đối là có thể hoàn toàn khôi phục bất quá loại vật này cũng chính bởi vì chân quý cho nên mới thưa thớt hôm nay có thể sử dụng cái này cùng vật nhỏ liền đổi lấy đến cái này ba giọt linh hồn chi thủy chính là lão tổ kiếm lớn một bút, càng làm cho lão tổ không khỏi càng đắc ý hơn cười nói xem ra lão tổ ta vẫn là không có quá giả từ vận khí này nhìn lại lão tổ vẫn có chút không tệ a nhìn ra được lão tổ tâm tình thoải mái diệp vân cũng là không có quái gì nếu là có thể ảnh hưởng lão tổ đồ vật vậy coi như là trả giá lớn hơn nữa đại giới mình cũng là muốn đem tới tay bây giờ có thể sử dụng những này tiên linh chi thạch liền đạt được cũng có thể tính là nhẹ nhõm nếu là thật sự muốn thu vào tay Sợ là ngay cả mục đích đều không có làm rõ ràng. Đợi đến Mạc Thiên Hiểu đem tỉ mỉ chọn lựa mấy bình thú huyết lựa chọn xong, Diệp Vân hai người rời đi cái này bên trong, Diệp Vân đang nhìn bốn phía nhìn xem hai người mình chọn lựa xong thú huyết rời đi về sau, những cái kia ánh mắt tham lam, không khỏi cười nói, thật đúng là ngu mọi người, cái kia bên trong đều sẽ có. Hừ. Mạc Thiên Hiểu hừ lạnh một tiếng, tinh thần chi lực bay thẳng quan sát người thức hải, Diệp Vân sau lưng trong đám người cũng là vang lên mấy đạo thống khổ kêu rên. Diệp Vân cũng là cười nói, không có thực lực chính là không cần làm ra cái này cùng tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình, lãng phí thời gian mà thôi. Một đám nguyên anh cảnh người còn dám đối ta cùng bộc lộ sắc ý, thật sự là không biết sống chết. Mạc Thiên Hiểu cũng không có chút nào hạ thủ lưu tình, một chiêu kết thúc về sau, chính là trực tiếp hủy bỏ nó bản thân tu vi, đang nhìn những người khác là lộ ra kính sợ thần sắc về sau, đây mới là mặt không biểu tình cách ra. Trời biết huynh hạ thủ thật đúng là hung ác, cho bọn hắn cảnh cáo mấy lần chính là có thể, như vậy thống khổ giáo huấn sợ là sẽ phải đoán hận ngươi cả một đời. Diệp Vân nhìn xem Mạc Thiên Hiểu nộ khí dâng lên bộ dáng sau cũng là cười nhạt nói cho sau đó cũng là nhìn xem cái sau chậm rãi tỉnh táo lại, cười nói, bất quá cái này máu nhuộm đỏ các hẳn là sẽ còn trễ một chút, ta cùng chính là các tìm sở cầu, đợi cho chờ chút liên hệ. Ừ, đó chính là như vậy đi, cũng biết mình vừa rồi làm có chút thất thố, Mặc Thiên Hiểu cũng là cười khổ nói, bất quá Diệp Minh, ta trong lời nói ý tứ lại là vẫn chưa bao quát người. Diệp Vinh thực lực ta minh, trời biết tự nhiên là nhận hạ phong. Ha ha, ta cùng chính là không cần bao quát những chi tiết này. Diệp Vân vốn là không thèm để ý Mạc Thiên Hiểu nói lời, xuống hồ cũng là đám kia nguyên anh cảnh người mình muốn chết, nếu để cho mình gặp phải lời nói sợ cũng là sẽ trực tiếp cho bọn hắn một cái kết thúc, mà Mạc Thiên Hiểu phế tu vi mặc dù tàn nhẫn một điểm, nhưng là cho bọn hắn lưu lại tính mệnh, đây chính là cùng mình khác biệt. Mình thế nhưng là sẽ không khoan dung loại chuyện này xuất hiện, nếu là thật sự muốn lựa chọn đối địch lời nói, chính là muốn trực tiếp xuất thủ sảng khoái, đòi mạng ngươi không nói, liền xem như nó người nhà hào hữu, nếu để cho tự mình biết sẽ đối với mình sinh ra uy hiếp, mình mặc dù sẽ không lãng phí thời gian xuất thủ, nhưng cũng là sẽ có một chút để ý, mà cũng không phải là người khác, lại không chút nào quan tâm những người này báo thủ. Mình sẽ không là đem cái này cùng sai lầm bộc lộ bên ngoài, mà bạch bạch nộp mạng chuyện thế này liền xem như để cho mình tại làm bao nhiêu lần, Diệp Vân đều là sẽ không thèm quan tâm đem nó làm ra, cũng không phải là bởi vì nó bản thân tâm tính như thế, càng là hiểu rõ nó bản thân tính mệnh chân quý, mới là sẽ có cái này trở cử động. Diệp Vân cũng là dù đã một đoạn thời gian, những khi này Diệp Vân cũng là nhìn thấy không ít bị buộc lui về hình thú yêu tộc, đang nhìn cái so đoán hận ánh mắt lúc, cũng là mặt không biểu tình, đều làm đến bước này, nếu là tại cầu xin đối phương tha thứ chỉ có thể là mơ mộng hao huyền, Huống hồ liền xem như đặt ở góc độ của mình, cũng sẽ không bỏ qua những này đem mình bắt được nhân tộc. Cho nên như là đã là như thế này, chính là muốn hướng phía chết bên trong đắc tội. Dù sao cuối cùng ngươi không chết thì là ta vong. Những này yêu thú nếu không phải có thủ đoạn đặc thù dùng để chấn áp lời nói, sợ là sớm liền bắt đầu phản vệ. Mà những này yêu thú sau cùng đường về nếu không phải dùng làm phổ thông thủ hộ, chính là bị một số người bắt làm khi vật đại bổ dùng ăn. Mà đàm luận lên vật đại bổ, Diệp Vân tự nhiên cũng là lại không chút nào quan tâm những này yêu thú là thế nào nghĩ. Nếu là đã biến thành vật như vậy, chính là chỉ có thể mặc niệm chủng tộc của mình đi. Mà nhìn xem trong đó không ít yêu tộc thiếu nữ đều là bị xích sắt buộc chặt, quần áo tả tơi vô thần nhìn trầm quá khứ nữ nhân, nhưng cũng là nhìn thoáng qua về sau, không tiếp tục để ý. Làm sao vậy? ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ là ý chí sắt đá đâu. nhìn xem Diệp Vân quay đầu trực tiếp rời đi bộ dáng, lão tổ cười nói, bất quá cũng khó trách, dù sao những này nữ hoa hoa hẳn là chỉ có cực thiểu số phạm qua giết chóc tội nghiệt, đại bộ phận phân đều là một chút ôn hòa động vật thành yêu, thật sự là đáng tiếc. có gì tốt đáng tiếc, nếu là yêu tộc chính là tuân thủ thế gian này pháp tắc thuận tiện, kẻ yếu chết đi, ứng sẽ không phải trêu đến cường giả chú ý, lại càng không có lấy thương tiếc. Diệp Vân lạnh lùng mà miệng, lộ ra rất là không kiên nhẫn. lão tổ cũng là có nhiều thú vị nói, kia lão tổ có thể nói, là ngươi còn chưa đủ mạnh đâu. tùy ngươi. Diệp Vân cũng là không tại kiên trì, đồng thời mắt Dư Quang cũng là chú ý tới mình bỏ qua bên đường buôn bán chi vật, cưỡng ép bắt đầu xoay chuyển tâm tính của mình, mà lão tổ cũng là yên lặng nhìn xem Diệp Vân tâm tính bắt đầu dị biến, không khỏi thở dài nói, chung quy không phải hoàn chỉnh xích tử chi tâm, có thể có cái này chờ biến hóa, cũng là không có vượt quá lão tổ đòn trước, lặng lặng tâm cũng tốt. Biết là bây giờ tâm cảnh của mình xảy ra vấn đề, Diệp Vân cũng là không tại kiên trì người chuyện, nhìn lên trước mặt cao lầu, tại đi vào về sau, cũng là có mấy tên mỹ quyến bắt đầu mời chào, vị khách quan kia, không biết ngài là muốn nhã tọa hay là phổ thông chô ngồi đầu. Nhã đi, dẫn đường. Bây giờ Diệp Vân tự nhiên là sẽ không để ý hoa chút này tiền tài, tại đi theo hai tên thanh y mỹ mạo nữ tử đến một chỗ tính di đình đại lầu các lúc, nữ tử cũng là liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là lộ ra ý cười, ba canh giờ mười khối thượng phẩm tiên linh chi thạch, đây chính là cực kỳ đắt đỏ giá cả, mà trước mắt Diệp Vân liền hẳn là dê béo mới đúng. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc gõ liền trên app. cho vợ ở, đối với mò mỏ, viết tiểu thẩy, rồ hay Bằng. 0942478892 Fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện quy một chương 762, tiêu xài ts câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch ba khách quan đề cử ngài đến cái này đĩa rượu hồn yến, không chỉ có giá cả lợi ích thực tế hơn nữa còn là rất có có ý đâu đương nhiên nếu là ngài không kém số tiền này lời nói tốt nhất cũng là lại đến một bình 100 năm hầu như tiểu đây cũng là có thể để khách quan gia tăng tu vi vật đại bổ a thanh âm em rượu sốp giòn xương lại thêm sau lưng một tên khác nữ tử áo xanh như có như không thừa kẽ Diệp Vân cũng là không khỏi bật cười thẩm ý chắc không được tu sĩ đều là dễ dàng chấm mê. Tại cái này hồng trần bên trong, bỏ mặc cái này cùng hưởng thụ không đến lại là làm gì đau khổ kiên trì đâu. Đến một phần chân long liền tốt, hầu nhi tiểu hay là được rồi. Cái này cùng rượu ngon ta vẫn là không biết hưởng thụ, chính là đến nhất câu thanh đường nguyện. Còn lại lời nói tùy ý bên trên một chút liền tốt Diệp Vân nhìn lấy ngọc trong tay giản, chính là trực tiếp bắt đầu một chút tuyển. đang nhìn một chút mình ngày thường bên trong nhìn cũng không nhìn từng tới nguyên liệu nấu ăn lúc, cũng là cười khổ không thôi. Mình có phải là thật hay không, nên nghỉ ngơi. Hiện tại những này nguyên liệu nấu ăn chi danh mình cũng là càng ngày càng mơ hồ không rõ. Diệp Vân tại dấu chấm thời điểm, trong lòng cũng là có chút ít ý cười, những vật này đều là mình ngày thường bên trong chưa từng nhìn thấy, bất quá cũng là tại duyên song sau, đem ngọc giản một lần nữa buông xuống, nhìn bên cạnh sớm đã sửng sốt hai nữ, như là nhớ ra cái gì đó, lúng túng nói, sẽ không phải là nhiều lắm, các ngươi cái này bên trong làm không hết đi. Không, tuyệt đối không phải như vậy, bất quá khách quan chân Long Yến cùng thành Đường Nguyệt Thế, nhưng là đều giá trị mấy ngàn mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nếu là không, có đầy đủ thanh sổ sách, sợ rằng sẽ. Tiền dĩnh lúc này cũng là vạn phần nhăn nhó, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện hiện sắc mặt đỏ, phảng phất là gặp cái gì khó mà mở miệng sự tình. Như thế ta sơ sẩy. Diệp Vân cũng là nghĩ từ bản thân tựa như là vẫn chưa thanh toán, vung tay lên, đình đài lầu các bên trên lập tức hiện lên lấy nồng đậm tiên linh khí, mà nhìn trước mắt dòng dã không mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, hai nữ cũng là cổ hạng khô khô, không khỏi cắn răng, các nàng thế nhưng là biết quy củ của nơi này, nếu là mình làm xảy ra điều gì vượt qua sự tình, sợ là sẽ phải chết rất khó nhìn. Tại đem không mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch thu hồi lúc, hai nữ cũng là tất cả đều cáo lui, nhưng nó đã hỗn loạn bộ pháp lại là có thể thấy được hiện tại hai nữ bất an trong lòng. Dù sao cũng là số lượng lớn như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nếu là hơi có không tốt, sợ sẽ là sẽ để các nàng 2 tỷ muội chết không có chỗ chôn. Mà giờ khắc này Diệp Vân cư cao lâm hạ nhìn xem đỏ trong thành cảnh sắc, cũng là rất có một cố vừa xem chúng sơn tiểu tâm thái, nhìn xem dưới thân miểu nhỏ như sâu kiến người, Diệp Vân cũng là cầm lấy một bình trà xanh, chậm rãi thưởng thức. Thời gian bất quá thời gian một nén hương, sau người chính là vang lên mấy đạo đâu vào đấy tiếng bước chân, mà Diệp Vân cũng là có thể phẩm vị đến trong đó mùi thơm ngát chi vị, nhưng cũng là nháy mắt liền bị câu lên môn ăn, nhìn xem màn cửa bị kéo ra sau mấy đạo mỹ mạo nữ tử đưa tới Huyền Ngọc Đồ An yến. Làm qua sau một thời gian ngắn, Diệp Vân nhìn xem đã là phủ kín cả bản huyền ngọc lúc, chắc lưi nói, thật đúng là đủ xa xỉ, cái này huyền ngọc cũng là muốn không ít tiên linh chi thật đi. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, lão tổ cũng là bủ mặt, một bộ không muốn quen biết Diệp Vân dáng vẻ, ngươi tiểu tử này cũng quá ném phân đi, bất quá chỉ là mấy cái hạ phẩm tiên linh chi thạch mà thôi, ngươi lại còn nhắc tới bắt đầu. Quen thuộc mà thôi, dù sao vẫn là so ra kém ngươi cái này trở tiêu giao khoái hoạt, cũng là cảm giác mình cử chỉ này đích thật là có không ổn còn chưa cùng Diệp Vân động thủ đem che đợi ở trên ngũ sắc khăn lụa tiếp lên lúc chỉ là nhìn thấy nguyên bản thối lui hai nữ chậm rãi đi tới bên cạnh mình phảng phất mỡ dê cụ sen hai tay nu hòa thay tự mình hoàn thành để lộ sự tình mà Diệp Vân lúc này cũng là nhìn thấy những này Huyền Ngọc tổ hợp lại với nhau lúc đích thật là cực giống một con chân long hiện hiện trước mắt mặc dù kỳ lạ nhưng so sánh ẩn chứa trong đó linh khí cũng là không thấy nhiều nồng đậm ngược lại để có chút khắc kinh ngạc nguyên bản Diệp Vân liền là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là chân long yến đến tận cùng là có thứ gì nhưng là bây giờ tại cảm nhận được trong đó linh lực lúc cũng là biết được cái này ẩn chứa trong đó vận đại bổ Sợ là liền không kém gì ngàn viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch linh lực nồng đậm. Nếu là tại phẩm nó tư vị lời nói, sợ cũng là sẽ không để cho mình thất vọng. Diệp Vân trong lòng tự nhiên cũng là có một chút chờ mong, dù sao mình cũng là chưa hề thưởng thức qua cái này cùng quý báu đồ ăn yến. Tại lần thứ nhất lối vào lúc, Ngũ Giác Lục thức chính là tựa như bị kích thích, một cô cảm giác thư hoán chính là từ trong ra ngoài ở trong cơ thể mình hiện lên, cũng không phải là đến cỡ nào thơ ngọn, nhưng là có thể khiến người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại. Mà nhìn xem Diệp Vân đã là vận dụng cái thứ nhất lúc, hai nữ cũng là nuốt một ngụm nước bọn cái này cùng vật đại bổ liền xem như tại cái này đỏ thành bên trong dám như thế lãng phí người cũng là không thấy nhiều, nếu là một tháng nhìn thấy một lần cũng là cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần phải nói hay là điểm thanh đường nguyệt cái này cùng cực phẩm thanh cửu, hắc hắc, hay là mau lại đây phẩm tử đi, mặc dù lão tổ hướng không đến nhưng cũng là có thể nghe giải thể một chút. nhìn xem Diệp Vân đã là dùng ngăn rất nhiều miệng chân long miếng lúc, lão tổ cũng là rồn rập nhắc nhở Diệp Vân bên người như là trang khuyết thanh liên bình ngọc, tại ra hiệu dưới, tiền dĩnh cũng là đạt được Diệp Vân tán thành, vội vàng cầm lấy thanh liên bình ngọc vì Diệp Vân đổ đầy một chén, mà nhìn xem nữ tử đưa đến mình bên miệng chén ngọc, Diệp Vân cũng là bật cười mình cầm lấy chậm rãi nhìn lấy trong tay chén ngọc rượu tuy là vô hình nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc để lộ ra một loại thanh lam chi sắc phẩm nó vị chính là để diệp vân hài lòng mà lao tổ tự nhiên là sẽ có một chút bất bể mặc dù tư vị không sai nhưng vẫn là cùng lao tổ ta uống rượu ngon từng có quá lớn khác biệt nếu để cho lão tổ chọn hắc hắc tự nhiên hay là những lao giả kia cho tảng diệp vân uống vào một chén về sau cũng là hơi một cảm thán mang theo cho mình thư giãn cái này một loạt đồ vật đều phảng phất là muốn đem mình nhiều năm mệnh nhọc cho một lần thanh không nhất là cái này ấm thanh đường nguyện càng làm cho diệp vân không khỏi hít mắt lại lần nữa phẩm mới ngủ khách quan có muốn hay không ta cùng tỷ tỷ bạn ngày đâu nhìn xem Diệp Vân một người nhàn nhạt, nhạt phẩm ăn Diệp Vân trước mặt cung kính mang theo nữ tử cũng là không dám đối Diệp Vân lại có chút khinh bạc ngược lại là một mặt khẩn trương nhỏ giọng hỏi mình cũng là có chút tao tước tỷ tỷ mình có thể cùng Diệp Vân như vậy tiếp cận phải biết cái này khó mà nói chính là một lần kinh ngộ nếu để cho hai người bọn họ nữ bị Diệp Vân nhìn sang chỉ sợ sau này cũng chính là không cần vì những này tiên linh chi thạch mà lo lắng cũng là có thể hưởng thụ tốt hơn bất quá lấy vị khách quan kia ánh mắt há lại sẽ coi trọng các nàng hai nữ. Khỏi phải, nhiều như vậy đồ ăn yến một mình ta cũng là sử dụng không giới, hai người các ngươi chính là bình cùng an vị dùng ăn tốt. Diệp Vân lại lần nữa uống một chén thanh tuyền say rượu, cười nhạt nói, ta người này tùy tính quen, không cần câu thúc, hai người các ngươi muốn dùng ăn thứ gì chính là trực tiếp động thủ tốt. Diệp Lời nói, liền cũng là lại đến hai ấm thanh đường nguyệt các ngươi riêng phần mình khế thượng thức tốt. Cái, cái gì? Lần này đến phiên hai nữ kinh ngạc, các nàng là không biết Diệp Vân cái này là vì sao muốn làm như vậy, nếu là thật sự thuộc về khoe khoang tự thân tích xúc lời nói, cái sau kia tự thân bình thản cũng là tuyệt không vậy mà, mà phảng phất cũng là nhìn thấy Diệp Vân trong mắt ấm và ấm áp. Hai nữ cũng là vội vàng tại Diệp Vân trong tay cầm tới không khối tuyệt phẩm tiên linh chi sau đá, chật vật thu hồi hai ấm thanh đường nguyện, cũng không phải là có cái gì dư thừa khó khăn, mà là rõ ràng hẳn là. Vì kết toán xong sau tại đem tính tiền, mà bây giờ cái này khoản thực tế là có chút quá nhiều, cũng là để hai nữ có chút xấu hổ. Bất quá cũng may lão bản cũng là vẫn chưa nói thêm cái gì, dù sao nàng cũng là lý giải hai nữ nghi hoặc, vô duyên vô cớ một người chính là điểm chân quý như vậy yến hội, hai nữ có thể làm như vậy cũng là bình thường, cho nên cũng là vẫn chưa làm nhiều nói phạt. Diễn phần mình cho hai nữ mỗi người một khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, chính là để các nàng hai nữ hảo hảo phục thị. Mà cái này ý tứ trong đó, tự nhiên là có được các loại nguyên nhân, mặc dù cũng là quen thuộc, bất quá nhìn thấy cái này so với mình còn trẻ trung hơn rất nhiều tu sĩ, thủy chung là có cái này một loại cảm giác thân thiết, cùng mình hai nữ ngày thường bên trong giao lưu những người kia đến xem, Diệp Vân khuôn mặt cũng là quá mức non nớt, mặc dù không phải quá mức tuấn giật mười phần, nhưng cũng sẽ không là xấu xí, ngược lại là mỗi giờ mỗi khắc lộ ra một cỗ nu, như giếng, cổ nước sâu yên tĩnh, an nhàn, nhưng cũng là làm cho tâm thần người bâng lãng. Lạc lạc Bất quá khách quan thật đúng là kỳ quái đâu, bình thường những người kia đều là để ta cùng tỷ tỷ làm phục sức cái gì đâu, chỉ có khách quan ngại nguyện ý mời chúng ta ăn cái gì đâu, hơn nữa còn là chân quý như vậy chân Long Yến, đây chính là không khối tuyệt phẩm tiên linh chi thật đâu Tiên dĩnh tự nhiên là tại cẩn thận quan sát, mà muội muội của mình nhưng cũng là dần dần buông tay buông chân, không khỏi nhẹ cười lên. Chỉ là không thích một mình ta dùng ăn thời điểm, bên cạnh có hai cái tại chảy nước miếng nhìn xem mà thôi. Diệp Vân vẫn chưa quá mức lại lấy nữ tử hành động như vậy, bản thân mình chính là không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ nếu là có thể làm cho mình không còn như vậy nhàm chán, liền cũng chính là tốt. Ai nha, đây cũng là không thể làm gì nha, ai kêu khách quan ngươi cái gì cũng không có để ta cùng tỷ tỷ làm, bạn nhạy sự tình nếu như ta cùng tỷ tỷ không làm lời nói, chính là chỉ có thể bị những cái kia không biết liêm sỉ láo gia hỏa chiếm tiện nghi. Phản phất cũng là nghĩ lên mình bị những cái kia mấy trăm tuổi lão gia hỏa vớt ve dáng vẻ, những cái kia rõ ràng là trong lòng chán ghét đến cực hạn dáng vẻ lại là hai người mình không thể không bày làm ra một bộ sung sướng cười duyên bộ dáng, đích thật là vô cùng chán ghét. Vì sao không đi ra lịch luyện? Các ngươi mặc dù là chúc cơ lục trọng tu vi, nhưng nếu như là chú ý cẩn thận một chút, ứng sẽ không phải là quá khó sống sót ta. Diệp Vân cũng là đặt chén rượu xuống, nghi hoặc hỏi. Nơi nào sẽ có chuyện dễ dàng như vậy, người ta cũng là rất muốn cố gắng, bất quá chỉ là không có cách nào a, nơi này chính là đỏ thành, ở phụ cận đây yêu thú thế, nhưng là kinh khủng lợi hại, nếu là ta cùng tỷ tỷ liền đi ra ngoài như vậy, thế nhưng là sẽ ngay cả xương cốt đều nhà không ra một cùng. Cũng là thở dài, nữ tử không gọi lại lần nữa uống một ngụm thanh đường nguyện, tức giận nói: "Tốt tiền những chuyện này thế nhưng là không thể hướng khách nhân phàn nàn." Tiền Dĩnh lúc này lôi kéo ngay tại phàn nản nữ tử, chuẩn bị để nữ tử đừng nói ra những chuyện này ra, mà nữ tử hiển nhiên cũng là không có ngừng lại trong miệng lời nói, tại dừng lại phát tiết về sau, cũng là thất lạc rơi ăn lên Diệp Vân chân Long Yến. Để ngài chê cười, với Nhi bản thân là không có cái gì ác ý, bất quá từ nhỏ hai ta người phụ mẫu liền là phàm nhân, lại là để một tán tu phát hiện hai ta người có tu đạo tư chất, đây mới là đạp lên tu tiên đường. Bất quá đường này, đích thật là có chút vượt qua ta hai người tưởng tượng. Tiền Dĩnh lúc này túi lầu xuống, cho Diệp Vân bồi tội bắt đầu nói. Vô sự, nhưng tu hành một đường vốn là nhiều thay nhiều kiếp, nhớ đến lúc ấy ta cũng là có mấy lần khoảng cách tử vong không xa." Diệp Vân khoát tay cũng không thèm để ý, mà là kế tiếp theo phẩm từ bản thân thanh Đường nguyệt, đang nhìn rượu trong chén như một vòng cạn thủy nguyện hành lúc, cũng là tự chủ uống vào, thưởng thức trong đó lạnh buốt thời điểm, Diệp Vân cười nhạt nói, "Như là hai người các ngươi không quan tâm lời nói, ta cái này bên trong ngược lại là có môn công pháp, ngược lại là có thể truyền thụ cho các ngươi." "Tiểu tử, ngươi cái này là chuẩn bị đem giết chóc tiên điện cho hai người bọn họ tu luyện sao?" Lao tổ nhìn xem tiền dĩnh, tiền đánh hai nữ lúc, cũng là phát hiện hai nữ tư chất cũng không phải là cỡ nào xuất sắc, không khỏi lắc đầu nói, bất quá ngươi cũng nhìn ra, hai cái này tiểu nữ hoa tư chất, sợ là lĩnh ngộ không ra giết chóc tiền điện bí mật. không sao, chuyện này bản thân chính là chủ ý của ta, chúng chi ngươi quên ta Diệp Vân hiện tại lớn nhất tiền vốn là cái gì sao? Diệp Vân bật cười lắc đầu, mình bây giờ ngược lại là lạ thường đem những này tiên đạo công pháp chố coi nhẹ, thế tục danh lợi bất quá gió thổi qua sau một sợi tàng niệm, bây giờ trợ giúp người khác lời nói, cũng là có thể để cho mình ổn định trẻ sơ sinh tâm tính. được rồi. Đã ngươi quyết định dùng cây thuốc kia cậu lời nói, lão tổ ta cũng là sẽ không ngăn cản, bất quá ngươi hẳn phải biết, tuyệt phẩm thiên địa linh tài ngươi thế nhưng là chỉ có 3 cây, nếu là dùng ở trên đây lời nói, khó tránh khỏi sẽ có chút lãng phí đi. Lão tổ cũng là cao mày làm một lần cuối cùng cảnh cáo, cũng không phải là hắn hay hỏi, mà là cho hai cái này tư chất hơi thấp nữ hài dùng cái này cùng linh tài, thực tế là quá mức lãng phí. Phải biết thứ này thế nhưng là có thể ở lúc mấu chốt trợ giúp mình, nhất là Diệp Vân vẫn là chuẩn bị dùng linh hồn hệ thiên địa linh tài. Cái này giá trị càng là cao sẽ rùa người, hơn 100 triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, sợ cũng là có thể đạt tới loại trình độ này, mà gốc kia tên là mệnh hồn ngạn chủ có tuyệt phẩm thiên địa linh tài, sợ là toàn bộ linh diệu đại lục đều là chỉ có như thế một gốc. Vô sự, tóm lại là muốn dùng đến, nếu là chậm chạp không cần lời nói, khó tránh khỏi sẽ có chút quá mức lãng phí, hoặc là nói đây mới là lãng phí, không phải sao? Diệp Vân nhìn xem lão tổ do dự, không khỏi bật cười nói, yên tâm đi, những chuyện này ta vẫn là tiếp nhận, huống chi bất quá là một gốc thiên địa linh tài, hai người chúng ta cũng là không cần. Lão tổ thu hoạch được linh hồn chi thủy, cũng là vô sự. Nếu như ngươi thật quyết định lời nói, kia lão tổ tự nhiên là sẽ không làm nhiều cản trở. Cái này giết chóc tiên điện chính là trước cho ngươi tốt, ngươi tìm thời gian chính là cho các nàng đi. Lão tổ cũng là vung tay lên, liền đem huyết sắt cho hắn giết chóc tiên điện tặng cho Diệp Vân. Sau đó nhìn xem Diệp Vân trong mắt lấp lóe yêu dị hồng mang lúc, liền là sau đó một khắc bị Diệp Vân vỡ nát. Tiền bối, ngươi không có chuyện gì đi. Lo lắng nhìn xem Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân vẫn chưa có quá nhiều thất thú lúc, Tiền Dĩnh cũng là lấy dung khí nói, không biết khách nhân nói tu luyện công pháp có thể hay không là thật muốn truyền thụ cho hai ta người. Đây chính là liên quan đến cho các nàng tỷ muội có thể thành công xoay người cơ hội. Nếu là nàng có thể bắt đến cái này kinh ngộ như vậy sau này cũng là không cần đang nhìn những khách nhân kia sát mặt, càng là có thể một bước lên trời trở thành nguyên anh cảnh tu sĩ, thậm chí là địa tiên cảnh tu sĩ cũng cũng không phải là không được. Mà hết thảy này đều là muốn nhìn Diệp Vân là phải làm như thế nào, liền xem như phổ thông tu luyện công pháp cũng là vượt xa khỏi các nàng hai tỷ muội hiện đang tu luyện không chọn vẹn công pháp, chúng chi lấy Diệp Vân hiện tại thủ bút có khả năng xuất ra công pháp há lại sẽ là vật bị gượng, cho nên tiền dĩnh cùng tiền đánh tất cả đều là lộ ra chờ mong không nghĩ để cơ hội này từ trong tay của mình thoát ly đi. Mà Diệp Vân nhìn xem hai nữ bộ dáng, cũng là bật cười nói, yên tâm đi, ta nói tới tự nhiên sẽ làm thật, bất quá vẫn là đợi đến cái này chân long yến trước dùng ăn hoàn hảo, bằng không, thực tế là có chút quá mức lãng phí. Từng hai nữ gà con mổ thóc gật đầu, sau đó chính là cực nhanh động dùng trong tay lục xúc đúa miệng lớn dùng ăn lấy trong đó tinh hoa chi vật, tại Diệp Vân vẫn như cũng là bình ổn dùng ăn lúc, hai nữ cũng là tự cảm thấy mình tướng ăn có thể là có chút khó coi, đây mới là nhìn Diệp Vân một chút, giếng phần mình đều là đỏ bừng chậm rãi vận dụng, để tránh chàng diện này quá quá khó xử nhìn xem đã là vắng vẻ mấy cái huyền ngọc điệp, Diệp Vân trong mắt cũng là có thỏa mãn. Loại này chuyên trú vào thư giãn tâm tình yến hội thật là khiến người ta muốn tại nhiều đến mấy lần. Bất quá e là cho dù là mình bây giờ muốn một lần nữa, sợ cũng là bên người khẩn cầu nhìn lấy mình hai nữ sẽ không nguyện ý. Hai người các ngươi có thể rời đi cái này bên trong sao? Diệp Vân đang chuẩn bị khởi hành lúc rời đi, mở miệng nói, ừm, hai người chúng ta mặc dù là tại cái này bên trong làm công, thế nhưng là lão bản cũng không có đối với chúng ta thực hiện cái gì quá nhiều gánh vác, chỉ cần là muốn nghỉ ngơi lời nói, trong vòng một tháng không cao hơn ba ngày, đều là cho phép hai nữ hương phấn nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là đối với Diệp Vân tiếp xuống công pháp có một chút chờ mong. Đó chính là cùng ta rời đi trước đi. Cái này bên trong truyền thụ cho lời nói, khó tránh khỏi sẽ tạo thành phiền thái không cần thiết. Diệp Vân cười nói. Ngay tại Diệp Vân khởi hành rời đi về sau, một đôi ẩn tàng trong bóng đêm đôi mắt đẹp cũng là tại Diệp Vân trên thân lưu chuyển bài vòng. Thế nhưng là khi cảm nhận được cái sau thể nội kia cô không bình thường dị động lúc, phảng phất là từ bỏ cái gì, chính là không còn làm bất kỳ thăm dò, mà nhìn xem môn hạ của mình hai cái nha đầu nhu thuận đi theo Diệp Vân rời đi, nhưng cũng là không có ngăn cản. Chính như hai người nói đồng dạng. Các nàng muốn làm gì mình là không cần thiết quản, liền xem như cùng chính mình đạo không nghĩ tại nơi này, mình cũng là sẽ không ra thứ gì. Dù sao mình môn hạ điều kiện cũng là không sợ tìm không thấy tốt mỹ biến, càng là không cần làm ra ép ở lại loại này mất mặt sự tình. Bất quá Diệp Vân cũng đích thật là để nàng có chút nghi hoặc, hắn đến tột cùng là nghĩ phải làm những gì sự tình, ôm dạng này nghi hoặc, chính là chỉ có thể đợi được lần sau hữu duyên tại thấy thời điểm, có lẽ hết thể cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến thời gian của mình vẫn có chút có hạn, cũng không có thể làm cho mình như vậy nhàn nhã nhàn các loại. Diệp Vân thể nội bạch quang hiện lên đồng thời vận dụng chân khí đem sau lưng hai nữ bảo vệ một cái chớp mắt chính là rời đi đỏ thành tại cảm nhận được Diệp Vân thể nội không gian pháp tắc vận hành lúc nguyên bản khóa chặt Diệp Vân mấy đạo khí tức cũng là cũng vì đó chấn động sau đó vô luận như thế nào liếc nhìn lúc đều là lại khó nhìn ra Diệp Vân vị trí phản phất chính là biến mất tại phương này địa vực phía trên ba mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau Vụ năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua độc cỏ liền trên áp đổ cho vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy dù hay tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan vu hoàng anh đa tạo các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 763 giết chóc chi công ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch ba cái này bên trong là chỗ nào nhìn xem bốn phía yếu ớt quanh mình tiền ánh cũng là lộ ra không giải thích nghi ngờ đồng thời nhìn mình bên người tiền ánh dĩnh khi nhìn ra cái sau dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía diệp vân lúc cũng là minh bạch đây chính là không gian pháp tắc không khỏi hâm mộ nói vừa rồi đó chính là không gian pháp tắc sao Khách quan dùng thật là lợi hại. Nếu không phải Ánh Nhi tư chất không tốt, nguyên vốn cũng là muốn học tập. Ta tiên thuật này tên là giết chóc tiên điện, nó lúc tu luyện chính là phải phế bỏ tự thân tu vi, mà còn lại bộ pháp mặc dù là gian nan dị thường, nhưng là có thể vì các ngươi hai người mang đến trước nay chưa từng có tu vi. Bất quá ta hiện tại cũng là muốn vận dụng một gốc tiên địa linh tài tới giúp các ngươi thợ thủy, đồng dạng là sẽ thống khổ. Hai người các ngươi nếu là không chịu nổi lời nói, chính là trực tiếp mở miệng liền tốt. Diệp Vân cũng là hơi có vẻ nghiêm túc đối hai nữ mở miệng, Hiển nhiên hắn cũng là ý thức được nếu là hai nữ không chịu nổi lời nói, cũng là sẽ có nguy hiểm tính mạng tồn tại. Mình chỉ là hảo tâm cho hai người bọn họ kỳ ngộ, cũng không phải là muốn cái này kỳ ngộ cấp đoạt hai nữ tính mệnh. Từng, ta cùng tỷ tỷ đều đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là ngay cả điểm này thống khổ đều chịu bất quá, kia còn tu cái gì tiên đâu? Chúng chi đây chính là tiên thuật, là ta cùng tỷ tỷ cả một đời cũng không thể tiếp xúc đến kỳ ngộ, bây giờ không nắm chắc, lại lấy cái gì đến thành công đâu? Tiên đánh cũng là kiên định nắm chặt bên người nữ tử tay, đồng thời nhìn về phía Diệp Vân lúc, cũng là ngự khí nói không nên lời kiên định, mà Diệp Vân tự nhiên cũng là sẽ không ở làm nhiều cái dợi, đầu ngón tay hiện lên huyết sắc bản nguyên, phát ra quỷ dị hường quang. Luyện Thể cùng tiếp nhận truyền thừa cái này hai bước là muốn đồng thời bắt đầu. Nếu như các ngươi lời chuẩn bị xong, chính là muốn bắt đầu. Diệp Vân hai tay kết tấn, nói luyện Thể thủ pháp cũng là Lão Tổ chỗ nói với mình. Tại một trận phức tạp thủ ấn bao trùm phía dưới, một đoàn màu đỏ hỏa viêm liền đem hai nữ bao trùm, sau đó nó y phục cũng là không chịu nổi cái này hỏa diễm nút cháy, đều hóa thành cho tàn. Mà Diệp Vân nhìn trước mắt cái này để người ta huyết mạch phun chương hai cô gợi cảm thân thể mềm mại, trong lòng cũng không cái gì ta niệm, lại lần nữa chậm rãi thôi động hỏa diễm, liền là chuẩn bị đem nó hoàn chỉnh vì hai nữ nặng đắp tứ chết. Kinh mạch cùng linh hồn. Đây hết thảy đều là dung không được mảy may sai lầm, Diệp Vân hai tay dang ra, xuất hiện trước mặt một đoàn lục sắc luân sáng, sau đó chắp tay trước ngực, đem lục gắt gao chăm chú tăng lao, sau đó một khắc, chính là hai tay tách ra một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí càng là nổi lên, phân biệt bị Diệp Vân đánh vào hai nữ thể nội. Mà nhìn xem lục quang bị hai nữ hấp thu nhập thể, Diệp Vân trong tay hỏa viêm nhiệt độ càng là tăng lớn mấy phần, sau đó hai nữ thân thể cũng là có lục quang vần quanh, đem nó toàn thân vây lại, sau đó Diệp Vân nhàn nhạt quét qua trong tay tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, tinh thần chi lực hạ xuống, trực tiếp liền đem nó nghiền nát tuần túy tiên linh khí, liền đem nó đều rót vào tại hai nữ trong thân thể. Mà hai nữ cũng là nhau nhau cắn chặt hàm răng, trên mặt mặc dù là thống khổ vạn phân nhưng là đem nó xinh xinh đè nén xuống, nhưng nó cầm thật chặt tay lại là vẫn chưa tách ra, mà Diệp Vân đang nhìn huyết sắc bản Nguyên bên trên hồng quang chiếu rọi tại hai nữ trên đỉnh đầu lúc, mặc dù là như muốn ngăn chặn, bất quá nhưng cũng là nhìn xuống, mặc cho cái này rất chóc tiên điện chuyển thừa tùy ý thấm vào hai nữ thức hải. Còn may là hai người, nếu là đơn độc một người lời nói, chỉ sợ là không cách nào an tâm tiếp nhận cái này rất chóc tiên điện. Lao tổ lúc này cũng nhìn xem bị đỏ lục hai đạo sáng lạn quang mang bao phủ hai nữ, không khỏi cười nói, bất quá ngươi cũng thật sự là bỏ được vì như thế hai cái không biết nữ hoa hoa đều có thể làm đến lúc này, xem ra cái này trẻ sơ sinh tâm tính thật đúng là có đủ biến thái. Tâm tính nói chuyện, bất quá là thoại bạn vì nguyên mà thôi, dùng khắc một đôi mắt đối đai thế gian này vật vật, nhưng cũng là không sai, cho nên ta làm sự tình, bất quá là ở vào ta bản tâm đầu nguồn, mà cũng không phải là cái này tâm tính. Diệp Vân nghe đến lao Tổ trêu chọc, cũng là không có để ý, trong tay hỏa viêm tam chuyển trận lúc này cũng là thêm đến tốc độ xoay tròn, đúng là muốn đạt tới nhân hỏa khê tình trạng, có thể làm đến cái này bên trong chính là đủ chứ. Ngươi nếu là tại tăng lớn cường độ lời nói, hai người bọn họ luyện thể cảnh tiểu gia hỏa có phải hay không là không chịu nổi. Lão tổ lúc này cũng là nhắc nhở Diệp Vân, khi nhìn xem Diệp Vân trong mắt kiên quyết lúc, cũng là đem lời vừa tới miệng nuốt xuống, sau đó lại lần nữa nhìn xem Diệp Vân lúc, cũng là nhìn ra được cái sau cũng là khẩn trương lo âu hai nữ, bất quá cũng là biết hiện tại cũng không phải là nương tay thời điểm. Thiên hỏa biển một cái chớp mắt bộc phát, càng là sau một khắc để hai nữ suýt nữa phun ra máu tươi ra. Thời khắc này hai nữ thân thể chỉ sợ càng là lại không cái gì máu tươi như không phải là không có gốc kia tuyệt phẩm thiên địa linh tài làm trèo chống lời nói chỉ sợ là đã sẽ rơi một người làm hạ trạng nhưng chính là tại ngày này biển lửa hỏa diễm nhiệt độ bắn ra tại hai nữ thể bên trong lúc hai nữ dưới bụng phương đều là lóe lên một trận kim sắc quang mang sau đó đang chậm rãi quen thuộc ngày này biển lửa hừng hực nhiệt độ cao lúc cũng là rốt cục lắng xuống tâm cảnh cũng là không tại có lúc trước như vậy thống khổ môn công pháp này thật đúng là cường đại đến không biết nên như thế nào tự thuật hai nữ lại lần nữa mở hai mắt ra lúc cũng là mắt to bên trong ngăn không được để lộ ra ngạc nhiên đây chính là tiên thuật sao Vẹn vẹn chỉ là tu luyện dưới chính là có thể để các nàng đạt tới kim đăng cảnh. Thế nhưng là chỉ cần hơi một lần nghĩ, chính là có thể cảm nhận được bốn phía tràn đầy tiên linh khí cùng nồng đạm thiên địa linh tài khí tức, mà hai nữ tư chất cũng là tại thời khắc này giống như giao long hóa rồng, vẫn đỉnh tại tuyệt thế thiên tài vị trí. Cái này tự nhiên cũng là để hai nữ có nói không nên lời vui vẻ. Các nàng hiện tại cũng là biết Diệp Vân đến cùng là giao xảy ra điều gì, có thể thay đổi người tư chất thiên địa linh tài, đây chính là xa lớn xa hơn nó tiên thuật công pháp mà Diệp Vân có thể vì các nàng hai cái này vô danh tiểu tốt làm đến bước này, cũng là để hai nữ không biết nên như thế nào báo đáp Diệp Vân trong lòng càng là có một loại gà cho Diệp Vân kích động, mà Tiền đánh hiển nhiên cũng là không ngăn lại được. Lần thứ nhất cũng là có thích cảm xúc, một chút liền đem Diệp Vân hùng. Hang ôm lấy, tại cảm nhận được Diệp Vân áo bào thư hoa lúc, cũng là cảm nhận được thân thể của mình cảm nhận được rõ lạnh, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Diệp Vân cũng là lộ ra ôn nhu ý cười, nhất niệm phía dưới liền đem hai kiện thượng phẩm tiên khí pháp ý để hai nữ mặc mà lên, chứng to mắt nhìn xem trên người mình mặc thượng phẩm tiên khí, Tiền Dĩnh cũng là có một loại đây có phải hay không sẽ là nằm mơ xúc động, mình thế nào lại là như vậy may mắn, chỉ một cái chính là gặp chuyện tốt như vậy, cũng không khó coi ra nữ tử hiện tại kích động dù sao cũng là gặp chuyện như vậy, liền xem như đặt ở ai trên thân, cũng là sẽ không chừng nhịn không được kích động trong lòng, mà Diệp Vân đối với hai nữ lại là vẫn chưa có bất kỳ tà niệm tồn tại, liền xem như tiền Ánh như là một viên nhuyễn ngọc tại ngược mình lúc, mình cũng là minh bạch cái so hưng phấn trong lòng, mà loại này hưng phấn sẽ chỉ là theo thời gian trôi qua mà hòa tan, cũng sẽ không vĩnh viễn giữ lại ở trong lòng. không chi ân người có tên Huy, ta cùng muội muội tương lai nếu là có cơ hội, chắc chắn lấy mạng báo đáp. Tiền Dĩnh lúc này cũng là vội vàng hương phấn cùng Diệp Vân mở miệng, lại là để Diệp Vân cười nhạt lắc đầu, hiển nhiên đối với những này hứa hẹn Diệp Vân cũng không phải là quá mức để ý ta với các ngươi duyên tận ở đây, đối ngươi ta ba người đều là có chỗ tốt. Hết thảy đều là tùy tâm mà phát, Diệp Vân cũng là không nhớ tới muốn cùng hai nữ có quá nhiều liên hệ, bởi vì chính mình trên thân nhân quả chi lực đang cùng hai nữ dây dưa, mà Diệp Vân biết mình sau này đường chỉ sợ chân chính muốn sụp đổ lời nói, hai nữ tử này tự nhiên là không chịu nổi, một kiếm, nhân quả. Tại cho hai nữ riêng phần mình đều lưu lại trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi sau đá, Diệp Vân cũng là vận dụng thể nội không gian pháp tắc, một lần nữa trở lại đỏ thành bên trong, mà mình lâm thời đưa cho hai nữ bằng dao, liền đem các nàng cùng trí nhớ của mình lao đi mình sẽ không hy vọng tương lai có một ngày sẽ bởi vì vì mình duyên cớ mà để hai nữ có cái gì họa sát thân tồn tại mà bây giờ các nàng hai nữ chố kinh lịch bất quá là một trận kỳ diệu kỳ ngộ mà thôi đợi đến hai nữ sau khi lấy lại tinh thần có lẽ lại lần nữa gặp mặt về sau thật sẽ là từng có qua một mặt lữ nhân nhưng tất cả những thứ này nhưng cũng là đủ đủ rồi bởi vì ít nhất Diệp Vân còn nhớ rõ mà cái này liền là đủ sách ngươi thật đúng là xuất thủ hào phóng lại chính là dạng này chính là chấm dứt đoạn nhân quả này hơn nữa còn tặng kèm sẽ nhiều như thế chỗ tốt cũng không biết là đủ cái gì lao tổ nhìn xem Diệp Vân lại xuất hiện tại đỏ thành bên trong cũng là có chút bất đắc dĩ nhớ tới cái sau làm sự tình, trầm rãi nói, trong lòng chỗ đọc sự tình đã tới, tóm lại là làm người vui vẻ, không phải sao? Bật cười nhìn xem lão tổ, Diệp Vân giờ phút này lại là cũng không có chút nào hối hận, nó tâm tính chi rộng đến cũng là tại thời khắc này có càng rõ ràng hơn đột xuất, nó thể nội băng phong cực hàn thần lực cũng là phá phong một lát khẽ hở, mà Diệp Vân cũng là chớp mắt cảm lộ ra, chỉ là như thế thưa thất truyền thừa ký ức, hay là quá mức hiếm ít. Diệp Vân tại lĩnh ngộ ra một tiểu bộ phân cực hàn thần lực về sau, cũng là lộ ra ý cười, mình bây giờ băng linh lực, đích thật là cũng có đột phá dấu hiệu nếu là lại lần nữa để cực hạn thần lực phá phong lời nói chỉ sợ chính là có thể đạt tới sích tử chi tâm cùng ma tính một mặt dung hợp đến lúc đó mình mới là chân ngã mà lúc kia cũng chính là mình chính thức đặt chân địa tiên cảnh thời điểm có bởi vì ma khí đột phá địa tiên cảnh kinh nghiệm diệp vân tự nhiên sẽ ở sau đó đột phá bên trong càng thêm thuận lợi chỉ nếu có thể lĩnh ngộ tuyết yêu thiên tiên truyền thừa để cho mình băng linh lực một lần nữa thăng hoa tiếp xuống không khó hồng Trấn bên trên nhân quả nhưng cũng là thú vị phi thường diệp vân một lần nữa cảng nộ mình sích tử chi tâm lại là phát phát hiện mình càng là cảng ngộ về sau chính là càng đối cái này chờ tâm tính rất là hài lòng Mà lão tổ cũng là âm thầm nói thầm, tiểu tử này sẽ không là muốn đi hồng trần tiên con đường đi, thể nghiệm mọi loại hồng trần từ đó hóa thành vô tình tiên, thật như là như vậy, kia lão tổ đến lúc đó phải làm thế nào làm? Sinh cực điểm vì chết, cực hạn của cái chết mà sống, âm dương hai hàng càng đem đạo lý kia hoàn toàn bao hàm ở trong đó, mà Sích Tử chi tâm là lấy tình cảm thể nghiệm thế gian vạn vật, đây chính là sinh cực điểm, mà Diệp Vân Ma tính chính là lấy lạnh lùng nhìn thấu vạn vật, đây chính là cực hạn của cái chết, mà một khi là lấy xích Tử chi tâm thể nghiệm vạn vật lời nói, chính là sẽ triệt để quen thuộc thế gian này vạn vật tất cả, dùng cái này hóa thành vô tình tiên, mà ma tính một mặt nhìn đâu? càng nhiều hơn chính là giải thoát, nó tâm tính nếu là giải thoát, vậy dĩ nhiên là sẽ một lần nữa lĩnh ngộ tình một trong mặt, vô tình tiên mặt khác. cái này đích xác là cái đáng thương cho đùa, cũng là này thiên đạo ban cho cái này mênh mông chúng sinh thiên đại cho đùa, nhưng là nhất định phải tuân theo, không cách nào chống lại, bởi vì cái này chống lại kết quả chỉ có chết, chỉ có tiên mới là có thể được đến đồng thọ cùng trời đất tuổi thọ, mà coi như đặt chân không được tiên cảnh, liền xem như 10.000 năm, 20.000 năm, cũng cuối cùng sẽ có tử vong một khắc này, mà tới một khắc này chính là một lần nữa trở về tại vạn vật thời điểm cho nên dù cho biết đây là một chuyện cười cũng vẫn như cũng là cùng cái sau vô số người sẽ hướng tới, chỗ hướng tới đường đều không ngoại lệ, đều là lấy các loại thiên kỳ bách quái phương pháp ổn định thiên tiên chi cảnh, nhưng chân chính có thể con đường thành công, hơn một cái rượu đủ chính là lựa chọn lần nữa cái này hai đầu bảy ở trước mặt mình đường, toàn bộ là cô độc, vô tình tiên, cùng cái sắc không hồn lại có quan hệ như thế nào, hữu tình tiên, dù cho là có đến không hết tình cảm lại là xem lời này, đúng là tìm không thấy một người tới cùng mình chia sẻ, cái này lại bị ai đến hít thở không thông thống khổ, dù cho là đạt tới tiên cảnh, có khi có ý nghĩa gì? Cho nên Diệp Vân Thiên Tiên cảnh là ngắn ngủi, bởi vì cái sau không chỉ có là không có vượt qua Thiên kiếp, càng là ngay cả sau cùng tâm ma kiếp đều không có cảm ngộ, trừ phi là vào thời khắc ấy triệt để vượt qua tâm ma kiếp, nếu không sẽ chỉ là chống không không có gì, không chiếm được mình xác minh, càng là không chiếm được thiên địa này tán thành, cái này thiên tiên cảnh lại là như thế nào sẽ lâu dài. Đối với đây hết thảy, Diệp Vân tự nhiên là không quan tâm, mình dọc theo con đường này nhiều tai nạn, mình tất nhiên là sẽ không đối với điểm này gặp chắc trở chính là tức vũ khí đầu hàng, nếu là nóng lòng đây hết thảy lời nói, chính là để mình thể nghiệm cái này chúng sinh tất cả cơ khổ nếu là lấy này có thể đặt chân không thiếu sót tiên tiên lời nói, lại cũng là đáng. Diệp Vân thời khắc này tâm cảnh lại là thăng hoa mấy phần, nó tâm cảnh cũng là tại thời khắc này giống như ma viêm phá phong, một đoàn tà dị ma hỏa hiện lên ở băng phong bên trong, lại là tại kia gần như muốn băng hàn vạn vật xương lạnh phía dưới, chậm rãi tăng sinh. Kết thúc lời nói, không khỏi là có chút quá mức đáng tiếc. Diệp Vân hai mắt hơi hàn, thể nội ma tính một mặt cũng là bị hắn vô hạn phóng đại, càng là nhờ vào đó thể nội càng nhiều cực hạn truyền thừa, nó thể nội tán phát băng linh lực cũng là tại thời khắc này, đạt tới cường đại trước này chưa từng có. Cái này nguyên anh cảnh, thật là nguyên anh cảnh sao? Nhìn xem Diệp Vân không có chút nào thu liễm tự thân khí tức, nhưng Phạm là điệu tiên cảnh cường giả đều là vì Diệp Vân nhường đường, thậm chí ngay cả ngăn trở ngại đều là không dám có chút trở ngại, bởi vì Diệp Vân tự thân cảnh giới tuy là nguyên anh cảnh thất trọng, nhưng này khí tức khi người lại là cao có chút khủng bố. Thật mạnh nhân vật, bất quá vì sao này khí tức đang chậm rãi biến mất đâu? Vô số ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân một lần nữa bình ổn xuống tới tâm cảnh lúc, cũng là không khỏi cùng vì hiếu kỳ, bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được Diệp Vân cảnh giới đích xác chính là nguyên anh cảnh thất trọng, nhưng vì sao chính là như vậy chậm chạp không cách nào đột phá, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn như là một đạo thiên nhiên hùng câu, trở ngại Diệp Vân đột phá. 3. Mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ free liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, viết tẹo tảy, dò hay sợ tìm thấy, 0777998892. 0942478892 phần vụ hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 764, cường giảm mời. VS, cầu đố nạt cứu trợ sống qua mùa dịch. 3. Tôi tiên tâm pháp Quả nhiên cuối cùng trở ngại con đường của ta, còn là ngươi sao?" Diệp Vân một lần nữa mở hai mắt ra, giờ phút này cái sau trong mắt âm hàn càng là suýt nữa muốn xông ra trong lòng nổi giận, lấy mình bây giờ lấy được truyền thừa, liền xem như đột phá tới đất tiên cảnh tất trọng phía trên, cũng là tuyệt đối có thể, nhưng chính là bị cái này tôi tiên tâm pháp, sinh sinh trói buộc chặt mình bước chân tiến tới. Đáng chết! Gầm lên giận dữ, quần quần khí lãng từ Diệp Vân lòng bàn chân buộc phát ra, khổng lồ gió lốc càng là giờ phút này đột nhiên nổi lên, mà Diệp Vân cũng là tại lúc này đem người bên cạnh đều dùng cơn sóng khí này bước lui, sau đó lần tiếp theo hô hấp Diệp Vân càng là phảng phất rốt cục không thể chịu đựng được được, bên ông ma huy tại sắp xuất hiện một sát, chính là bị lao tổ trực tiếp động dùng thần hồn chi lực phong ấn. Lao tổ cũng là nhìn xem mất khống chế Diệp Vân, bật cười nói, ta để tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, cái này ma tính công bố cũng sẽ không là đơn giản như vậy liền có thể làm đến, lại càng không cần phải nói ngươi cái này cưỡng ép hiểu thấu đáo cực hàn thần lực biểu hiện, thế nhưng là tối kỵ. Xem ra ta vẫn là quá mức lô mãng, thực tế là không nên. Diệp Vân giờ phút này cũng là lần nữa khôi phục ý thức, nhìn bên cạnh lên xuống bất ổn người, thể nội bạch quang tuôn ra hiện ra, lần nữa tới đến chính mình lúc trước gặp được tiền đến Dĩnh tiền đói địa phương, một lần nữa khoanh chân đứng ngồi mà hạ, mà tại Diệp Vân khoanh chân ngồi xuống ngây mắt, Diệp Vân phảng phất cũng là cảm nhận được tại cách đó không xa truyền đến kỳ dị cảm giác, chỉ là hiện tại ma tính bị thu lại, Diệp Vân cười nhạt nói, không biết vị đạo hữu này trốn ở môn này màn về sau là nghĩ phải làm như thế nào, thật đúng là xúc giác bé nhè, bất quá ngươi cái này không đánh một tiếng thông báo liền tới ta cái này nhã toản nghỉ ngơi, chẳng lẽ lại là không biết nên như thế nào làm sao? Cười khẽ âm thanh vang lên, tại Diệp Vân nhìn lại lúc, chỉ là gặp đến một tên có phượng rơi châm gài tóc nhã nữ hài rãi đạp trên ôn nhã bước chân, tay nhỏ nhẹ dương chống đỡ mở cửa màn. Thanh âm tràn ngập hứng thú, "Bất quá ta càng là hiếu kỳ ngươi, đem ta kia hai cái nữ nha đầu mang đến kia bên trong." Địa tiên cảnh bắt trọng. Diệp Vân tinh thần chi lực nháy mắt chính là cảm nhận được nữ hài trên thân phát tán khí tức, sau đó không khỏi bật cười nói, "Vãn Bối tại cái này bên trong gặp qua đỏ thành chi chủ, nếu là Vãn Bối có kia bên trong thất lễ lời nói, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thật đúng là có thú, ngươi là làm thế nào biết ta chính là cái này đỏ thành chi chủ?" Cũng là không tại hướng Diệp Vân truy hỏi tiền kia dĩnh, tiền đánh hướng đi, phụng rơi nữ hài lúc này cũng giống như hứng thú, không khỏi cười khẽ hỏi lên, "Lấy tiền bối trang dung cùng cái này cư cao thái độ." Bắt đầu từ cái này khí độ bên trên, tự nhiên có thể thấy được cái này có cái này nan phần, mới là tiền bối chỗ có thể có. Diệp Vân cười nhạt nói, mình thế nhưng là chưa hề cảm thấy qua đi người thân phận, bất quá là lao tổ nói với mình cô bé này khí tức là từ người thành chủ kia cung bên trong chớp mắt đi tới cái này bên trong, mình mới là biết được trước mắt cô bé này thân phận, nhìn phượng rơi nữ hải cũng là không khỏi nhìn nhiều Diệp Vân vài lần, chính là bất đắc dĩ nói, được rồi, mặc dù rất muốn hỏi nhiều người một vài vấn đề, bất quá trở ngại một ít quy tắc ta không thể ra tay với người, cho nên ta cũng là hỏi người một chút. Hai, cô gái kia có cái gì nguy hiểm tính mạng? Ngươi chỉ cần cho ta một cái cam đoan, liền có thể. Tự nhiên không có." Diệp Vân cười nói. Mà Phượng rơi nữ hải cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân sau một hồi, tại cảm nhận được Diệp Vân ánh mắt vẫn chưa là tại tự nhủ lao lúc, cũng là nhẹ nhàng thở ra, cảnh cáo nói, mặc dù các nàng đều là ta làm việc vật tiểu nhị, bất quá cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm à, bình thường để những lao đầu kia chiếm chiếm tiện nghi cũng coi như, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, ta thế nhưng là tha không được ngươi. Đó chính là để thành chủ gọi tới mấy tên mỹ quyến tốt, đối với cái này tiểu đỉnh trang phục cùng yến hội, ta cũng là có một chút lưu luyến. Diệp Vân tự nhiên là không muốn cùng cái này cùng kẻ ra đời tại nhiều trò chuyện nửa phân, bởi vì mỗi lần cùng cái sau nói chuyện hiếm, mình luôn luôn sẽ có một loại bị nhìn thấu cảm giác, mà loại cảm giác này Diệp Vân vừa lúc là rất không thích. Mà nhìn xem Diệp Vân đích thật là vẫn chưa có lừa gạt mình bộ dáng, phượng rơi nữ hải cũng là không tại nhiều hỏi cái gì, đã kia hai cái cô nàng không có chuyện gì, bắt đầu từ này cùng mình không có gì liên quan, mình hỏi lên như vậy cũng chỉ là vì nhìn xem Diệp Vân là người, liền xem như Diệp Vân đem cái này hai nữ giết, mình cũng là không có quá nhiều ý nghĩ, nhiều lắm thì đối Diệp Vân có chút chán ghét mà thôi. Mà cái này chán ghét lại là có thể tại ích lợi thật lớn trước mặt xóa đi, cái này ý tứ trong đó tự nhiên là không cần nhiều lời, mà cái gọi là lợi ích, mặc dù nữ tử biết Diệp Vân là không thể nào cấm ra được, nhưng là không trở ngại Diệp Vân thế lực sau lưng, có thể hay không là đem nó lấy ra. Một tên nguyên anh cảnh có thể đạt tới loại trình độ này, liền xem như cùng chính mình đạo Diệp Vân phía sau không có cái gì cự lớn bối cảnh, mình cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mình kinh doanh cái này đỏ thành mấy ngàn năm, sóng gió gì chưa từng gặp qua, Diệp Vân phía sau nhất định là có một loại nào đó tồn đang ủng hộ, bằng không cũng tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này, mà có thể vì một cái người chính là có nhiều như vậy tài nguyên tài bồi lời nói. Diệp Vân thế lực sau lưng, tất nhiên cũng là sẽ rất khủng bố. Thôi yên tĩnh tâm, Diệp Vân nhìn xem Vượng rơi nữ hải yên tĩnh sau khi rời đi, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đang nhìn nặng mới tiến tới mỹ cuối lúc, cười nhạt nói, lại cho ta đến một bình thanh đường nguyện. Lần này chính là nhấm nháp một chút Vượng Hoàng Yến tốt. Thưởng thức vừa mới đưa tới Vượng Hoàng Yến, nhìn trước mắt sinh động như thật tinh mỹ liêu khắc, Diệp Vân cũng là chậm rãi dùng lục đũa nhặt lên một viên nóng ánh lục thịt, thả trong cửa vào lúc, trong đó chuyển chuyển tư vị cũng là Diệp Vân truy tìm chỗ không được mà tại Diệp Vân chậm rãi nhấm nháp lúc cũng là cùng trong lòng Lão Tổ làm lấy giao lưu đang nhìn Lão Tổ đối với mình lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng lúc Diệp Vân cũng là cười nhạt nói không cần đang lo lắng cái gì ma tính một mặt ta đích xác là quá quá là hấp tấp nếu là có thể tại khoan dung một chút tướng tin cũng là sẽ có không đồng dạng biểu hiện mà ta hiện tại cần nhất hiểu rõ sự tình chính là điệu tiên này cảnh đột phá đến thuật cùng là có nên hay không đem xích tự chi tâm cùng ma tính một mặt dung hội cùng một chỗ những chuyện này ngươi tương lai tự nhiên sẽ là cần muốn cân nhắc bất quá bây giờ ta khuyên ngươi hay là trước tìm hiểu một chút tình cảnh của mình phải biết ngươi bây giờ thế, nhưng là bị một điệu tiên cảnh bắt trọng giá hỏa để mắt tới, thực lực này cũng là có chút cao đáng sợ, phải biết tại địa tiên cảnh thất trọng đỉnh phong bên trên đột phá, ngươi cũng biết là muốn bỏ ra cái giá gì. Lão tổ cũng là nghiêm túc nói, chính là muốn tại vốn có đệ nhất trọng đến đệ thất trọng cảnh giới một lần nữa đột phá, sau đó mới có thể là hóa thành đệ bắt trọng cảnh giới, mà đệ cựu trọng cảnh giới, đồng dạng là như thế, nó độ khó cùng là sẽ cực lớn trình độ tăng cường, về phần đệ tập trọng, kia cùng là giống như trèo lên trời khó khăn. Theo ta được biết bây giờ có thể đột phá tới đất tiên cảnh thập trọng giá hỏa, có thể là một cái đều không có, hoặc là chỉ có một người mà yêu tộc phương diện kia, chỉ sợ trừ những cái kia phong ấn yêu tộc bên ngoài, hiện tại linh diệu đại lục ở bên trên yêu tộc càng là một cái hoàn toàn không có một cái. Lão tổ cũng là đem lại nói ra, mà Diệp Vân mặc dù là không cùng điệu tiên cảnh bắt trọng tồn tại qua chiêu, nhưng từ nữ tử tán phát khí thế đến xem, Đích Sắc không phải phổ thông địa tiên cảnh thất trọng có khả năng sánh ngang. Dạng này đến nhìn, vẫn Đích Sắc là có chút phiền phức. Diệp Vân cũng không phải là quá mức để ý, bởi vì chính mình cùng Phượng rơi nữ hải cũng không có cái gì trên lợi ích là khó, mà không có loại này nhân tố. Diệp Vân tự nhiên là không cần lo lắng nữ hải sẽ là đột nhiên ra tay với mình tập sát, bởi vì không có sẽ làm ra cái này cùng ngu xuẩn sự tình người tại. Vốn song sau cùng một chén thanh đường nguyệt, Diệp Vân cũng là không còn yên lặng thưởng thức cái này dưới thân sâu kiến chi cảnh, mình bây giờ đã là có sung túc buông lỏng, mà buông lỏng qua đi chuyện cần phải làm, chờ đợi mình đâu. Máu nhuộm đỏ các hẳn là tiếp qua một đêm liền sẽ là bắt đầu, đến lúc đó người ở chỗ này đều là sẽ tiến vào đỏ trong các tiến hành phạm vi lớn đâu giá, mà cái gọi là vé vào cửa muốn đoạt tới tay cũng hẳn là biết chút khó khăn đi. Ngay tại Diệp Vân nghĩ đến hẳn là xử lý như thế nào tiến vào đỏ trong các sự tình lúc. Trong đó, một tên mỹ Quyến đem cửa màn chậm rãi kéo ra, đem một trương đỏ tươi lệnh bài đưa cho Diệp Vân, cung kính nói: "Vị khách nhân này, đây là lão bản tự mình muốn nô bộc giao cho ngài, nói là nếu ngươi có hứng thú, có thể tới ngày mai cử hành máu nhuộm đỏ cắt, tin tưởng sẽ không là để ngươi thất vọng." Lão bản của các ngươi thật đúng là thông tình đạt lý, biết ta hiện tại thiếu khuyết cái gì liền đem nó đưa tới, ngược lại là tỉnh ta không ít công phu. Diệp Vân cũng là cười nhạt nhìn về phía Mỹ Quyến, tại phân phát thanh y mỹ quyển về sau, Diệp Vân cũng là vuốt vuốt trong tay lệnh bài màu đỏ, đang nhìn trong đó tiên diễm như máu ơn ký lục cũng là không khỏi cười nhạt nói, bất quá cái này ấn ký xử lý thủy trung là phiền phức, nếu là tiêu trừ lời nói, không khỏi sẽ để cho nàng đem lòng sinh y. cho nên ngươi là chuẩn bị như thế nào làm, là chuẩn bị đưa nàng còn sót lại ấn ký xóa đi, hay là bảo lưu lại đến đã để nàng ra vẻ chủ quan. lão tổ cũng là mở miệng cười nói, tự nhiên là đem nó nghiền nát, không phải sẽ chỉ là bỏ không sơ hở mà thôi, ta tự nhiên là không muốn xảy ra chuyện như vậy tại trên người ta, cho nên cái này chờ sự tình, hay là càng ít phát sinh càng tốt. diệp vân cũng là không do dự nữa, tinh thần chi lực nháy mắt nghiền nát kia phượng rơi nữ hải chạy xuống ký sau đó nhìn xem trong lòng lão tổ, đem nó cười thu hồi trong ngực, kế tiếp theo yên tĩnh phẩm duyệt lấy nơi sa du dương chuyển đến tiếng đàn, nhưng cũng là tiêu giao khoái hoạt, thật đúng là một cái người vô tình đâu, lại chính là dạng này không để mà ta, trực tiếp liền đem nó hoàn toàn lao đi ta ký hiệu, thật là có chút để người vô lý đến nổi giận đâu. nhìn xem Diệp Vân hai mắt nhắm lại lặng lặng nằm nằm tại trên giường lúc, phượng rơi nữ hải tự nhiên cũng là nhìn ra được Diệp Vân tâm tính là xích tử chi tâm, cho nên nổi giận về nổi giận, lại là không có bất kỳ cái gì muốn cùng Diệp Vân đối địch gì nghĩ. dù sao đây chính là xích tự chi tâm trong truyền thuyết thông hướng thiên tiên chi cảnh duy nhất đường tắt nhưng phàm là có thể có cái này cùng tâm tính người nó kết quả chỉ cần là không vỡ lạc chính là cái này thiên tiên chi cảnh cũng là có thể hoàn toàn đặt chân trên đó mà diệp vân có thể có cái này chờ tâm tính mình càng là không cần treo trọng bằng không sẽ chỉ là cho mình vô duyên vô cớ tìm tới phiền phức mà thôi mà bản thân mình chính là chán ghét phiền phức người cho nên đối với loại chuyện này cũng là không thích nhiều hơn để ý tới tiếng đàn lung dung êm hay diệp vân cũng là không khỏi lâm vào tiềm thức ngủ say mà lao tổ cũng là ở một bên đắc ý hửng phát cùng tiếng đàn không tương xứng điệu tự nhận là là cực gia nhạc định tự ngu tự nhạc nhưng cũng là có chút ngây thơ một người, mà có thể có cái này cùng an tĩnh thời gian, đối với Diệp Vân cùng Lão Tổ đến nói đều là hiếm có, chỉ có thể là tại hơi sau khi nghỉ ngơi, chính là một lần nữa lâm vào liều mạng tranh đấu, cho nên đối với nghỉ ngơi loại chuyện này, Diệp Vân thường thường là có hiếm, có hứng thú, chỉ là đơn thuần có quan hệ với yêu thích, liền cũng là đã đủ. Kết thúc rồi hả, Hay là nói hết thề đều là sẽ lắng lại? Diệp Vân nhìn xem trước mặt mình mình, cũng là quan sát đến kia yên giấc lấy bị 10.000 ngàn trượng tầng băng bảo vệ mình, nó thân cùng là ma khí vờn quanh quanh thân, mà đối so mình bây giờ bị thánh khiết quang mang bao phủ càng là có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra ai mới là cuối cùng chủ đạo ý thức. Thế nhưng là chính là như vậy, Diệp Vân lại là có chút càng thêm hy vọng cái này mà tính có thể làm mình chủ ý thức tiến vào cái này trong thân thể, bởi vì một khi làm mình xích tự chi tâm cùng ma tính một mặt không cách nào hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đến lúc kia, chỉ sợ chính là mình muốn làm ra quyết đoán thời điểm, mà ma tính một mặt tất nhiên sẽ bị cực hàn thần lực một lần nữa phong ấn, mà mình chỉ có thể là lấy vô tình tiên con đường, cô độc đi về phía trước. Kết quả này thật đúng là có chút khiến người không hài lòng, bất quá hẳn là cũng chỉ là sẽ như thế đi, dù sao hiện tại cũng hẳn là tiến vào cực hạn. Trừ phi là đạt được một chút không thua gì thiên Tiên trùng sinh kỳ ngộ, nếu không có thể là thật cũng chỉ có thể là như thế này, Diệp Vân nghĩ lên mình nếu là thật lấy vô tình tiên đột phá, chỉ sợ cái thứ nhất không nguyện ý người chính là chính mình. Tiên, vô số người hướng tới danh tự, bây giờ vậy mà là bị mình do dự ứng nên lựa chọn như thế nào, nếu để cho hắn người biết, chỉ sợ cũng là thật là sẽ rất cảm thấy buồn cười. Nhưng Diệp Vân đồng dạng biết mình muốn đi con đường, nếu là một mực như vậy cô độc lời nói, kia thực tế quá mức đơn điệu, cho nên đối với vô tình tiên sự tình, Diệp Vân trừ phi là vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ là sẽ không làm cái này cùng hồ đồ lựa chọn bởi vì một khi là lựa chọn, nó chỗ kinh lịch hết thảy đều là sẽ như biến mất, hóa thành mây khói mà thôi. Cuộc đời của mình chỉ sợ đều sẽ chỉ là một chuyện cười mà thôi. Loại chuyện này, Diệp Vân lại là vô luận như thế nào đều là sẽ không làm đến. Mà trừ những này bên ngoài, Diệp Vân cũng là sẽ có chút mê mang, nhất là tại tu đạo trên đường đi mà mịt. Mỗi lần đều là đang nghỉ ngơi qua đi kia cô không muốn tại tiếp nhận tu đạo nỗi khổ cảm thụ, hận không thể giống như này chết tại trong mê ngủ, có lẽ cũng là không sai. Thật đúng là vất vả đâu, ta cái này tu đạo chỗ có được đồ vật, đến cùng là những thứ gì đâu. Đối với Diệp Vân cái này các loại tình huống. Lão tổ cũng là không cho nhiều lời, mà Diệp Vân cũng là không khỏi bật cười tự hỏi, mình thật đúng là có chút nói không nên lời đổi phế đâu, cái này cùng tâm tính tới tu tiên, Mạc Vấn Tiên chính là cái này cũng dáng vẻ ạ. Cùng cái sau khác biệt chính là, mình nhưng hay là không có người nào nguyện ý giúp đỡ chính mình, chỉ có lão tổ một người một mình chứng kiến mình dọc theo con đường này chua sót, dù cho là có lay trời chi tư lại là không hề dài lâu, kia phần chiến lực cường đại đến chỉ là ngắn ngủi như yên hỏa, mà Diệp Vân hiện tại tâm cảnh, giờ phút này Diệp Vân cũng biết có lẽ là có chút không ổn. Được rồi, dù cho là nhiều nghĩ những thứ này cũng là vô dụng, không yếu kế tiếp theo liền như vậy tính mình ngủ say. Mỗi lần tỉnh lại kia cô thật sâu tuyệt vọng cảm giác, lại là để hiện tại Diệp Vân có chút sợ hãi, tu đạo không có tận cùng, mình bây giờ đến tuột cùng là phải làm như thế nào, mới là có thể lấp đầy trong lòng mình, cô này chống chố cảm giác. Người hay là chờ suy nghĩ lung tung, tiên tinh chờ đợi chính là, nếu là thật sự có cái gì người chống cự không được tai họa, lão tổ cũng là sẽ giúp ngươi dốc hết sức chống đỡ dưới, lão tổ ta vẫn là không có giả dặn không thể động đậy trình độ. Lão tổ cũng là có thể cảm nhận được Diệp Vân trong mắt tuyệt vọng tĩnh mịch, nhất là đang thức tỉnh sau kia mê mang, cũng là biết được hắn hiện tại chính là ở vào tu tâm mâu chốt, mà mình sợ cũng là không thể vẹn vẹn chỉ làm một cái người chứng kiến. Loại vấn đề này một khi là nghiêm trọng xuống dưới, sợ sẽ là cuối cùng từ bỏ đấu chí cùng tu hành lý niệm, đây cũng là người tu đạo sợ hãi nhất, lao tổ cũng là không ngoại lệ, nhưng loại này thiếu thốn mê ly cảm giác, lại luôn không có tận cùng quấn quanh ở bên cạnh mình, bất quá mình bây giờ tâm tính, nhưng cũng là đem nó coi nhẹ rất nhiều, mình còn có lây cần phải hoàn thành sự tình, liền xem như thật xa đọa đang ngủ say bên trong, cũng là muốn đem chuyện này sau khi hoàn thành, mới là có thể an tâm, bất quá là một trận nháo kịch mà thôi, ta nếu là thật sự tiếp nhận không đến, chính là ngày này đều sẽ không đành lòng đi. Đôi mắt bên trong cô đơn phản phất là tại Sắc Bao phụ Diệp Vân ý thức lúc, bị tiêu cố sắc bén ý chí ngăn cản, giống như đọ sức tiên chi tư của ngạo bệ nghệ, mình mặc dù bây giờ yếu tại người, nhưng là đã từng vấn đỉnh tiên cảnh, nó bản thân liền có thể tính làm tiên, lại là như thế nào phải có lấy cái này cũng kẻ yếu mê mang quân thân. Ý chí của ta, còn chưa tới phiên cái này khu khu yếu đuối đem ta kéo xuống, nếu là thật sự chuẩn bị đem ta từ đây tiêu chìm xuống, chỉ là như thế một điểm ảnh hưởng lời nói, không khỏi là có chút quá mức buồn cười. Diệp Vân ánh mắt tái hiện nhật nguyệt song hoa, tại kia sợi ngạo nghệ thế tư thái hiện lên một lát lúc, chính là bị tia không hề bận tâm bình thản chiếm cứ. Nó tâm tính cũng là triệt để ổn định tại trẻ sơ sinh tâm tính, chưa từng là lại có qua biến hóa. Luyện tâm nói chuyện, đích thật là nhiều thai nạn. Cảm thụ được mình bây giờ tâm tính, Diệp Vân tán thưởng bắt đầu, nếu không phải cưỡng ép đem tự thân ý chí tăng lên tới đỉnh phòng, sợ là thật sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Bất quá chung quy là nhưng để bù đắp, cũng cũng may có thể ngăn chặn. Một lần nữa trở về tâm tính, Diệp Vân cũng là hơi có vẻ bình tĩnh về sau, hô hấp hơi nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn trước mắt trưng bày xa hoa uyên hội, lại là cảm thấy được vẫn chưa có cái khác khác biệt, ăn uống chi dục, cuối cùng chỉ là tự thân dục vọng mà thôi, mình nếu là lấy trẻ sơ sinh tâm tính nhàn nhạt, nhạt nhắm nháp lời nói, nó vị cũng chỉ là như thế. Đem lệnh bài màu đỏ một lần nữa triệu hoán mà ra, Diệp Vân nhìn trong tay mình đỏ tươi như máu quỷ dị sơ thân, cũng là có nói không nên lời đả mạc, phản phất là trong đó có rất nhiều dị dạng hương vị, nhưng là tại vào tay một mấy mắt, hóa thành thư thuận nhuyễn ngọc tan biến trong tay, càng là giống như ngoan thạch xúc cảm hiện hiện, cảm giác biến hóa để người đáp ứng không suể mà Diệp Vân cũng là đang nhìn trong đó huyết sắc lúc chính là một lần nữa thả trở về, mặc dù là có đa trọng đa dạng cảm giác, nhưng trong đó để cho nhất người đáng giá quải niệm kia phần như ngọc súc giác, lại là đã dưới mình một khắc chạm đến lúc hiểu rõ vô tung, mà đối với thủ đoạn này, Diệp Vân cũng là không khỏi mất cười lên. thứ này thật đúng là có chút ngoài ý muốn thú vị, rõ ràng chỉ là một khối tử vật mà thôi, lại là có thể thuận theo nó chủ tâm tính của người ta mà biến hóa, lại lần nữa uống một chén thanh đường nguyện, Diệp Vân cũng là không khỏi mắt nhìn về phía dưới thân quá khứ đám người, hiện tại những tu sĩ này ở trong mắt chính mình cũng chẳng qua là lớn một chút sâu kiến mà thôi có thể nói là cùng phạm nhân vẫn chưa có khác nhau lớn hơn gì mình lật tay ở giữa liền có thể đem nó hủy diệt mà chỉ nếu có thể có tầm mắt của mình chính là có thể thấy được cái gọi là tu sĩ cùng phạm nhân đều chẳng qua là nằm ở một mặt mà thôi cũng là dư vị từ bản thân đã từng xem thường suy nghĩ diệp vân lắc đầu cười một tiếng lại là vắng vẻ lấy chén ngọc một lần nữa lấp đầy đem nó ngửa đầu uống song sau, chính là một lần nữa nhìn về phía cái khác dường như đang nhớ lại đến tận cùng là phạm nhân chi mệnh sung sướng hay là ta cùng tu sĩ chi mệnh thoải mái thật đúng là không cách nào giải thích đi tại cái này đỏ thành bên trong tu sĩ rất nhiều, rất ít có thể thấy được phổ thông phàm nhân, nhưng phạm là có dạng này người đều chẳng qua là sinh hoạt tại đỏ thành bên trong tầng dưới chót nhất chi vật, mỗi ngày tân tân khổ khổ leo lên hướng lên, đều là chờ mong tư chất của mình có một ngày sẽ bị nơi này muôn phái phát hiện, từ đó một bước lên trời. nhưng phạm là có loại ý nghĩ này người, diệp vân cũng chỉ là sẽ từ chối cho ý kiến lắc đầu cười ra tiếng, có loại ý nghĩ này người thế nhưng là không chỉ đám bọn hắn, nếu là thật sự có thể dễ dàng như vậy lời nói, mình cũng là không cần như vậy vất vả tu hành, dù cho là thiên tư tuyệt thế, thế, dưới cái nhìn của mình đã là không đủ mà cái này không đủ hẳn là xử lý như thế nào, liền là có chút để người không biết làm sao, bởi vì cái so ảo tưởng cũng chỉ là tồn tại ở ảo tưởng mà thôi, chân chính có thể thực hiện chỉ có thể là ký thác tại này thiên đạo sẽ hay không thỏa mãn với những người bình thường này cầu nguyện, cả ngày lẫn đêm y mắng cầu nguyện, có lẽ cũng là có thể để này thiên đạo thương hại chạy xuống kỳ ngộ ban cho. Bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Đêm cuối cùng một chén thanh đường nguyệt uống xong, Diệp Vân trong mắt bình thản càng rõ ràng hơn. Sau đó một khắc cũng là xuất hiện trong đám người như có như không bạch quang dấu ở Diệp Vân thể nội, mà tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mình cũng là sớm dùng để chấm dứt số sách, cũng là tình để kiên lão bảng có lấy cớ về sau ra tay với mình. Một vị điệu tiên cảnh bắt trọng cường giả đã không phải là dẫn trước tại một tên địa tiên cảnh thất trọng người đơn giản như vậy, mà là chân chính đem nó hoàn toàn trà đạp tại phía trên. Bắt trọng chi cảnh ít nhất cũng là có thể so sánh ba tên điệu tiên cảnh thất trọng người, mà đây chỉ là đơn giản chân linh song khí dự trữ. càng rõ ràng hơn một điểm, chính là tu vi đột phá, tựa như treo lên trời khó khăn. Diệp Vân tự nhiên là minh bạch trong đó đột phá gian nan mình cũng đang dùng ma khí cái này cùng cao cấp bạn nguyên làm gốc thời điểm tiến hành đột phá hơn nữa còn là đạt được thiên ma tinh hoa mới là có thuộc về mình lý giải mà tôi tiên tâm pháp lúc ấy đã là bị mình vứt bỏ xuống dưới nhục thân của mình tốc độ đột phá đã là hóa thành ma thân. mà mình sở dĩ không thèm quan tâm mình ma thần khôi lôi điều linh liền là bởi vì chính mình đã sớm là đem bên trong nguồn năng lượng hoàn chỉnh đặt vào thân thể của mình hấp thu xong kia hàng cổ ma khí mình có thể nói chính là kia ma thần mà lại thêm mặt quỷ bên trên gánh chịu to lớn tinh thần lực có thể có thiên tiên cảnh tu vi đích thật là không khó ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mò, mò việc tẹo tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892 0942478892 phần Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 765, đỏ thành phường thị. PS, cấu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Bất quá ngươi bây giờ là muốn đi đâu bên trong, cái này đỏ thành bên trong đồ vật mặc dù đầy đủ, nhưng cũng là có một chút vết, đây chính là cùng Lăng Tiêu thành khác biệt. Lăng Tiêu Thành buồn bán chi vật đều là trải qua nghiêm ngặt sẳn chọn, mà nơi này buồn bán chi vật mặc dù cũng là có kiểm trách, nhưng lại cũng không như Lăng Tiêu Thành nghiêm ngặt. Lão tổ nhìn xem Diệp Vân khắp không mục đích trước tiến vào, không khỏi mở miệng nghi ngờ nói: "Mình là đã không rõ ràng tiểu tử này đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, mặc dù Diệp Vân có thể là có mục đích rõ ràng, nhưng dưới cái nhìn của mình, bất quá là muốn tại giao dịch này chi địa thử thời vận, nhìn xem sẽ hay không được cái gì đáng giá xuất thủ lỗ vận, mà mình lúc trước đạt được linh hồn chi thủy cũng là có chút hưng vấn, dù sao kia cùng thần vật thế, nhưng là có thể đem tự thân suy yếu triệt để bài trừ." Có một ít đặc thù khí tức, mặc dù có thể là vô cảm giác, nhưng ta luôn luôn cảm giác thực đang kêu gọi ta, chỉ là ta không tìm ra được mà thôi, mỗi khi nghĩ muốn tới gần lúc, khí tức kia luôn luôn sẽ tác ra. Diệp Vân cũng là đem mình nghi ngờ trong lòng nói ra, mà nhìn xem Diệp Vân trong mắt không hiểu, Lão Tổ cũng là trực tiếp vận dụng linh hồn chi lực càn quét đỏ thành nội bên ngoài, khi thần thức hóa chặt tại một vật bên trên lúc, Lão Tổ không khỏi cười ra tiếng. Nguyên lai like là ủ máu sao có thể phát hiện cái này các thứ cũng là vận khí tốt cho dù đối với ngươi bị nhật nguyện song hồn ra chỉ thân thể có chút ảnh hưởng bất quá đại đa số đều là sẽ tại một cái chớp mắt hấp dẫn sau đó tại không cái gì liên hệ ngươi có thể cảm nhận được lâu như vậy cũng là kỳ tích lão tổ cũng là biết kia bị tùy ý trưng bày máu tươi là như thế nào đồ vật cười nhặt ở giữa cũng là để Diệp Vân chạy tới kia bên trong đang nhìn bị cô linh linh để ở một bên tiểu bình Diệp Vân nhìn xem tại trưng bày giày đặc phát khí nhìn như tùy ý đang từ từ chọn lựa Đạo huynh vậy ta chính là muốn thứ này tiết giá như thế nào nhìn sau một hồi. Diệp Vân mới là chậm rãi đem màu đen tiểu bình cầm trong tay, mà nhìn xem Diệp Vân cầm một bình không biết là cái gì máu tươi lúc, nam tử cũng là do dự nhìn Diệp Vân một lát, chậm rãi nói, trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, không biết huynh ý như thế nào. Trăm viên nhiều lắm, thứ này tối đa cũng là giá trị trăm viên thượng phẩm tiên linh chi thạch, đạo huynh như vậy tham dò tại hạ, có phải là hay không nhìn ra ta là một đầu tốt làm thịt dê béo. Diệp Vân cũng là một lần nữa đem màu đen tiểu bình buông xuống, lạnh lùng nói, đó chính là 700 mai thượng phẩm tiên linh chi thạch, ta mặc dù không biết đạo hữu muốn dùng nó làm cái gì, không qua đạo hữu nếu là cần chắc hẳn cái này chút đại giới hay là gánh vác ra đi nam tử chăm chú nhìn diệp vân phản phất là đang chờ đợi diệp vân trả lời mà diệp vân mặc dù không quan tâm những này tiên linh chi thạch nhưng là không thích loại này bị người xem như ngớ ngẩn lừa gạt cảm giác đứng dậy cơ cao nhìn xuống nam tử thản nhiên nói nhiều nhất 300 mai thượng phẩm tiên linh chi thạch nếu là đạo huynh không nguyện ý vậy tại hạ tự nhiên là sẽ không cưỡng cầu sau khi nói xong diệp vân chính là trực tiếp quay người rời đi không có chút nào cố kỵ phía sau nam tử là như thế nào phỏng đoán mà nam tử hiển nhiên cũng là cần khoản này tiên linh chi thạch cũng là trong lòng rẫy rua rất lâu lúc này mới thở hắt ra Bất Đắc Dĩ nói: "Thôi, coi như là ta ăn chút thiệt rồi, 300 mai thượng phẩm tiên linh chi thạch cho ngươi." Như thế, thuận tiện. Trong mắt lóe lên ý cười, Diệp Vân đem 300 mai thượng phẩm tiên linh chi thạch đặt ở nam tử địa trên quán, sau đó đem màu đèn tiểu bình thu nhập chữ vật pháp bảo bên trong, một lần nữa cách ra, mà nam tử cũng là vội vã thu hồi tiên linh chi thạch, không tại cái này bên trong tiếp tục gọi bán, mà là ngay lập tức tránh đi tới. Như thế nào? Dùng thứ này lúc mang đến cảm thụ hẳn là không sai a. Khí ngược nhìn xem Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân đem màu đèn tiểu bình bên trong tinh huyết đều nạp ở thể nội lúc, lão tổ không khỏi cười ra tiếng. Bất quá thứ này mặc dù là không sai, nhưng là không cách nào cùng kia sinh mệnh chi thủy so sánh với, ngươi có thể trăm viên thượng phẩm liền thu hoạch được thứ này, cũng là có chút may mắn. Hết thể đều chẳng qua là hư giả mà thôi, chỉ sợ nguyên nhân chân chính hẳn là cảm ứng được ta tự thân nhật nguyệt khí thức, mới là sẽ có như vậy theo gọi, bằng không, cái này đủ máu chỉ sợ lý cũng sẽ không để ý đến ta. Tại dạo bước ở giữa, Diệp Vân cũng là hấp thu màu đen tiểu bình bên trong một nửa tinh huyết, tại cảm nhận được mang đến cho mình nụ thân tăng phúc lúc, cũng là hiếm thấy lộ xảy ra ngoài ý mớn có thể làm đến bước này không bằng đều là một chút phẩm cấp cường đại linh vật mà có thể gia tăng mình bây giờ nhục thể cực hạn thiên địa linh tài đã ít lại càng ít hôm nay có thể tại cái này bên trong phát hiện như thế một bình lời nói cũng là vận may của mình bất quá đã cái này máu tươi có thể vì ta tăng phúc đến loại trình độ này so sánh chủ nhân cũng là cùng nhật Nguyệt song hồn có quan hệ đi diệp vân nhìn xem đã là còn thừa không có mấy tinh huyết hiếu kỳ hỏi nhật Nguyệt hoa tinh huyết mà thôi mặc dù không biết là tiền kiệt như thế lãng phí vậy mà là đem nhật nguyện hoa chất lỏng chen thành những này tinh huyết nhưng nếu là tiền minh bạch lời nói liền có thể là đơn thuần cố ý cử động cũng chính là bởi vì đây, khả năng mới có thể là để cái này gốc thiên địa linh tài đối ngươi có hấp dẫn." Lao tổ nói. Bộ pháp vững vàng, Diệp Vân bước chân tại bước hướng về phía trước giao hàng lúc cũng là không khỏi dừng bước, nhìn xem bị bán đấu giá yêu tộc đại hán, trên đó bị phong ấn kim sắc vòng cổ cũng là để đại hán không cách nào có vẻ chủ ý nghĩ, một khi là xuất hiện, chính là sẽ hung hăng đem đại hán tra tấn dừng lại, thẳng đến ý tưởng này không cách nào đang tưởng tượng. Mà trấn yêu vòng tự nhiên cũng là nhận cực lớn yêu quý, dù sao cũng là có thể phong ấn lại yêu tộc, càng là có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, tại lúc ấy xuất hiện thời điểm, cũng là gây nên không ít tiếng vang, nhưng trong đó thiếu hụt cũng là rất nhanh hiện hiện, chính là một chút yêu tộc sẽ thể sống chết không tử, mà một khi là có ý tưởng này, chấn yêu vòng chính là sẽ trực tiếp hạ xuống sát ý, đem nó thuấn sát mà chết, không có may may nương tay. 30.000 mai trung phẩm tiên linh chi thạch nguyên anh cảnh lục trọng kim giác hùng sư dị trùng trời sinh, còn xin các vị đạo hữu tranh thủ thời gian đến cái này nhìn qua. trong tay trường tiên dùng sức vung lên, chính là hình thành một đạo lưu quang hung hăng băng về phía bị khốn trụ tóc vàng đại hán, mà đại hán cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, không làm may may chống cự, chỉ là dùng kia con ngươi màu vàng Gắt gao trừng ở vùng roi trên người mình khô gầy lão đầu, trong lòng liền xem như có nộ khí, cũng là không cách nào hoàn toàn phát tiết ra. 33000 mai trung phẩm tiên linh chi thạch, cái này kim giác hùng sư bản đạo ngưỡng. Một cái vóc người tròn vo mập lùn giàu áo tu sĩ lúc này xoa xoa tay, cười thầm, nghe nói cái này kim giác hùng sư tinh huyết đối với nhục thân sẽ có giá trị, bản đạo ngược lại là có chút muốn nếm một chút. Ha ha, vị đạo hữu này thật sự là tốt ánh mắt, cái này kim giác hùng sư vốn là lực lớn vô cùng, nó ra cũng là không cách nào bị phổ thông pháp bảo cắt vỡ, cho nên cái này trong lòng tinh huyết cũng là như đạo huynh nói tới đồng dạng có thể là có tăng phúc đục thân chi dụng chỗ nhìn xem đã là có người tăng giá khô gầy lão giả cũng là ô chọp ánh mắt một lần nữa liếc nhìn người ở chỗ này mở miệng cười nói hắn cũng là vận khí tốt vốn đến chính mình nguyên anh cảnh tứ trọng tu vi là vô luận như thế nào đều không thể đạt được cái này kim giác hùng sư thế nhưng là tại một lần đi đường thời điểm lại là cảm nhận được đến từ một chỗ bên trong dãy núi dị trạng đây mới là trong lòng có cảm giác nhìn thấy đầu này vừa mới tấn thăng kim giác hùng sư mà lão giả toàn thân gia sản cũng chính là cái này chấn yêu vọng trong lòng cũng sẽ mừng dở quá thứ đem nó bắt được. Mặc dù cái này Kim Giác Hùng sư không sai, bất quá 33000 mai trung phẩm tiên linh chi thạch hay là quá đắt, liền để cho các ngươi đi. Nguyên bản gia gia Đông Đảo tu sĩ cũng là đang nghe mập mạp tu sĩ lời nói về sau, đều là từ bỏ xuống dưới, trong lòng bọn họ thừa nhận cực hạn, cũng không phải nhiều như vậy. Mà lại đại bộ phận phân tu sĩ đều là nhìn náo nhiệt mà thôi, chân chính có thể ra giá, giá cũng chỉ là mấy cái kia tu sĩ cấp cao, mà nếu là giá cả đã kết thúc, tại dạng này xem tiếp đi cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, Diệp Vân cũng chỉ là ngắn ngủi tại đại hán trên thân dừng lại thêm vài lần, chính là quay người rời đi, loại chuyện này vốn chính là thường thường phát sinh mình coi như là ngăn cản lại là có thể cứu trợ bao nhiêu lần đâu. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ ra tay giúp đỡ đâu, dù sao yêu thú này cũng là thật đáng thương, thật vất vả đem cảnh giới tăng lên tới nguyên ánh cảnh, lại chính là bị bắt lại, ai, cũng thật sự là không may nha. Lão tổ nhìn xem Diệp Vân cũng không làm bất kỳ biểu hiện gì, cũng là ở bên cạnh thổi lên gió lạnh, cũng là để Diệp Vân bất đắc dĩ thở dài, lão nhân này có đôi khi còn thật là khiến người ta chán ghét, rõ ràng là biết lần này sự tình liền xem như tự mình ra tay trợ giúp, cũng là không, có bất kỳ kết quả, hay là như vậy đều là. Diệp Vân cũng là nhìn chút thời gian tại cái này đỏ thành bên trong đi dạo hồi lâu, trên đường đi cũng là xuất thủ mua mấy lần linh vật cùng vật liệu luyện khí, mặc dù số lượng phong phú, nhưng vẫn là bị nó một một tìm được, mà máu nhuộm đỏ các thời gian cũng là có 36 gốc hương thời gian, mặc cho Diệp Vân trong một đoạn thời gian này nhà tản. Tiếp tục như vậy lời nói, trừ một chút đặc thủ vật liệu luyện khí ta không có đạt được bên ngoài, những tài liệu khác ta hẳn là đều đã thu hồi được, chỉ chờ tới lúc máu nhuộm đỏ các chính thức mở ra, ta cùng Mạc Thiên hiệu tại 9 yêu đốt đi bên trong giết chết yêu vương, chính là có thể chính thức đặt chân lang tiêu thành. Diệp Vân trong lòng cũng là đang tính toán. Mình thời gian bây giờ nói nhiều không nhiều, nhưng nếu là nói ít cũng là đủ Diệp Vân tại cái này tùy ý tiêu xài. Có người đến. Chú ý tới sau lưng vận động, Diệp Vân cũng là quay đầu nhìn lại, khi thấy là Mạc Thiên Hiểu lúc, Diệp Vân cười nói, cũng không biết trời biết huynh chạy tới kia bên trong, ngược lại để ta dễ tìm. Ha ha, đến cái này đỏ thành tự nhiên là đi một chút hứng nên đi địa phương, bất quá ta nhìn Diệp Vân huynh nhưng cũng là đi cái kia Hồng Thiên lâu bên trên, hai chúng ta cũng là cũng vậy đi. Mạc Thiên Hiểu cười nhìn về phía Diệp Vân, mình đi địa phương sợ là Diệp Vân một chút liền là nghĩ đến mà mình cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy Diệp Vân chỉ là đang lâm Hồng Thiên lâu nhã đỉnh nhìn xuống dáng vẻ lúc cũng là tại ước chừng biết cái sau vị trí chính là đi thả lòng một chút Phong Hoa Tuyết Nguyệt địa phương từ đầu đến cuối không thích họ ta trời biết huynh có thể có cái này cùng thời gian nhàn hạ cũng là không sai Diệp Vân cũng là bật cười nhìn xem Mạc Thiên Hiểu đang nhìn Mạc Thiên Hiểu rào rạt dáng vẻ đắc ý lúc cũng là cười khổ nói bất quá ta cùng dù sao cũng là người tu đạo đối với loại chuyện này có thể tiết tiết kiệm một chút chính là tiết tiết kiệm một chút tốt dù sao cũng sẽ ảnh hưởng tự thân ngươi nhưng đừng giễu dao cái này nếu để cho sư tôn ta biết nhưng là muốn đánh gãy ta cốt. Sư tôn ta ngày thường bên trong thế nhưng là nghiêm túc gốc. Nếu là biết ta đến đỏ thành hay là đi vương lỏng lâu như vậy, vậy coi như là phải ngã nấp múc. Nghe Diệp Vân lời nói về sau, Mặc Thiên Hiệu cũng là vội vàng ngăn lại, sợ là bị người nghe tới. Tiểu tử này ngược lại là có lao tổ ta phong phạm, đều là địa tiên cảnh tất trọng người, lại còn là lưu luyến đỏ giữa chân thế. Ha ha, thật đúng là hợp khẩu vị của ta. Nhìn xem Mạc Thiên Hiệu một bộ dáng vẻ khẩn trương, Lão tổ cười to thanh âm cũng là tại Diệp Vân bên thay vang lên, để Diệp Vân bất đắc dĩ nói, ngươi đều là linh hồn, sợ là đều không được đi. Tôi đi, ngươi cho rằng những cái kia nằm mơ ban ngày là thế nào đến? thật sự cho rằng là đột nhiên liền đang say giấc nồng đạt được cảnh tự sao, bất quá là một chút linh hồn lợi dụng tự thân linh hồn trí lực đến thực hiện ảnh hưởng mà thôi." Lão tổ bất mãn nói. "Đây cũng chỉ là số ít tình huống, dù sao không phải mỗi người đều là như cùng ngỡ như vậy nhảm chán. Diệp Vân hiển nhiên là không nghĩ tại cái đề tài này bên trên nhiều kéo, máu nhuộm đỏ các mở ra thời gian cũng là càng thêm gấp gáp, Diệp Vân cũng là không có thời gian dư thừa cùng hai người tại cái này bên trong nói chuyện phiếm, mà là nhìn xem phụ cận dần dần tuôn ra người tới lúc, cười nhạt nói, "Bất quá máu nhuộm đỏ các vậy mà lại là tại ban đêm bắt đầu, thật đúng là khiến ta kinh nha." Đây chính là cái kia đỏ thành chi chủ ý tứ, nàng lão nhân ra cảm thấy trời chiều hiện hiện về sau chiếu rọi, mới là nhất là chuẩn sắc tàn mát ở trên mặt đất máu tươi, cho nên chúng ta cũng là dựa theo ý tứ này. Mặc Thiên hiểu cười nói, ừm, mặc dù Diễm lệ nhưng là thiếu mấy phân ổn trọng, bất quá nếu là đỏ thành chi chủ yêu thích, cũng là không cần chúng ta tại cái này bên trong nhiều hơn đánh giá. Diệp Vân vẫn chưa là cảm thấy máu tươi là cỡ nào mỹ lệ sự vật, mà đối với một chút yêu thích đặc biệt người mà nói, liền xem như dùng máu tươi tẩy suyết phòng ngủ cũng là một kiện cực kỳ tâm sướng sự tình. Mặc dù nơi này vẽ vào cửa luôn luôn quý giá. Bất quá có thể tại thủ tịch bên trên người trong vòng một năm cũng chính là như vậy một số người, cho nên hai chúng ta cái có thể tại phía trước tới gần một điểm vị trí, chính là đủ để. Mạc Thiên Hiểu nhìn bên cạnh Di Vân, mở miệng cười nói, bất quá nhìn trận thế này, cũng hẳn là rất khó cầm tới rồi. Mạc Thiên Hiểu lúc này cũng là nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều bóng người, tức giận nói, cũng không biết bọn hắn những người này tới nơi này làm gì, cái này cùng Tu Vi cũng hẳn là không bỏ ra nổi cái gì đồ tốt đi. Đơn giản đều là đồ cái náo nhiệt mà thôi, hai người chúng ta không cũng là như thế sao. Diệp Vân cười nhạt nhìn xem người xung quanh, lại là không có chút nào xem thường, so với Mạc Thiên hiệu khinh bỉ đến nói, mình càng dường như hơn là đã thành thói quen những này cấp thấp tu sĩ xuất hiện, bởi vì ở trong mắt chính mình, những tu sĩ này cũng đều là không sai biệt lắm cùng cấp. Mình cũng bất quá là một con lớn một chút sâu kiến, lại là như thế nào sẽ khinh miệt cùng đồng bào của mình, huống chi chính mình lúc trước cũng là một phàm nhân, mà cũng không phải là trời sinh môn phái thiên tài, mặc dù không, cái gì ý nghĩ, lại là trong lòng sớm đã nhưng minh bạch trời sinh tu sĩ cùng mình, cái này cùng ngày mai khổ tu khác biệt. Nói là trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng là không có đáng một cái có môn phái ủng hộ tu sĩ vô luận là tu luyện công pháp hay là thiên địa linh tài cùng linh đan diệu dược, đều là xa xa so không có môn phái ủng hộ tu sĩ mạnh lên quá nhiều mà mình có thể có hôm nay cũng là lại là có chút may mắn trừ cái đó ra cũng là không còn cái gì suy nghĩ xếp thành hàng ngũ quy củ của nơi này liền xem như ta cũng không nói các ngươi cũng hẳn phải biết nếu là gặp được lung tung dành chỗ người định trảm không đúng tha canh chừng người tại đỏ các chỗ mấy đạo địa tiên cảnh khí tức buộc phát hiện lên để nguyên bản ẩm bị đám người nhau nhau an tĩnh lại mà diệp vân lại cũng chỉ là đem chữ vật pháp bảo bên trong lệnh bài màu đỏ xuất ra cho trông coi hộ vệ Đây là, tại Diệp Vân tại đám người về sau yên tĩnh xếp hàng lúc, trong đó một tên mắt sắc hộ vệ lại là nhìn thấy Diệp Vân trong tay lệnh bài màu đỏ, khi nhìn xem kia màn yêu dị màu đỏ lúc, không khỏi run lên trong lòng, sau đó vội vàng đi tới Diệp Vân bên người, cung kính nói, nguyên lai là thành chủ đặc biệt mời khách nhân, ta chờ ở cái này bên trong có sai lầm cung nên, ừm, nhìn xem mình nhận cái này chờ đãi ngộ, Diệp Vân cũng là hơi một kinh ngạc, vốn cho là đây chỉ là một viên có thể tới gần quan sát vé vào cửa bài mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn những hộ vệ này đối với mình cung nên, sợ là xa xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy còn không tranh thủ thời gian cho đại nhân mừng đường. Vội vã để phía trước tu sĩ rời đi, mấy tên điệu tiên cảnh tu sĩ chính là như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương vài lần, chính là nửa dưới gối quỷ, là thuộc người hạ đẳng thất trách, để lại nhân bạch bạch trở. Vô sự, dù sao cũng là không có lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Vân đối với những này lại là không có cái gì quá lớn ý nghĩ, Minh Đích thật là không cần như vậy cung kính, không nói trước mình Đích thật là không quan tâm, liền xem như mình Đích thật là sẽ có thỏa mãn, cũng sẽ không lại ở loại địa phương này, bởi vì cái này mai lệnh bài mà đạt được tôn này nặng. Cái gọi là tôn trọng cũng không phải dùng lệnh bài này sở được đến, bằng vào thực lực bản thân sở được đến tôn trọng, đây mới là Diệp Vân mình muốn đạt được, mà hoàn toàn không phải cái này. Mai lệnh bài sở bàn tặng mình phần này tôn kính, không chỉ có là vô dụng, ngược lại chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Đối với loại chuyện này Diệp Vân vốn là không thích, bất quá nếu là chủ động, đó chính là tiếp nhận tốt. Diệp Vân hai con ngươi vẫn chứa ý cười, cũng chỉ là ra hiệu mạc Thiên Hiểu một ít chuyện về sau, cái sau cũng là hiểu rõ thần hội, chính là cười gật đầu tiễn biệt Diệp Vân. Hắc hắc, thật đúng là là không tưởng tượng nổi tiểu tử ngươi lại còn là sẽ có cái này cùng mật thực là không tồi có thể không hao phí tiên linh chi thạch liền có thể hào hảo xuất hiện tại cái này bên trong, cũng là tiết kiệm một bút chi tiêu. Lao tổ nhìn xem Diệp Vân khoan thai đi thẳng về phía trước, tại Diệp Vân trong lòng mở miệng cười nói: "Đều là không quan trọng, hấp dẫn ta chỉ là Mạc Thiên hiểu nói tiên đạo tông trưởng lao vị trí mà thôi, giúp hắn đi chín yêu đốt cùng tham quan cái này máu nhuộm đỏ cát, bất quá là tiện thể sự tình, mấu chốt sự tình cũng không từng quên." Diệp Vân nhìn trước mắt một tầng liên tiếp một tầng hình tròn đường ở trong đó gần phía trước vị trí phía trên đều là có quý ngọc thạch chế tạo cái bản, Diệp Vân cũng là được lĩnh đến hồng ngọc trên ghế vị trí thuấn sau lưng phóng tầm mắt nhìn tới lúc lại là có thể nhìn thấy cái này đột nhiên tới bao la hùng vĩ cao tầng đại nhân vậy ta cùng chính là thối lui vì diệp vân dọn xong tấm trả, vì diệp vân dẫn đường mấy tên thủ vệ cũng là toàn bộ cáo lui mà diệp vân cũng là ngồi tại trên đế nhìn xem bị kết giới phong ấn lại to lớn như này nó bên trên có tổn hại vết tích cực giống bị cái gì sắc bén vật thể vạch phá càng là có đã khô cạn đi xuống vết máu tràn ngập trên chiến trường ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua liền trên ác đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, dồn hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Mẵng, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện